t r ư chờ cơ hội mà phát s m cảm tạ l ông chủ minh chủ một bốn cứu cứu hai chữ xuất hiện đánh người sở hữu một trở tay không kịp đột nhiên tăng vọt đạn mạc thiếu chút nữa đem lưu tín a n like sở trệ ảm gian làm tan vỡ lần trước làm ra động tĩnh lớn như vậy thời điểm còn là trước kia công khai với h n quan hệ thời điểm bất quá gần đó là khi đó đó cũng chỉ là video mà không phải là like sở trệ ảm là cần thời gian đi nổi lên lên men lần này bất đồng lần này là lưu tín a n trực tiếp công khai chính mình với bắc xin rằng quan hệ hơn nữa ở công khai đi qua bất quá m ư ờ giây hắn lai、like、sở chệ ảm gian liền đã có tê liệt dấu hiệu cùng lúc đó một mực ở lưu tín an lai、like、sở chệ ảm gian nằm vùng các đại kinh doanh hảo cũng là từ ngắn ngủi khiếp sợ c h u n g rút người ra đi ra vội vàng bắt đầu đem chuyện này nhanh chóng truyền bá ra ngoài ngồi ở lưu tín an bên người hển cũng là đem lúc này này đổ s ộ quá mức một màn thu hết vào mắt nàng hơi có chút m ở mị chấp chấp đôi mắt đẹp sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng che môi anh đ ả o sợ mình phát ra thanh âm tiếp đó nàng dùng lo âu ánh mắt nhìn nhà mình bạn trai mà lưu tín an chỉ là ôn nhu cười cười ngước mắt nhìn máy thu hình lộ ra vẻ mặt vô tội tại sao an tử ca sẽ quản giv kêu cứu cứu bởi vì giv chính là ta cậu rồi ta đây là cái gì rất khó hiểu sự tình sao lưu tín an không nhanh không chậm lần nữa trả lời mà lần này thẳng thừng quá mức trả lời coi như là chính thức đem chính mình cùng v a c c i n rằng quan hệ c h u y ể n giao không tồn tại nữa giống như là cái gì miễn hỉ đùa khả năng sau đó hắn lai sở chệ ảm gian chính thức h o n g mất cùng đi theo tan vỡ còn có thầy bù hót xe ốc lưu tín a n v a c c i n r ằ n g lưu tín a n cứu cứu giv m giv in an tử ca lai sở chệ ảm thừa nhận mình là giv cháu ngoại đủ loại kiểu dáng từ nhánh nhìn lưu tín a n hoa cả mắt hắn lớn mật thẳng thắn xử cha được bản thân lai、like、sở trệ ảm gian thậm chí còn là tiểu phá trạm lai、like、sở trệ ảm cũng là đã xảy ra một ít vấn đề một năm này lưu tín a n nhưng là ở quốc nội ra khỏi không ít danh tiếng ngay từ đầu mọi người bất quá cho là lưu tín a n là một cái vận khí tốt vong hồng thôi vậy b ộ tịp tộc l o ạ i này lưu tín a n cũng không chơi đùa hắn đại bản danh o tiểu phá trạm ở cả nước trong phạm vi cũng bất quá là một tiểu chúng phần mềm thôi hay lại là không sánh bằng t i ệ tộc với vậy bồ rộng lượng nhưng theo hắn ra ánh sáng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều bởi vì hắn nói chuyện cái cao ly nữ minh tinh bạn gái ý nào đó mà nói lưu tín an mới thật sự là vác hàn đệ nhất nhân mà bây giờ lưu tín an tin tức lần nữa quét nổ internet nhưng đám bạn trên mạng vẫn không có phát biểu cái gì quá khích bình luận mà là liền lưu tín an liền phát xin rằng quan hệ bên trên triển khai hưng ơ phấn tham khảo không hiểu liền hỏi di y vợ là ai hai người này là cậu cháu quan hệ chắc chắn không ôm sai hài từ sao rất bội phụ can t ử ca cha di y -E、vợ tỉ tỉ nữ bản di y vợ có thể bị vợ ý thật thật bất khả tư nghị đi an tử ca này có tính hay không là đột biến gì rồi hả So sánh bác din răng với với kia xuất đây là một ê n mạng không quá cần muốn mọi người trả lời vấn đề lưu tín a n kia anh tuấn đến hoàn toàn có thể đi làm nghệ sĩ nhan giá trị mọi người yên tĩnh một chút ta nếu không chước tiếp tục xem tiết mục thực ra làm các gin răng xuất hiện ở tiết mục bên trong thời điểm thứ bảy kỳ tiết mục cũng đã không sai biệt lắm đi tới cuối mà thiết mục trung hệền cùng pháp di răng quen thuộc cũng từ một cái góc độ khác cấn chứng hai người này cậu cháu quan hệ ngoài ra một cái đáng sợ khả năng cũng bị thủy hữu nói đúng ra là hệ những người h ái mộ bắt đầu phát hiện an tử ca cũng công khai chính mình với givr quan hệ kia bùi tỉ tình cảnh có thể hay không trở nên rất lung túng lung tung cãi bữa lại không phải bùi tỉ với givr yêu sáu hoặc nhiều hoặc ít có một ít đi sm sẽ không sợ an tử ca trực tiếp đem rét vẹo vẹt gậy givr đi không dễ dàng như vậy hơn nữa sm cũng không phải ăn cơm khô nội tình đặt ở vậy một cái an tử ca cộng thêm một cái givr hẳn không dám làm vậy cho cười 2022 n ă m sẽ không còn có người cảm thấy an tử ca không bối cảnh gì chứ an tử ca lão mụ vốn chính là người cao ly không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy kia vấn đề tới chính mình cứu cứu đều là nghệ sĩ rồi an tử ca ngay từ đầu thật sự không biết bụi tỉ bùi bùi ta thật là lên cái này bê thằng nhóc con đại bê làm hẳn không phải đâu ta nhớ được trước ai nói quá an tử ca tới cao ly chính là vì đến tìm a di người nhà tranh t ỷ đi tranh t ỷ lúc ấy bạo nổ không ít vật liệu có thể hay lại là tranh t ỷ biết phòng n g ừ a chú đáo cái vấn đề này lưu tín an thấy được nhưng hắn không trả lời giống vậy ngồi ở một bên a i hển cũng nhìn cái rõ rõ r à n g r à n g nàng giống vậy không trả lời rồi sau đó nàng càng là trực tiếp túi lầu xuống nghiêm túc nhìn mình điện thoại di động cái tin tức này công khai để cho rất nhiều người bể đầu sức chán đứng lên trong đó tối bể đầu sức chán không ai bằng các đại kinh doanh hảo chủ yếu là ở lưu tín an không công khai mình cùng t a r k gin rằng quan hệ thời điểm bọn họ những thứ này kinh doanh hảo cũng đã bắt đầu đủ loại viết nguyên văn rồi giống như là cái gì phân tích hệ h ì n cùng di ý vờ quan hệ à, còn có một hệ liệt một ngang nhưng ai có thể nghĩ tới để cho p a k gin rằng cùng hệ trở nên thân mật lại là vẫn luôn không có ở tiết mục chung chính thức xuất hiện qua lưu tín an không có cách nào lần này kinh doanh hào môn tay viết cũng chỉ được bất đắc dĩ sửa đổi đứng lên thuận tiện vẫn không quên nộ bình phun lưu tín a n đánh lén mà ngoại trừ kinh doanh hào bên ngoài một người khác bể đầu sức chán liền lúc này là bị những người h ái mộ điên cuồng suy đ o á n s m cũng chính là h ề n thuộc quyến xã m đương nhiên là không cần phải tỏ thái độ cũng không thể bởi vì xem ở hệ mặt mũi tự mình chạy đi vác d i n r ă nghìn bên dưới nói cái gì chúc mừng loại lời nói ngu xuẩn đi bọn họ đang ở nghiêm túc chờ đợi đám bạn trên mạng phản hồi sau đó xây dựng ra một cái thích hợp m thiết kế ân hơi có chút khó khăn trước mắt bọn họ còn không có thu thập được cái gì ra dáng đánh giá. Ấy lìn luôn Lưu lai tình gì? tình gì, bên huống Không huống vẫn đang cùng、lưu、Tín An tiến hành、like、sở trệ ảm công tác tương quan. kia、like、trệ tác sở ảm ừ lai sở chệ ảm thời gian thủy hữu m ô n phản hồi đây phần lớn đều là ở nổ nước bọn tắc xin rằng tướng mạo phần nhỏ đối ấy l ì n sau này đi ở cảm giác lo âu và khủng hoảng nhìn chăm chú những thứ này mặc dù không trọng yếu nhưng các ngươi đều phải cặn kẽ đi xuống bên trong chỉ huy xong rồi thủ hạ các nhân viên kim phòng trưởng nghiêng đầu nhìn về phía thành thái thiên càng nói đúng ra là nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt thành thái thiên màn ảnh trên các đồng hồ đo phát ra chính là lưu tín an lai、like、sở chệ ảm gian bất quá người xem không hiểu tại sao còn muốn ngồi thấy thế nào gần như mỗi lần lưu tín a n lai、like、sở trệ ảm thời điểm sm cũng sẽ phái người đặc biệt đi lai、like、sở trệ ảm gian nằm vùng trước tiên đi biết lưu tín a n tình huống đây đại khái là sm bên trong thoải mái nhất công việc đi chỉ cần tìm người thông dịch sau đó mỗi ngày nhìn một chút lai、like、sở trệ ảm là được rồi như vậy nhàn nhã công việc ai đều muốn làm bất quá biết tiếng trung biết trò chơi hai cái này yêu cầu cũng đã kẹt chết rồi tuyệt đại đa số người thành thái thiên lại không hiểu tiếng trung hắn chăm chú nhìn làm gì lưu tín ăn tiểu từ này làm lai、like、sở trệ ảm thật có một bộ nói nhảm có thể làm đến nước này, nếu là không có điểm năng lực, thể không điểm làm là làm này, đến nếu năng s a o có thể như h vậy a Bất thể quá hiểu. ngươi Kim có xem phòng trường nhưng n rất sau n h gót bị một cái tắt thành thái thiên tuổi thân không được hắn tóc miệng rất tuổi thân kêu kim phòng t r ư ở n g tây sợ nữa ngư thử một chút như vậy thời kỳ mấu chốt thành thái thiên lại ở nơi này t r ắ n g trợn bắt cá quan lớn một cấp đệ chết nhân đạo lý thành thái thiên rất rõ ràng hắn đàng hoàng gật đầu một cái đổi u vội vàng đứng dậy hắn là nghe không hiểu tiếng trung nhưng tiết mục lý thuyết nhưng là tiếng hắn a kim phòng trường quản còn rất nhiều hắn chuyển sang nơi khác nhìn cũng giống vậy các phe cũng ở thảo luận chuyện này thời điểm không thể tránh khỏi chuyện này ở cao ly cũng là nhấc lên sóng to gió lớn lưu tín an đại danh đám bạn trên mạng hay lại là như s n g bên hay mọi người nhất là cao ly nam nhân đều đối lưu tín an tồn tại cắn răng nghĩ lợi dù sao hệ sinh đẹp ở toàn bộ làng giải trí đều là công nhận xinh đẹp như vậy nữ nhân lại bị một cái đáng chết người hoa cho bắt cóc rồi cũng có trách cao ly nam nhân nội i ê n à dĩ nhiên lúc này lưu tín an đang ở lai sở trệ ảm không không đi nhìn cao ly bên này dư luận hơn nữa coi như thấy được hắn đại khái s u ấ t cũng là khịt mũi coi thường dù là không có hắn hải hển cũng không phải đám này hôi thối dân mạng có cơ hội cũng không biết rõ đám người này nơi nào đến lớn như vậy lòng tin bất quá hắn không nhìn thấy không có nghĩa là nói lúc này đang ở trên mạng lướt xong hển không thấy lưu tín an chính nghiêm túc lai sở trệ ảm đến đột nhiên nghe được một trận mánh liệt tiềm đánh thanh em này hắn đặc biệt quen thuộc bởi vì một số thời khắc lý trình đường tại hắn ra chơi đùa điện thoại di động với người khác đối bình phung thời điểm cũng có thể gõ ra cái này tần số nhưng bây giờ lý trình đường không ở bên này a lý trình đường không có ở đây lời nói hắn theo bản năng quay đầu đúng như dự đoán thấy được nhà mình bạn gái chính lạnh giá đến khuôn mặt nhỏ nhắn chắn non ngón tay dài nhọn ở trên màn ảnh điện thoại di động điên cuồng lên xuống tốc độ nhanh đến gần như xuất hiện tàn ảnh loại sự tình này bình thường đại khái s u ấ t là sẽ không xuất hiện ở người lớn tuổi trên người, người này điện thoại di động cũng không làm sao sẽ chơi đùa chớ nói chi là ở trên mạng bình phung người nhưng động tác này nhưng là thật hắn liếc mắt một cái máy thu hình sau đó nghiêng đầu đến hải hển bên người đồng thời khống chế máy tính đem mịt rổ phồn đóng cửa sau đó hắn thấy rõ lúc này hển kết quả đang làm gì ân với hắn trong ấn tượng bộ dáng không khác nhau gì cả có thể để cho hển lộ ra như thế biểu tình lạnh như băng nhất định là đang cùng đáng ghét g i a hỏa trao đổi thời điểm nói cách khác bây giờ t i ể u bùi đã trở thành một tên gánh lên bàn phím bàn phím hiệp về phần nàng đối tuyến định nhân dĩ nhiên chính là những thứ kia chua lựu lựu đám bạn trên mạng rồi làm cái gì đây cho đám này tây tám đám nhóc con một chút xíu tỷ tỷ giáo hấn bùi tiểu thư cũng không ngầm đầu một cái hàm răng cắn chặt thở phì phò bạo nổ đến thô t ụ bạn trai nàng há có thể có bị người khác nhục mạ tình huống xin bất giận không liên quan ngươi không cần theo chân bọn họ để ý những thứ này làm sao có thể không thèm để ý trên cái thế giới này chỉ có ta có thể chửi ngươi mặc dù ta có thể hiểu được ngươi đang ở đây kể một ít rất để cho ta vui vẻ lời nói nhưng lời này thế nào ta liền không vui đây lưu tín a n buồn rầu không được thế nào lời nói này với hắn nhất định sẽ làm gì bị mắng sự tình như thế đây hơn nữa ngươi làm như vậy bị phát hiện ai làm không thể nào ta dùng tự hào mấy năm nay nhưng là xuất hiện qua rất nhiều nghệ sĩ cắt sai hào tình huống ngươi cũng đừng cắt sai hào a ta làm sao có thể làm ra như vậy ngu xuẩn a chính ngẩng đầu nhìn chính mình tài khoản ải hển một bên không có vấn đề vừa nói sau đó đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng theo bản n ă n g kêu thành tiếng mà lần này cũng là đem lưu tín an giật mình hắn đuổi vẻ mặt nghiêm túc đưa tay đi lấy điện thoại của ải hển nhưng lần thứ nhất bị hển tránh khỏi cái thứ hai cũng bị tránh khỏi cái thứ ba rốt cuộc lưu tín an hậu c h i hậu g i c trận to hai mắt nhìn về phía ải hển đúng như dự đoán cái này mới vừa rồi còn vẻ mặt kinh hoàng nữ nhân đột nhiên, đột nhiên trở nên cười hết mắt giống như đùa dai được như ý như vậy uy hi hi hi ngươi thật là đáng yêu a lưu tín an hải hện đem điện thoại di động để ở một bên hai tay chủ động ôm lưu tín an cổ cũng may hết t hệ các thứ này đều là ở không âm thanh máy thu hình quay chụp không tới chỗ tiến hành nếu không mà nói một màn này phòng chừng sẽ để cho vô số thích hệ phan tại chỗ phá vỡ cho đến trong ngực nữ nhân trở nên thở hồng hộp sau đó lưu tín an lúc này mới bất mãn bông ra hải hện đầu tiên là giơ tay lên đem đối phương trên trán vật v á n lưu hải nhi v ạ n ra sau đó tức giận dùng cái chán va vào một phát hệ cái chán cố ý đúng không nào có ta là thật rất không vui thấy bọn họ chửi ngươi vậy bây giờ thế nào ngưng kia xú tiểu tử đem ta bỡ l ọ c rồi phế vật liên biến cũng không dám theo ta đúng nhìn hải hệ này n một bộ biểu tình phẫn nộ lưu tín a n trong lòng thoáng qua một cái dấu hỏi nhà hắn bạn gái thế nào trong lúc bất t r ậ n biến thành cái bình xịt hơn nữa còn là cái loại này tốc độ tay cực nhanh bình xịt trước nhất cái như vậy ra hỏa hay lại là lý trình đường chứ chờ chút lý trình đường có phải hay không là với lý trình đường học xấu hải hệ vẻ mặt vô tội nhưng nếu như lý trình đường ở hiện trường lời nói nàng nhất định sẽ nổ mạnh đây căn bản liền không phải nàng dạy là h n tự mình ở bị đủ loại đáng ghét ra hỏa mắng sau đó chính mình học được ân cái gọi là bệnh lâu thành lương y dỉa cũng là như vậy cái đạo lý không lúc này q u á h n biểu hiện có chút lục trà cho nên lưu tín ăn cũng là chuyện phải làm đem cái mũ bấu vào lý trình đường trên đầu rất hoàn mỹ giá họa sau này cách tên kia xa một chút cùng với nàng sống chung lâu ngươi cũng sẽ biến thành nữ nhân đ i ê n không muốn luôn nói như vậy trình đường ta lại nói không sai nhà lần này lưu tín ăn chớ có lên tiếng rồi bất quá hắn cũng không tức giận dù sao hãy ẹ n có thể với lý trình đường giữ gìn mối quan hệ hắn cũng đã rất vui vẻ rồi đều là người nhà có thể lời còn là sống chung khá hơn một chút tốt hơn bọn họ nói gì ngươi như vậy phẫn nộ muốn với dân mạng đổi tuyến không có gì ngược lại ta xem sau rất không vui cho nên ta phải đi mắng bọn hắn rồi xin bất giận nếu như ta lai sở trệ ảm thời điểm ở một bên ngươi điên cuồng bạo nổ thô tục lời nói ngươi nghề kiếp sống nói không chừng đều phải ở chỗ này chung kết hừ hãy hẹn xô đẩy mở ôm chính mình lưu tín an đôi mắt lưu chuyển đáng yêu bộ dáng khảy để cho nhân tâm lý phản phất lựa cháy làm việc cho giỏi đi đem ta tiết mục truyền bá thú vị một ít biết không yên tâm đi ta nhưng là chuyên nghiệp Sóng. sau sở có đó, hẹn đem chính mình rắn tín an trên gương mặt, nhàn nhạt thưởng mình bạn động phương khoảng chân, bên chính mình nhà, bên điện động. tín an chính là theo bản năng giờ tay lên lau nơi gõ má mới vừa rồi bị hẹn hôn địa phương. Người này trên giờ gõ Hải chút cho chút chủ cách, khiết mạch hạ thoại theo đôi môi trai với đối dài tiếp lại di mới rồi môi đem địa mập mặt, một một một bấm má mặt ước tục cơ ước át quật tay át lưu Lưu vô béo bị kéo vào vừa là lau ở vẫn nhãn bị hỏa kèm theo thứ bảy kỳ tiết mục kết thúc lưu tín ăn chính thức đóng cửa like sở trệ ảm mà trên internet có quan hệ với lưu tín ăn cùng ác gin rằng quan hệ tham khảo cũng là dần dần hỏa nóng lên trải qua khoảng thời gian này lên men chuyện này đã tại hai nước đầy đủ truyền bá ra không hiểu vấn đề người đi đường khẳng định chỉ muốn ăn dưa mà hơi chút hướng về phía một ít có chút hiểu những người á i mộ đều là bắt đầu không khỏi lo lắng s m thủ đoạn là tương đối đáng sợ những năm gần đây chỉ cần là đắc t ộ i s m nhất lại là nước nhà nghệ sĩ liền không có một dùng bỏ kết quả tốt tuyệt đại đa số f a n cũng đối làng giải trí sự tình tự nhận là rất biết cho nên tất cả mọi người theo bản năng cho là quan hệ này tuân ra đôi hệ hiện nay tình cảnh không tốt thật có chút chuyện bọn họ nói cũng vô ích cho nên mọi người chỉ đành phải ở có thể liên lạc với lưu tín an cùng hệ địa phương nghĩ đủ phương cách nhắn lại đề nghị chiếu tình huống trước mắt đến xem Ở SM chi o hẹn này b i việc giảm đối công trước, cũng Cũng không rằng đám bạn trên mạng hẹn bất sợ sẽ đám m lo hâu. a cũng có cũng nơi này sự kiện bùng nổ truyền thiên, nhánh có quan ở sự hệ một video ớ Z vẹo vẹt một ạ n tống tuyên truyền g v i d liền cái trong nháy mắt đốt cái này, này mắt đốt đã vốn ô khô dễ cháy khu. Công không tỉ ty thật theo từ càn cháy của các thật đúng là sẽ gió chiều nào theo chiều c là ngươi đúng nào ngay từ đầu nói khu. phải dễ đấy, đầu u gió sẽ i t u ầ sau. Chi này video này vốn là tại hạ thứ tư phát hình không tưởng lúc này mới thứ bảy sm cũng đã đem video thả ra rồi về phần tại sao trước thời hạn đem video thả ra rất đơn giản Bây giờ chính là Lưu trước í n An cùng Dinh Hắc n nhiệt g n h thời hạn thả video sự tình hệ dĩ nhiên cũng biết rõ s mở có thể trực tiếp như vậy thả ra khẳng định cũng là trước thời hạn báo cho biết qua hệ mặc dù trên mặt nội là nghĩ hỏi thăm một chút hệ ả ý kiến nhưng hệ rất rõ ràng nơi này chính mình ý kiến cũng không trọng yếu công ty một khi làm ra quyết định nàng không có gì phản bác cùng cự tuyệt cơ hội liên quan đến lưu tín an sự tình công ty có lẽ sẽ còn tiểu tiểu để ý một chút ý tưởng của lưu tín an nhưng không có quan hệ gì với lưu tín an công ty cũng không thể bị người coi thường dù nói thế nào cũng là cao ly làng giải trí long đầu lao đại ca còn có thể bị cái người ngoại địa bắt nạt hay sao Trước ở trước mặt lưu tín an như vậy phục phục t h i ế p t i ế p chủ yếu vẫn là bởi vì lưu tín an cùng bọn chúng lợi ích chung nhất trí biết thời biết thế ân huệ ai không muốn đưa nhưng hiện tại xuất hiện khác nhau công ty vẫn là phải lấy đại c u c vì muốn tốt cho trọng v ề phần trải qua lưu tín an bên này mở ra hoa điều thị trường thành thật mà nói s m không cho là hệ nở lưu tín an tâm lý trình độ trọng yếu sẽ cao hơn bác di răng như vậy đề tài tới một cái tương lai tràn đầy không xác định nhân tố nữ bằng hữu với một cái thân phận rõ ràng nhà mình c ậ u ruột nếu như là lưu tín an phải r ú t lưu tín an sẽ giúp hay kẻ ngu cũng biết rõ làm sao chọn đi hoa điều thị trường nhìn một chút thì tốt rồi bây giờ hện trung văn học tốt như vậy cũng bất quá là nhiều một chút đi hoa điều cơ hội mà thôi muốn mở ra lớn như vậy một cái thị trường dựa hết vào một cái lưu tín an có thể không phải một món dễ dàng như vậy chuyện t ước lượng được rồi nặng nhẹ sau đó s m bên này cần đoạn t h ì đoạn nhanh chóng tìm tới lúc này tốt nhất thu lợi phương thức sau đó nắm lưu tín a n cổ hung hăng cọ sát một lớp nhiệt độ rất thẳng bạch dương lưu lưu tín a n thật đúng là không biện pháp gì người tức giận bạn gái cẩn thận từng ly từng tí hỏi để cho lưu tín a n bật cười hắn tự tay nhẹ nhàng cầm hề mềm mại không xương tay nhỏ một bên nắn bóp một bên nhẹ nhàng dùng ngón tay vớt ve nữ nhân đầy đặt e m dịu trị bụng đẹp đẽ mỹ giáp đem châu viên ngọc nhuận trị bụng làm nổi bật c chờ hẹn tuổi thân ba ba đưa tay đẩy hắn cái chán sau đó lưu tín a n lúc này mới bông u tay dĩ nhiên không hề tức giận vậy tại sao cắn ta bởi vì ngươi hoài nghi ta tức giận cho nên đây là cấp cho người trừng phạt rất vượt quá bình thường ngược cớ nhưng đặt ở lưu tín a n với trên người hải hển ngược lại thì thích hợp đến không thể lại thích hợp q u ỷ hẹn hỏi bất quá ngươi không tức giận liền có thể hải hển cười hì hì sau lưng ôm lấy nhà mình bạn trai bà vai cả người lướng biếng dựa vào đi cái tông tiến vào đến n ư ợ c cái này cũng đại biểu các nàng một dạng tống sắp t r ừ n phát giống vậy cái này cũng biểu thị các nàng sắp bước vào quỹ đạo yêu tống cũng là sắp b thời gian nghỉ ngơi lần nữa khâu kiệt nhân muôn ngàn lần không thể lười biếng đi xuống một khi lười biếng đứng lên còn muốn chuyên cần công việc tự làm một món tương đương buồn ngủ chuyện khó ngay bây giờ mà nói hải h ẹ n nhất định là không nghĩ công việc đều ở nhà thiên thiên nương nhờ lưu tín a n bên người thật tốt ta còn không cần lo lắng béo lên lưu tín a n giảm mỡ bữa ăn làm nhất tuyệt hơn nữa mỗi ngày buổi tối còn phải tiêu hao rất lớn lượng vận động mập cái này không được ấy thế nào đột nhiên như vậy dính ta kế hoạch về nhà một chuyến ngươi phải cùng ta cùng nhau trở về không lại là liên tục công tác hơn nửa năm làm đại hệ cụ hiếu nữ hệ làm sao có thể sẽ không ở nơi này cái lúc nghỉ ngơi kỳ về nhà gặp một chút người nhà đây huống chi nàng còn có một bút c h ư ớ n g không với bà e j i n h i đ o á n đây về phần ba mẹ cũng đoán ở trên người bà e j i n h i nhất định là này xú nha đầu xúi r ụ n g ba mẹ nàng làm sao có thể giúp lưu tín a n cái này người ngoài tới l ừ a gạt mình đây nàng không thể tin tưởng ta ta không có cách nào đi a ta còn phải với cứu cứu bận rộn mv sự t ì n h a mắt trần có thể thấy thất vọng ở hển tinh xào trên mặt mũi hiện lên lưu tín an ôn nu cười một tiếng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái nhà mình bạn gái đầu ôn nu nói thật xin lỗi á ngươi lần này liền chính mình trở về đi thôi thay ta với ba mẹ nói một tiếng À, này thực ra cũng ở đây h ẹ n chính mình như đã đoán trước chỉ là không nghĩ tới làm chuyện này sau khi phát sinh nàng sẽ khó khăn như vậy lấy tiếp nhận mở nhiều như vậy giờ xe lâu rồi lưu tín a n này c ầ u vật lại yên tâm nghĩ như vậy để cho ta cũng đồng thời trở về hãy h n lộ ra nụ cười mới vừa rồi thất lạc bị nàng nguyên khí tràn đầy nụ cười quét một cái sạch nàng biết do nếu như tiếp tục lộ ra biểu tình thất vọng lưu tín a n nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo nàng có thể nàng không muốn bởi vì chính mình mà làm trễ mãi lưu tín ăn công việc cho nên chính mình trở về thì chính mình trở về chứ mới không phải thì sao chẳng qua là cảm thấy không thể đem ngươi với thật hy đồng thời dạy dỗ có chút không tình nguyện giao hơn ta tại sao ngày hôm qua không cho ngươi c h ă n đầy gần đó là chỉ có với nhau trong nhà ải hện hay lại là khó tránh khỏi mắc c ỡ đỏ bừng mặt đồng thời đưa tay đi ngăn nam nhân miệng đây nên t ử ra hỏa thật là cái gì đều nói cái gì gọi là c h ă n đầy được rồi mặc dù nửa câu sau nàng không nghe được nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết đây tuyệt đối là cái rất kỳ quái trả lời nói lung tung liền đem đầu lưới ngươi véo đi xuống này đáng sợ lên tiếng để cho lưu tín a n không khỏi hai tay che miệng thì ra nhà mình bạn gái còn có ẩn nút bạo lực khuynh hướng này một mặt cũng không thể để cho những người hái mộ thấy nếu không đám biến thái này phan nhất định sẽ càng hưng phấn cứ như vậy hôm sau sáng sớm a i hển thật sớm từ trên giường bỏ dậy sau đó mang theo lòng tràn đầy hoán khí đi vào phòng tắm nơi này hoán khí chỉ là bởi vì dậy sớm cậu thêm lưu tín a n ngày hôm qua đem nàng dậy vào đến quá muộn cũng k h ó trách lần này nàng trở về thế nào cũng phải một tuần còn đó một tuần không thấy kia không đi xuống một tuần này nhất định phải trước trước thời hạn ứng trước bên trên mới được bất quá lời tuy như thế h ả i hẹn nhiều lắm là cũng cũng là bởi vì ngủ không ngon đưa đến tâm tình có chút không tốt thôi có thể lưu tín a n chính là thật về bài ngồi ở phòng thể dục hắn nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mặt phối t r ọ c khối ngắn ngủi rơi vào t r ầ m tư thế nào chính mình trở nên yếu gà chút sức nặng này đồ vật hắn lại cũng không chịu nổi một phen sau khi rửa mặt mặc đẹp đẽ áo sơ mi màu xanh ra trời cao bồi quần xà lọn hơn nữa đỉnh đầu đỉnh đầu mũ lơi ư chai hải hẹn x á c h chính mình dương lớn đi ra lưu tín ăn trong nhà sau đó nàng bất mã nghiêng đầu nhìn rơi ở phía sau chính mình hai bước hai cái tay cũng sách cái dương nam nhân nhà ngươi không phải có rất nhiều qu làm sao còn phải mang về nhiều như vậy không mang về đi lời nói trong nhà không có chỗ để đ ạ i hệ c ủ trong nhà thì có địa phương thả lưu tín a n cũng không ít hướng đ ạ i hệ c ủ chạy cũng rất rõ ràng ở đ ạ i hệ c ủ đ ổ i ra h ải hển căn phòng có bao nhiêu vượt quá bình thường cùng với nói là căn phòng không bằng nói đó là một cái chất đầy quần áo hãng bán b u ô n đều đã mang về nhiều như vậy lần này hển còn phải mang về một nhóm nữ nhân đều là đáng sợ sao như vậy quản n h i ề u như vậy làm gì không bỏ được ta liền mua sáu phòng đặc biệt thả quần áo rất cường đại trả lời lưu tín ăn trong nháy mắt t i n tính lại không phải hắn bị thuyết phục rồi chủ yếu là hắn sợ hẹn thật dựa theo tự mình nói làm như vậy nữ nhân này hành động lực rất mạnh thường thường làm ra vô hót một cái đến cửa cử động đ ù a d ỡ n một chút đánh một chút thú có thể nhưng thật móc nhiều tiền như vậy t i ế n hay là thôi đi một bên cùng hẹn đ ù a d ỡ n lưu tín an đem hẹn đưa xuống đất nhà để xe hôm nay hẹn mở làm ì n h xe ba cái dương hành lý có hai cái đặt ở cốc sau một người khác chính là đặt ở hàng sau tiếp đó đẹp trai tiểu đùi leo kính mắc lên tiếc nuối ngẩng đầu nhìn xe mình đình nếu là có cái xe mui trần thì tốt rồi vậy ngươi vừa lên đường phố cũng sẽ bị phát hiện hơn nữa nghệ sĩ mở tốt như vậy xe ngươi sợ không phải phải bị những người đi đường mắng chết ừ ngươi nói nhiều đi rồi ngươi nhanh lên đi đi ta xem trước ngươi ra nhà để xe lại nói được a i hẹn không có quá nhiều phản đối nàng gật đầu một cái đột nhiên nghiêng mặt sang bên vẻ mặt ôn nu ta đi đây thân ái ừ trung gian nghỉ ngơi lời nói nhớ liên l à ta sóng một cái làm người ta tâm lý rung động khẽ hôn âm thanh nhẹ nhàng khiêu khích đến lưu tín an tâm huyền không chờ hắn thật tốt trở về chỗ nữ nhân ngân linh một loại tiếng cười cũng là từ đàng xa chuyển tới mới sẽ không đây thanh em dần dần biến mất đẹp đẽ xe cũng là dần dần dần dần biến mất ở trước mắt lưu tín a n theo bản năng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái chính mình mới vừa rồi bị hển đánh lén quá nơi gò má có chút túi đầu khỏe môi lộ ra vẻ cưng chịu đủ cười như vậy một cái cổ linh tinh quái bạn gái hắn làm sao có thể không động tâm đây sau đó lại phải bắt đầu kỳ hạn ít nhất một tuần cuộc sống độc thân rồi lưu tín a n lường biếng rối người sau đó vu hồ hắn hưng phấn vung quyền lần này được rồi rốt cuộc rốt cuộc không người quản hắn chơi gân rồi tưởng tượng rất tốt đẹp sự thật rất tàn khốc mới đầu nhập vào chơi không bao lâu ải hển bên kia liền phát tới một cái mỉm cười G -G lúc này mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn liếc mắt máy tính trong căn phòng máy thu hình sau đó không nói gì đánh một cái chính mình n h c hắn thật muốn xuyên việt đã đến đi c h o khi đó hào hứng dạy trò hẹn dùng như thế nào theo dõi chính mình hung hăng một quyền dạy cái gì không được dạy cái này công việc hải hẹn chất vấn vẫn còn tiếp tục lưu tín an cố giả bộ chấn định vẻ mặt nghĩa chính nghiêm tử trước thời hạn quen thuộc trò chơi cũng là trò chơi sở chệ à mẹ công việc ân hắn lợi dụng mình cùng hệ tin tức kém dự định hồ chuẩn bị đi qua hải hẹn xác thực không hiểu những thứ này nhưng p a n của nàng cùng với lưu tín an thủy hữu đúng là hắn kiên cố ngoại viện nàng không có về trước lưu tín an mà là cầm r a bản thân tiểu hảo bắt đầu ở lưu tín an trong bảy câu cá chấp pháp không hiểu liền hỏi sợ trệ hạ mẹ không có mở chuyền ba trước liền l é n lén chơi game coi như là trong công việc sao gờ giúp trò chuyện nội dung ngũ hoa bắt môn h ã i hến nhìn một chút liền học được rất nhiều rồi internet thuật ngữ nơi này không hiểu liền hỏi đó là một người trong đó cũng không biết rõ cái nào nhân giáo nàng đầu tiên trò chuyện chính hy mọi người cũng không hề để ý hển phát tin tức này nàng lặn xuống nước là tiểu hảo căn bản liền không có mấy người nhìn quen mắt nàng nhưng vẫn là lại một nhiều chút không có chuyện làm thủy hữu chủ động hồi phục hện cái vấn đề này hơn nữa câu trả lời này nham nhò gì tiểu bùi tính toán đánh rất tốt nhưng lưu tín a n nhưng là thủy hữu bảy bảy chủ có thể nói từng cái thủy hữu đều là hắn tự mình dẫn dụ đến liền hải hện cái này a i đi hắn sớm ở nơi này nhân vào bảy ngày đầu tiên liền phát hiện thuận tiện hắn trả lại cho hện một cái đặc biệt quan tâm nói cách khác làm hện bắt đầu ở thủy hữu trong bảy câu cá chấp pháp thời điểm lưu tín a n liền trước tiên thấy được sau đó hắn cắt chính mình tiểu hảo dĩ nhiên đoán an tử ca mỗi ngày khổ cực như vậy cho chúng ta lai sợ trễ ảm hạ truyền bá rồi còn tích cực hơn cho chúng ta chuẩn bị nội dung trò chơi ta thật khắc tử kiểm tra một lần không có gì sai chữ sai sau đó hắn hào hứng đẻ xuống hồi xe sau đó cả người ngây người tự bế c h ư an dĩ nhiên đoán a n tử ca mỗi ngày khổ cực như vậy cho chúng ta lai、like、sở trễ ảm hạ truyền bá rồi còn tích cực hơn cho chúng ta chuẩn bị nội dung trò chơi ta thật khắc tử thưa rồi hào không cắt q u a đi lần này đến phiên lưu tín a n một f một giây đồng hồ sau đó hắn vội vàng đệ lại trên màn ảnh điện thoại di động kia đoạn văn tự đồng thời đẻ xuống giút về sau đó thủ tiêu thảo một tiếng gào thét bi thương trong nháy mắt vang r ộ i cả phòng hắn lướng biếng té nằm chính mình lem minh trên đế một câu nói cũng không muốn nói về phần lúc này t h ủ y hữu bảy c h ứ sao cắt sai số ha ha ha ha ha ha ha chỉnh sống đúng không bắt sống một cái an từ ca lại len lén nhìn bầy nếu như ngươi không theo đ u ổ i t h ì ta đây ước chừng phải đi theo nào rồi mọi người rất nhanh đó là phát hiện lưu tín an ngu xuẩn hành vi sau đó a n ý cùng bắt đầu trào cười lên về phần xã hội nhân vật chính một vị lưu tính đại chủ truyền bá thực ra cũng có tốt hắn nói mình là chỉnh sống là được、ừ. ngược lại tình huống thật mọi người cũng không biết do hải hện khẳng định cũng không biết rõ mình phát hiện hắn tiểu hảo chính nghĩ như thế sau đó hải hện bên kia tin tức liền lại phát đi qua ngươi tốt ngu xuẩn a lưu tín an lưu tín an trận to hai mắt thế nào lúc này một chuyến gia nữ nhân này công kích tính trở nên mạnh như vậy ngu xuẩn loại này từ ngữ lại cũng sẽ từ trong miệng nàng nói ra sao măng ta kỳ hỉ tiết đồ g và g ân nói hết rồi đó là h n tiểu hảo hải hện làm sao có thể sẽ không phát hiện hắn ngu xuẩn hành vi đây ngươi lại còn đi thủy hữu trong bầy hỏi mọi người ý kiến tất cả mọi người nói ngươi ở bắt cá l ư ý tưởng rất to gan nhưng lưu tín an vẫn là rất biết điều cầm điện thoại di động lên bắt đầu với hệ lệnh khóc lóc om sòm pha trò cuối cùng lần này nói chuyện phiếm lấy hệ lần nữa lái xe lên đường làm kết thúc đều đã bị phát hiện đang trộm chơi game lưu tín a n dứt khoát cũng không giả bộ trực tiếp một chút mở l i a e sở trệ ảm ngược lại cứu cứu bên kia ngày mai đi qua cũng giống vậy mới mở một cái truyền bá thủy hữu môn đó là theo nhau mà tới thấy trong màn ảnh cái kia quen thuộc gương mặt t u ấ n tu sau đó mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu cười nạo ngàn vạn không nên coi thường thủy hữu môn ăn dưa năng lực cơ hội là ở lưu tín a n nói xong đồng thời hắn ngu xuẩn cắt sai hào hành vi cũng đã bị thủy hữu môn đăng lên đến mỗi cái có thậm chí là không có lưu tín ăn gở giúp chi bên trong cho nên chuyện này rất nhanh đó là truyền bá ra trước tiên chạy tới cười nạo đây chính là c á t sai hào hoạt náo viên dáng dấp dạng chó hình người làm gì ra như vậy không suy nghĩ sự t ì n h cười không cho các ngươi nói như vậy ta bà bối trước mặt nam đồng thu t h u vị đi nhân ra là m g ộ i tử nói vậy m g ộ i tử làm sao có thể sẽ thích gan tử ca loại này làm ra c á t sai hào chuyện ngu xuẩn ngu xuẩn sờ trệ a mẹ mặc dù mọi người trên mặt nội là đang t r e o g ẹ o m u ộ i m u ộ i nhưng trên thực tế hay là ở mượn dùng cái tên này nghĩa nhổ nước bọt lưu tín an ân lưu tín an lộ r a sinh không thể yêu biểu tình thở dài các sai hào chuyện hắm nhận nhưng bọn khốn tiếp kia về phần như vậy lặp đi lặp lại nói tới ạ được rồi đoàn người nhắc lại có người muốn phá phòng cũng may vẫn có phòng quản hiệu lưu tín an mọi người biết rõ lưu tín an là một cái chết vị sĩ diện chủ cho nên trêu e o a một lúc sau mọi người cũng là ăn ý không lại tiếp tục t r e o g ẹ o lưu tín an chủ yếu là em đi điện thoại di động tuổi cắt hào lại thẻ rồi ta cho là rất thuận lợi liền đem hào cắt đi qua kết quả hay lại là đại h à o ám chỉ mọi người cho hắn ép cờ hắn tốt mua điện thoại di động ám chỉ mọi người ám chỉ bùi tỷ bùi tỷ không nên bị mắc lựa nhất định phải từ chối thẳng thắn an tử ca ăn bám hành vi lúc này hển đang lái xe cũng không có không nhìn lưu tín an lai sợ trễ ảm bất quá những chuyện này sau đó đám này buồn chán thủy hữu nhất định là sẽ chia sẻ cho hải hển lấy lưu tín an đối hải hển hiểu nói không chừng người này thật đúng là sẽ cho hắn mua một bộ một bộ điện thoại di động đối hển mà nói lại không phải là cái gì gánh nặng hơn nữa hắn điện thoại di động s á t thực dùng rất lâu rồi cũng ra đến mười bốn tờ rô mắt rồi bây giờ hắn dùng hay lại là phổ thông mười một chớ làm luận à các ngươi cũng đừng đem những thứ này tóc dối bởi cho nàng người kia là thực sự sẽ cho mua người tờ mở thật đáng chết ta ha ha ha, ha là ai chua ô、oh、ô、oh oh、là ta chua không phải là điện thoại di động mà ta cũng có thể cho an bà mua có thể bốn bỏ năm lên ngươi chính là bùi tỷ hôm nay không có bùi tỷ lai、like、s ở t r ệ ảm khâu hở s ở t r ệ ạ mẹ động động máy thu hình chớ tìm các ngươi thích bùi bây giờ t ỷ hồi đ ạ i hệ cụ rồi Ai hẹn hành trình ngược lại là cũng không có gì giấu g i ế m cần phải chủ yếu là hẹn trạch cực kỳ lần này trở về cũng không có gì du lịch kế hoạch cho nên hắn sau khi về nhà đại khái s u ấ t chính là đều ở nhà nhìn xem tv i i điêu g ã i chân mà thôi bất quá hắn cách nói nhẹ nhàng trả lời ở thủy hữu môn trong t h nghe liền không phải như vậy cách nói nhẹ nhàng rồi gây gỗ quả nhiên vẫn là không nên đem với di y vờ quan hệ nói ra nói như ngươi vậy đi ra bùi tỷ rất khó làm à? tại sao khó xử ở sm không phải bùi tỷ ấy ư với an tử ca có quan hệ gì luôn là sẽ bị một số người kỳ quái náo đường về kinh động đến mắt nhìn thấy mọi người thảo luận càng ngày càng kỳ quái lưu tín an to mày kêu ngừng mọi người thảo luận không sai biệt lắm được mà người các ngươi ở nơi này đọc hiểu đâu rồi nhân ra liên tục công tác hơn nửa năm về nhà bồi người nhà một chút không phải chuyện đương nhiên ta không đi theo là bởi vì ta ở bên này có công việc hắn lần nữa để lộ ra ném một cái ném mắt quái đúng như dự đoán lần này thủy hữu môn sự chú ý nhưng phàm thủy h ư u môn nhất cái bình thường một chút nhu cầu lưu tín an khả năng cũng sẽ nghĩ biện pháp đi thỏa mãn chính mình thủy hữu môn l é n lén lút lút cho điểm nhắc nhở à hay hoặc giả là đơn giản sờ cái mũi làm bộ ho khan những thứ này cũng có thể trở thành hắn ám chỉ phương pháp nhưng này cái hít thở một chút đảo không phải nói mọi người làm người khác khó chịu chỉ nói là hắn tự hồ không làm được không hô hấp không thèm đếm x ỉ a đến mọi người t r e o chọc sau đó lưu tín a n lần nữa nghiêm túc bắt đầu lai sở trễ ảm một buổi xế chiều rất nhanh đó là ở lưu tín a n lúc làm việc lặng lẽ rồi biến mất cùng lúc đó lái xe đi đ à hệ cụ hải hển cũng rốt cục thì đi tới quen thuộc đường phố miệng nàng quả thực là có đoạn thời gian không trở về nhà t r o n g thậm chí năm nay nàng tới nhà số lần cũng không có lưu tín a n chạy tới số lần nhiều hoa điều có câu nạn ngữ gọi là gần hương tình càng sợ hãi h i hải h n không biết sao đột nhiên liền khẩn trương lên loại này cảm giác khẩn trương thấy một mực kéo dài đến nàng vào cửa, thấy nhà mình sau đó nàng chạy gấp tới cho lão mụ một cái đại đại ô m sau đó này mới dần dần tàn đi ai một cổ nha chúng ta châu huyền gần đây có phải hay không là lại gầy b ù i m ẫ ô m trong ngực vẫn luôn là có thể để cho hển đem tâm tình lắng xuống địa phương quen thuộc cấm áp cảm giác thoáng cái liền để cho hển thanh t ĩ n h lại sau đó nàng ngước mắt vẻ mặt g i ậ n trách ồ mụ tại sao phải liên hiệp lưu tín an tên kia đồng thời gà ta nơi này nàng nói dĩ nhiên chính là trước lưu tín an chạy đi u n a i tịt kỉnh đ ồ m thấy nàng chuyện tin ăn đứa bé kia cũng chạy tới nhà thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ ta với người ba còn có thể cự tuyệt hay sao húng chi thật hi cũng nói tin ăn làm、xong. Các n người g người với người tỷ r tỷ không cách nào so sánh được cha là xí nghiệp nhân viên tiền lương ổn định lao mụ càng là có một nhà chính mình gà chiết tiệm tiếng tăm còn tương đối khá cái loại này chỉ có bà hẹn diên hy chính mình mỗi ngày ăn trong nhà uống trong nhà cứ như vậy mới miễn cưỡng cấp ít tiền đi xuống không kiếm được tiền tự nhiên không có lời gì ngữ quyền chủ đạo cái này gánh tội thay vị bà ẹ n d i n hy nhất định là muốn một mình nhận lanh tới vậy cũng không thể lừa gạt đến ta à giống như các ngươi là người một nhà như thế ta bị loại bỏ bên ngoài têu là hẹn rất nhanh đó là lấy được nhà mình lão mụ một cái vớt ve s ở sau đó trong nháy mắt đàng hoàng đi xuống nàng lộ ra tội nghiệp biểu tình lớn t r ừ n g bàn tay mặt ở phụ trên mặt người cọ lấy cọ để rõ ràng đều đã hơn ba mươi tuổi nhưng ở bùi mâu trước mặt ải hẹn biểu hiện mãi mãi cũng giống như là một hải tử nói cái gì tin ăn đứa bé kia coi chúng ta là người nhà ngươi không vui ạ còn ngươi nữa hai dự định thời điểm đăng ký vừa nói ra lời này ả hển trong nháy mắt đeo lên thống khổ mặt nạ thúc giục cưới mang đến áp lực vô luận là ai cũng là rất khó khăn gánh vác cái vấn đề này lưu tín a n lấp liếm cho qua một lần nhưng lần này hển có thể liền không có gì có thể từ chối đối tượng húng chi bùi m â u đối với chuyện này đối đãi lưu tín a n cùng đối đãi thái độ của ả hển cũng là vô tận giống nhau mặc dù ngoài miệng vừa nói đã coi lưu tín a n là làm người nhà nàng kia cũng không thể dứt khoát khiển trách lưu tín ăn có thể hển lại bất đồng khiển trách nàng trực tiếp đưa tay đi đâm ả hển người đứa nhỏ này cũng vậy Ta với người ba nhưng là đều thấy tin tức, rất nhiều việc rõ ràng chỉ cần hai người kết ba hai với việc ngươi nhiều ngươi nhưng ràng cần chỉ h là đều rõ Ô n liền liền hôn nghề sống cũng lôi giải tại phải giờ rồi, kiếp có thể quyết, kết ta đây. Bây sao kéo mẹ ấ t tốn một chút, cũng sẽ không có người nào biết Hai khiêm ngươi người cũng không nào m có sẽ Ô rõ. nay tựa như nguyền rủa một loại thuốc g ụ c cưới để cho hển sọ não đau nàng nũng nịu oán giận chờ đến đủi mẫu lộ ra bất đắc dĩ biểu tình sau đó nàng lần nữa cười hì hì đụng lên đi ta còn không lớn lên không nghĩ sớm như vậy liền rời đi trong nhà bớt đi lần này tin ăn không với ngươi đồng thời trở về ngươi khẳng định đoán trách ăn chứ nhà lưu tín ăn này xú tiểu tử lại tố cáo hải hẹn trước tiên liền cho rằng là lưu tín a n ở tố cáo nhưng sau đó nàng liền bị nhà mình lão mụ hung hăng liếc một cái cái gì tố cáo ngươi là tính cách gì ta còn không rõ ràng bây giờ ngài càng ngày càng thích giúp lưu tín a n nói chuyện hắn hôm nay đều không tới ta chỉ phân đúng sai không nhìn cảm tình hải hẹn tức giận cau mũi một cái sau đó ở tâm lý đem nhà mình cái kia không với chính mình tới bạn trai chửi mắng một trận đúng rồi ta xem tin a n công khai với di y vợ quan hệ ngươi đang ở đây ép mở không chịu ảnh hưởng chứ gần đây phát sinh ở làng giải trí đại sự bụi mẫu dĩ nhiên rõ ràng n h à nàng thì có một ở làng giải trí công việc đại thế nghệ sĩ đâu rồi không chú ý một chút nhà mình nữ nhi bị thua thiệt làm sao bây giờ chuyện này hiện nay náo là sôi sùng s ụ p mọi người muốn không biết rõ đều khó khăn không ảnh hưởng nha tin a n là tin a n công ty chúng ta là công ty chúng ta sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì nên công việc công việc nên thu âm thu âm đúng rồi nha mụ ta theo tin a n qua một thời gian ngắn phải đi thu âm một chương trình tình nhân đêm s ô á hãy hệ nội nhiên nghĩ tới còn không có đem cái tin tức tốt này báo cho biết cho người nhà của mình nàng hưng ơ phấn dơ cao tay nhỏ đem điều này nàng mong đợi đã lâu thiết kế phong khoáng nói cho chính mình lã mụ có thể không tưởng bùi mẫu không có toát ra mảy may kinh ngạc đến t ự u thật giống nàng rất sớm trước liền biết rõ chuyện này chờ chút rất sớm trước rất sớm trước hơn nữa có thể đem chuyện này tự nói với mình cha mẹ có cũng chỉ sẽ có một người ta đi bà e j i n hy là nàng theo bản năng coi thường nhà mình bạn trai lần nữa đem hắc hoa bấu vào nhà mình mội mội trên đầu lần này là đến phiên ở công ty làm thêm giờ bà e j i n hy mánh nhảy mũi rồi không rõ dự cảm trong nháy mắt bao phủ toàn thân bà e j i n hy liếc mắt một cái chính mình đặt lên bản đồng hồ báo thức suy tư một lát sau nàng nghiêng đầu nhìn bên người bạn tốt kiêm đồng nghiệp nhỏ giọng nói b u ổ i tối nếu không đi uống rượu t ỷ t ỷ trở lại sự tình nàng dĩ nhiên biết do bất quá cô gái kia đại khái s u ấ t đang chờ mình trở về tay xé chính mình vì có thể làm cho mình còn sống thời gian lâu hơn một chút bà ẹ n dinh hy quyết định tối nay về trễ một chút coi như trở về cũng phải chờ tới người nhà đều ngủ dứt khoát tối nay uống say trở về đi tôi h đến thời điểm t ỷ t ỷ muốn giáo hơn nàng nàng cũng là say khướt trạng thái chờ nàng sau khi tỉnh lại nàng liền không có chút nào nhớ á ừ n kế hoạch thông chi tiết kế hoạch làm ỹ mãn làm thêm giờ là thực tế bận rộn xong công tác đều đã đêm khuya chín giờ rưỡi lúc này đúng là có thể đi tìm cái tiệm nhỏ uống một ly hóa giải một chút hôm nay mệt nhọc nhưng khi nàng ở buổi chiều nhận được chính mình t ỷ t ỷ tin tức sau đó nàng cũng chỉ được tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ này hơn nữa vào lúc tan việc quy quy c ủ cụ đi tới nhà mình t ỷ t ỷ bên cạnh xe do dự một giây sau nàng mở ra phó lái vị trí t ỷ tràn đầy hưng phấn cùng tiếng vui mừng âm để cho hẹn suy cười một tiếng thôi đi bà ed jin hy trở về tái giáo hơn ngươi thật không thể trách tạ là tin an ca để cho ta lừa gạt đến ngươi cho nên ngươi liền đem ba mẹ cũng mang vào rồi hả hả còn giả bộ bà ẹ n d i n hy vô tội cực kỳ nàng dương nanh múa vớt rồi thật lâu cũng không đôi hề làm ra cái gì tính thực chất tổn thương không có cách nào cuối cùng nàng cũng chỉ đ à n h đầu dựa vào cửa sổ xe một chút khí lực cũng không n h ấ c nổi d á n g vẻ giả bộ ngu nói không chừng hền về nhà liền đem này cha quên bóp còn nữa đáng chết lưu tín an lại bất kể giải quyết tốt công việc nhiều ngày như vậy nam nhân này lại còn không có giải quyết tài hển thì ngươi lần này trở về chính là vì tìm ta cha sao dù nói thế nào cũng là c h ị em r u ộ t bà ezin h i ộ t n h i ê n một câu như vậy, đem hẹn cho hỏi không trở về rồi. Vốn là k i a lòng c h à n đ ầ y chất v ấ n trong n h á y m ắ t tiêu hơn d ấ u ở vô hình, nàng nhẹ xin một tiếng, tay c h ỉ hằng sau. Bà ezin h i t h e o b ả nàng n quay đầu n h ì n lại, sau đó bên trong xe đó là vang lên nàng hưng p h ấ n tia ế n c h ó i thai. a bất mãn thì bất mãn, l ễ vật k h ẳ n g định vẫn làm u ố n m u a t â m h ệ n g ư ờ i nhà hẹn có lẽ là trước liền mua x o n g phải cho mọi người trong nhà l ễ vật, lần này trở về, nàng tự nhiên cũng liền cùng nhau mang đến. cho bà ezin hiệu la con nào sinh đẹp cùng sách tay. Đây chính là thân mội mội. nàng vừa thích khi dễ lại thích cưng chiều không phải cầm không lần sau ta trực tiếp đem lưu tín a n tên kia số điện thoại di động cùng phương thức liên lạc xóa không đợi h n uy hiếp bà ẹ Jin hẹn trực tiếp cấp đáp. Chính là cái này trả cấp Chính cái đáp. dở khóc dở cười có thể hiểu được mội mội nao đường về bất quá trực tiếp như vậy cũng không cần phải không đến nổi không đến nổi yên tâm đi ngươi còn không tin tưởng ngươi mội mội sao chính q u a y đầu nhìn lễ vật bà hẹn i n h hy đã bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa ngươi cũng có để cho người ta có thể tin tưởng một chút mới được lần này bà h ẹ i n h h càng là hồi đâu không trở về rồi đối với nàng mà nói trước nhìn rõ ràng thuộc về mình lễ vật mới là trọng yếu nhất thời gian qua đi gần nửa năm bùi r a rốt cục thì lần nữa đo à n tụ bất quá ít đi cái lưu tín ăn để cho người nhà đều là thập phần không được tự nhiên trong đó thậm chí còn bao gồm vẫn đối với lưu tín ăn không thế nào thích bụi phụ làm trong nhà người cuối cùng trở lại nhân bụi phụ khi nhìn đến nhà mình nữ nhi sau đó phản ứng đầu tiên đó là chất đống lên nụ cười tới mà thứ nhi phản ứng à hắn theo thói quen bắt đầu ở h ẹ n bên người tìm kiếm lưu tín ăn bóng người chỉ là rất đáng tiếc tia xú thí tiểu tử tựa hộ không chính ngươi trở lại ừ bùi phụ gật đầu một cái lộ ra tiếp nối biểu tình mà tiếp nối bộ dáng cũng để cho hệ lộ ra kinh hỷ nụ cười cha với lưu tín ăn không hợp nhau sự tình nàng sớm liền biết bây giờ cha cái này phản ứng có phải hay không là đại biểu hắn đã hoàn toàn đón nhận nhà mình bạn trai đây bất quá bùi mẫu nhổ nước bọn hoàn mỹ phá hư cái này m ọ g đẹp ba của ngươi chính là cảm thấy tin a n không tới hắn không pháp đường mà hoàng chi uống rượu thật dài b ù i phụ còn phải coi như vì b ù i phụ lao bà bùi mẫu a ba thân nữ nhi hờn d ố i để cho cha g i ả mặt g i ả đỏ lên hắn lung túng thẳng thắng một cái nhìn l ạ i nữ nhi gần đây với tin ăn như thế nào đây rất tốt nha thân thể khỏe mạnh cảm tình ổn định thu nhập tăng lên tia đánh đoán lúc nào đăng ký lời này để cho hẹn đi gắp thức ăn tay dừng lại đ ó lấy nàng h ồ nghi nhìn nhà mình phụ mẫu cuối cùng đưa mắt rơi vào vùi đầu ăn cơm mội mội trên người cái này không nhìn không sao nhìn một cái thiếu chút nữa không để cho bà hẹ dinh h bị cơm sặc thì ra như vậy đã bắt đến nàng trộm chứ ải hệ lợi hại như vậy làm sao dám trực tiếp nhìn như vậy lão mụ à bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt t h tì tín hiệu cầu cứu đều đã phát tới hôm nay cầm không ít lễ vật b à ẹ n dinh hi vẫn là quyết định đứng ra thế nào đột nhiên cảm giác tin a n ca thành chúng ta ra để tài người đề xuất nữa à nàng vừa đúng nổ nước bọt cũng để cho đùi phụ đùi mẫu lung túng hai mắt nhìn nhau một cái các nàng thực ra cũng coi là mù bận tâm sự nghiệp thành công cảm tình thành công vậy kế tiếp liền hàng thật giá thật kết hôn xác định được chứ sao thế hệ trước tư tưởng vẫn còn có chút giang cầm đ ù i phụ đùi mẫu đều cảm thấy chỉ cần hai người kết hôn như vậy tương lai liền sẽ vô cùng ổn định kết hôn cũng coi là bên trên một đạo khóa đem hai người chân chính trên ý nghĩa khóa chung một chỗ chủ yếu là ngươi với ngươi bây giờ tỷ công việc cũng thật vững chắc chị của ngươi cũng đến cái tuổi này mẹ tỷ của ta nhưng là nghệ sĩ a ngươi bãi kiến cái nào đang ăn khách nữ thần tượng ở ba mươi tuổi trở ra tuổi tắc kết hôn nữ thần tượng kết hôn không phải là không có nhưng khi cô gái trẻ thần tượng kết hôn thật đúng là không tìm ra được coi như thứ nhất chứ hai ngươi không phải là thứ một đôi hàng thật giá thật lấy ê u nhân thân phận chuẩy quay chụp yêu game show nghệ sĩ sao rất hoàn mỹ trả lời bà hẹn i n h y trong nháy mắt mắt t r ò n váng nàng hướng hẹn đầu đi một cái không có năng lực làm biểu tình tiếp tục gắp thức ăn cũng may ải hẹn dạ dày rất nhỏ đơn giản sau khi ăn xong bữa cơm tối nàng đem chính mình dùng qua chén đĩa đặt ở máy rửa b á t bên trong sau đó lưu ớ tín ăn sau đó điên cùng nhổ nước bọn ba mẹ ta điên cùng thúc giục chúng ta kết hôn cũng chung một chỗ lâu như vậy rồi lưu tín ăn dĩ nhiên là có thể phân biệt ra được hẹn những lời này đến tột cùng là vì nhổ nước b ọ t vẫn là vì ám chỉ cũng hoặc là hai người đều có bất quá lưu tín an rất rõ ràng không nghĩ kết hôn không phải hắn cũng không phải hải hện mà là bọn hắn này nhạy cảm thân phận nhìn lần này yêu tống phản hồi đi nói không chừng yêu tống trực tiếp một lần là nổi tiếng những người h á i mộ cũng thực danh chế thỉnh cầu hai người bọn họ kết hôn đây cũng thúc giục ngươi sao lần trước ta đi qua thời điểm ta cũng bị ba mẹ ta thúc giục qua dù sao cũng đánh chữ cũng không tồn tại cái gì xấu hổ không sợ thẻ t h ù n g cho nên lưu tín an trực tiếp làm đánh ra ba mẹ ta mà không phải ba mẹ ngươi như vậy một cái chi tiết nhỏ kết quả có phải hay không là lưu tín an cô ý hải hện không phân ra được nhưng thấy mấy chữ này nàng rất vui vẻ đây chính là thật thế nào thúc giục ngươi không thể nói lưu tín an phát cái m ở mẹ tới dễ thương vô mặt nam ngược lại là một chút liền đem hên làm cho tức cười nàng cười ngã nghiêng ngã ngựa không lại tiếp tục với lưu tín an thảo luận cái vấn đề này mà là đem lời để chuyển tới sau đó mv quay t r ụ bên trên lưu tín an tự nhiên là có cầu tất ứng hải h ê n đ ố i cái gì tốt tức hắn liền đem cái gì nói cho hải h ê n cứ như vậy một đêm thời gian lặng lẽ rồi biến mất ở hên nhàn nhã ngủ rất thẳng thời điểm lưu tín a n cũng đã dậy thật sớm đổi xong thuận lợi ra ngoài tờ sợt cùng quần xa lọn nhỏ dài bền chắc bắp chân đưa hắn vóc người hoàn mỹ nhìn một cái không s ó t gì hơn nữa này cao lớn vóc người rộng lớn bà vai chỉ là đi trên đường lưu tín an cũng có thể cảm giác được những thứ kia đưa mắt nhìn rất nhanh lưu tín an đi vào g e vợ ca ú lần này hắn không có tránh một chút thiệm thiệm đi cửa sau mà là hàng thật giá thật đi cửa trước hắn tiêu sái bộ dáng kinh hãi không ít ở g e vợ phụ cận nằm vùng những người hái mộ sau đó mọi người bắt đầu đối lưu tín an l i cùng thảo luận đứng lên những thứ này cũng không có ở đây lưu tín an suy nghĩ trong phạm vi bây giờ đối với cho h tiếp theo sau đó vũ đạo luyện tập tuy nói đã luyện không tệ nhưng loại này chính mình không giỏi sự tình lưu tín an vẫn cảm thấy muốn trực tiếp nắm giữ tốt tới mồ hôi đầm đĩa b a c c i n e răng thấy được đi tới lưu tín an c ư ờ i hỏi ừ hôm nay vẫn là như cũ sao đúng hoạt động một chút chuẩn bị bắt đầu đi lưu tín an năng lực học tập là để cho b a c c i n e răng cũng không ngừng được chắc lưa hết hả có lúc hắn thậm chí cũng sẽ nghĩ nếu như có thể sớm một chút với t ỷ t ỷ gặp lại hắn nhất định phải đem mình cháu ngoại với cháu ngoại gái kéo đến công ty đến thật tốt ra một nói ân dĩ nhiên bây giờ lưu tín a n với lý trình đường công việc không thể so với làm nghệ sĩ tới kém nhưng vóc người này với tướng mạo chỉ có thể nói x u ấ t đạo đáng tiếc luyện tập lúc trôi qua thời gian ước chừng phải so với chơi game lúc trôi qua thời gian c h ậ m nhiều cũng không biết trải qua bao lâu trên người lưu tín a n tờ sợ từ t lâu bị mồ hôi ngâm nhưng dưới tình huống này áp d i n răng gọi lại lưu tín a n hơn nữa tuyên bố thời gian nghỉ chưa đến lần này đám này cùng theo một lúc tập luyện các vũ giả tất cả đều là nhảy cỡng hoan hô mắt trần có thể thấy hưng phấn lên không bao lâu luyện tập thất bên trong đó là người đi lầu không bữa t r ư a dĩ nhiên là lựa chọn di y vợ vẫn lấy làm tiêu ngạo khoa học l ụ c sắc hữu cơ phòng ăn liền chỉ nói tay nghề lưu tín a n có thể chắc chắn nơi này nấu ăn a di nhất định so với s mở đầu bếp suy nghĩ nhiều cảm giác thế nào lưu tín a n khẽ gật đầu một cái hắn coi như là tìm tới cảm giác từ vừa mới bắt đầu tứ chi không c ầ n đối đến hiện nay tứ chi nghe lời trung gian trải qua khổ cực là người ngoài cả đời không thể nào hiểu được rất tốt ta nên tính là hợp cách đi cứu cứu dĩ nhiên tiểu tử ngươi không phụ lòng nhà chúng ta g e n t h tỉ ở nhà thời điểm có phải hay không là cũng thỉnh thoảng hát đôi câu nơi này á c xin răng nói t ỉ t ỉ dĩ nhiên chính là lưu tín a n láo mụ phát t r i n h t h ụ c rồi lưu tín a n nhớ lại một chút lộ ra nụ cười từng có mấy lần bất quá ngươi cái này dọn nói vốn là nói lưu tín a n chỉ là tới tham gia một chút mv quay t r ụ nhưng á c xin răng càng nghe nhà mình cháu ngoại thanh âm càng thích cho nên hắn đang ở kế hoạch đem lưu tín a n kéo vào phòng thu âm đơn giản thu âm một phen nhưng chăm sóc huấn luyện ca hát với chăm sóc huấn luyện vũ đạo là thuần thuần hai chuyện khác nhau lưu tín ăn giàu gì cũng có thể rất tốt khống chế trên người mình bắt thịt biết rõ nên ở địa phương nào lúc nào phát lực có thể cái này tiếng hát không phải nói chỉ tham gia mv thì tốt rồi sao còn muốn cho ta ca hát lưu tín a n cũng là vẻ mặt do dự nếu không đi trước phòng thu âm thử một chút nếu phải chơi áo nhạc vậy dĩ nhiên là muốn theo đuổi kích thích cùng thú vị rồi á c xin răng không hề quấn q u y ế t lái một chút đề nghị lần này đến phiên lưu tín a n trận tròn mắt tình huống gì cứu cứu đồ thật chương năm trăm bốn mươi chín nghệ thuật ca hát có chút tiểu thành di y vợ phòng thu âm lưu tín a n cũng không phải là lần đầu tiến tới nhưng tiến vào bên trong đeo t a i ngay lên đi theo tiết tấu ca hát đây chính là thật đầu một lần từ lúc tiếp xúc đến chính thức nghệ sĩ công việc sau đó lưu tín an tổng hội lộ ra tay chân l u ô n g cúng dáng vẻ tự giống với bây giờ mang hay nghe nhìn lên trước mặt mịt rổ phồn hắn lung túng không biết nắm tay đặt ở kia chỉ là theo bản năng dùng ánh mắt quét chính mình cứu cứu mà lúc này b á c d i n răng chính là ngồi ở trước đài điều khiển giống vậy mang hay nghe nghe được mà t í n an kèm theo trước đài điều khiển b á c d i n răng mở miệng đối phương rõ ràng thanh âm đang ghi âm bên trong phòng vang lên lưu tín an theo bản năng gật đầu một cái trả lời một tiếng nghe được người trước đi theo tiết tấu hát mấy câu thật muốn hát đúng điệm khúc là được rồi lưu tín an hít sâu một hơi kiên nghị trên mặt mũi hiện ra một vệ ngưng trọng sau đó hắn có chút mở miệng một đoạn rõ ràng nghe cũng tạm được nhưng đặt ở nhạc đệm chung làm thế nào nghe thế nào cảm giác kỳ quái tiếng hát truyền vào ác di n răng trong hai loại này lộn xộn cảm giác thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy mãnh liệt khó chịu gần đó là trải qua bách chiến ác di n răng ở nhà mình chó ngoại này đáng sợ trong tiếng ca tất cả đều là nhiễu chật mày nhưng lần này hắn cũng không có như lần trước như vậy trực tiếp kêu ngừng lưu tín an mà là cố nén khó chịu gắng gượng nghe xong một đoạn điệp khúc điệp khúc kết thúc sự tình cũng với b a c d i n e giang dự đoán như thế lưu tín a n cũng không phải hoàn toàn không thích hợp ca hát hắn âm sắc rất tốt khí tức cũng thập phần hùng hậu chỉ là ở chuẩn âm cùng nhịp phương diện này kém một chút hỏa hậu như thế nào đây cho ngươi hai loại lựa chọn hoặc là dứt khoát vung tha ca hát hoặc là gần đây khoảng thời gian này khổ cực một chút tới công ty bên trong ta tới thật tốt dạy ngươi lựa chọn thứ nhất để cho lưu tín a n lung túng t o á t miệng nhưng khi b a c d i n e giang bẻ ngón tay thứ hai nói ra lựa chọn thứ hai sau đó lưu tín ăn trong nháy mắt sáng lên đôi mắt đối với hắn mà nói cố gắng cho tới bây giờ không phải là cái gì buồn ngủ chuyện khó, hắn ghét làm là không công. nhưng bây giờ nói cho hắn biết nói hắn có cơ hội tu bổ khuyết điểm là đang ở ca sĩ lĩnh vực tiếng t â m lừng lây v a c c i n răng người chế tác như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đều nói như vậy như vậy dưới sự cố gắng đi lời nói chắc sẽ không trở thành không công chứ người nghĩ thế nào chọn lúc này v a c c i n răng nổi lên yêu t à i tri tâm lưu tín an căn cơ thật quá tốt tướng mạo xuất chúng vóc người ưu việt tự liên thanh âm đều là như vậy có từ tính sm đã hướng lưu tín an ném qua rất nhiều lần c ả n h ô liu hơn nữa theo hắn biết ở lưu tín an không bại lộ nhà mình cảnh thời điểm sm cũng đã nghĩ tới có muốn hay không tìm lưu tín an đi diễn viên đường hắn ngược lại không có s mờ nhiều như vậy tâm nhãn hắn chỉ là muốn mang theo chính mình đối làng giải trí hiếu kỳ cháu ngoại hảo hảo ở tại làng giải trí chơi một chút lưu tín a n một người một n g ư ờ i chạy đi chơi đùa nhất định sẽ gặp phải một nhóm người chỉ trích nhưng có hắn những thứ này cũng sẽ không thành vấn đề húng chi chính hắn cũng rất hưởng thụ với người quen đồng thời ở làng giải trí hoạt động cảm giác đây cũng là tại sao hắn mỗi lần trở về cũng nghĩ phóng mấy người quen cùng đi chơi đùa nguyên nhân chủ yếu giống vậy lúc này lưu tín a n cũng là rơi vào trong trầm tư hắn nào không phải muốn cự tuyệt cứu, cứu chủ yếu là hắn ở đón chính mình thời gian kết quả có đủ hay không Trước mắt cứu, cứu、like、phá t dĩ nhiên làm như vậy hắn lấy được rất nhiều thủy hữu mắng thực ra lưu tín an mình cũng rất xem thường chính mình từ lúc với hệ yêu sau đó hắn làm ra rất nhiều rất nhiều vi phạm mình làm năm ý nguyện sự tỉnh tham gia chùa cơm t h i ê u chín a hay hoặc giả là tiến vào làng giải trí làm tiểu tiểu lời nói, kẻ cầm đầu có lẽ là ai hẹn. Lưu lắt lộ lâu này nào, một cầm mạnh một mặt muốn tiểu tiểu chút, Tín tưởng hít quyết. ta cái Chờ có cái Cứu cứu quái khái nói, ai đại hơi, ngài đại đầu đầu, quăng sau sâu quấn nghệ nghĩ như hẹn. An sĩ A. đưa ra bao vậy dạy đây? đó kẻ kỳ ý ừ khó mà nói thời gian của ngươi không đủ chứ nếu không hôm nay thử trước một chút còn chưa bắt đầu dạy đâu rồi b á c xin r ă n g cũng không nói được phải hao phí bao nhiêu thời gian nhưng có thể nhất định là dạy lưu tín an ca hát tuyệt đối nếu so với dạy lưu tín an khiêu vũ khó khăn lưu tín an có thể rất tốt khống chế thân thể nhưng cổ học vật này đi muốn xem thân thể cơ năng với thiên phú trước mắt đến xem lưu tín an có thân thể cơ năng có thể thiên phú vật này rất mơ hồ được hôm nay thử trước một chút cứu cứu nếu như cảm thấy dạy ta sẽ tiêu phí thời gian quá dài lời nói coi như xong rồi ok vậy ngươi trước đi ra theo ta học một chút tối cơ bản À, muốn tử cơ bản bắt đầu đây nếu không đây lưu tín an vẻ mặt lúng túng màu xám lựu lựu đi ra phòng thu âm đi theo tắc d i n răng bắt đầu cũng bắt trước ba ngươi bắt đầu với cứu cứu đồng thời học ca hát ừ n tin tức này để cho lướng biếng nằm ở trên giường hệ thoáng cái liền ngồi dậy Quá l hãy hên cầm điện thoại di động có chút đội cho nhau mình một chút vị trí đem bên người bà e j i n hy cũng nhét vào đến trong màn ảnh bên đầu điện thoại kia lưu tín an thấy bà e j i n hy xương sở sau đó cười với nhà mình em dâu chào hỏi thật hy a thì phu ngươi thật muốn làm nghệ sĩ rồi không không có chỉ là cứu cứu đề nghị thử một lần hôm nay thử học một chút cứu cứu nói độ tiến triển còn có thể mấy ngày nay chị của ngươi cũng không ở bên này ta liền thừa dịp khoảng thời gian này đi học một chút đi không phải không phải vấn đề ở chỗ tại sao ngươi phải học hãy hẹn không thèm để ý những thứ này một ngang nàng rõ ràng lưu tín a n vô luận làm gì đều có mục đích tính một điểm này nàng ở mới vừa cùng với lưu tín a n lúc liền sâu s ắ c phát giác như vậy để tài tới lưu tín a n học ca hát vì rồi cái gì chứ chẳng lẽ nói tình nhân game show vẫn không thể thỏa mãn lưu tín ăn lưu tín ăn muốn cùng chính mình đồng thời phát biễn nhạc k h ô n g thành l thật mà nói thật đúng là không nhất định trước sm kiên kỵ lưu tín a n bối i t cảnh cùng với với bác xin rằng quan hệ những thứ này bây giờ cũng công khai vo đã mẹ lại sức sm ngược lại thì đối lưu tín a n chẳng phải ném cho sợ vỡ bình rồi rất đáng tiếc lưu tín a n cũng không có đuổi theo h n mở rộng ra não động hắn muốn học ca hát chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cảm giác mình khuyết điểm này còn có sửa lại khả năng nếu cơ hội đã tới hơn nữa bây giờ hắn cũng chia cho ra tinh lực đến như vậy cớ sao mà không làm đây a thuận tiện còn có thể giúp cứu cứu bận rộn để cho cứu cứu vui vẻ xuống bởi vì trung quy bị mọi người nổ nước b ọ t ca hát khó nghe cho nên muốn sửa lại một chút cái này bị mọi người nổ nước b ọ t cái mắng điểm À, a i hẹn còn không có tinh thần phục hồi lại bà edin h i ngược lại là cướp đáp giống như là tỷ của ta muốn làm mỹ thực t ớ i càng chính tự mình ở phan tia tâm tài nấu ăn của trung tiệu bạch hình tự chứ、Bingo. bạn trai cùng bội bội một sướng một họa để cho hệ nhẹ n dên một tiếng thì ra không phải muốn cùng đồng thời phát đĩa nhạc à cũng tốt ngược lại nàng cũng không muốn với một cái mới vừa học biết ca hát không bao lâu hậu bối đồng thời phát đĩa nhạc châu huyền hãy h n thất thần rất rõ ràng có chút lo âu lưu tín ăn nhẹ dọn gọi đối phương hãy h n đại mộng mới tỉnh mặc dù người đã tinh thần phục hồi lại rồi nhưng suy nghĩ tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn quay lại vì vậy một câu để cho chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lời nói từ trong miệng nàng bật tốt lên ngược lại ta cũng không muốn với người đồng thời phát đĩa nhạc nói xong nàng lúc này mới hậu chi hậu r ắ c một tay bịt miệng của mình mà kia vốn là bị nàng một tay cầm điện thoại di động là là bởi vì không có tay nhỏ c h ó i buộc rơi vào trên giường những lời này để ở chàng ba người đều ngây dại lưu tín an thoáng cái liền biết nhà mình bạn gái kết quả ở nhớ lại những thứ gì bà ẹ n gin hy ngược lại là rơi vào trong sương mù tuy nói đang đối với h n hiệu phương diện nàng còn mạnh hơn lưu tín an nhiều lắm nhưng tình nhân giữa ăn ý với chị em gái giữa ăn ý là hoàn toàn hai chuyện khác nhau tỷ cái gì đĩa nhạc các ngươi muốn phát đĩa nhạc rồi không không phải không có ai nha ngươi đi ra ngoài trước một hoảng tiếng u ố cửa phòng ngủ đóng cửa ai hệ lúc này mới tâm co dư cuối mùa sở bộ ngực mình bình phục quá nhanh nhịp tim có thể nàng chưa kịp tha nổ xuống lưu tín an mang theo mấy phần nụ cười thanh nhâm lần nữa để cho nhịp tim của nàng gia tốc đem thật hy đổi đi nha ta muốn cúp điện thoại lưu tín an mới là để cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào kẻ cầm đầu nàng hung ba ba để lời gắt nhưng trong lời nói t u ổ i thân cùng hốt hoảng rõ ràng có thể nghe như vậy ngạo kiều hển để cho lưu tín an căn bản thăng không nổi phẫn nộ hắn tiếp tục t r e o k ẹ o nói nhà ta châu huyền muốn cùng ta cùng đi ra đĩa nhạc sao không có hoàn toàn không có thật ta còn muốn đến ngày mai phải hỏi cứu cứu loại sự tình này có khả năng hay không đâu rồi nếu như nói như ngươi vậy kia hay là thôi đi h uy h ả i hẹn rất muốn buồn b ự c đầu không đ á p lời giá nhưng lời nói này đối với nàng lực sát thương quả thực là quá lớn một chút không có cách nào nàng vẫn là không có nhịn được cao giọng hô muốn kia hỏi cứu cứu cũng vô dụng thôi muốn hỏi kim phòng t r ư ở n g mới được h ả i hẹn cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng nổ nước bọt một cái câu hỏi bác d i n răng có ích lời gì bác d i n răng còn có thể quyết định nàng công việc không được loại sự tình này khẳng định vẫn là muốn với sm thảo luận sau đó để cho công ty làm quyết định mới được dù sao nàng là sm nghệ sĩ thế nào đột nhiên cảm giác gần đây an tử ca ca hát trở nên có thể nghe cơ chứ Tinh tinh cứu cứu, t、like、đương nhiên hắn còn không có ngu đến mức trước thời hạn bại lộ chính mình cứu cứu tân khúc trình độ cho nên lúc này hắn hử đều là một ít người trong nước môn quen thuộc ca khúc cũng thì như bây giờ hắn hử chính là bong bóng tỏ tình lúc trước hắn không thể không hát quá nhưng hắn năm đó bong bóng tỏ tình trực tiếp bị thủy hữu môn gọi đùa là tạm biệt khí cầu thiên thiên hủ dọa hắn nói chu đồng muốn cáo hắn nhưng bây giờ hắn coi như là súng bắn chim đ ổ i thành pháo rồi với cứu cứu đồng thời bận làm việc vài ngày sau lưu tín an rốt cuộc biết rõ tại sao bác d i n răng sẽ trở thành cao ly nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối c h ạ m tay có thể bỏng siêu cấp nghệ sĩ rồi nhà mình cứu cứu nhất định chính là toàn năng sẽ hát sẽ nhảy sẽ viết ca khúc sẽ biên vũ biết nghệ năng sẽ còn dùng ngôn ngữ để cám dỗ nhân trời xanh quả nhiên là công bình hắn cầm đi bác xin răng tướng mạo sau đó công bình tướng tài hoa giao phó cùng hắn hơn nữa còn là gấp bội phản lợi cái loại này lúc này mới hoa quả là nhanh muốn tràn ra này mấy ngày kế tiếp lưu tín an có thể là bội phục cực kỳ nhà mình cứu cứu b ù i t ỷ đây chúng ta muốn xem b ù i t ỷ ngoa tạo cảm giác thực tốt nghe một chút là bởi vì lúc trước ấn tượng quá kém sao thả lỏng cũng có thể là vốn là không cao bao nhiêu dự trù có đạo lý an an ta an an sao sao sao sao sao kỳ q u á i trong màn đạn sen lẫn đối với hắn nghệ thuật ca hát trầm trọng lưu tín an đem các loại đạn mạc từng cái thu vào trong mắt suy cười một tiếng không trả lời sớm muộn có một ngày hắn sẽ dùng hoàn mỹ nghệ thuật ca hát đánh đám này thủy hữu mặt bây giờ còn là yêu cầu hẩn nhẫn mới có thể tháng này lai sở trệ hàm thời gian không sai biệt lắm đã đủ kế hoạch cuối tháng tiểu tiểu xin nghỉ một bên hoạt động con chuột lưu tín a n một tay trong cảm tự nhiên mười p h ấ n phát ra làm chim bổ cầu tuyên ngôn lời nói này trực tiếp đem thủy hữu môn trình sẽ không mọi người đầu tiên là đồng loạt đồng thời đặt câu hỏi hảo sau đó biến thành đối lưu tín a n mắng đã nhiều năm như vậy rồi lưu tín ăn cũng đã sớm luyện thành một cái thân lưu manh hắn hoàn toàn không thèm để ý mọi người dùng n g i bút làm vũ khí chỉ là vẻ mặt nhà ca nhưng cũng phải nghỉ ngơi không phải à. húng chi từ lúc từ sau khi u nai tịt kính đổn trở về ta nhưng là mỗi ngày đều tận tâm tận lực trong công việc ngược lại thời gian không bao lâu rồi ta nhất định là muốn xin nghỉ đi ra ngoài chơi một chút chính mình đi không mang theo bụi tỷ ta đây phải đi với bụi tỷ tố cáo mang theo hay không nàng đi theo đoàn người nói cũng vô ích ta các ngươi còn có thể tới ngăn chúng ta hay sao tới quốc nội đi đừng ép ta cầu ngươi du lịch vợ lộn tán thành không có nghệ sĩ bao nhiêu vẫn là phải điểm cảm giác thần bí giống như ta thiên tiên h đều có thể nhìn thấy ta ngày nào ta lên tv các ngươi khả năng đều không một chút cảm thụ chứ lưu tín a n lời nói này ngược lại là lời nói thô lý không thô nghệ sĩ dĩ nhiên là yêu cầu cảm giác thần bí đây chính là nghệ sĩ giữ nhiệt độ cơ bản thao tác một trong trừ phi là đặc biệt gì yêu cầu nổi tiếng khôi hài nghệ sĩ một loại có thực lực nghệ sĩ phải không quá yêu cầu thiên thiên xuất hiện ở ống kính trước dùng cái này duy trì chính mình nhiệt độ l i ê n lấy bây giờ ả n hển không đúng hẳn là nói cầm bây giờ rét vẹo vẹt theo lệ khắc nhìn các nàng hiện nay mỗi lần trở về như cũ biết làm rất nhiều quảng cáo nhưng so với mười sáu mười bảy năm trận kia bây giờ các nàng ra ánh sáng con đường có thể nói là với không có một dạng muốn không phải hệ ậ y tới một cái rất có mạng giao thiệp bạn trai phòng t r ư ờ n g năm nay rét vẹo vẹt chính là một cái muốn cố gắng nhưng vô luận như thế nào cũng không sánh bằng những người trẻ tuổi kia hiện trạng xa không nói tháng ba dê ý lệ trở về đã cho các nàng một trở tay không kịp rồi húng chi năm nay với dê ý lệ tình huống tương tự lữ đoàn còn không chỉ một cái bất quá coi như hệ n g ệ gì là thật xuất hiện loại tình huống này lưu tín a n có thể kết luận các nàng trở về thành tích như cũ sẽ không kém đây chính là công ty lớn nghệ sĩ ưu thế càng cao khởi điểm tốt hơn điểm cuối cùng với vô cùng cao hơn giới hạn đây là lưu tín an hôm nay người cuối cùng trả lời có quan hệ với hệ vấn đề sau đó mọi người xem hắn đem càng nhiều sự chú ý cũng chuyên c h ú ở trò chơi bên trên sau đó mọi người tất cả đều là ăn ý không hề nói tới những thứ kia có hay không giống vậy chuyên tâm đang nhìn lai、like、sở trệ ả m bên trên dù sao lưu tín an lai、like、sở trệ ả m trình độ vẫn có tân thành nhân miệng lưỡi bể ưu điểm có thể ở sở trệ ả mẹ loại công việc này bên trên tinh tế thể hiện ra vẻ mặt lại vừa là mấy ngày trôi qua sau đó rốt cuộc b h á t xin răng đối lưu tín an nghệ thuật k h chăm sóc huấn luyện cũng coi là có một kết thúc bây giờ lưu tín an khẳng định còn không có đi đến phát xin rằng nhưng bây giờ hắn vẫn có thể đi theo nhịp cùng quay c h ụ đơn giản ở ống kính trước hát như vậy đôi câu ân liền đôi câu một khi liên quan đến câu thứ ba lưu tín an đầu lưỡi liền sẽ bắt đầu thắt sau đó chuẩn âm tán loạn rất thần kỳ chứ hát xin răng lần đầu tiên biết rõ chuyện này thời điểm cả người đều ngu cũng may đây cũng là một cái có thể vượt qua khuyết điểm hiện nay lưu tín an đang cố gắng thử vượt qua một điểm này hôm nay là mv chính thức quay c h ụ thời gian lưu tín an sáng sớm chạy tới quay phim hiện trường hết sức thành thật với mỗi một hôm nay phải giút một tay nhân viên làm việc cũng vấn an sau đó lưu tín an rốt cục thì đi tới cứu cứu trước mặt hôm nay vaccine răng xuyên vậy kêu là một cái đa dạng sặc sỡ cùng trẻ tuổi kính dâm một đeo đẹp trai hình nam khí chất trong nháy mắt phiêu t á n ở toàn bộ quay c h ủ hiện trường cứu cứu a tin ăn a với đạo diễn môn chào hỏi sao ừ đánh rồi cứu cứu hôm nay rất t u ấ n thủ a ha ha ha đúng rồi châu huyền trở lại chưa từ vaccine răng trong miệng đột nhiên xuất hiện ải ệ n này một tên tự để cho lưu tín a n có chút không đại năng hiểu ải ệ n là đang ở ngày hôm qua trở lại lợi bây giờ khả năng ở trong nhà hắn n ằ bỉ ngược lại khẳng định không ra ngoài nữ nhân này c h ạ c rất muốn không phải là bởi vì thỉnh thoảng có công việc hải hển có thể ổ ở trên giường ổ cái một hai năm cũng không ra khỏi phòng tử trở về rồi thế nào cứu cứu ngươi tìm nàng có chuyện á c dinh răng nhìn lướt qua trước mặt cái này vóc người cao ngất khi chất xuất chúng tướng mạo anh tuấn nam nhân đưa tay sở một cái cảm cảm giác để cho ấy liền tới với ngươi đồng thời quay t r ụ hình ảnh hẳn sẽ rất duy m ỹ chứ vậy dạng này lời nói mọi người liền không thấy được cứu cứu rồi sách có đạo lý á c dinh răng nghiêm túc một chút gật đầu sau đó không khỏi tức cười lưu tín an cũng là theo cứu cứu động tác cùng đi theo cười ra tiếng vô luận là ai nghiêm trang đùa đều là một cái để cho người ta hoàn toàn không nhịn được nụ cười sự tình cựu giống với bây giờ chương năm trăm năm mươi một ngày không gặp như cách ba năm chớ nói chi là một tuần ngài nói nếu như ta ca hát kỹ xảo luyện rất khá lời nói ta đây sau này có phải hay không là có cơ hội với châu huyền đồng thời phát đĩa nhạc lúc nghỉ ngơi sau khi lưu tín an nhớ lại nhà mình bạn gái trước kiêng ạ o kiểu bộ dáng hiểu ý cười một tiếng đồng thời thuận thế hỏi thăm bên người vị này truyền kỳ người chế tác ồ ngươi với ấy liền nghĩ ra đĩa nhạc áp xin răng phản ứng so với lưu tín an tưởng tượng còn lớn hơn vị này trước trong công việc lúc luôn là nghiêm túc nghiêm túc trưởng bối đột nhiên lộ ra hưng phấn biểu tình một đôi đôi mắt nhỏ cũng là trường t r ò n t r ị a hô hấp đều là r ồ n r ậ p mấy phần lưu tín an có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới b h á p xin rằng phản ứng sẽ lớn như vậy cho nên trong lúc nhất thời có chút chưa tình hồn lại â là có ý nghĩ này bất quá cứu cứu ngươi thế nào tích cực như vậy nha để ta làm để cho ta tới làm nhất định phải để cho để ta làm b h á p xin răng bắt lại cháu ngoại bà vai dùng sức lắc lắc đây chính là cháu ngoại với cháu ngoại nàng dâu đĩa nhà ca hắn vô luận như thế nào cũng là muốn tham dự và mới được bất quá loại chuyện này không phải ta theo châu huyền có thể đem không đi nàng ta bên còn phải thông qua sm đồng ý mới được không việc gì cái này không thành vấn đề vận hành một chút là được sm không ngu đến mức sẽ cự tuyệt loại sự tình này b a c d i n răng cười khoắt tay sm xét đến cùng hay lại là một công ty kinh doanh húng chi bây giờ cầm quyền căn bản liền không phải nghệ sĩ xuất thân nhân đối với thương nhân mà nói chỉ cần có thật sự kiếm kia sẽ đi làm cứu cứu trong tay ngươi có bài hát tốt ừ bài hát tốt là có nhưng bây giờ quấy nhiều ở trên người chúng ta vấn đề không phải bài hát mà là abdin răng ngữ trọng tâm trường ánh mắt lạc ở bên cạnh trên người lưu tín an lưu tín an xứng sở sau đó lung túng thoát miệng được rồi hắn nghe được cứu cứu nói bóng gió rồi a na b a c c i n răng chính mình a thậm chí là h n phía sau s ma những thứ này cũng không là vấn đề chân chính vấn đề thực ra xuất hiện ở một cái khác biểu diễn người trên người đúng chính là hắn khu cái gì đó ta sẽ cố gắng luyện tập ngươi trước đi đến ta tiêu chuẩn rồi hay nói nhìn trước mắt vẫn còn có chút hy vọng chỉ cần ngươi chị u hoa mất thì giờ lời nói không thành vấn đề tiếp tục tiếp tục có mục tiêu mới có động lực lúc này lưu tín an tựa hồ trở lại mới bắt đầu làm ủ tơ loa đơ tinh thần phấn chấn tràn đầy ham hở thời kỳ hứng thú vĩnh viễn là tối hảo lao sư vẫn luôn đối với chính mình d ọ n g hát oán nghiệm tràn đầy lưu tín an bây giờ rốt cuộc tìm được một vị nguyện ý lại nghiêm túc lao sư hắn cũng rất vui lòng đem chính mình tinh lực đầu nhập vào bất quá vô cùng đầu nhập tổng hội mang đến một ít tệ đoan tinh lực của con người là có giới hạn hoặc có lẽ là nhất tâm nhị dụng cho tới bây giờ không phải lưu tín an am hiểu hãy h n dĩ nhiên rất vui vẻ lưu tín an có thể dũng cảm tăng lên chính mình không n g ờ sẽ ghét đi lên nhân nhưng cả người đầu nhập vào lưu tín a n không có biện pháp phân ra quá nhiều thời gian theo nào rồi nói cách khác hải hển trở nên có chút buồn dầu ngày mai sẽ cho ta trở về về nhà bùi mẫu nhìn nằm trên ghế s a lon lười biếng tán đại nữ nhi g i ậ n không chỗ phát tiết nghỉ không thành vấn đề nhưng lời đến trình độ này có phải hay không là hơi quá đáng chỉ là nhìn hải hển ở nhà trạng thái bùi mẫu cũng có thể tưởng tượng đến người này cùng với lưu tín a n thời điểm đến tuột cùng là cái trạng thái gì lưu tín a n cưng chịu hển nàng dĩ nhiên vui vẻ nhưng nhân dù sao phải có chút ý thức nguy cơ a ô mũ hải hển tuổi thân ba ba mở miệm chuẩn bị kể lể hai ngày này lưu tín a n đối với nàng l ạ n h nhạt nhưng nàng chưa kịp mở miệng nhà mình lão mụ phảng phất pháo liên châu một loại trách móc đó là của tới n g ư ơ i thiên thiên ở tin a n ra bên trong cũng này tấm đức hạnh cái gì cũng không quản thiên thiên cơm nước xong ngoại trừ nằm liền là đang ngồi à chăn không giấy gấp quần áo tiện tay thả tóc cũng không d ặ n rửa ngươi xem một chút ngươi còn có một cô gái dáng vẻ ạ vốn là tuổi thân ba ba hễn bị lão mụ như vậy khẽ đếm lạc tâm lý càng cảm giác khó chịu rồi bất quá nàng cũng không dám cãi lại chủ yếu là bùi n g u nói cũng không có sai nàng mấy ngày nay đúng là hoàn toàn mở bày Không có cách nào có ở lưu tin an hoặc hoặc n ô, ô, ô, gần n h đây đều không để ý ta mỗi ngươi còn phải mang ta tâm lý cảm thấy tuổi thân tiểu đùi tội nghiệp ôm lấy chính mình lão mũ cánh tay rõ ràng là cái ba mươi mốt tuổi người lớn lúc này lại giống như là một cái mới vừa lên học không lâu tiểu hài tử như vậy làm n ũ n g bất quá bùi mẫu cũng là đ i ệ n hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ khi nhìn đến ải hển bộ dáng này sau đó nàng tâm lý chút l ử a kia cũng liền tàn đi hơn nữa tin a n không để ý tới nàng thế nào người với tin a n gây gỗ lý trí nói cho nàng biết lưu tin a n đứa bé kia không giống như là sẽ chủ động với hển cãi nhau nhân nhưng ở thời điểm này nàng khẳng định vẫn là tin tưởng nữ nhi cũng may ải hển trả lời để cho nàng thợ phào nhẹ nhõm cãi n h a ngược lại là không có hắn gần đây những ngày qua tương đối bận rộn cho nên không có thời gian theo ta bận rộn công việc không phải là chuyện tốt ngươi cũng không thể bởi vì này c h ú t chuyện với hắn nổi giận bùi mẫu đưa tay ra nhẹ nhẹ gật gật nữ nhi c á i chán n ữ trọng tâm trường dàn dò ưu tú như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng không nhất định tìm được nếu là bởi vì c h ú t chuyện này hai người náo mâu thuẫn gì có hệ khóc thời điểm h ả i hẹn dĩ nhiên cũng biết rõ một điểm này nàng liền vội vàng gật đầu dùng chính mình mềm mại gương mặt cọ sát mâu thân tay cho nên cũng không cần giáo h ư ớ n ta mà ta rất không được tự nhiên nhớ hắn ngươi liền về sớm một chút chứ sao mới không cần đua gì thế tên khốn này khả năng đến bây giờ đều không ý thức được mình là đang lệnh n h ậ t nàng nàng mới không cần như vậy giá rẻ màu xám lựu i lựu i chạy về chủ động khứ triển đến lựu tị nan nhân đều là cao ngạo nàng nhưng là ải đội trưởng vô số f a n trong lòng tia v i n h viên ánh t r ă n g sáng túi đầu không tồn tại sách thực sự là giải nữ nhi bùi mẫu làm sao có thể không nghĩ tới nữ nhi đang suy nghĩ gì đây bất quá nàng không tính nhúng tay quá nhiều làm ầm ĩ cũng là nhân ra hai cái miệng nhỏ chuyện chỉ cần không náo xảy ra án mạng không làm chia tay cái gì nàng là tuyệt đối sẽ không n ú n g tay vào nữ nhi yêu、à. loại chuyện này phân nhân nếu như bà ẹ d d i n h i tìm một nàng không thế nào công nhận nam nhân nàng không phải là đem bà ẹ d d i n h i chân gó nát khác đến thời điểm chính mình không xuống đài được tin ăn đứa bé kia hiện đang cố gắng cũng là đang vì n g ư ờ i môn sau này cố gắng ngươi cũng không thể tự do phong phóng ừ húng chi bây giờ hắn bận rộn như vậy nói không chừng cũng rất yêu cầu ngươi đi cùng đây bùi mô hêm ái lời nói để cho hển không khỏi suy tính tới tình huống này sau đó nàng càng nghĩ càng thấy được có đạo lý đạo không phải nói bây giờ lưu tín ăn thật là đang lạnh nhận nàng chỉ là so với bình n h ậ thiên thiên tìm nàng trò chuyện thiên thời tần số thấp đi một tỷ cũng bình thường những ngày qua lưu tín a n có rảnh rỗi chạy đi di im tờ đi theo cứu cứu học ca hát chuyện này nàng cũng là biết rõ thậm chí lưu tín a n tiến bộ nàng cũng là từng điểm từng điểm có thể nghe được à nhân tiện nhất tới nhà mình bạn trai thật bị cứu cứu d ạ y thành bán không tức nửa tiếng âm g i ọ n g hát một điểm này để cho hển có chút buồn b ự c không thể nói không tốt sao đã cảm thấy rất kỳ quái mà thôi luyện bài hát mệnh bao nhiêu chuyện này làm nghệ sĩ hển lại quá là rõ ràng khả năng bây giờ lưu tín ăn đúng như chính mình lão mụ nói như vậy rất yêu cầu nàng đi cùng nàng cũng trở lại không sai biệt lắm một tuần đúng là thời điểm chuẩn bị trở về ngày mai cũng là mình đêm xô cuối cùng đồng thời nữa nha nàng lòng ra ôm lão mụ tay nhỏ giọng cũng nàng đến ta đây ngày mai sẽ trở về đi thôi ở h n không thấy đến thời điểm b ù i mẫu nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm cũng làm này tiểu cô n a i mãi đưa đi thiên thiên trừ ăn ra chính là ngủ cũng không ra khỏi cửa liền đều ở nhà nàng còn phải làm nhiều một người cơm mà phiền chết đi được ba hôm sau sáng sớm đã tại trong nhà ở một tuần khoảng đó bùi tiểu thư dậy thật sớm lần nữa lên chính mình x é nhỏ phân biệt thời điểm luôn là để cho người ta cảm thấy thương cảm bất quá thấy quá nhà mình lưu ã o mụ mội mội mà còn có Còn chân chính cái dáng, hện không nổi. nàng kia vui ải kia bởi khổ vẻ vì nàng trở về bộ thật h trở t là sở ơ n nam nhân, liền g tâm thật sớm liền đi làm. đã đi l ư lại một tâm thanh hừ nhẹ sau đó đ u ổ i r a đại nữ nhi lần nữa rời đi đại hệ cụ đi trước hồi x e un con đường lái xe hồi x e un yêu cầu hơn bốn giờ bởi vì hện là sáng sớm thì xuất phát cho nên ở buổi trưa mười một giờ nàng liền đã tới cửa nhà nàng trực tiếp dùng khóa bằng dấu vân tay khai môn ngược lại lưu tín ăn lúc này không ở nhà hai giờ trước lưu tín ăn liền nói với nàng chính mình đi cứu cứu bên kia cứu cứu bên kia nàng không đi cho nên hắn quyết định đợi sau khi lưu tín an trở về cho người này một cái vui mừng thật lớn hú chết hắn này một đợi chính là năm giờ đầu tiên hải hển còn có thể làm được tràn đầy phấn khởi nhưng theo thời gian một chút xíu trôi qua mọi mệt dần dần bao phủ toàn thân sau giờ ngỏ ánh mặt trời quả thực là phơi nhân để cho người ta chút nào không đánh nổi tinh thần tới hải hển cũng không biết rõ mình rốt cuộc kiên trì bao lâu ngược lại nàng cuối cùng vẫn đang cùng hút dưới ánh mặt trời quăng m ũ khởi g á p thằng đến bốn giờ chiều lưu tín an nuốt cổ họng đi vào trong nhà ngay được quen thuộc g m ái tiếng ấy cả người hắn sức sốt sau đó đôi mắt thâm thúy chung lúc này mới dâng lên sợ ưa sáng. làm hệ người bên g ố i hắn đôi hển tiếng hít thở hiểu được không thể hiểu rõ đi nữa đến không hết ban đêm hắn đều là như vậy ôn nhu nhìn người bên cạnh điểm t ĩ n h ngủ nhan từng điểm từng điểm mất đi ý thức hắn theo bản năng chậm lại bước chân liền ngay cả hô hấp âm thanh đều là thả nhẹ không ít sau đó hắn đi đến hải hển bên người nhìn cái này đã tách ra một tuần khoảng đó nữ nhân ngồi s ồ m ở trước mặt đối phương đem m ô i khắc ở đối phương hoàn m ỹ không một tì vết gương mặt t i ể u d i ễ m trên a ân trên gương mặt đâm đâm cảm giác để cho hển không khỏi đấu tranh khép lại đôi mắt chậm rãi run r u y cuối cùng màu đen như mực đôi mắt đẹp mở ra nam nhân gương mặt tuấn tú đập vào mi mắt nàng không tình nguyện xoay mình đem chính mình đưa lưng về phía lưu tín an phát ra một tiếng làm nũng một loại h ờ n rỗi đâm chết rồi đi ra á châm sao lưu tín an theo bản năng sờ một cái chính mình c ả m sau đó lúng túng cười một tiếng mấy ngày nay đúng là có chút sơ sài sửa sang lại mình t r ò m dâu không nổi kia bây giờ ta đi nổi hành động lực vật này lưu tín an cũng có bất quá hắn còn không có bước ra chân chính mình tờ sợt và tháo liền bị nhân cho kéo lại châm nhân đúng là châm nhân nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hện tố nói mình một chút nhớ n u n g thân thể mề mại n à o vào trong ngực thoáng cái liền để cho lưu tín an thân thể cũng c ư n g cứng mà rất biết lưu tín an hải hển cũng trong nháy mắt liền hiệu lưu tín an chỗ kỳ quái đồng thời k i a cảm giác khác thường cũng không để cho nàng tùy k h ẽ gắt một cái ôm một cái không cho muốn đừng lưu tín an cười khổ một tiếng nhận m ệ n h đưa tay ôm chặt trong ngực nữ nhân không thể trách hắn a một tuần a hải hển biết do hắn này cô độc cố thủ một mình không dường một tuần là tại sao tới đây sao bất quá nêu hển đều đã trở lại k i a điều này chứng minh tối hôm nay nhất định là một cực độ để cho người ta khó quên ta kỷ kinh nguyệt ngươi đừng có mơ rồi hải hển trực tiếp dự trụ rồi ý tưởng của lưu tín an nàng cố nín cười sắc mặt dùng màu hồng đào cánh môi nói ra câu này trực tiếp đem lưu tín an hóa đá lời nói đại khái là lưu tín an phản ứng quả thực là vô cùng đáng yêu một ít ải hên một cái không nhịn được ha ha cười lớn n à y cũng làm lưu tín an tức quá sức hắn hai tay buộc chặt để cho trong ngực nữ nhân cùng chính mình dán gần hơn một ít sau đó miệng dán lên đem đối phương không nén được tiếng cười c h ặ n lại trở về lần này ải hên bắt đầu mánh liệt d i y r i ụ a a đau t r o n g dâu châm châm cảm giác để cho h ể rất không thoải mái nàng không ngừng dùng rằng quả đấm nhỏ cũng là dùng sức nện ở lưu tín an trên ngực rất đáng tiếc này tích lũy một tuần khoảng đó tình yêu không phải nàng rẽ d ủ a có thể cả dừng húng chi bây giờ lưu tín an còn kìm nén một cổ hòa đây đã lâu lưu tín an mới thả c ở i mở bên trong nữ nhân nhìn đối phương có chút dùng nhiều chút sưng đỏ cánh m ô i lưu tín an cố nén lần nữa đặt lên ý tưởng của đi thanh âm có chút khẳng k hạn thế nào bồi thường ta dựa vào cái gì muốn bồi thường ngươi cái này hoang đường cách nói bị h ề n mãnh liệt phản kháng bất quá nàng phản kháng cũng bất quá là ngoài miệng nói thuyết phục một đôi tay trắng rất thành thực câu lưu tín an cổ một chút xíu chạy trốn ý tưởng cũng không có khóe miệng của lưu tín a n khẽ dơ lên thân mật dùng chóp mũi cọ sát h n tinh xào chóp mũi như vậy thân cận để cho h n hài lòng mị đến con mắt nàng thích cực kỳ với yêu quý nhân vừa đứng lên thể tiếp xúc nhất là loại trình độ này ta trong mấy ngày qua nhưng là khổ cực k h u cực kỳ cổ h ọ n g nơi m ệ t m ỏ i để cho lưu tín a n rất không thoải mái thống chi mới vừa rồi hắn còn với h n đồng thời lãng phí không ít nước miếng rất rõ ràng số lớn hát ca hậu di c h ứ n g hệ lần này không lại tham lam cái này để cho nàng thập phần nhớ n u n g ôm trong ngực nàng tiểu tiểu dùng rằng tuyết chán hai chân từ lưu tín ăn trong ngực chạy xuống tới trên sàn nhà sau đó n n g ư ơ i trước đi thay quần áo ta rót nước cho n g ư ơ i ôm xuống ai nha uống nước xong lại ôm hải hện rất không tình nguyện nhưng vẫn là bị lưu tín a n thô b ả o ôm ở trong ngực lần nữa dùng sức ôm cái tràn đầy sau đó lưu tín a n tiến tới h ẹ n bên hay thanh âm trầm thấp nhưng tràn đầy nụ cười rất nhớ ngươi như vậy phạm quy nỉ h non r ộ n g để cho h ẹ n trong nháy mắt mềm đúng ra nàng nghẹn nào một tiếng cũng là giơ tay ôm chặt nam nhân ta đương nhiên cũng vậy nước ấ m rất tự nhiên đem khô khốc cổ họng dễ chịu lưu tín ăn cũng là theo một lên tinh thần không ít lúc này hắn đã đổi lại thoải mái ở nhà tờ sợt cả người lướng b i ế bên rửa và ở bên cạnh hện Này dĩ nhiên so sánh với, với đại đa số người bình thường mà nói nghệ sĩ khổ cực hay lại là thập phấn dễ dàng nhưng vẫn là câu nói kia đại đa số người có thể thấy đều là một ít thành danh kiếm tiền nghệ sĩ trên thực hiện thế còn rất nhiều rất nhiều không có thể kiếm được tiền thậm chí không có thể thuận lợi lấy nghệ nhân thân phận xuất đạo người bình thường bây giờ cũng ở đây xử lý đến với làng giải trí công tác tương quan những người này phần lớn đều là bản thân di ý vợ xuất thân luyện tập sinh khoảng thời gian này trao đổi đến lưu tín an biết rõ luyện tập sinh ở bên này cạnh tranh áp lực rốt cuộc có bao nhiêu đ ạ i cái này cũng mặt bên chứng minh nhà mình bạn gái xuất hiện ở nói trước kết quả trải qua như thế nào một cái chật vật năm tháng nói không đau lòng đương nhiên là giả cho nên lần này lưu tín an muốn gặp đến ải hệ tâm tình so sánh với với lúc trước mỗi một lần tách ra lúc đều mạnh hơn liệt nhiều lắm à thế nào đột nhiên nói cái này a i hẹn nhân hôn mê nhưng rất nhanh nàng l ú n g túng nói như thế nào đây nàng xuất đạo thực ra không khổ cực như vậy chủ yếu là nàng nhan giá trị ở sm quả thực là quá xuất chúng một ít liền bằng vào đã biết n ở mặt sm liền gần như đã dự định rồi chính mình xuất đạo vị trí muốn không phải mình tới công ty tới chậm nói không chừng nàng sẽ còn trước thời hạn một cái tổ hợp xuất đạo bất quá nhìn trước mắt không bao lâu sau đó fx hiện nay tình cảnh lúng túng vượt quá bình thường nàng không vượt qua fx cũng coi là một loại may mắn nàng cũng không nói ép ít không được n à y đồng dạng cũng là nàng thập phần tôn kính tiền bối liệu tín an thằng người từ mới vừa rồi y ỉa như là chim non nép vào người trong trạng thái đi ra ngược lại đổi thành nhẹ nhàng ôm nhà mình bạn gái vai thuận thế đem đối phương mang vào trong l ự c ở cứu cứu bên kia gặp được rất nhiều rất nhiều luyện tập nhiều năm luyện tập sinh năm đó ngươi cũng là như vậy từng bước từng bước khổ cực đến đây đi s mờ không phải đối luyện tập sinh càng hà khắc h i y hển khét gật gật đầu mặc dù mình dáng ngoài mang đến cho mình rất nhiều tiện lợi nhưng ca hát khiêu vũ loạn này cũng sẽ không bởi vì đẹp đẽ gương mặt mà bị mọi người quên mất hát không lời hay nên bị chửi vẫn bị mắng khiêu vũ cũng đồng l ý năm đó bị chửi rất thảm đây khổ cực chúng ta tiểu bồi rồi kỳ hỉ không nói ta ngươi luyện tập thế nào cứu cứu hài lòng chưa trước không lúc trở về ải hệ một mực không có hỏi lưu tín an độ tiến triển như thế nào chủ yếu là nàng không muốn cho lưu tín an áp lực cắt điện thoại di động nàng cũng sợ tâm tình của mình không thể rất tốt biểu đạt nhưng bây giờ đã mặt đối mặt nàng tự nhiên mười phần đem điều này hiếu kỳ sự t ì n h hỏi lên mà nghe được câu này lưu tín an lộ ra thập phần nụ cười tự tin tuyết giang trắng cũng hiện lộ rõ ràng hắn thật khí hoàn toàn ok thật chương năm trăm năm mươi mốt đàn đo hưng hăng đắn đo thời gian dài luyện tập mang đến tiến bộ là mắt trần có thể thấy rõ ràng chỉ trải qua không tới một tuần nhưng lưu tín a n bây giờ nghệ thuật ca hát quả thực là để cho hẹn kinh ngạc đến không nằm g miệng được đương nhiên coi như tiến bộ rất lớn bây giờ lưu tín a n cũng không đến được nói có thể bên trên sân khấu hiện trường mở mạch biểu diễn trình độ chỉ nói là từ một cái giọng hát không hoàn toàn không tìm được chuẩn âm âm si lắc mình một cái thành một người bình thường cờ tờ vờ mạch phách cấp bậc đây đã là g ấ c hoa chương tiến bộ húng chi lưu tín ăn cũng không cần lên đài biểu diễn làm cái phòng thu âm ca sĩ cái gì dư giả a về phần lưu tín ăn chính mình hắn ngược lại đã rất hài lòng ít nhất hắn hiện tại nghệ thuật ca hát hoàn toàn có thể để cho hắn ở lai sở trệ âm thời điểm hát mấy câu khoe khoan xuống đúng hôm nay lai sở trệ âm nhìn xong tiết mục hắn liền quyết định mở tiểu hình ca hát sân khấu ngay tại lai sở trệ âm gian tìm người tới y y hoa lợi hại như vậy hải hển cũng là một rất hiểu làm tiết mục nhân ở khen người khác trong chuyện này nàng nhưng là tiếp thụ qua công ty chuyên hạng huấn luyện khen cũng để cho lưu tín ăn trên mặt đắc ý biểu tình càng thêm trói mắt hải hển cố nét cười giống như là hướng tiểu hải tử như vậy dỗi nhẹ tay khẽ vớt vớt nhà mình bạn trai hát phát chúng ta tin a n thật là làm quá tốt đây coi như là như thế nào đi nữa đắc ý này rõ ràng hồ chuẩn bị tiểu hài giọng cũng là bị lưu tín a n cho đã hiểu hắn thu liêm trên mặt đắc ý biểu tình khỏe môi co c ắ p tức giận trận mắt nhìn trong ngực cười doanh doanh nữ nhân coi ta là tiểu hài tử đúng không thế nào tỉ tỉ khen ngươi ngươi không vui sao bây giờ nàng có sinh lý kỳ hộ thể ra không được lưu tín a n muốn khi dễ nàng cũng không cách nào khi dễ lưu tín a n cũng biết rõ một điểm này hắn liếc mắt nhìn chằm chằm nhà mình bạn gái sau đó lông mày khẽ dùng tưỡ hển bên hai dùng tự đ ộ phạm u y khản, khản thanh tuyến tiểu tiểu với hển vãi cái tiểu đây coi như là bí mật của lưu tín a n vũ khí h i hẹn rất không thành thục chứng chặt nam nhân nhưng nếu như cái này thành thục chứng chặt nam nhân làm ra tiểu n ã i c ầ u tư thái thoáng cái sẽ đem hẹn trong lòng phòng tuyến xuyên qua đây cũng là lưu tín a n nhiều lần khảo sát sau ra được kết quả tỉ tỉ kia tối hôm nay không thể an ủi ta một chút không trong miệng nam nhân thở ra ấm áp khí tức thoáng cái nhiễm đỏ hẹn gương mặt nàng cơ thể hơi nghiêng về trước nóng bỏng làm cho nàng hơi có chút hốt hoảng đây nên từ nam nhân hôm nay đây là thế nào thế nào cảm giác so với lúc trước mỗi một lần đều phải nhiệt t n h sao thế nào an ủi lưu tín ăn không trả lời chỉ là dùng tựa như cười mà không phải cười biểu tình nhìn nàng ánh mắt chính là rơi vào nàng ta đôi béo mập bên người bây giờ còn hơi có chút sưng lên trên môi đỏ n à y xâm lược tính tràn đầy ánh mắt thoáng cái liền để cho hển đưa tay che miệng nàng vừa mới chuẩn bị chạy trốn vợn quanh ở bên hông cánh tay manh buộc chặt lần này thiếu chút nữa không để cho hển khóc lên vung ta ra ta muốn đi phòng vệ sinh ân lần này đến phiên lưu tín an một ép không có cách nào kỳ kinh nguyệt ngày đầu tiên chứ sao không nghĩ ra lời cảnh cáo khẳng định vẫn là phải nhiều chạy vài chuyến phòng vệ sinh chờ hển thu thập xong chính mình đồng thời thay quần áo khác sau đó lưu tín an đã ngồi vào chính mình lai、like、sở chệ ảm trong căn phòng theo thói quen điều chỉnh thử dụng cụ bản thân hắn liền yêu d i à y vò máy tính hơn nữa qua một thời gian ngắn 4090 liền muốn ban bố lần này đổi mới lưu tín an chuẩn bị đem trong máy vi tính sở hữu dụng cụ đều đi theo cùng thăng cấp một lớp coi như là một không tiểu công trình cho nên đợi hệ ló đầu vào phát hiện lưu tín an còn chưa bắt đầu lai、like、sở chệ ảm thời điểm nàng liếc mắt liền thấy được trên web kia dày đ ặ t m á y tính phần cứng nàng xem không hiểu những thứ này nhưng nàng nhìn biết phía sau số tiền đây là hoa điệu mua đồ w b s i t e cho nên giá cả ai hên trầm mặc mấy giây đưa ra thông bạch ngón tay chỉ trên màn ảnh gờ dạo phì cạn cái này đổi thành hàn nguyên muốn bao nhiêu tiền bốn trăm linh vê đốt còn đó lưu tín an thuận miệng trả lời n à y quá nhanh định đoạt năng lực để cho hên tức giận trận mắt nhìn lưu tín an liếp mắt liền biết do khoe khoang ta mua cho ngươi vui phù bà châu huyền bắt đầu sử dụng chính mình sao năng lực bất quá lời này để cho lưu tín an bật cười máy tính phần cứng vật này đi thị trường đại một số thời khắc cũng không tiện mặc dù trước mắt còn không biết rõ bốn trăm chín k h ô n chân thực giá nhưng lưu tín an có thể kết luận ở bên này mua nhất định phải so với ở quốc nội mua tiện nghi nhiều hắn nhất định tham số nhìn một chút dự án chưa từng nghĩ thật ở quốc nội mua ngươi biết rõ đây là cái gì ư liền mua cho ta là cái gì chơi game mua cái này ta liền hết ngày dài lại đêm đâu quên ăn quên ngủ chơi game ngươi không ngại h ả vậy ngươi khác mua lưu tín an nhân bối rối lại nói hắn này có tính hay không là đem mình đưa trên họng súng k h ô n g chế dưới người game minh ghế xoay người lưu tín an đưa tay đem hệ ô n lấy thuận tiện để cho đối phương có thể rất tự nhiên ngồi tại chính mình trên chân tiếp đó hắn một hai bàn tay tự nhiên mười phần rơi vào hải hển eo trong đó một cái tay còn tự nhiên mười phần kéo lên cao sau đó sắp tới đem t h á o xuống trái cây trước bị h n không chế được ngươi xem chuyện này để làm gì tân phối trí phải ra nữa à ta phải đổi một bộ làm chủ bá thật là quá dễ dàng thăng cấp phối trí cũng có thể thu nhận công nhân làm nhu cầu tới làm mực cớ hắn chính là ở rất đi lên công việc hừ quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn xem có thể hay không giúp ngươi trước thời hạn làm tới phương pháp vật này đi lưu tín an mình đương nhiên cũng có có thể hay không trước thời hạn làm đến lưu tín an không thèm để ý nhưng lưu tín an rất để ý hển vì sao lại có loại này phương pháp các ngươi làng giải trí còn với máy tính phối trí vòng có quan hệ không có rồi ta giúp ngươi hỏi một chút bằng hữu khi trốn ca bọn họ không phải rất thích chơi game ấy ừ nói không chừng bọn họ biết rõ đây lưu tín an mở ra tay không cần sẽ có người đưa cho ta gờ dạ vịt cạn ừ ai quan phương à sơ t r ế hạ mẹ vẫn có chút đặc quyền tỉ như có thể dành trước chơi đùa đến trò chơi lấy tân gờ dạ vịt cạn loại a nhưng là ta muốn mua cho ngươi vậy đề nghị ngươi trực tiếp cho ta tiền không được lưu tín ăn nhất thời có chút tí i ế lặng mua có thể giao tiền không được đáng chết nghi thức cảm hôm nay là hển cái tống cuối cùng đồng thời mà rét vẹo vẹn một dạng tống tin tức cũng đã ở trên cao chu chu mặt lúc thả ra a dĩ nhiên thuận tiện cọ s ắ t một lớp hắn với cứu cứu công chốt mở điện hệ nhiệt độ mà hôm nay sắp tới đem cặn kẽ công khai kỳ này b h á t xin răng tham gia hển game show thời gian đ ứ ơ n g khẩu lưu tín ăn lai、like、sở trệ ảm thời gian tự nhiên cũng là người chiều m ã n liệt hôm nay hển không tới tham gia náo nhiệt chủ yếu là nàng biết rõ mình nếu như tới đến thời điểm lai、like、sở trệ ảm thời gian khẳng định không thiếu được tiết tấu cùng thảo luận loại đồ vật này lưu tín an không thích cho nên hắn quyết định tạm thời tính thành thật một chút húng chi mình trở lại sự t ì n h thủy h ư u môn còn không biết rõ đây hơn nữa tuần trước cứu cứu vai diễn còn không có mở thế nào mới mọi người cũng đã bắt đầu điên c u ồ n g t r e o chọc nàng hôm nay nhưng là hàng thật giá thật thả ra đồng thời làm tiết mục bộ phận đến lúc đó đạn m ạ c kết quả sẽ có nhiều đồ sộ ải hển nghị cũng không dám nghĩ trung văn học được rồi một số thời khắc cũng có chút bất tiện tự giống với loại thời điểm này nàng vô cùng hiếu kỳ mọi người xem pháp nhưng lại đối mọi người n ổ nước bọt cùng trêu chọc cảm thấy vô cùng xấu hổ nhân thật là quần quýt sinh vật đáng giận nhất là lưu tín an tên kia còn rất thích đem nàng xem không h i ể u bộ phận phiên dịch cho nàng liền vì nhìn nàng cắn răng như lợi rõ ràng muốn nổi giận nhưng lại ngại vì lai、like、sở trệ h m không dám mở miệng bộ dáng nhiều đáng hận cho nên ải hện hoàn toàn buông tha cùng đi tham gia náo nhiệt ý tưởng ngược lại lựa chọn chính mình ổ ở trên ghế salon nhìn lên tiết mục chính mình tiết mục khẳng định vẫn là muốn nhìn một chút đây là nàng công việc mới bắt đầu x u ấ t đạo thời điểm thành thái thiên còn phải cầu các nàng viết xem sau cảm tới đây bây giờ nghĩ lại thật là cảm giác tràn đầy xấu hổ khoảng cách tiết mục phát hình còn mấy phút nữa ải hện ngược lại cũng không gấp. không thể đi đến hiện trường nhìn lưu tín an lai s ở t r ệ ảm nàng vẫn không thể dùng điện thoại di động nhìn tự nhiên mười phần hải hện mở ra lưu tín an lai s ở t r ệ ảm gian động tác này nàng này một là không làm thiếu dù sao ở riêng lưỡng địa muốn nhìn một chút nhà mình bạn trai trạng thái ngoại trừ video trò chuyện thiên tri ngoại cũng chỉ có ở lưu tín an lai s ở t r ệ ảm thời điểm nhìn một chút người này chỉ bất quá tự bế ăn cùng gậy chúc nhỏ s ở t r ệ ảm mẹ tại sao không mở máy thu hình cái này cực kỳ dễ thấy ai đi thoáng cái liền bị mọi người nhận ra được mà h ẹ n lên tiếng cũng giống như s u n g phong một cái h a m trận kèn hiệu thoáng cái ở lai sở trệ ảm thời gian thủy hữu môn đều là quần tình phấn chấn mà bắt đầu tại sao không mở máy thu hình là không có mặt à? an tử ca lão không đầu hoạt náo viên lại không phải một ngày hay hai ngày rồi ta khuyên ngươi tối thật là thành thật điểm không xem chúng ta đại tỷ đều lên tiếng cho ngươi mở máy thu hình rồi không mang hết tiết tàu h ẹ n trong nháy mắt mở ra lặn xuống nước trạng thái bất quá nàng hành động hay là để cho ông kính chức lưu tín an không nói gì cực kỳ rất nhanh hại hệ đó là nghe được lưu tín an đem thai nghe bông xuống thanh em trực giác nói cho nàng biết bây giờ hẳn chạy trốn có thể vấn đề ở chỗ lưu tín ăn từ bông xuống thay nghe đến ra ngoài chạy tới tóm nàng tổng cộng cũng không dùng được mấy giây này mấy giây thời gian nàng muốn phản ứng kịp sau đó từ trên ghế xạ lọn đi xuống m ặ t xong dép cuối cùng chạy đến phòng ngủ phòng vệ sinh hoặc là ngoài cửa này ba cái tương đối an toàn khu vực tựa hồ không q u á thực tế trong n g á y mắt làm rõ những thứ này ý nghĩ miệng của hệ mí một cái cuối cùng lựa chọn bãi công ghê gớm cho tiểu t ử này gặp một hồi nàng ngược lại cũng sẽ không tổn thất cái gì đúng như dự đoán mấy giây sau đó phiến tia đóng chặt lai、like、sở chạy h m gian phòng môn liền bị đầy ra nhà mình bạn trai mang theo hai hước nụ cười đi ra. sau đó nàng phương pháp trái ngược sán lạ nâng n lên nụ cười chủ động đưa hai cánh tay ra ôm một cái nay vô cùng chủ động bộ dáng ngược lại thì đem lưu tín a n cho trình sẽ không lưu tín a n có nghĩ qua hển sẽ chạy l o ạ n không để cho hắn bắt hay hoặc giả là bị bắt sau d ấ u có chết không theo liều mạng chống cự chính là chưa từng nghĩ người này sẽ phối hợp t i ự u thật giống nàng là cô ý đem hắn bước ra như thế chờ chút nghĩ như vậy lời nói chẳng lẽ là hển rất muốn thấy hắn trong nháy mắt làm rõ rồi cho nên khả năng lưu tín ăn biểu tình cũng làm ề m lớn ra hắn phối hợp đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nhà mình bạn gái lại không phát hiện ai hề nấy đ mắt sâu bên trong kia lau đ ắ t ý nàng nhưng là đối lưu tín an h i ể u rõ nhân thế nào đắn đo tiểu t ử này nàng không thể quen thuộc hơn được á muốn đồng thời nhìn lai、like、sở trệ ám lời nói sẽ tới bên cạnh ta đi không việc gì mới không đi mọi người nhất định lại sẽ trêu c h ọ c ta ngươi không nhìn đạn mạc không phải tốt không nhịn được phó bình ngay tại trước mặt nàng nàng sao có thể có thể nhịn được không nhìn đây húng chi người đang học được một môn tân ngữ nói sau đó cũng sẽ theo bản năng đi xem một ít có quan hệ với tân ngữ nói văn tự đoán là một loại loại khác học tập phương thức ngược lại nàng chính là không khống chế được chính mình vậy ngươi lại muốn nhìn đến ta mặt lại không muốn xem l a i sở trệ ảm ngươi để cho thế nào ta làm xong con mắt của hển chuyển một cái lộ ra một cái hưng phấn biểu tình chúng ta mở video nói chuyện phiếm như thế nào đây thật sẽ nhớ kỳ hỉ hải hệ làm l ú n g một loại dùng gương mặt cọ s á t nam nhân sau đó khẽ tao mày nếu như ngươi mở máy thu hình lời nói trước hết đi đem tròm dâu quát bây giờ ta đi đi nhanh đi nhanh bạn gái đều nói muốn xem mở máy thu hình trạng thái hắn còn có thể cự tuyệt hay sao tạo dâu không dùng được quá nhiều thời gian rất nhanh trên mặt sạch sẽ rất nhiều lưu tín ăn lại tới đến trước mặt tại hển hắn đầu tiên là chủ động đụng lên đi dùng mình làm sạch cởi mở gò má cọ sát hền khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó ở đối phương trên môi hạ xuống vừa hôn đi làm thật tốt kiếm tiền dưỡng ta nha trở lại chỗ ngồi lưu tín ăn đã vì chính mình tìm xong rồi lý do hắn mở ra máy thu hình cường thế đánh đoạn thủy hữu môn bản trò chuyện trở về rồi mới vừa rồi không mở máy thu hình chủ yếu là hai ngày này không cạo dâu mới vừa đi cạo dâu rồi bây giờ mở máy thu hình nguyên lai là cạo dâu đi sao an tử ca ngươi thật nhanh bùi tỷ còn không có từ trong nhà trở lại đáng thương an tử ca một tuần nhiều thời gian chính mình tự mình ăn ủi tay nhất định rất chưa đi nếu như ta có an tử ca này tướng mạo với tài sản ta một ngày đổi một cái đều được n h ạ c người đổi có thể có bùi t ỷ một cái đỉnh đạn mặc lễ nghi cũng được cắt chứ cho chuyện những thứ này có ý tứ thật đâu dưới bây giờ lưu tín an lai sở trẻ ảm gian sớm liền không phải lấy trước kia loại trò chơi người yêu thích lệch lâu dài rồi trước hắn cũng có nữ f a n nhưng ở l õ mặt trước có thể lưu lại nữ f a n phần lớn đều là vốn là đối trò chơi cảm thấy hứng thú thứ gái này thực ra đối một ít thức ăn mặn đùa dẫn không phải nhạy cảm như vậy thậm chí các nàng lái xe một cái so với một cái tốc độ xe nhanh nhưng hiện tại có thể không phải lấy trước kia loại thời kỳ ló mặt hơn nữa công khai mình cùng h ẹ n yêu lưu tín a n lại thêm một nhóm lớn truy tinh phan cùng chuyện vui nhân chú ý cái loại này hơi có chút mạo phạm đùa dỡn không phải người sở hữu nghe cũng sẽ không coi trọng cảm thấy khó chịu có khối người trong đó lại có một ít nhân kích tình mở mạch làm việc bằng người cũng may lưu tín a n cũng là thông thạo muốn phòng quản không ngay vào lúc này làm việc dùng sao rất nhanh ở phòng quản môn đại lực phong tỏa bên dưới lai sở trệ hàm gian đạn mạc rốt cuộc trở về ngày xưa tự nhiên lưu tín ăn tự xem cũng là thoải mái rất hắn liếc mắt một cái máy tính dưới góc phải thời gian k h o đây coi như là một cái tiểu tiểu dự đoán lường gật đi s m không phải một chút xíu khảo sát đều không làm ở thông qua đủ loại đường tắt hỏi tham quan rét vẹo vét phan cùng với hệ phan sau đó s m lấy được mọi người cũng không phải đặc biệt ghét lưu tín an phản hồi cho nên trải qua nội bộ công ty cùng với chế tác tổ thảo luận sau đó mọi người nhất trí quyết định tạm thời g i ấ u g i ế m lưu tín a n tồn tại ngược lại một dạng tống chia làm hai bộ phận nửa bộ phận trên thành đô chuyến đi lưu tín a n cũng không thế nào xuất hiện cũng không thế nào xoay người đọc chủ chỉ có trận thứ hai hạ môn chuyến đi lúc lưu tín a n gánh vác một cái người phát khởi công việc hắn phân lượng cũng là ở khi đó chính thức bắt đầu trở nên nhiều chắc có chứ trước đường xuyên thấu qua không phải nói an tử ca với bùi t ỷ cũng đi ra phố kéo khách sao kia không phải ở hạ môn thành đô thời điểm không làm sao thấy được quá an tử ca âu â không có an tử ca tiết mục ta không muốn xem a s m ngu xuẩn đi lớn như vậy tiện lợi không m u ố n nếu là hắn không nốc hắn sẽ không kêu s m rồi cho điểm nội m ạ c chứ an từ ca ông chủ đâu không có ông chủ tới sử dụng một chút sao năng lực sao b ù i tỉ cứu một chút t a được rồi đến thời điểm chậm rãi truyền bá lại từ từ xem chính là k h á c ôn quá nhiều kỳ vọng lưu tín an cuối cùng vẫn ra mặt đem tiết tấu kéo trở lại vấn đề bây giờ là mỗi lần truyền bá cái này đều có tiết tấu làm ta có chút nhức đầu một dạng tống nếu như còn nữa một hai lần tiết tấu ta khả năng sẽ không lai、like、sở trệ ăn nhịn đoàn người tự nhịn đi không đúng ta an bảo muốn phá vỡ rồi không trực tiếp phan bài lên tiếng đi một lần v ấ t vả suốt đời nhàn nhã được rồi nhìn tiết mục đi lưu tín an nhìn một cái đề nghị kia phan bài lên tiếng đạn mạc không có lên tiếng mà làm mở ra rét vẹo vẹt trăng chính bây giờ đã là cao ly thời gian sáu giờ chiều rồi tiết mục chính thức đổi mới làm c á c j i n răng kia trương quen thuộc mặt đập vào mi mắt một khắc kia lai、like、sở chệ ảm gian thủy hữu m ô n rối rít cảm khái bất luận nhìn thế nào cũng rất khó tưởng tượng an tử ca với di y vợ có thể là quan hệ thân thích thật là cứu, cứu. chớ không phải ôm sai lầm rồi trước ta nhớ được tranh tỉ chia sẻ quá hình đi an tử ca lão mụ thật cự đ ẹ đẽ vậy khẳng định an tử ca mặt mũi này cũng ưu việt đến trình độ này an tử ca cha mẹ có thể kém đi nơi nào như vậy đề tài tới an tử ca bà nội ở sinh an tử ca lão mụ còn có gì y v thời điểm kết quả trải qua cái gì chứ ha ha ha ha. mặc dù ta dạy dô nói cho ta biết không thể nhổ nước bọn người k h á c nhan giá trị nhưng ta thật không nhịn được đừng nói vị này tự xưng là dạy dô rất tốt thủy hữu rồi ngay cả lưu tín an chính mình khi nhìn đến mọi người đối cứu cứu t r e o trong lúc đều là không khỏi tức cười thực ra nghiêm chỉnh mà nói chính mình cứu cứu thật không xấu xí chỉ là ở nơi này lấy tướng mạo vì cơ bản trong vòng giải trí có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ thôi còn nữa liền là năm đó bị s mở trưởng môn nhân li s ù man cự tuyệt sự kiệt kia cho tới bây giờ đều bị nhân nhắc lên bởi như vậy tất cả mọi người đối nhà mình cứu cứu có cứng nhắc ấn tượng hơn nữa cứu cứu tính cách thật rất tốt không có chút nào sẽ bởi vì này loại t r e o g ẹ o sinh khí cho nên lưu tín a n cũng không có đặc biệt thay cứu cứu cảm giác sinh khí cùng cắm t ứ c bất quá thích hợp vẫn là phải ngăn lại xuống được rồi a khác ngay trước mặt ta nhổ nước bọn người nhà ta lại nhìn thấy cấm l ô rồi lại lưu tín ăn giới uy hiếp mọi người rốt cục thì đàng hoàng đi xuống sau đó mọi người bắt đầu đồng loạt ca ngợi lên hại h n sinh đẹp tới chương năm trăm năm mươi hai lại thấy đại bài cũng may mà lưu tín an rất sớm đã công khai chính mình với bác j i n rằng quan hệ nếu không hôm nay kỳ này trong tiết mục h ẹ n với bác j i n rằng sống chung lúc nhà nhã khẳng định cũng sẽ bị rất nhiều các khán giả lặp đi lặp lại nói tới làm ra một ít c à n g kỳ quái hơn suy đoán nhưng có lưu tín an cùng bác j i n rằng cái này cậu cháu quan hệ hết t hệ các thứ này ngược lại thì hợp lý mà bắt đầu sau đó khác một loại khả năng tính trong nháy mắt bị mọi người phát giác thành thật mà nói an tử ca có phải hay không là đã với bụi tỷ đăng ký rồi hả nay đã không phải mọi người lần đầu tiên hiểu lầm năm mới thời điểm hải hẹn đi theo lưu tín an đồng thời hồi hoa điều hết năm mọi người cũng đã mở ra qua một lần liên quan tới chuyện này thảo luận bây giờ hải hẹn với bác d i n giang quen thuộc cùng thân cận lần nữa để cho mọi người hoài nghi lên chuyện này tới đăng ký lớn mật điểm hải tử đều có có sao nói vậy mới vừa chung một chỗ trận k i ê n là buổi t ỷ tối không lúc làm việc nếu như khi đó làm xảy ra án mạng tới bây giờ xác thực đã khôi phục xong rồi ký các ngươi nhìn an tử ca phía không sau cái kia có giống hay không tiểu hải tử vui vừa cao ngo tạo đó là luyện tập sách、à? năm mươi ba nhất định là năm mươi ba đã sắp tăng tốc đến lên trung học đúng không an tử ca với bùi tỷ hải tử coi như là cái nào quốc tịch à? chúng ta quốc gia không cho phép đôi quốc tịch đi h ỏ i liên thanh thản ứng lại đến nhà bà nội đề tài để cho lưu tín a n một con hát tuyến cứ như vậy mấy phút hắn vội hển quan hệ đã từ mới bắt đầu đăng ký chậm d ã i chuyển tới hải tử lên đại học nếu như lại không thêm vào n g ă n lại sợ rằng lập tức đám này thủy hữu liền muốn bắt đầu cho hắn hải tử phân phối công tác không đăng ký khác suy nghĩ lung tùng đăng ký khẳng định sẽ cho các người biết người tin không ta không tin nói với ngươi với bùi tỷ yêu thời điểm trước tiên nói cho chúng ta biết như thế thủy hữu môn trong nháy mắt đem lưu tín a n mặt đánh sưng hắn ho khan kịch liệt bị chính mình nước miếng sặc sau đó bất động thanh sắc rời đi nổi lên đề tài bốn t r ă n h chín không mau ra rồi quay đầu làm một khối cho mọi người thử một chút giờ l s f a nghe nói lần này rất c h â u n h ư lạ thường hắn cho dạ đăng ký không có gì không được ngươi l i n h chúng ta nguyện xưng ngươi vì vác hàn đệ nhất nhân quả thật nhìn lờ vợ lờ vác hàn cũng liền đồ vui một chút thật gánh hẳn còn phải xem ta an từ ca gánh không thành vấn đề đi không k i ê n g bùi tỷ chẳng lẽ còn sách bùi tỷ ngươi cái này gánh hàn chính kinh sao đây là cái gì tư thế rất tốt vẫn là lưu tín an quen thuộc thủy hữu địa bộ lần nữa đổi chủ đề hoàn toàn đem trước đây không lâu đăng ký thảo luận ép xuống lưu tín an lần này không lại ngăn lại tiết ấu mà là không nhìn thẳng tiết mục đã truyền hình xong rồi cuối cùng kỳ này với cứu cứu đồng thời tiết mục chương trình có chút trung quy trung cụ chủ yếu là làm tiết mục trung quy vẫn là không có như vậy thú vị nàng không phải là một đặc biệt lợi hại g ê m số giả trước mấy đợt tiết mục hiệu quả tốt như vậy chủ yếu vẫn là quy công cho tới mấy vị kia khách quý những thứ này đều là nhất đẳng trình sống cao thủ á c xin răng cũng đã biết nhưng vẫn là có thu liễm bất quá cũng may hải hển cái này á c xin răng cháu ngoại nàng d â u danh hiệu cọ rửa sạch rồi lần này tiết mục phổ thông chỉ là như vậy một mối liên hệ cũng đã có thể để cho rất nhiều người nói chuyện h a n g say rồi cho nên ở tiết mục sau khi kết thúc mọi người càng nhiều tất cả đều là tập trung đối với chuyện này thời gian một tuần cũng không có để cho cái này đại bắt quái ngồi xuống ngược lại ở cuối cùng kỳ này cái tống sau khi kết thúc lưu tỷ nan h i hển áp xin răng tên lần nữa ở hai nước hot sệ ở bảng bắt đầu lặp đi lặp lại xuất hiện cuối tuần là có thể nhìn một dạng tống rồi năm nay cũng quá hạnh phúc đi lại nói nếu như an tử ca với bùi tỷ thật sớm công khai lời nói chúng ta có phải hay không là liền có thể sớm hơn thấy những thứ này một dạng tống không chờ mong ta chỉ muốn nhìn an tử ca với bùi tỷ yêu tống yêu tống một yêu tống một nghìn tám mươi sáu đừng làm khó dễ an tử ca an tử ca đã không được cũng đừng để cho hắn duy nhất làm nhiều như vậy tiết mục đúng an tử ca đã không được thảo phép khích tướng đ ề u có ở lai s ở chệ ảm thời gian thật là cái gì đều có thể thấy bây giờ lưu tín ăn là biểu tình gì h ã hện biết rõ nhưng ngồi ở phòng khách nàng đã bị mọi người t r e o chọc chọc cho gặp cả người tới thì ra sở t r ẻ ạ mẹ cũng là một nguy hiểm nghề cái này bị điều khản nhân vật chính nếu như nếu đổi lại là nàng nàng thật rất khó bảo đảm chính mình sẽ sẽ không trực tiếp không để ý hình tượng bật cười tiết mục sau khi xem xong lưu tín ăn cũng không lại l a e、like、sở t r ẻ ảm đặc biệt lâu hắn đóng lại l a e、like、sở t r ẻ ảm đi ra khỏi phòng liếc mắt đó là thấy được ngồi ở trên ghế s a lon cuộn lại chân giơ tay lên xử lý tóc dài nữ nhân trong nháy mắt hắn bình tĩnh đáy lòng văng lên rung động sau đó hắn ba bước cũng hai bước đi tới hền bên n g em h ã dùng chính mình bàn tay giúp hển cắt tỉa tó ngươi cảm thấy ta yêu cầu đổi một màu tóc sao làm nghệ sĩ đem tóc n h u ộ n thành đủ loại màu sắc cũng là các nàng công việc nhiệm vụ một trong bất quá t ự rất nhiều năm trước hải h ề n vẫn duy trì hát phát hình dáng chủ yếu là nàng quá thích hợp hát phát rồi còn lại màu sắc tóc nàng tuy nói cũng có thể k h ô n g chế nhưng khác màu sắc trung quy so ra kém hát phát nàng những người h ái mộ cũng đều càng thích nàng hát phát dáng vẻ cho nên lâu ngày nàng cũng vẫn giữ lại bất quá h ề n luôn cảm thấy không để cho lưu tín an thấy chính mình còn lại màu tóc bộ dáng là một cái tiếc nối cho nên ở nam nhân chạm tới nàng tóc dài sau đó cái ý niệm này ở nàng trong đầu trợt l o ạ lên hơn nữa thuận thế từ nàng trong m ô i phun ra người nghĩ đổi màu tóc màu đen không phải rất tốt lưu tín ăn t r ư ớ c ở bổ hển vật vật liệu thời điểm thực ra cũng có thấy qua hển còn lại màu tóc giống như là kim sắc từ sắc nói như thế nào đây hát phát bị những người ái mộ nhất có khuynh hướng thích không phải là không có lý do những thứ kiêm màu tóc như cũ sẽ để cho hển đẹp đến không thể tả có thể những thứ kiêm màu tóc cũng không giống như hát phát như vậy đem hển vắng lặng khí chất thoát tục làm nổi bật như vậy xuất trần người này mỹ lệ đến tùy tiện đứng một cái đều là một nơi mỹ lệ phong cảnh hát phát cũng là thích hợp nhất cái này hòa quyền trang sức người thích gì Lam màu hồng lục sắc k h u lục sắc thì mới đi ai h ẹ n lộ ra không hiểu biểu tình sách giáo khoa cũng sẽ không dạy nón xanh loại vật này cho nên hắn không biết rõ tại sao lưu tín a n nhắc tới lục sắc sẽ biểu hiện như vậy kỳ quái không tốt thân ái ở chúng ta quốc gia trên đầu đeo lục là một cái không dường như trinh a nguyên lai là như vậy hả tượng trưng cho cái gì lưu tín a n đơn giản cho nhà mình hiếu học bạn gái khoa phổ một chút sau đó đó là thấy h ẹ n lộ ra một bộ đờ đ ẫ n biểu tình sau đó nàng hoạt bát và y thanh em vui vẻ tin ăn một không ta đi hiếm thấy l một, một hồi lâu ra sức sau đó hải hệ đôi mắt tư tát có chút thở hồn hẹn này mê người bộ dáng nhìn lưu tín ăn thật là không cầm được ta chính là đùa chứ sao không thể đùa kiểu này bên trong hơi chút bình phục một xuống tâm tình sau đó lưu tín ăn bung ra trong ngực hải hẹn ngước mắt nhìn lần nữa ngồi xếp bằng xuống nữ nhân đệ nhất kỳ tiết mục phát hình sau đó liền chính thức thu âm đúng không、ừ. ta không biết rõ à nay không phải ngươi với nghiên châu còn có thái rời ca bọn họ nên thảo luận sự tình sao lúc này h ẹ n vượt trội một cái vung tay trừ quỹ nàng chính là một phổ thông công chức ông chủ cho cái gì nhu cầu liền làm đến cái gì nhu cầu phe ớt thôi chế định thiết kế sự tình không có quan hệ gì với nàng nay vô cùng thẳng thừng trả lời đem lưu tín an nghẹn không được bất quá hắn cũng không nổ nước b ọ t cái gì xác thực giống như hắn lai sở chệ ảm như thế trừ phi hắn vận danh ngủ sớm chủ động liên lạc hắn nếu không hắn cũng ít ỏi sẽ chủ động đi liên lạc đối phương đi tắc muốn cái gì thương đơn có thể bãi công ai nguyện ý cố gắng a a lai sở trệ ảm không tính là hắn thích chơi game cũng thích đem mình thích trò chơi chia sẻ cho mọi người trò chơi khẳng định hay là một đám người thật vui vẻ chơi vừa mới có thú được rồi ta đây hỏi một chút thái rời ca a ngày nghỉ muốn chấm dứt sao vừa mới lấy điện thoại di động ra ải hện liền thuận thế ngã xuống trên đ ù i hắn lưu tín an tự nhiên đem bàn tay rơi vào hện trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cảm thụ nhà mình bạn gái kia nhắn nhủi ra thịt một bên tham lam hô hấp trên người đối phương phát ra mùi thơm khi tìm được thành thái thiên d ã số sau đó hắn đầu tiên là g ơ lên một căn tay chỉ thị ỉ hệ nam tĩnh tiếp lấy lúc này cũng liền ở điện thoại kết nối trong nháy mắt đó vốn là nhu thuận nằm ở trên đùi hắn a i hẹn trong nháy mắt thẳng người đ ó lấy ở lưu tín an kinh ngạc nhìn soi mói dạng chân ở trên người hắn cả n g ư ờ i nằm xuống thuận tiện đem đầu tiến tới hắn điện thoại di động cạnh nàng cũng muốn nghe không ngừng chui vào lỗ mũi ngọt ngào hương vị mùi để cho lưu tín a n theo bản năng ngừng thở lúc này nếu như bêu xấu hắn sẽ bị hẹn cô nàng này cười nạo chừng mấy ngày tin an a k bây giờ có d a không có rành rỗi ngươi nói thẳng liền có thể ta chính là hỏi một chút ta theo châu huyền đem xô cụ thể quay trục thời gian đệ nhất kỳ một dạng tống phát hình sau đó đúng không ừ không gấp có thể phải chờ đến hạ môn thiên đệ nhất kỳ phát hình sau đó À. là bởi vì ta ở thành đô không thế nào xuất hiện dưới ống kính nguyên nhân sao đúng vẫn là phải nhìn ngươi ống kính trở nên nhiều sau đó mọi người phản hồi mới được lưu tín a n trầm mặc mấy giây chủ yếu là hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái vậy nếu là phản hồi không được cái này thiết kế liền chất hiểu lưu tín a n chỉ là đơn thuần hỏi một câu nhưng lời này ở hệ n trong thai nghe cũng rất khiến người ta cảm thấy sợ hãi nàng đổi vội vươn tay đi túm lưu tín ăn ống tay n o dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương nhưng lưu tín a n chỉ là hồi nàng một nụ cười an ủi nàng chặt t r ư ơ n g tâm tình làm sao có thể không l ờ i hay hai n g ư ờ i ngay tại thu âm thời điểm khác biểu hiện giống như vậy tình nhân âm thầm biểu hiện a n ý các ngươi đây hẳn sẽ chứ thành thái thiên mang theo nụ cười thanh â m để cho hệ n a n tâm lại không ít nàng có thể không muốn nhìn thấy chính mình mong đợi đã lâu cái này đem xô đi tới chết yểu trên đường lưu tín a n cũng là thở phào nhẹ nhõm vậy nếu như phản hồi được ta theo châu huyền còn phải ở trong tiết mục càng thân cận hơn một chút à cái này tự các ngươi kiểm soát chúng ta là không ngại các ngươi ở trong tiết mục hôn n ô i khúc này không đến nổi lưu tín an còn không có tỏ thái độ đâu rồi trong ngực h ẹ n trước xấu hổ không ngừng đánh phía trước nam nhân đoàn đoàn đoàn thanh â m cũng để cho bên đầu điện thoại kia thành thái thiên sương sốt rất nhanh hắn phản ứng kịp ậy lìn ở bên cạnh ngươi bên trong thái rời ca buổi chiều khỏe buổi chiều n à y cũng buổi tối kỳ hỉ game show sự tình hai ngày nữa các ngươi tới công ty h ọ tình huống cụ thể còn phải gặp mặt bàn mới được ta cũng phải đi lưu tín an trong đáy mắt thoáng qua vẻ n g h i hoặc liên quan tới game show sự tình không phải đã thảo luận rất nhiều lần ấy ư làm sao còn phải các ngươi còn nhớ ở hạ môn cuối cùng đêm hôm đó mời được hậu trường mấy vị kia may mắn phan sao thành thái thiên đột nhiên một câu nói để cho cầm điện thoại di động lưu tín an cùng với nghe lén điện thoại hển đều là sương suốt khoảng cách hoa điều chuyến đi đã qua hơn một tháng nói không nhớ vậy khẳng định là không thể nào nhưng tại sao lúc này đột nhiên để cùng phương diện này sự t ì n h là lưu tín an có chút nhớ nhung không thông có ấn tượng thái rời ca tại sao đột nhiên đề cái này vị kia thiếu chút nữa bỏ qua tuyển may mắn phan khâu nữ sinh còn có ấn tượng sao vị thành thái thiên như vậy nhắc tới lưu tín an với hển đều là nhớ lại ngày đó sự tính tới ấn tượng dĩ nhiên sâu sắc dù sao ngày đó hay lại là lưu tín an chính mình chạy đi tiếp kia fans đây có kia fans hôm nay thông qua quan phương con đường liên lạc với công ty cho tin an ngươi còn có ẩy lỉn cung cấp một cái đại sứ hình tượng thành thái thiên bình tĩnh một fan để cho lưu tín an cùng hển đều là trường lớn con mắt tình nhân nhỏ hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn do ở tiếp quảng cáo phương diện càng chuyên nghiệp một ít hển đưa tay cầm lấy điện thoại di động đồng thời thuận tay mở ra công thả chứ không mở công thả chủ nếu là bởi vì mở công thả sau hạ hển không có một đường đường chính chính lý do nương nhờ trên người lưu tín an có thể đừng nói cái gì mở công thả cũng có thể như vậy độ thừa liền hải hện kia mỏng ra mặt nếu như nàng làm như vậy phía sau lưu tín an chỉ định sẽ trêu chọc nàng cho nên để chính mình hành vi đang lúc tính hải hện tiểu tiểu khiến cho cái tâm cơ nhưng bây giờ không phải trêu g ẹ o chơi đùa tâm nhắn lúc nàng phải đem chuyện này hỏi rõ ràng mới được thế nào cái kia khóc sức mướt đám phá nhỏ lắc mình một cái xong rồi kim chủ đại lao rồi cái gì đại sứ hình tượng tịch phan nhi phức khụ khụ nơi này tịch phan nhi có thể không phải h n vị kia công ty tiền bối thiếu nữ thời đại tịch phan nhi mà là chính nhi tám kinh quốc tế châu đáo đại bài t ị phan nhi chúng ta mới vừa biết rõ chuyện này thời điểm với các ngươi phản ứng không sai bị lắm nhưng sự thật liền là như thế mặc dù chúng ta biết rõ k ê u phèn với tịch phan nhì rốt cuộc có quan hệ gì nhưng có thể nhất định là tìm tin a n ngươi còn có ấy liền đại sứ hình tượng là nàng một tay thúc đẩy lại nói tin a n ngươi không biết rõ chuyện này thành thái thiên có chút m ợ p b ớ c lưu tín a n căn bản sẽ không thuộc về bọn họ quản nếu tịch phan nhì tìm được bọn họ hơn nữa đặt chớ nói muốn trò hẹn với lưu tín a n đồng thời l i ê n đại biểu nói tịch phan nhì bên kia chắc tìm lưu tín a n mới đúng h ẳ n thế nào cảm giác lưu tín ăn giống như là lần đầu tiên nghe được chuyện này như thế? Lưu tín an mình cũng bối hắn mở ra chính mình c ờ c ờ nhìn một cái phát hiện ngủ sớm không có cho hắn phát tin tức sau đó hắn lại mở ra chính mình h ẹ chặt thấy được danh bạ kia một cột bên trên cái kia nổi bật hồng sắc một sau đó theo bản năng mở ra â thật đúng là tìm ta rồi như vậy đại phẩm bài thông qua tiểu phá chạm tìm tới lưu tín a n phương thức liên lạc cũng không phải một món buồn ngủ chuyện khó lưu tín a n vội vàng thông qua cái này h ẹ chặt bạn tốt đón lấy đối phương đó là lập tức tự giới thiệu ân không có gì ngoài ý mớn đây chính là t ị phản ý bên kia quan phương nhân viên không có cách nào ai bảo lưu tín a n vốn là cũng không sao phòng làm việc đâu rồi chính hắn thương vụ đều là mình liên lạc tuyệt đại đa số thương vụ là tiểu phá chạm cho hắn tìm còn có bộ phận là chính bản thân hắn liên lạc cái này tịp phan nhì là thuộc về người sau đơn giản xem một cái hạ vị này tự xưng tịp phan nhì quan phương đối tiếp nhân viên phát tới khóc kể tin tức sau đó lưu tín a n vẻ mặt lúng túng vội vàng hồi đi một tí tin tức đi qua mà cùng lúc đó hải hển cũng theo nhìn nhân tiện với thành thái thiên tiếp tục trao đổi tìm ta với tin ăn là muốn đồng thời đại sứ hình tượng cái gì đó ạ nếu như là đơn thuần châu b á o đại sứ hình tượng hải hện có thể hiểu được t ị p h phản ý tìm chính mình lý do nàng tuy nói chỉ là một thần tượng nhưng mấy năm nay cũng không thiếu đại sứ hình tượng quá đại p h ẩ m bài bằng vào chính mình hiện nay nhiệt độ m ò được lợi hại đại sứ hình tượng cũng không ly kỳ nhưng nhân gia đặc biệt nói muốn nàng với lưu tín a n đồng thời nàng với lưu tín a n là quan hệ như thế nào là tình nhân quan hệ nói cách khác là t ị p h phản ý phải ra cái gì tân tình nhân hệ liệt rồi hả tình nhân châu báu c i ế t nhẫn đồ trang sức những thứ này hải hện hém i ệ n g vẻ mặt đúng như dự đoán tia liệu này cùng ta m ô n tiết mục có quan hệ gì đây đại sứ hình tượng là đại sứ hình tượng tiết mục là tiết mục cũng không thể đại sứ hình tượng còn có thể với tiết mục liên quan đến nhau đi đi chúng ta ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ những thứ này nhưng phía sau chúng ta đem ngươi gần đây hành trình phát tới sau đó tịch phan hị bên kia liền muốn ngay mặt với các ngươi nói xuống ôi chao ôi chao ở hệ kinh ngạc gây lên tiếng đồng thời túi đầu nhìn điện thoại di động lưu tín ăn cũng là không nhịn được đ â y một tiếng đột nhiên ăn ý để cho hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó hai người biểu tình đều là nghiêm túc sự tình tự hồ từ hướng càng ngày càng kỳ quái p ư ơ n g hướng phát triển h i hẹn không lại theo t h à n thái thiên trò chuyện nhiều cái gì cụ thể đến thời điểm hay là chờ đi công ty mặt đối mặt trò chuyện tốt mà lưu tín an bên này cũng không kém kết thúc cùng đối tiếp nhân viên nói chuyện t h i ế m lần nữa để điện thoại di động xuống lưu tín an nhìn về nhà mình bạn gái sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười hình như là muốn trực tiếp dùng chúng ta lần này đem xô tới tiến hành tuyên truyền cùng đại sứ hình tượng a đây là một cái rất vượt quá bình thường đề nghị nhưng càng kỳ quái hơn là chuyện này lại chân thực phát sinh ở lưu tín an cùng trên người hải hển ta kêu phèn chẳng lẽ là đặc biệt đặc biệt nhân vật lợi hại sao hải hển cũng là khó nén nội tâm kinh ngạc bắt đầu qua loa mở ra nao đến trong đậu lưu tín an nhớ lại kia fans hình tượng rồi sau đó mở ra tay t h a n h thật mà nói ngoại trừ kia tề toàn một bộ đầy đủ rét vẹo vẹt c h u y ề n tập để cho hắn có chút kinh ngạc bên ngoài hắn không từ kia fans trên người cảm giác được cái gì cảm giác đặc biệt húng chi nếu quả thật là tài sản bối cảnh đặc biệt lợi hại tiếng người nói như vậy cũng hẳn là tương đối tự tin cô bé kia nhìn cũng rất hướng nội xa sợ cái này cùng nhất quán trong ấn tượng phú nhị đại tranh lệch khá xa chớ loạn tưởng ngày hôm sau đi công ty của các ngươi thấy một mặt liền cái gì cũng biết ừng trứng tháng năm n ă m năm ba hướng nội phan đinh ngữ cùng với thành thục ngự tỷ đinh ngữ ngoại giới trên internet đối lưu tín a n cùng a c gin rằng quan hệ là như thế nào nhìn những thứ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến lưu tín a n chính mình còn có ai hên cho nên hai người ở vượt qua hai thiên bình tĩnh sinh hoạt sau đó thời gian đó là chính thức đi tới thành thái thiên trước nói qua đi sm gặp mặt họp ngày ấy cân nhắc đến lưu tín a n cũng không có mình người đại diện hoặc là phòng làm việc cho nên cùng gặp mặt hắn cũng là cùng nhau an bài ở sm bên trong đương nhiên đây đều là trải qua tam phương đồng ý cũng không tồn tại cái gì đấu giá hợp đồng vừa nói như thế hắn với hên là người một nhà người một nhà còn có thể mở hai nhà giá cả hay sao tuy nói rõ trên mặt hắn là hắn ải h ẹ n là ải h ẹ n đi nói thật ngươi làm cái người đại diện đi ít nhất bây giờ cao ly bên này có không ít muốn tìm ngươi với ấy l i n làm tiết mục không thể không có chút nào trao đổi à. khi nhìn đến đi theo hẹn sau lưng lưu tín an sau đó thành thái thiên một tay nâng trán không nói gì n ổ nước bọc nói không có biện pháp liên lạc với lưu tín an những thứ kia hợp tác thương chỉ có thể nghĩ biện pháp từ sm bên này liên lạc với hắn a bây giờ còn thêm một con đường khác có thể lựa chọn đó chính là liên lạc g e tờ bất quá chọn loại nào khẳng định cũng không có trực tiếp liên lạc lưu tín an tới trực tiếp đơn giản nhất phương thức chính là lưu tín an thành lập cái chuyên chú với cá nhân hắn công việc cá nhân phòng làm việc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ta thiếu nói cho ta cái gì muốn chuyên chú ở lai sở trẻ ảm không tham dự làng giải trí công việc lời như vậy bây giờ ngươi làm là được làng giải trí công việc thành thái thiên trực tiếp dự chú lưu tín an tự mình nói từ thành công đem lưu tín an tự nhận là giải bẫy chặn lại trở về hắn lung túng t ắ t miệng ngượng ngùng gật đầu xác thực là nên chính mình làm cái phòng làm việc ít nhất trước tiên cần phải tìm một có thể giúp hắn vận hành phương diện này người đại diện mới được ân quay đầu lại hỏi h ỏ i cứu cứu khẳng định vẫn là người trong nhà dùng thoải mái s m như thế nào đi nữa với hắn quan hệ tốt c h u n g quy cũng chỉ là người ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a thái rời ca người hái mộ kia là rất lợi hại nhân à cái này không rõ ràng đâu rồi đối tiếp thời điểm cũng không có ý hỏi chỉ là bên kia có người tiết lộ nói là kia fans một tay tạo thành hoặc là có bối cảnh hoặc là đặc biệt phụ trách phương diện này công nhân bất quá tìm các ngươi cũng không kỳ quái bây giờ hai ngươi nhưng là hai nước chạm tay có thể bỏng tình nhân danh tiếng nhân khí thậm chí bề ngoài phương diện này cũng phù hợp các nàng yêu cầu Thành thái thiên tỉnh táo phân tích trong thiên tư trong thảo bất phân chuyện không phải này này này, này là nổi công bên cũng luận cũng cái mối, g mấy ở quả ừ đi đi hôm nay luyện tập thất bên trong ngược lại là không người chính thức trở về thiết kế đã phát xuống bất quá thời gian còn sớm bài hát mới cũng còn cần một chút thời gian để chuẩn bị bất quá có thể nhất định là chờ chút tuần bắt đầu hải hệ liền chính thức tiến vào bận rộn nhất trạng thái ngoại trừ với hắn đồng thời quay chụp yêu tống bên ngoài còn phải chuẩn bị tháng mười một mặt trở về lưu tín an quật lại chân ngồi ở rét vẹo v ẹ t luyện tập thất trên sàn nhà ngửa đầu nhìn nhà mình nện bước vui sướng bước chân ở luyện tập thất bên trong không ngừng đi đi lại lại b ạ gái lại phải bận rộn kỳ không người thích bận rộn nhưng nghĩ đến lần này bận rộn là muốn với lưu tín an đồng thời bận rộn. hơn nữa còn có mong đợi đã lâu trở về ải h n một chút xíu cũng không kháng cự lần này công việc ta bận rộn điểm không liên quan bất quá tin a n ngươi lần này bận rộn có thể hay không chế lại đến ngươi lai、like、sở trẻ ảm không thể nào ta không phải một cái với ngươi tiết mục quay trục sao còn có cái gì lưu tín a n đầu góc mơ hồ chụp cái y ê u tống còn có thể chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian hay sao với h ẹ n các nàng đồng thời chụp một dạng tống thời điểm hắn đều có thể rút ra chút thời gian lai、like、sở trẻ ảm đây cứu cứu trở về lời nói ngươi không cần cùng theo một lúc đi tham gia đánh bài hát sao lưu tín ăn bị sặc một cái hắn tăng h ắ n một cái chỉ mình ta đúng vậy không phải tham dự vào bài hát mới bên trong ta trong khoảng cách sân khấu còn rất s ớ m đi dự lục cứu cứu màn không thích như vậy cũng không thể vì ta phá hư chính mình quy củ đi thúng chi ta liền điệp khúc thời điểm có một đôi lời mà thôi hãy hẹn gật đầu một cái thổi phù một tiếng bật cười đảo không phải lưu tín an động tác này có buồn cười biết bao chủ yếu là nàng theo bản năng nhớ lại lưu tín an tiếng hát nó i như thế nào đây cứu cứu đúng là không giữ lại chút nào đang dạy lưu tín an giống vậy kia dấu hiệu tính bán không tức nửa tiếng âm cũng bị phát xin răng cùng nhau dạy dỗ cho lưu tín an cái này giọng hát có điểm đặc sắc nhưng bắt t r ư ớ c chưa tới mức lời nói tổng hội cảm giác rất giàu mỡ lưu tín a n là cái rất nhẹ nhàng khoan khoái không chút tạp chất nhân nhưng lại có như vậy giàu m ỡ tiếng hát điều này thật là để cho h ẹ n không nhịn được nụ cười chuyện này h ẹ n đã nhổ nước bọt quá lưu tín a n rồi cho nên lưu tín a n cũng rất rõ ràng lúc này nữ nhân này là ở bởi vì sao cười ra tiếng tức giận hắn trực tiếp đứng dậy làm bộ đó là muốn nắm h ải h ẹ n bị dọa sợ đến h ải h ẹ n à. một tiếng thét trói thai nhấc chân chạy mèo chuột trò chơi vừa mới bắt đầu luyện tập thất đại môn đột nhiên bị đề ra khương hương sẽ h n kỳ hưng có thể khi nhìn đến hải hện bị lưu tín a n một cái ôm vào trong ngực sau đó nàng biểu tình cứng đờ cũng đi theo cùng hét dầm lên liên tiếp hai tiếng thét trói thai thiếu chút nữa không đem lưu tín a n mảng nhĩ giao động đ i ế t hắn theo bản năng lỏng ra trong ngực nữ nhân sau đó vẻ mặt sinh không thể yêu tuy nói hắn ở mỗi chút thời gian đ ố i hẹn cao âm từng có cực kỳ sâu sắc lãnh hội thật không nghĩ đến hương sệ ùn kỳ giọng lại cũng lớn như vậy dừng một chút d ừ n g chúng ta không hề làm gì cả hắn vội vàng vì chính mình cùng hẹn dạy bày hải hẹn ngược lại là thu lại thét trói h a i bất quá trên mặt nàng dâng lên chế nhạo nụ cười hay là để cho lưu t người này lại cũng không đi theo giải thích nhưng h n thật giống như nghe được hắn lời trong lòng như vậy nàng lộ ra cười xấu xa với r ố t cuộc an tính lại khương s ệ ùn kì cười hì hì giải thích không sai a s ệ ùn kì chúng ta muốn làm cái gì cũng không biết lựa chọn ở chỗ này n g ư ờ i muốn xem à. khương s ệ ùn kì thật vất vả bình phục lại tâm tình lại vừa là trong nháy mắt n h ấ t đến cổ họng nàng vội vàng quay lưng lại tinh tế vóc người lộ ra nàng vô cùng nhỏ yếu đổi chuyển sang nơi khác đừng ở chỗ này uy lưu tín an có chút không kèm được thế nào hệ tới kỳ kinh nguyệt sau đó trở nên như vậy trào ra rồi hả ba thình nhân đại sứ hình tượng sao nghe liền rất thú vị đây hương sệ ùn ky bảng hiệu hàm hàm nụ cười rất dễ dàng để cho lòng người thay đổi xong người hôm nay chạy tới công ty làm gì ta tới lộ cái mặt này mấy ngày đều không tới hương sệ ùn ky đem điện thoại di động bông xuống một tay c h ố n g c ằ m ánh mắt không đứng ở lưu tín an cùng hền trên mặt quá nhìn không thể chối hai người này tướng mạo thật là đặc trưng một chỗ làm cho không người nào có thể kén chọn cái loại này nhãn hiệu phương tìm tới hai nàng cũng dễ hiểu có thể nghĩ đến đây lần đại sứ hình tượng lại là lần trước người hái mộ kia thúc đẩy hương sệ ùn ky hay lại là khó nén nội tâm hiệu kỳ thật là kia f a n thúc đầy sao ừ khó mà nói dự định một hồi hỏi một chút muốn hỏi sao hãy hẹn s ữ n g sở theo bản năng ngược lại hỏi loại chuyện này theo lý mà nói không cần nhiều lời tốt hơn một chút đi coi như hỏi cũng hẳn bí mật len l é n hỏi mà không phải thả tại ngoài sáng bên trên nói không chừng sẽ cho nhân ra tạo thành phiền thoái gì đây lưu tín a n là không có gì với nhãn hiệu phương đối tiếp kinh nghiệm tư nhân thương vụ hắn không thế nào nhận lấy tiểu p h á t r ạ m buổi sáng tất cả đều là ngủ sớm đang giúp hắn liên lạc hắn chỉ cần nhìn hợp đồng làm việc là được nay tự mình đối mặt nhãn hiệu phương thật đúng là lần đầu tiên không thể hỏi Tin An ca k hãy ô n hẹn thiêu mi lộ ra nụ cười tự tin lúc này chính là nàng vị này làng giải trí tiền bối phát huy được tác dụng lúc đến thời điểm ta tới thì tốt rồi ngươi không nên nói bậy bạn biết không bên trong tiền bối thật là khiến người ta cảm thấy an tâm đây lưu tín ăn cũng là hết sức phối hợp định n o ạ đến hệ ả i h này n có thể nhường cho hẹn vui vẻ không được chỉ có ngồi ở hai nàng đối diện khương sẽ ùn kỳ không nói gì c h ố n g cảm hai cái tiểu hài tự hạ ở chỗ này chơi đụa tình canh kịch bất quá loại này nổ nước bọn có thể không dám nói ra khỏi miệng sẽ bị đánh chính tắng gấu hải hện đặt lên bàn điện thoại di động reo đứng lên thời gian này biết gọi điện thoại quá tới dĩ nhiên chính là thành thái thiên rồi nàng nhận điện thoại đơn giản ứng hai tiếng sau đó đó là đứng dậy thuận tiện lôi lưu tín a n một cái hiện trong quá khứ sao đúng đi qua đi phan i người bên kia tới cố gắng lên nha khương sẽ ủ n kì nhất định là không cùng theo một lúc đi nàng căn bản sẽ không đứng dậy chỉ là cười cho hai người bơm hơi rất nhanh ở hệ dưới sự hướng dẫn lưu tín a n đi tới rồi một cái phòng học trước cái này phòng học cũng không phải trước hắn với s m tiếp xúc lúc dùng đến món đó phòng học so sánh với, với trước món đó trong phòng họp ngoại trừ lưu tín an quen thuộc thành thái thiên kim phòng trưởng bên ngoài còn nữa chính là mấy cái người xa lạ cùng với vị kia cho lưu tín an thập phần ấn tượng sâu sắc phan nữ hạ hển cũng là trước tiên nhận ra đối phương nàng kinh ngạc che miệng đôi mắt đẹp sáng lên tiêu thật giống là lần đầu tiên biết được này p h a n s sẽ xuất hiện ở nơi này như vậy này diễn ký vậy kêu là một cái hồn nhiên thiên thành nhìn lưu tín ăn đều là không khỏi t ấ p tắc kêu kỳ lạ ngài tốt ngài được xin hỏi ấy linh ngài đinh ngữ cũng là có chút khẩn trương hôm nay nàng mặc đến chính thức mặc đồ chức nghiệp cùng ngày đó ở lễ ra mắt hậu trường lúc thấy dáng vẻ t r ê n l ệ khá xa mặc h áp sắc tóc dài lược thành sòng lớn một đôi viền vàng mắt kính đưa nàng cái loại này ngự tỷ khí chất làm nổi bật cực kỳ xuất trần chính là chỗ này bộ dáng khẩn trương cùng với nàng hình tượng không phải rất dự hãy hẹn trong nháy mắt phản ứng lại lúc này này này n s dám như vậy cùng nàng nhận nhau. liền đại biểu nói nơi này coi như là biểu lộ biết nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến này p h a n s vì vậy nàng không do dự chút nào lộ ra bảng hiệu của mình thức nụ cười sáng rỡ hạ môn khi đó vị kia không sai chứ nghe được hệ rõ ràng nhận ra nàng đến đ i n h ngữ trong nháy mắt vui vẻ nàng mím môi môi sợ mình khỏe môi không chịu khống lộ ra si hán độ con g rồi sau đó nàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại khẽ gật đầu một cái không sai ngài còn nhớ ta thật là quá tốt làm sao có thể sẽ quên đây chính là một bộ đầy đủ chuyên tập đây sẽ không ban x u n g chứ làm sao có thể Ta đinh ề u có thật tốt g ả bộ biểu đ ứ g lên, t ả ở ngữ h à biểu d ngẩn tủ rồi. ngơ lúc này mới nhìn thấy hệ trên mặt nụ cười rực rỡ nàng a một tiếng c ú i lầu xuống trước kia ngự tỉ khí chất không còn sót lại chút gì mà nhìn thấy một màn này kim phòng lâu thì là dãn ra chân mày nịu chặt là phan Vậy coi nàng h ư quá dễ l m Với h trao o đổi x n hãng n hay l giọng theo n n nhìn một cái lần nữa ngồi xuống đợi lại lúc ngẩng đầu lên đã đổi lại một bộ công sự công bạn biểu tình sau đó nàng xem hướng thành thái thiên cùng với kim phòng trường mới vừa rồi trao đổi chung nàng đã biết lần này phụ trách hệ cấp trên đến tột cùng là người nào ta trước tiên đem mới vừa rồi chúng ta nói về nội dung nói cho một chút lưu tín an tiên sinh có thể không nàng bình tĩnh trong thanh â m mang theo một tia không thể cự tuyệt cảm giác bị áp bách kim phòng trưởng nghe xong bên người phiên dịch lời nói sau đó c ư ờ i gật đầu sau đó đó là đi theo thành thái thiên cùng rời đi rồi phòng họp hãy h n có chút không biết làm sao theo lý mà nói nàng hẳn đi theo cùng đứng dậy rời đi mới đúng bây giờ nói luận là đẹn nghị với lưu tín an nàng vào lúc này chỉ có thể coi là làm ép mở nhân viên không thể tại chỗ bất quá đinh ngữ đã nhìn ra nàng quân quýt ấy thì nữ sĩ nếu như có thể mà nói mời lưu xuống câu này tiếng trung h n không áp lực nghe hiểu rồi sau đó nàng quấn quýt nhìn về kim phòng trưởng đợi kim phòng trưởng nhẹ nhàng gật đầu sau đó nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm biết điều ngồi xuống chờ đến tiếng đóng cửa vang lên sau đinh ngữ nhẹ nhàng cầm trong tay phô n đỡ để lên bàn d i ơ tay lên đẩy một cái mắt kính ánh mắt rơi vào hải hển cùng với trên người lưu tín an lưu tín an tiên sinh chắc hẳn tình huống cụ thể đối tiếp tổ bên kia đã với ngại ở trong vi tín nói tường tận qua đi bởi vì bây giờ muốn trò chuyện là lưu tín an bên này sự tỉnh cho nên đinh ngữ cũng không có đặc biệt vì hển làm cái gì phiên dịch húng chi lấy bây giờ hẹn tiếng t r u n g trình độ muốn nghe biết những thứ này không phải cái việc gì khó khăn nói qua bất quá ta càng tò mò hơn là đèn nghỉ bên này là dự định để cho chúng ta ở tiết mục quay t r ụ thời điểm nhân tiện cùng nhau tuyên truyền sao đúng chúng ta muốn đem ngài nhị vị tới quay phim quảng cáo quá trình coi là ngoài lề đặt ở nhị vị demso h w bên trong như vậy có thể không nói là nhị vị thực ra ở trao quyền phương diện này sm là đã đồng ý n à y không phải là cái gì vấn đề cũng không ảnh hưởng đến cái gì kế hoạch quay phim đơn giản chính là hệ chính mình nhiều khổ cực một chút tổ làm phim cũng nhiều khổ cực một chút cho nên quyết định cuối cùng quyền đặt ở lưu tín an trong tay lưu tín an cũng không có trước tiên trả lời mà là nhìn đinh ngữ vừa liếc nhìn đinh ngữ bên người giống như là ở ghi chép cái gì hai người nói chuyện chính sự trước không nên trước đơn giản tới một tự giới thiệu mình sao cho chuyện lâu như vậy hắn v u i hển còn không biết do trước mặt này p h è n thân phận chân thật đây đinh ngữ cũng là s ử n g sờ mắt tiếng gọng vàng sau trong con ngươi thoáng qua vẻ lúng túng đón lấy nàng vội vàng giới thiệu chính mình xin lỗi ta là lần này đặc biệt phụ trách chân quý hệ liệt người phụ trách chủ yếu đinh n ữ cũng là đẹn n h ị ở châu á địa khu người đại diện lần này tìm tới nhị vị chủ yếu là cân nhắc đến nhị vị gần đây ở châu á phương diện sức ảnh hưởng cùng với nhị vị bản thân t i ể u g i a chúng hình tượng biến hóa cũng lớn quá rồi đó rõ ràng trước hay lại là khu nếu như là công việc bên ngoài thời điểm ta có thể là tương đối hướng nội cái loại này nhưng bây giờ là thời gian làm việc lúc này đinh ngữ hoàn toàn không có lưu tín a n cùng h ẹ n quen thuộc cái loại này xa sợ cảm giác khẩn trương thấy nàng vô tội mở ra tay nhẹ nhàng giọng để cho người ta hoàn toàn không cách nào đem người trước mặt với trước ở hạ môn lúc thấy cái kia xấu hổ nữ nhân nối kết bên người nàng kia hai vị trẻ tuổi ngược lại thì vẻ mặt quả là như thế biểu tình tựa h ồ bọn họ đối như vậy đ i n h n g ự hết sức quen thuộc như vậy tự giới thiệu mình đã kết thúc lưu t í n an gật đầu một cái chính thức trả lời mới vừa rồi đ i n h n g ự vấn đề đơn giản mà nói chính là các ngươi hy vọng đem chúng ta đi thu âm quảng cáo thời điểm quay trộm đi xuống coi là tiết mục giấy trắng phim đúng không không sai vì sao lại loại nghĩ gì này đây còn là nói ngài cho là làm như vậy sẽ đối với quảng bá đưa đến cái gì đẩy tới tác dụng đ i n h n g ự đẩy một cái mắt kính nhìn về phía lưu t í n an biểu tình nghiêm túc đây là chúng ta căn cứ lần này ấy lỉn nữ sĩ cá nhân g a m số liệu cùng với khoảng thời gian này hai fans đủ loại phản hồi tới quyết định chúng ta cho là ngài với ấ y lỉn nữ sĩ game show sẽ có được rất nhiều người chú ý cùng thời điểm muốn mượn lần này quay trụ đơn giản đem chúng ta lần này chân quý hệ liệt phía sau màn cố sự còn có ý nghĩa tượng trưng giới thiệu cho sau đó đ i n h ngữ đó là cho thấy tại sao nàng có thể trở thành lớn như vậy một cái nhãn hiệu địa khu người phụ trách lý do trao đổi cũng không có kéo dài quá lâu n g h e xong đ i n h ngữ trình bày sau đó lưu tín an chậm rãi gật đầu một cái nhưng không có trực tiếp đáp ứng mà là xử suất chữ kéo có thể để cho ta trước suy tính một chút sao dĩ nhiên có thể bản thân lần này chỉ là vì tới giới thiệu chúng ta lý niệm mà thôi ngài không cần phải gấp gáp làm quyết định nghĩ xong sau đó liên lạc ta là được rồi đinh ngữ mỉm cười đem chính mình danh thiếp đưa tới lưu tín an thuận tay nhận lấy cũng là trở về đối phương một cái lễ phép đủ cười nếu tin tức đều đã t r u y ề n tới chúng ta đây sẽ không tiếp tục quấy dày xin lưu tiên sinh ngài chiếu cố nhiều hơn lưu tín an phát giác đinh ngữ trong lời nói đơn giản h ắ n thiêu m i theo bản năng hỏi sm bên này đã đồng ý ừ đinh ngữ gật đầu một cái hướng về phía lưu tín an bên người hẹn nhận miệng cười vậy được thuộc h ứ n g c h ặ hình tượng đem hẹn đều là tươi đẹn đến Quả nhiên, ba sổ sách muốn v ạ n mấy thiên tài có thể còn mới vừa kết thúc lữ hành về nhà có được tin tức xấu nhà ta lao thái thái bởi vì không quá biết dùng thay đi bộ xe té xuống sau đó đem cánh tay té g ã y hơn nữa bản thân liền có bệnh tim hơn bảy mươi tuổi lão nhân q u ả n g như vậy một chút thật phiền thoái cho nên gần đây sự tình tương đối nhiều ta t ậ n lực bảo vệ cầm không đ ứ t chương nắm g hiểu ổn định lại sau đó sẽ hãy mau đem thiếu hai chương trả hết nợ chương năm trăm năm mươi b ố chuẩn bị đầy đủ linh ngữ bất quá ở hệ không nhìn thấy bên ngoài rời đi phòng họp đình ngự chân mềm lún cả người thiếu chút nữa vừa ngã vào trong hành lang bên người từ đầu đến cuối đi theo nam nhân tay mắt lanh lẹ đỡ đinh ngữ một cái xác nhận đinh ngữ có thể đứng vững sau đó hắn mang theo mấy phần đ ụ cười không nhịn được t r e o k ẹ o nói vị này chính là cho ngươi hai tháng này chơi mệnh đúc luyện năng lực x ạ giao kẻ cầm đầu sao đinh ngữ bí đi môi c ó c mày cái gì gọi là kẻ cầm đầu a đổi một từ nguyên động lực đúng không lần này đinh ngữ không lại chối nàng m í môi môi có chút câu dẫn ra kia là đối với một cái xã sợ mà nói có thể xưng là địa ngục hai tháng nhưng gặp lại chính mình từ đầu đến cuối hướng tới nàng sau đó Này à l ô cốc đinh ta không tháng, không lên. Lên ngữ cố gắng là hệ chưa từng biết rõ nhưng nàng xuất phát từ nội tâm thay đinh ngữ cảm thấy vui vẻ lưu tín an cũng là không khỏi than thở này phèn biến hóa thì ra không chỉ là ta thuỷ hữu lợi hại phan của ngươi cũng là nhất đẳng lợi hại a vậy khẳng định t kỳ hỉ lần này thấy được đi hãy hẹn đ xứng h sở sau đó cũng là rồi dám ta cũng không hiểu lắm ngươi hỏi một chút cứu cứu đi hỏi công ty các nàng nhất định là không được sm nhất định phải chọn có lợi nhất với sm cách làm công ty đã tiếp nhận cái này hợp tác liền có nghĩa là s m nhất định là muốn thúc đẩy chuyện này lúc này đi hỏi s m lấy được đáp án cũng chỉ có một hỏi cứu cứu có thể sẽ lấy được tốt hơn trả lời hay hoặc là nói chính ngươi quyết định đi này không phải ngươi làm việc sao lời là nói như vậy không sai nhưng ta cũng không nhận lấy này chủng loại tựa như công việc đem hợp tác phương quay c h u ộ t ngoài lời coi là giấy tráng phim đặt ở chính thức tiết mục bên trong chứ loại tình huống này đ ả o không phải là không có nhưng ta luôn cảm giác cái này không có gì tiết mục hiệu của a tỉnh táo lại hển cũng là theo chân lưu tín an đồng thời phân tích lưu tín an gật đầu một cái hắn là như vậy cái này băn khoăn bất quá còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng cửa phòng họp lần nữa bị mở ra lần nữa đi tới chính là mới vừa rời đi thành thái thiên cùng với kim phòng trưởng lần này vị k i u phiên dịch sẽ không cùng theo một lúc rồi ngược lại tất cả mọi người có thể nghe h i ể u tiếng hàn không cái dày nhị vị chứ thành thái thiên cười t r ơ i ghẹo thành công đổi lấy h n một cái l ư ớ c mắt phòng trưởng a không việc gì ngồi xuống trò chuyện đi kim phòng trưởng k h o á t k h o á t tay tỏ ý hệ ngồi n xuống sau đó hắn nhìn về phía lưu tín an ánh mắt ở lưu tín an trong tay cái viên này trên danh thiếp ngắn ngủi dừng lại một giây lúc này mới lên tiếng hỏi g ò lưu tín an tiên sinh ngài đáp ứng đèn nhì mời tới bên này cầu sao lưu tín an thu xong danh thiếp tự nhiên mười phần trả lời còn không có quyết định ta cần phải thật tốt cân nhắc một chút mới được tự nhiên tự nhiên bất quá ta có thể hỏi một chút ngài do dự là tiếp lấy đại sứ hình tượng hay lại là thu âm tuyên truyền video đây đại sứ hình tượng khẳng định vẫn là mất tiếp nhưng ta theo ấy liền đồng thời tuyên truyền đèn nhì sản phẩm mới tình nhân hệ liệt thật không sẽ đưa tới những người hái mộ ngăn chặn sao dĩ nhiên là sẽ không hơn nữa thật muốn ngăn chặn nhị vị nhân khẳng định cũng sẽ không chờ đến sản phẩm mới đi ra mới ngăn chặn các ngươi cũng biết rõ Còn có c một lưu n để... ha ha ha ha ha. tín an cái này biểu tình buồn bực quả thực là để cho người ta không khỏi tức cười thành hái thiên càng là không chút khách khi trực tiếp cười ra tiếng hắn không quá để ý bên người kim phòng trường mà là quen thuộc đưa tay chủ động vỗ một cái lưu tín an đầu vai thành thật mà nói không có gì hay lý do cự t u y ệ t này fans rõ ràng chính là muốn cho hai n g ư ờ i đưa phúc lợi tới Ca, loại này lễ mới là khó khăn nhất thu liệu tín a n cười khổ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra đạo lý này nhưng sợ là sợ vị này đinh ngữ còn có khác yêu cầu ký hợp đồng trước đem sở hữu rõ ràng chi tiết nhìn rõ ràng thì tốt rồi nếu là có gây dối địa phương chúng ta có thể mượn luật sư cho ngươi coi như hết các ngươi luật sư có thể không giúp được ta lưu tín a n khép cười một tiếng mà hắn trả lời cũng để cho kim phòng trưởng cùng thành thái thiên trố mắt nhìn nhau suy nghĩ ký một chút tựa hồ thật đúng là đạo lý này nhân ra lưu tín ăn nhưng là hàng thật giá thật người hoa bọn họ có thể không xem vào ba đèn n h ỉ này không phải là chuyện tốt sao cứu cứu phản ứng cũng không có r a lưu tín a n dự liệu đại phẩm bài mời thật là tốt chuyện tối thiểu đèn n h ỉ cho giá cả để cho người ta hết sức hài lòng bên kia n h ắ c rồi cái yêu cầu liền là muốn tham dự vào ta theo châu huyền game show quay t r ụ bên trong vừa nói ra lời này video bên đầu điện thoại kia parkin răng biểu tình rốt cục thì xảy ra một chút biến hóa thế nào tham dự cơ tay múa chân trình độ không có rồi chỉ là muốn đem quay c h ụ tạp chí với tuyên truyền video quá trình đặt ở tiết mục bên trong hãi hển bổ sung một câu lần này b h á t xin răng biểu tình càng cổ quái chuyện này hạn tựa hồ không quá hiểu trước tạm bất luận làm như vậy sẽ có hay không có tiết mục hiệu quả vấn đề là làm như vậy đèn nghỉ có thể được cái gì tốt hơn tuyên truyền hiệu quả nói thật loại này đại sứ hình tượng nhiều lắm là chính là quét một chút mỗi một quý độ công trạng tôi h chân chính nguyện ý bỏ ra số tiền lớn đi mua châu á o thực ra không quá để ý người đại diện là ai nói cách khác đèn nghỉ thực ra không có gì cần phải đối với chuyện này mà tốn công tốn sức còn nghĩ tham dự vào tiết chế không nói được a bất quá lưu tín an câu tiếp theo giải thích cái tình huống này lần này đèn n h ỉ bên kia người phụ trách là châu huyền phan lần trước thậm chí còn ở hạ môn bị quất trọn thành may mắn phan a lần này b á c dinh giang hiểu truy t i n h a chuyện này hắn hiểu nhiều trung quy có một ít điên cuồng phan nguyên nhân làm thần tượng trả tiền bất quá vượt quá bình thường đến trình độ này cũng không nhiều thấy nhưng suy nghĩ kỹ một chút lưu tín an với h ẹ n xứng đáng với cái này đại sứ hình tượng vừa nghĩ như thế đạo cũng không cảm thấy rất kỳ quái rồi nhiều nhất cũng không tính là một cái biết thời biết thế ân huệ thôi tin ăn chính ngươi chắc có ý định chứ nhiều ngày như vậy tiếp xúc đi xuống áp d i n giang đã đối chính hắn một cháu ngoại tính cách giỏi như lòng bàn tay đừng xem lưu tín an rất thích nghe người khác ý kiến nhưng một loại hắn lựa chọn nghe người khác ý kiến thời điểm đều là mình có rõ ràng lựa chọn sau đó sự t ì n h nói cách khác lưu tín an chỉ là ngoài mặt dễ nói chuyện trên thực tế chính hắn nhận thức lý lẽ cứng nhắc tám con ngư cũng tốn không trở lại lúc này tự nhiên cũng là như vậy hỏi rõ ràng sau đó không có vấn đề gì liền chuẩn bị đáp ứng lưu tín an cũng không d i u dếm đem ý nghĩ của mình nói ra b á c xin giang gật đầu một cái lưu tín a n cái ý nghĩ này với hắn muốn cũng không kém bất quá có một chút hắn còn không có quên giúp lưu tín an bổ sung nhớ muốn nhiều hơn ít tiền tiền mới là thật đạo lý cứng rắ lưu tín a n với hển đều là nợ nụ cười lại nói hai n g ư ờ i game show ta có phải hay không là cũng có thể đi qua tham gia náo nhiệt bất quá nếu cũng hàn huyên tới game show rồi thích tham gia náo nhiệt v a c c i n rằng làm sao có thể sẽ bỏ qua cái này mừng rỡ từ đây hắn làm gần đó là nói lên thỉnh cầu ngược lại đã không phải lần thứ nhất với sm hợp tác húng chi lần này hắn còn có thể dùng với cháu ngoại hợp tác danh nghĩa tới trên bảo vừa nhìn chuyện vui còn có thể chán ghét sm cớ sao mà không làm chút chuyện nhỏ này lưu tín a n với hển đều là không có áp lực chút nào gật đầu đáp ứng ngay cả hển cũng nhận định công ty sẽ không cự tuyệt loại chuyện này dĩ nhiên có thể đúng rồi cứu cứu quay đầu ngươi công ty nếu là có nhiều người đại diện phân t a một cái đi thế nào cảm giác mình không giúp được có thể không phải sao lần này đèn n h ỉ tới liên lạc ta ta còn là từ s m bên kia nghe được tin tức đâu rồi cảm giác vẫn là được có một người đại diện muốn dễ dàng hơn một ít đã như vậy vậy nếu không dứt khoát tới với công ty ký hợp đồng đi á c xin răng cho ra một cái một lần v ấ t v ả suốt đời nhàn nhã phương pháp hắn mở miệng đề nghị điện thoại bên này lưu tin a n chính là sức sốt hắn theo bản năng liếc mắt một cái bên người một tay chống cằm cười ha hả hển vừa liếc nhìn video trong điện thoại vẻ mặt mong đợi cứu cứu suy nghĩ một chút sau mất cười ra tiếng kia cứu cứu sẽ không an bài cho ta cái gì nghệ sĩ công việc chứ có thể an bài cho ngươi ngươi đi hả không đi ta chỉ là yêu cầu một cái giúp ta xử lý tin tức người đại diện mà thôi vậy không phải muốn tới sao không sao công ty là cứu cứu ngài một người định đoạt đại sự phương diện khả năng còn cần mở hội đồng quản trị bất quá ký ngươi một cái như vậy tiểu minh tinh ta còn là có điểm này quyền lợi l y xù man cháu gái cũng có thể làm nghệ sĩ xuất đạo rồi hắn á c d i n răng ký chính mình cháu ngoại tới công ty treo cái danh không phải là cái gì chuyện lạ tình chứ được rồi k i a ngày mai ta đi cứu cứu người bên kia ký hợp đồng cũng nói đến chỗ này phân thượng rồi lưu tín a n cũng không có rồi tiếp tục cự tuyệt ý tưởng hắn cười đồng ý sau đó hắn nghiêng đầu hướng về phía bên người hẹn n h ẹ rằng sau này chúng ta nhưng chính là cạnh tranh quan hệ rồi hãy hẹn nhẹ dên một tiếng sau đó nàng v ẻ mặt t u ổ i thân nhìn về phía video đầu kia vaccine rằng dùng mềm mại nhu thanh âm mang có vài phần làm đúng nói tiền bối ngài công ty hậu bối đối tiền bối rất không có lễ phép nếu cũng quyết định muốn ký hợp đồng như vậy lưu tín ăn lần này liền chính thức trở thành nàng hẹn hậu bối trước lưu tín a n một mực không ký công ty kinh doanh nói là nghệ sĩ thực ra cũng không tính được nghệ sĩ nhưng lần này thật là nghệ sĩ rồi cũng thật là hậu bối rồi áp d i n răng bị hện cách nói chọc cho cười to lên mà lưu tín a n cũng là ở trải qua mới bắt đầu kinh ngạc sau đó rất nhanh lần nữa lộ ra cười x ấ u xa vấn đề là ta còn không với cứu cứu ký hợp đồng đây à trong lòng hện không khỏi có một loại dự cảm không tốt thư rồi nàng thật giống như nửa trận mở c h ẳ n g ba hôm sau sáng sớm lưu tín ăn chạy đi g e vợ với công ty chính thức hoàn thành ký hợp đồng lần này ký hợp đồng rất đơn giản hắn liền nhân đi qua sau đó á c d i n răng tiếp đại hắn một chút cho hắn một tờ hợp đồng chờ hắn nghiêm túc kiểm tra xong ký xuống tên mình á c d i n răng lại đem một người tuổi còn trẻ nam nhân giới thiệu cho hắn từ hôm nay bắt đầu vị này kêu khu ở chuẩn nam nhân liền trở thành rồi xử lý bên này nghiệp vụ chuyên nghiệp người đại diện khu ở chuẩn tuổi tác so với hắn lớn hơn năm tuổi là một nghìn chín trăm tám mươi tám năm cho nên lưu tín a n này âm thanh ca kêu ngược lại cũng tự nhiên mười phần đơn giản tiếp xúc một phen sau đó lưu tín a n để lại khu ở chuẩn điện thoại với đối phương đồng thời ở g và hữu cơ phòng ăn ăn bữa cơm lần nữa trở lại trong nhà với cứu cứu ký hợp đồng sự tình hắn không tính với thủy hữu muốn nói giống vậy chuyện này cứu cứu cũng sẽ không giống c h ố n g thua chiêng chẳng qua chỉ là một món thật rất nhỏ sự tình không cần phải làm dư luận xôn xao mà ở làm thiên buổi c h i ề u khu ở c h u ẩ n đó là liên lạc với đèn mì bên kia đem lưu tín an quyết định nói cho đối phương biết như là đã gật đầu đáp ứng bên kia cũng là ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị ký hợp đồng liên quan công việc không thể không nói ở hiệu s u ấ t phương diện này song phương nói đúng ra là tam phương đều nhanh l ạ thường cũng liền ở lưu tín an cùng di y vợ ký hợp đồng sau ngày thứ ba lưu tín an thấy lần nữa đinh ngữ cùng với đinh ngữ bên người hai vị k i a nam nhân trẻ tuổi lần này sẽ không đi s m rồi mà là lựa chọn một nhà hoàn cảnh thập phần đạm nhã phòng cà phê giống vậy hải hên lần này cũng không có với ở bên cạnh hắn không có h n hào quang thần tượng hôm nay đinh ngữ tựa hồ cũng có chút không để được tinh thần tới nhưng cơ bản lễ nghi nàng hay lại là thập phần đúng chỗ xem ra lưu tín an tiên sinh đã quyết định xong đây nói đây là lời gì không quyết định lời nói chúng ta vì sao lại ở chỗ này gặp mặt lưu tín an bung tay vui tươi hớn hở nhổ nước bọc đến vừa đúng nổ nước bọt để cho đinh ngữ lộ ra nụ cười mà đi theo bên cạnh nàng hai người càng là trực tiếp cười to lên tất cả mọi người là người trẻ tuổi loại trình độ này đùa dỡn sẽ không chút nào để cho người ta cảm thấy m ạ o phạm mà cái nổ nước bọt cũng thắng cái để cho mấy người quan hệ phóng gần thêm không ít lưu tín an đôi mắt rút h ấ p ánh mắt rơi vào trước mặt trên văn kiện làm bộ lơ đãng hỏi đinh ngữ nữ sĩ ngài chủ yếu là phụ trách chúng ta quốc nội nghiệp vụ chứ không sai ngươi đã là phụ trách quốc nội nghiệp vụ lưu tín an tựa hồ phát giác đinh ngữ khác một cái mục tiêu hắn mấy ngày nay cũng không phải bạch ở nhà nghỉ ngơi liên quan tới đinh ngữ người này hắn tuần tra không ít tài liệu tài liệu biểu hiện đinh ngữ đúng là cái nhà thế hiển hát nhân từ nàng có thể lấy toàn bộ rét vẹo vẹt chuyên tập chuyện này sẽ không khó nhìn ra nàng có chính mình con đường xa sợ cũng không phải là bộ chỉ là lưu tín an không biết rõ tại sao đinh ngữ sẽ lắc mình một cái từ ban đầu cái kia xa sợ biến thành bây giờ cái này ngự tỉ khí tức mười phần nữ cường nhân hơn nữa đinh ngữ nhậm chức đ è n nhỉ châu á người phụ trách chuyện này cũng là từ lần đó phan lễ ra mắt sau đó mới thật sự bắt đầu nói cách khác ở hạ môn lần đó với hệ gặp mặt đối đinh ngữ sau đó an bài đưa đến ảnh hưởng rất lớn lưu tín an không thể nhận định loại t u y ế t pháp này nhưng loại thuyết pháp này có khả năng cực lớn lần này quay chụp địa điểm ở quốc nội làm những lời này từ đinh ngữ trong môi nói ra một k h ắ c kia lưu tín a n trong nháy mắt làm rõ rồi trong này sở hữu nguyên do nói như vậy hay lại là mang có vài phần tư tầm a ở lúc nói những lời này sau khi lưu tín a n không để ý chút nào bên cạnh đinh ngữ hai cái này nam nhân trẻ tuổi ánh mắt nói như vậy t r ư ớ c tràng bên trên kiên kỵ nhất chính là công việc cùng cuộc sống riêng nối kết không nghi ngờ chút nào đinh ngữ cách làm có thể nói là lấy quyền mưu tư cũng không quá đáng nhưng lưu tín ăn chắc chắc lúc này đi theo đ ì n h ngữ bên người này hai nam nhân đều là đ ì n h ngữ bạn tốt nói cách khác bọn họ hoàn toàn có thể nói trắng ra về phần bên người khu ở chuẩn người này đúng là nghe hiểu được tiếng trung nhưng này là người mình cũng hoàn toàn không cần để ý là ta mới bắt đầu hình thành gọi ngài với ấy lìn tới đại sứ hình tượng chúng ta sản phẩm mới chủ yếu vẫn là muốn cho ấy lìn một cái tới quốc nội công việc cơ hội đ ì n h ngữ xứng sở nhưng nếu đều đã bị phát giác nàng cũng không có lại che che giấu giấu mà là thản nhiên thừa nhận đi xuống mà lưu tín an nói thẳng cũng để cho đinh ngữ bên người hai nam nhân con mắt sáng lên tuy nói đã sớm nghe đinh ngữ nói qua lưu tín a n là một cái lại thông minh tình thương lại cao nhìn mặt mà nói chuyện năng lực mãn phần nhân nhưng thật thấy lưu tín a n như vậy bén nhẹ một mặt hay là để cho hai người rất khiếp sợ có n g à i như vậy một phần thật là rét vẹo vẹn vinh hạnh đây quá lời ta chỉ là càng hy vọng ở quốc nội thấy nhiều đến nàng mấy lần đinh ngữ cách nói nhẹ nhàng trả lời để cho lưu tín a n càng thêm ngạc nhiên hắn nhỏ hám i ệ n g lộ ra hiếu kỳ biểu tình ta càng tò mò hơn kết quả khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì cho ngươi thay đổi sẽ to lớn như vậy ta nghĩ bất kỳ một cái nào hướng nội xấu hổ nhân ở liên tục đúc luyện hơn một n g u y ệ i hậu cũng sẽ từ xa sợ dần dần đi ra lợi hại đinh ngữ mỉm cười yên lặng tiếp nhận lưu tín a n khen vẹn vẹn chỉ là đi quốc nội quay chụp tạp chí cùng với đại sứ hình tượng video sao dĩ như không chúng ta chuẩn bị mượn cơ hội này để cho nhị vị tham gia một ít quốc nội game show đinh ngữ đem trước mặt mình máy tính bảng mở ra vòng vo cái phương hướng mặt ngó lưu tín an rồi sau đó kia liên tiếp tiết mục danh để cho lưu tín a n chừng lớn con mắt đảo không phải nói những thứ này tiết mục có bao nhiêu để cho người ta ngạc nhiên đi quốc nội diễn xuất lớn nhất trở lực cho tới bây giờ không phải thiếu mời mà là một ít khác duyên cớ loại chuyện này đinh ngữ có thể giải quyết hắn ánh mắt nghi ngờ chung để lộ ra tin tức bị đinh ngữ rất tốt tiếp thu được đinh ngữ hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng theo ta được biết lần này này chương trình tiết mục không riêng gì s m cùng lưu tín an tiên sinh ngài dẫn đầu chứ lưu tín an không lên tiếng nhưng hắn yên lặng cũng ân chứng rất nhiều trả lời là năm nay đối với hoa điều với cao ly mà nói là rất trọng yếu một năm ba mươi chu niên thiết lập quan hệ ngoại giao để cho hai nước có không ít lui tới cơ hội trong đó hiện nay ở người trẻ tuổi bên trong ăn no được hoan n ê n lưu tín an cùng hệ liền trùng hợp có một tí tẹo như thế là quyền mà đinh ngữ, chỉ là t ạ i ý thức đến một điểm này sau đó tiểu tiểu ở phía trên thêm dầu vào lửa một cái hạ thôi mượn cơ hội này ta cảm thấy được có thể thật tốt thử một chút ngài nói đúng không lưu tín a n bị môi bất đắc dĩ mở ra tay này fans không hổ là h n tử trung phan chuẩn bị thật là đầy đủ chương năm trăm năm mươi lăm lưu tín a n chỗ không ổn cùng với sắp t r u y ề n phát một giả tống có chuẩn bị mà đến lan này là hôm nay đang cùng đinh ngữ tán gấu qua sau đó để lại cho lưu tín a n sâu nhất ấn tượng không mặc dù quá đinh ngữ mục đích tính rất mạnh nhưng thú vị là nàng mục đích với lưu tín ăn mục tiêu không hẹn mà hợp cho nên tiếp theo thảo luận cũng biến thành tự nhiên mười phần cơ hồ không có gặp phải cái gì khác nhau đang tán gâu qua sau đó lưu tín an cùng đinh ngữ nhẹ nhàng bắt tay một cái tấn tốc đạt thành nhận thức chung à mặc dù mục đích thống nhất bất quá ở giá cả phương diện này hai người hay là nói d ó c rồi một hồi lâu lúc này chính là khu ở chuẩn v ị này người đại diện ra mặt lúc đừng xem khu ở chuẩn chỉ so với lưu tín an năm thư năm đại học tuổi nhưng ở nói giá vạch để yêu cầu phương diện này hắn biểu hiện tự thật giống thấm nhuần với cái nghề này nhiều năm lao du từ như vậy phụ trách với khu ở chuẩn cãi vã là bên cạnh đinh ngữ một cái khác vẫn luôn rất trầm mặc nam nhân、Lan. hai bên vì mỗi người lợi ích bắt đầu điên c u â n vứt thành ý mà làm ông chủ lưu tín a n cùng đinh ngữ chính là nhân thủ một ly cà phê ngồi ở một bên t á n gấu đi ra trạng thái làm việc đinh ngữ lại thích tựa như trở lại trước lưu tín a n quen thuộc dáng vẻ nàng hai cái tay bưng cái ly này băng kiểu mỹ đây đ ặ n chỉ bụng nhẹ nhàng nuốt ve lạnh như băng ly dưới ánh mắt ý thức r ũ t h ấ p thật giống như không dám nhìn hướng trước mặt nam nhân như vậy nay cách biến hóa để cho lưu tín a n lần nữa tấp tắc kêu kỳ lạ đi ra trạng thái làm việc sau đó thì trở nên hồi trước cái dáng vẻ kia nếu như lúc này nổ nước bọn ta lời nói chúng ta dự tính sẽ còn hạ xuống lưu tín a n kẹn ngốc rồi hướng nội là hướng nội nhưng khôn khéo cũng là c h â n tinh minh hắn cười khổ khoát tay không hề bắt quái đinh ngựa biến hóa ngược lại là hiếu kỳ nổi lên lúc này quốc nội fans đoàn thể ý tưởng hắn thực ra có nghĩ qua lặn xuống nước vào h ẹ n f a n gờ rút nhưng nói thật một số thời khắc f a n gờ rút lên tiếng là thật để cho hắn cảm giác khó chịu sm ở tài nguyên phân phối bên trên đúng là không công bình công việc phương diện xác thực vẫn luôn ở bạc đại đến hại hẹn nhưng này từ đầu đến cuối đều là sm chính mình vấn đề với các thành viên quan hệ không lớn có thể có rất nhiều hển phan cũng rất ghét với hển cùng tổ hợp mấy người còn lại loại này bình luận để cho làm cho này mấy người bằng hữu lưu tín an nhìn rất không thoải mái húng chi hắn rất thập p h ầ n rõ ràng ải hển có bao nhiêu để ý đã biết mấy người m u ộ i muội coi như tất cả mọi người rất thích nàng nàng cũng không muốn nhìn thấy thích chính mình những người hái mộ bôi đen chính mình các thành viên lan cho nên ngây người không bao lâu lưu tín an liền đường chạy liên đối hắn cũng liền mất đi tối trực quan tiếp xúc hển phan gờ giúp t h ể con đường lúc này trước mặt vị này đinh ngữ chính là hển phan một trong từ nơi này nàng tới hiểu một chút gần đây mọi người tình huống lại không quá thích hợp thuận lợi lời nói có thể nói với ta một chút gần đây châu huyền phan gờ giúp đối với ta cùng với nàng giữa cái nhìn sao đinh ngữ hít một hơi băng kiểu mỹ rốt cục thì ngước mắt nhìn lưu tín an trầm mặc mấy giây sau nàng mở miệng nói đầu tiên có thể đang cùng ta trò chuyện ấy lìn thời điểm gọi nàng là ấy lìn sao cái yêu cầu này là lưu tín an không nghĩ tới lan mọi người đối với ngươi tối đại ý cách nhìn chính là ngươi ở lúc làm việc luôn là gọi ấy lìn vì châu huyền chúng ta biết rõ h ề n là ấy lìn tên thật cũng rất hy vọng nàng có thể làm hệ tốt cuộc sống thoải mái nhưng ở lúc làm việc nàng là ấ lìn là rét vẹo vẹt ấ lìn mà không phải một mình ngươi châu huyền đinh ngữ vừa nói vừa nói trở nên có chút kích động tia trắng loan gương mặt cũng bị đỏ hừng thật sự trải rộng nhưng khi nàng dùng dồn dập giọng nói xong chính mình nhu cầu sau đó rất nhanh đó là ý thức được mới vừa rồi chính mình vô cùng thất thố nàng lung túng túi l ầ u xuống nhỏ giọng nói ấ y náy a xin lỗi ta có chút thất thố không cần nói xin lỗi ngươi nói đúng nên nói xin lỗi là ta xin lỗi lưu tín an cũng không có tiếp nhận đinh ngữ nói xin lỗi mà là ở suy nghĩ đi qua trịnh trọng mở miệng trả lời nghiêm túc giọng để cho đinh ngữ có chút kinh ngạc có thể khi nàng nhìn thấy lưu tín an nghiêm túc biểu tình sau đó tựa hồ cũng biết dù sao nàng so với ai khác cũng rõ ràng nam nhân trước mắt đúng là xuất phát từ nội tâm tích h ấy lìn lan nàng hướng r ơ i tính không có vấn đề gì nàng cũng hy vọng ấy lìn có thể tìm được một cái nam nhân ưu tú chuyện này ở hạ môn thời điểm nàng liền đã hiểu vậy mời ngài sau này chú ý một chút điểm này ấy lìn là thuộc với chúng ta mọi người ừ ta tôn trọng nàng công việc chúng ta cũng biết rõ một điểm này cũng cảm tạ ngài đối ấy lìn công việc ủng hộ nếu như tương lai nhị vị thật đi tới hôn nhân một bước kia mời nhất định trước tiên phải nói cho chúng ta biết phan chúng ta cũng sẽ chúc phúc nhị vị Tất cả mọi người rất thích với tiếp nhận ta cả cùng mọi người với đi với nhận nàng so a Đề đầu tài trở bắt Tín tuần lại mới bắt đầu lưu tín an tuần hỏi Lưu An với ấ n Lần này đinh ngữ không có lại kháng nghị, nghĩ nên lung túng. Lan. đề. lại là mà suy khi chút, chút có có một sau So trở v nói mọi người tiếp nhận ngươi đi cùng với nàng chẳng nói mọi người biết do ấy liền sớm m u ộ n là muốn kết hôn sinh con cùng với đến lúc đó tìm một cái tất cả mọi người không thể tiếp nhận cao ly nam nhân còn không bằng tiện nghi khu còn không bằng cũng không đúng dù sao thì là theo lưu tín an tiên sinh ngài chung một chỗ rất tốt cái này ngay cả tiếp theo hai lần đổi lời nói để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới hắn có thể rõ ràng nhận ra được người này ngay từ đầu là nghĩ nói tiện nghi chính mình được rồi hắn hiểu dù sao cũng là f a n chứ sao cho nên nói nếu như có thể mà nói mọi người còn là hy vọng nàng vĩnh viễn giữ độc thân đúng b ấ t quá cái này cũng không thực tế mặc dù ta là không cưới chủ nghĩa nhưng ta không có biện pháp đi dùng loại ý nghĩ này đi yêu cầu người khác rất rộng rãi chứ sao tiêu chuẩn là tới yêu cầu mình mà nhất định phải cầu người khác đ i n h ngữ lộ ra c ư ờ i yếu ớt thay đổi trước ngự tỉ khí chất phản phất biến thành một cái ôn nhu nhu thuận nhà bên muộn lan vậy ngươi cảm thấy lần này hai ta game show có làm đầu Ta muốn mọi người、so、với g so hắn cười gật đầu một cái đây cũng là hắn quyết định đúng tay vào h ẹ n công việc nguyên nhân chủ yếu suy nghĩ kỹ một chút một n ă m d ư ớ i lúc trước hắn tựa hồ còn đang vì mình cùng h ẹ n không cân bằng địa vị nhưng lại dối trí thần thương tới lan thời gian q u á thật nhanh một cái trước mắt một nam giới sau này hắn lại thật có thể ở sự nghiệp bên trên chợ giúp nhà mình bạn gái rồi Ta ta đáp ứng ơi, đáp ứng ứng ngươi, cũng người, nếu như mọi với ẩy lưu ì n chân lĩnh chứng kết hôn rồi, nhất định tâm quyết kết t rồi, r sẽ ớ c tiên thông báo mọi người. báo ư l tín a n giọng thành khẩn t r ị n h trọng kỳ sự nói có thể đinh ngữ cũng không có lộ ra vui vẻ yên tâm biểu tình ngược lại nàng híp con mắt vẻ mặt bất tiện nếu như ngươi bây giờ không phải lấy kết hôn vì mục đích với ảy l ì n yêu sao lưu tín a n mồ hôi lạnh c h ả y dòng mánh lắc đầu khoát tay không có không có khác suy nghĩ nhiều bây giờ đương nhiên là chỉ là trước mắt hai ta còn không có ý tưởng kia thôi đinh ngữ nhẹ dên một tiếng sau đó nàng lấy điện thoại di động ra mở ra chính mình mã hai triệu lan lưu tín an phối hợp sắc cổ tăng h thêm đ ì n h ngữ b ạ n tốt tương lai nói không chừng còn có nhu cầu đ ì n h ngữ hỗ trợ địa phương đèn nghỉ châu á địa khu người đại diện a thật không biết rõ cô nương này đến t ổ t cùng là như thế nào còn trẻ như vậy thời điểm làm được trình độ này à hắn dĩ nhiên cũng sẽ không nhiều miệng đi hỏi ngược lại đại khái s u ấ t là có tốt gia đình đi hắn t ự i hồ cũng không tư cách nổ nước bọn người khác xin ngài đem mới vừa rồi ngài câu nói kia dù n g tiếng t r u n g cùng tiếng hàn cùng với tiếng anh g ử i một đoạn âm t ầ t tới nếu như tương lai ngày nào ngươi phụ lòng lệ lìn ta sẽ đem đoạn này giọng nói phát đến trên mạng đi định ngữ thu điện thoại di động về thông qua lưu tín a n bạn tốt tình cầu sau đó cúi đầu lanh bất đinh toát ra một câu như vậy tới lần này không riêng gì mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g lưu tín a n trực tiếp tóc gáy dựng lên lan phan thật là đáng sợ ba nói chuyện thêm s o n g ừ hết thể thuận lợi thuận tiện còn hỏi rồi ngươi một chút phan ý kiến chính quận lại chân ăn kem ly ánh mắt của hển trung thoáng qua một tiêu mê mội ý kiến ý kiến gì l i ê n hai ta chung một chỗ các nàng ý kiến lưu tín ăn cố ý làm ra một bộ như đưa đám bộ dáng thậm chí còn khe khẽ thở dài lan lần này cũng làm hển sợ hết hồn nàng vội vàng hướng về phía lưu tín an giang hai cánh tay muốn dùng chính mình ôm tới c h â n an lưu tín an tâm t ỉ n h ngươi không làm gì tốt nhất định phải đi hỏi phan a không nên quá để ý mọi người ý kiến trọng yếu là ý của ta cách nhìn ta đi cùng với ngươi ta rất hạnh phúc cái này là đủ rồi nói xong nàng rất tích cực đem hơi có chút lạnh như băng môi rắn vào nam nhân trên gương mặt chờ đến kem ly dấu ấn rơi vào lưu tín an anh tuấn trên mặt mũi nàng lúc này mới hài lòng nợ đủ cười lưu tín an tức giận đem trên gương mặt kem ly ca rớt đổi lấy hệ mất m ã n kêu la nha sau đó liền lại in vào một cái lan tên k h n này lại ghét bỏ nàng không thể nhắc nhịp được rồi n g ư ơ i khác suy nghĩ lung tung đ i n h ngữ hay là đối với hai ta quan hệ đại gia ủng hộ ủng hộ vậy ngươi mới vừa rồi tại sao vẻ mặt đó nha lại gặp ta không có đ a n thờ thì ngữ hay lại là biểu hiện ra chính mình bất mãn bất mãn hà h ề n cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi t ê n k h ố n này lại không thể một lần nói hết lời hả lan mọi người đối với ta ở tiết mục bên trong gọi ngươi là châu huyền mà không phải ấy liền chuyện này rất có phê bình kín đáo cho nên có thể lời nói nàng hy vọng ta sau này có thể nhiều hơn sửa lại lưu tín an rất tự nhiên đem hển cặp kia không chỗ sắp đặt tuyết c h á n hai chân ôm tại chính mình trên chân một vừa đưa tay giúp người này x o a bóp một bên nhẹ dọn g đem hôm nay với đinh ngữ gặp mặt sự t ì n h kể lại cho h à i hển đương nhiên nói là đấm bóp càng nhiều thật ra thì vẫn là chấm mút bây giờ khí trời rất nóng bức trong nhà mặc dù mở ra hơi lạnh nhưng vẫn là làm cho người ta một loại buồn buồn cảm giác trên người hển băng băng lạnh lạnh ôm vậy kêu là một cái thoải mái m à quần xa lòn bên dưới này đôi tuyết chắn hai chân càng là ở xúc g i c cùng thị g i c phương diện làm cho người ta một loại vô cùng mát lạnh cảm giác hắng ân mọi người nói không sai sau này ngươi đang ở đây trong tiết mục vẫn là để cho ta ẩy lìn đi hãy h ề n cũng là không khỏi gật đầu một cái phan n u cầu rất tự nhiên nàng cũng cảm thấy hợp lý liệu tín a n mỉm cười đó lấy hắn nụ cười trên mặt trở nên ác liệt đứng lên sau đó để cho h ề n mặt đỏ tới mang thai lời nói từ hắn trong miệng vất ra buổi tối đó thời điểm ta có phải hay không là cũng có thể gọi ngươi ẩy lìn miệng h í mang đến hậu quả chính là lưu tín a n chỉ có thể ở cái này tới gần mùa thu ban đêm một mình chiếm cứ toàn bộ phòng khách lan bất quá lưu tín ăn một chút xíu cũng không hoảng loạn hắn ngưỡng nằm trên ghế salon ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào cửa phòng ngủ bên trên chờ đợi nhà mình bạn gái chủ động chạy đến l i ê n hải hện cái tâm đó mềm mại tính cách còn có thể để cho hắn cả đêm nằm trên ghế salon hay sao hắn kết luận hải hện nhất định sẽ đi ra sau đó hai giờ trôi qua phòng ngủ đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt lại một chút xíu mở ra dấu hiệu cũng không có mà lúc này đã tới đêm khuya trời vừa d ạ n g sáng coi như là người cao ly cũng không thế nào thích ngủ thiên tiên manh uống cà phê này thời điểm coi như là chính thức đi tới đêm khuya nên thời gian nghỉ ngơi lưu tín an là một cái làm việc và nghỉ ngơi rất người bình thường thức đêm cái gì hắn cũng không tại đi cho nên thời gian này hắn sớm liền bắt đầu trên dưới mí mắt đánh nhau lan ý thức được hển khả năng thật không tính mở cho hắn chốt cửa hắn bỏ vào phòng ngủ lưu tín a n cũng không đợi c h ờ thêm lúc này nói không chừng hển đã ngủ rồi cho nên hắn cũng thuận tiện buông tha đi gõ cửa ý tưởng mà là đàng hoàng đưa tay cầm quá một cái gối đem gối t r ù m lên trên bụng mình coi là chăn ngược lại chỉ cần đậy kín rồi rốn liền nhất định sẽ không cảm bạo hoặc là cảm lạnh ân lưu tín ăn mình là cho là như vậy có thể có chút huyền học nhưng hắn cảm thấy rất có đạo lý mê mẩn hô hô lưu tín ăn ngủ thật say cũng không biết trải qua bao lâu trên thân thể chuyển tới sức nặng đưa hắn t h ứ c t ỉ n h hắn theo bản năng đưa tay ấn ở thân khách hàng lần lượt đến bà vai m à một tiếng ưng để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại hắn trợn mở con mắt liếc mắt đó là thấy được có chút cú miệng trên mặt viết đầy không được tự nhiên h à i hển lan trong phút chốc hắn nhớ tới rồi trước khi ngủ các loại đón lấy hắn lộ ra đáng thương biểu tình lúc này nhất định là không thể kích thích h à i hển kích thích nhiều lời nói nói không chừng hệ lịch phản trong lòng vừa lên đến quay đầu đi vậy hắn có thể quá bị thua thiệt chung một chỗ lâu như vậy trong ngực không có một hương hương mềm nhũng thân thể hắn đêm khuya tựa hồ cũng khó mà đi vào giấc ngủ ân đặc biệt vây được thời điểm ngoại trừ tựu giống với mới vừa rồi giống vậy thói quen cái này ôm trong ngực còn có lúc này chạy đi ra bên ngoài tới hải hện có lạnh hay không lan lạnh muốn chết mau tới để cho ta ôm một cái nam nhân tủi thân thanh â m để cho hện trong nháy mắt biểu tình hòa hóa lại nàng rất phối hợp chủ động ngã vào lưu tín a n trong ngực a n a n tính tính lắng nghe nam nhân có lực nhịp tim bất quá hải hện nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình đối với này lúc ôm nàng người đàn ông này sức rụ rỗ như vậy một cái thiên kiệu bách mị đại mị nữ yên tâm như thế đầu hải tôn bão không lấy nam nhân có thể cầm giữ ở chớ nói chi là lúc này ông nàng hay lại là ăn rồi thịt lưu tín ă n rất nhanh nam nhân đó là bắt đầu không đứng đắn mà bắt đầu nhưng bàn tay vừa mới sống động một đôi tay nhỏ liền đem đem để lại lan sau đó vốn là an t ĩ n h nằm ở trong ngực hắn nữ nhân n g ừ n g đầu căm tức nhìn lộ ra tồi tệ nụ cười nam nhân đừng quên tại sao ngươi bây giờ sẽ nằm ở chỗ này dĩ nhiên là bởi vì ta môn tiểu thư ấy l i n thân ái thương tiếp ta đây vì may mắn phan rồi nha để cho hệ xấu hổ chính là thần tượng cùng phan nhân vật đóng vai trò chơi có thể lưu tín a n tên k h ố n này còn liền thích nhất một bộ này tức giận nàng đi lên vỗ vào nam nhân miệng nhưng lưu tín a n không chút nào hoảng ngược lại thì há mồm ra chủ động đi căn hại hển đưa tới tay nhỏ lan lần này nhưng là đem hệ dọa sợ không nhẹ làm ô n một hồi lâu hại hển cuối cùng vẫn biết điều vùi ở rồi trong ngực nam nhân không n ú c đ í c h đạo không phải nàng không nghĩ động chủ yếu là cái loại này nóng bỏng cảm giác không để cho nàng dám lộn xộn cứ như vậy ôm một hồi trong lòng lưu tín a n ngọn lửa rốt cục thì dập tắt hơn nữa hắn đem hển lấy công chúa ô n hình thức ô n lấy lần nữa trở lại căn phòng ân không có cách nào ăn không được a còn có mấy ngày lan a đại khái sáng ngày mai sẽ không có sách kia đừng có mơ mặc dù hển không thể xác định lưu tín an trong đầu đang suy nghĩ gì ngột ngàng nhưng nàng rất thông minh trực tiếp hủy bỏ sách ta còn chưa nói ngược lại từ ngươi trong miệng chó cũng không khả năng nói ra cái gì tốt lời nói này nếu như lời nói dùng tiếng c h u n g nói có thể sẽ khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu nhưng ở tiếng hàn ngữ cảnh bên trong loại này lăng nhục đảo cũng không phải như vậy để cho người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận lan cũng có thể là bởi vì mắng người khác là hển quan hệ chỉ là nhìn này chương đôi môi khép mở nghe được vui vẻ lăng nhục âm thanh cũng đã để cho người ta không tự chủ bắt đầu thể sắc và tinh thần vui thích đứng lên vân vân hắn có phải hay không là trở nên có chút kỳ quái ngủ đi ngày mai còn làm việc đây ngươi bớt đi tối ngủ cho ta đàng hoàng một chút nếu không ta còn muốn đem ngươi đổi ra phải phải vâng lưu tín an trả lời cái này gọi là một cái qua loa lấy lệ ngược lại t h ỉ n h thần dễ dàng đưa thần khó khăn hắn vào lúc này tiến vào một hồi lại nghĩ ra được có thể liền không phải đơn giản như vậy chuyện rồi lan ba này thời gian một tuần liên quan tới z vẹo vẹt một dạng tống tuyên truyền từ đầu đến cuối cũng không có dừng đi xung ố quá cân nhắc đến đây là z vẹo vẹt lần đầu tiên ở hoa điều quay t r ụ một dạng tống mặc dù tiểu pha trạm như cũ đối với các nàng giới hạ n lưu nhưng giới hạ n lưu hiển nhiên là không giấu được chuyện này nhiệt độ phô thiên cái địa tuyên truyền chính thức bắt đầu ngoại trừ tiểu pha trạm bên ngoài vậy b ù cũng trở thành tuyên truyền một cái khác đại bản doanh đương nhiên ở ấy bồ tuyên truyền là có nguy hiểm tất lại không phải tất cả mọi người đều đối z vẹo vẹt cảm thấy hứng thú chớ nói chi là z vẹo vẹt lần này tới quốc nội chụt g m s h có thể sẽ còn kích thích đến lâu đài trên một loại bên trong c -a. diễn viên c ă n cơ rét vẹo vẹt dao động không tới nhưng nay đã gần đất xa trời thần tự vòng có thể gặp không dừng được rét vẹo vẹt này sóng đánh vào cho nên ở tiết mục chính thức trước khi bắt đầu một ít dòng nước ngầm đó là đã bắt đầu t r à o động lan cũng may rét vẹo vẹt từ đầu đến cuối đều bị giáo dục rất tốt năm tên thành viên cho tới bây giờ không có ở trường hợp công khai làm ra cái gì nhạy cảm sự t ì n h tới điều này để cho một ít muốn mang tiết tấu thủy quân vô kế khả thi thủy quân muốn bôi đen ý tưởng cùng thời điểm bị những người ái mộ phát giác mọi người rất nhanh đó là rối rít bắt đầu hóa thân làm nước uống ngoại trừ h i hển hoặc có lẽ là rét vẹo vẹt không tầm thường nhiệt độ số lớn f a n bên ngoài lưu tín a n thủy hữu môn cũng là dối dít hóa thân nước uống bắt đầu lấy một cái thuần người đi đường góc độ bắt đầu ca ngợi rét vẹo vẹt ân chủ yếu là ca ngợi h ải hển như vậy cảnh tượng kỳ dị để cho rất nhiều không hiểu vấn đề ăn dưa còn chúng cảm giác vô cùng mới mẻ liên đối điều này cũng làm cho vốn là nhiệt độ cực cao một dạng tống ở nhiệt độ phương diện hoàn toàn lộ ra một loại nhộn n h ị khuyên hướng lan hoa điệu bên này nhập bưng cũng truyền vào hển đại bản doanh tao ly chương năm trăm năm mươi sáu minh tinh bệnh không thể được nếu như lưu tín ăn nhớ không lầm lời nói hắn đang tra tuần hải hền tài liệu tương quan thời điểm tiện tay ở s m trong tư liệu thấy qua dù nạ năm đó bị truyền thông như vậy gọi quá liền đơn t u ầ n đến xem gọi cùng khoa trương trình độ cao ly bên này truyền thông quả thực là khoa trương quá mức ngược lại làm lý trình lộ dùng thuyết pháp này đi trêu chọc hền thời điểm tức hền hận không được đem lý trình lộ phương thức liên lạc blog loại này khen đặt ở trong tiết mục cũng sẽ cho người thẹn thùng không xuống đài được chớ nói chi là bị bên người thân cận nhân nổ nước b ỏ rồi biết rõ một điểm này lưu tín an thành thật vô dụng chuyện này đi trêu chọc hền lý trình lộ như thế nào đi nữa trêu chọc người nàng còn ở quốc nội đây hãy hẹn tức giận nhất cũng bất quá là bở lọc phương thức liên lạc mà thôi nhưng nếu như lưu tín an làm như vậy rồi người này nói không chừng sẽ tăng tức đến quay đầu chạy về nhà trọ để cho hắn lại cảm thụ một chút cô độc cố thủ một mình không dường cảm giác loại chuyện đó không muốn a cho nên hôm nay không có n g ư ờ i lão mụ phát tới hẹn chặt để cho lưu tín an s ư n g sở vì bảo đảm tự mình ở dễ lúc có thể lộ ra tối mới mẹ bộ dáng cho nên lưu tín an khéo léo từ chối thành thái thiên cho hắn đệ nhất kỳ giấy trang phim nói cách khác lúc này lưu tín an đối với một dạng t ố n g đệ nhất bên trong sắc mặt là không biết gì cả ta cũng không biết rõ nhưng ta hẳn sẽ lai、like、sở trệ àm nhìn h ả chúng ta cũng đều nhìn ngươi đừng nói kỳ quái lời nói lưu tín a n mồ hôi lạnh chạy dòng loại cảm giác này giống như trở lại đại học lúc kỳ nghỉ về nhà trong nhà trưởng bối để cho hắn ở trước mặt người sở hữu biểu diễn tiết mục như thế lung túng bất quá loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện người nhà tiểu h à o hắn đều biết rõ rõ ràng ràng cho nên mới bắt đầu luống cúng một lúc sau lưu tín a n rất nhanh đó là lần nữa trở nên bình thường đệ nhất kỳ hắn vai diễn hẳn không nhiều hơn nữa lưu tín ăn cẩn thận nhớ lại một chút cũng cảm giác không có gì là không thể hiện ra ở người nhà trước mặt đi đơn giản trở về chữa đi qua lưu tín an đó là lần nữa n ắ m con chuột vừa hư nhà mình cứu cứu tân cúc vừa lật tìm gần đây trò chơi mới hôm nay hệ hệ t u vô pháp với hắn đồng thời lai、like、s ở chệ ạm nhìn tiết mục trước là hệ hệ cái tống nàng không công việc b ể bộn như vậy yêu cầu làm nhưng một dạng tống là năm người sự t ì n h rét vẹo vẹt năm người là muốn tụm lại cùng lục một cái dê, cho nên hôm nay muốn c á c h ra chuẩn bị mới được cũng vì vậy hải hện sáng sớm chạy đi công ty vội vàng đủ loại chuẩn bị trước đây không lâu hắn còn nhận được hệ mới vừa ra lò tân tự quay đầu rồi trong hình nữ nhân mặc mát lạnh tờ s ợ cười doanh danh bộ dáng để cho hắng So、m vì vậy ở thứ sáu năm giờ triệu nữa cũng chính là quốc nội thời gian bốn giờ rưỡi triệu thời điểm lưu tín an lai sở chạy ảm gian lần nữa trở nên sóng người máy liệt hôm nay vẫn là quy tắc cũ mở đầu không mở máy thu hình sau đó thủy hữu môn cũng đều rất an ý bắt đầu lễ vật oanh tạng s cờ oanh tạng thu tiền thu đến mọi tay lưu tín ăn lúc này mới rất không tình nguyện mở ra máy thu hình anh tuấn trên mặt mũi lộ ra được như ý nụ cười Buổi c h i ề u khỏe buổi c h i ề u khỏe thật sớm thật sớm hôm nay các lão bản thật ra sức ca xấu xí quá xấu xí chỉ có tiền mới có thể làm cho người đàn ông này mở ra máy thu hình sao thế nào chỉ một mình ngươi nữ mc người đâu thế nào chỉ có nam thủy hữu tự mình ở lai sở trệ ảm đúng như dự đoán trừ đi một tí t r e o chọc chính mình thủy hữu môn bên ngoài còn lại thủy hữu môn càng muốn ở lai sở trệ ảm thời gian thầy hền b ó người hôm nay nàng không có ở đây Có chính mình công việc mình phải lưu à Này m hôm ảm mới ảm cho chính nhìn nên nay liền n ta lai、like、vừa lai lời rồi. giúp,、like、sở trệ trệ sở sở số ờ i liền đi lúc lấy chẳng này trong nháy trình không nhân. thấy mắt mắt thể ít ít Bất có độ q khổng lồ cơ số đ ặ tín ở này, coi như là số người là thay coi đổi số t một chút, u g quy mà nói, l an i thời i sở trệ ảm g a người hay là không ít. Lưu Tín An Lưu hay là ít. cũng không có bị loại chuyện này ảnh hưởng dù sao loại sự tình này rất bình thường chính mình hiện nay nhiệt độ có bộ phận là h ẹ n cấp cho hạ h ẹ n không có ở đây đám này hướng về phía hệ tới p a n nhất định phải trở về nói chuyện cũng tốt bộ phận dẫn chiến người xấu thật sớm rời đi cũng có lợi cho hắn lai、like、sở trệ ảm gian bầu không khí một hồi lại lai、like、sở trệ ảm xem đi nói lại lần n ữ a c á c nhìn lên sau khi khắc phóng dâm đạp cũng đừng ở tiết mục trong quá trình hỏi ta ở đâu ta cùng các ngươi đồng thời nhìn lai、like、sở trệ ảm đâu rồi về phần có ta hay không ống kính kia không phải ta có thể nói đoán hiểu an tử ca ám chỉ chế tác tổ không cho mình ống kính thảo người là biết bội b ù này không đi lên cho đoàn người tới đoạn tấu hải cho chế tác tổ xem thật kỹ một chút người an tử ca chỉnh sống năng lực không thể nào không ống kính đi nhìn b ầ y đường xuyên thấu qua phan nói ngươi không phải rất sống động sao chạm thứ nhất hẳn là thành đô ở thành đô an tử ca s á c thực không có mấy người gặp được nói như vậy tiết mục là chia thượng hạ tràng có thể hiểu như vậy đi lưu tín an không có để ý mọi người thảo luận mà là thuận tay mở ra rét vẹo vẹt nghề chính trước mấy cái tuyên truyền video tuyên truyền trong video bóng dáng của hắn là một chút cũng không thấy được bất quá lý trình lộ bóng người ngược lại là thường thường có thể thấy thực ra ở mới bắt đầu tuyên truyền video phát ra ngoài thời điểm lý trình lộ xuất hiện liền đã khiến cho một chút tiểu tiểu thảo luận cho lý trình lộ hình ảnh rất đơn giản chính là ở hạ môn bờ biển lúc cho lý trình lộ một cái cảnh xa ống kính nhưng nói là cảnh xa có thể kia ưu việt vóc người vẫn là rất tùy tiện dính chặt rồi mọi người con mắt không có cách nào dù sao trong hình chỉ nàng thân cao tướng mạo cũng không kém chớ nói chi là vóc người cũng còn khá lạ thường cho nên rất thuận lợi rất nhiều người đó là hiếu kỳ nổi lên phim quảng cáo bên trong cái này không thế nào quen mặt cô gái không có an tử ca tranh tỉ vai diễn dù sao cũng nên có chứ suy nghĩ nhiều đại đám phan đều đã căn cứ phim quảng cáo phân tích qua rồi tranh tỉ với an tử ca vai diễn đều tại hà môn bắt đầu ở thành đô thời điểm hai người bọn họ một chút vai diễn cũng không có cái gì nghịch thiên chế tác tổ điều này lên tiếng ngược lại là bị lưu tín an liếc nhìn hắn sửng sốt một chút sau đó manh nhớ tới đoạn nội dung này tựa hồ không phải chế tác tổ quyết định mà là chế tác tổ kéo hắn đi qua bảy mưu tính kế lúc hắn tự quyết định nói cách khác bây giờ thủy hữu môn đối chế tác tổ dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng thật ra là chế tác tổ thay mình g á n h tội ngoài ra nhớ không lầm lời nói đệ nhất kỳ tiết mục phát hình chủ yếu là phát hình đủ loại trước chuyện q a y c h ụ giống như là tiết mục thiết kế nội dung a z vẹo vẹt năm người với chế tác tổ nội dung thảo luận a lên đường trước các hạng chuẩn bị a cùng với hắn lưu tín an thông đồng chế tác tổ cho rét vẹo vẹt hạ chướng ngại tình cảnh thư rồi nay một hồi nếu như phát hình rồi hắn không phải được bị thủy hữu môn nổ h nước b ọ c tử lưu tín an bắt đầu rồi dám mà hắn loạn phiêu ánh mắt cũng bị trước màn ảnh một cái vô cùng quen thuộc người khác phát hiện h i hẹn các nàng ngược lại không cần like sở trệ ảm nhìn chỉ cần thu âm một cái nhìn tiết mục dễ là được cho nên hắn bây giờ còn đang nhà trọ lên gốc tùy thời chờ đợi công ty triệu t bất quá ở nhà trọ nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi đơn giản suy tư một chút sau nàng rất nhanh quyết định tốt đến xem lưu tín an like sở trệ ảm vừa vặn học tiếng chúng rồi nhìn một h nàng rất nhanh đó là phát giác lưu tín an hốt hoảng vì vậy nàng vui tươi hớn hở mở điện thoại di động lên thuật tay liền cho lưu tín an phát cái mở mèt đi qua n g ư ơ i xảy ra chuyện gì tiểu lão đệ g và g m á n h liệt chấn động điện thoại di động cắt đứt lưu tín an bay tán loạn ý nghĩ hắn theo bản năng đưa mắt lạc ở trên màn ảnh khi nhìn đến sáng lên trên màn ảnh hiện ra hển kia nụ cười sáng rỡ sau đó nguyên vốn có chút rộn ràng tầm tình trong nháy mắt bình phục lại tới không phải là nhổ nước bọc mà, mà hắn làm sợ chệ a mẹ còn có thể sợ nhổ nước bọc hay sao quả thật là khoảng thời gian này ở làng giải trí g â y nô lâu hắn lại đều có ném một cái ném minh tinh bệnh ngươi đang xem l i a e s ở chệ ảm lúc này hển sẽ phát tin tức tới ứ c t đại khái s u ấ t là nhận ra được hắn hoảng loạn đi quả nhiên bọn họ là lui tới rồi thời gian rất lâu tình nhân với nhau là lạ vẹn vẹn yêu cầu một cái ánh mắt là có thể nhìn ra đúng nha vừa tiến đến liền thấy ngươi biểu tình rất kỳ quái phát sinh cái gì lưu tín an thật cũng không giấu dếm thật đem mình lo lắng sự tình cho phát tới đột nhiên nghĩ đến đệ nhất kỳ ta theo tiết mục tổ kế hoạch chuẩn bị hố các ngươi tới đến có chút sợ bị mọi người nhổ nước bọn cách màn ảnh lưu tín an phảng phất đều có thể nhìn đến bên đầu điện thoại kia hển mậu bức biểu tình lưu tín an khép cười một tiếng cũng không cấm kỵ máy thu hình tiếp tục bưng điện thoại di động hồi nổi lên tin tức ngược lại video vẫn còn ở phát ra thủy hữu môn sẽ tự mình nhìn rất kỳ quái đúng không ta cảm giác mình được minh tinh bệnh minh tinh bệnh danh như ý nghĩa chính là thần tượng bọc quần áo làm nghệ sĩ quan tâm mặt mũi không nghe được người khác nổ nước b ọ t cùng phê bình đây chính là điển hình nhất minh tinh bệnh lưu tín an cũng không muốn chính mình biến thành bộ kia đức hạnh vậy cũng quá khó coi ha ha ha ha ha cáp lần này hắn trong lúc mơ hồ thấy là hệ vô tình cười hắn không đáp lại mà là đem điện thoại di động bông xuống giải thích ngược lại cũng không cần như là đã phát giác một điểm này lưu tín an có thể chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không lại biến thành như vậy vì vậy quen thuộc lại lại để cho thủy hữu môn hận đến nghiến răng nghiến lợi nụ cười lần nữa hiện lên lưu tín an trên mặt mỗi lần lưu tín an như vậy cười liền đại biểu lưu tín an phải chuẩn bị hạ truyền bá mở liệu rồi bây giờ hạ truyền bá mở liệu khẳng định không thực tế cho nên thủy hữu môn ăn ý cho là lưu tín an muốn làm chuyện xấu nội dung cụ thể mọi người đợi mở màn chiếu sau đó liền biết đừng hỏi ta vì có thể có tơi mới nhất cảm giác ta nhưng làm ộ t chú lần đầu tiên tới lai sở trệ hàm gian không hiểu liền hỏi này lai sở trệ hàm gian chính kinh sao chính kinh chỉ mới vừa đưa lên quần nghiêu nhìn an tử ca có thể lao ra người không vọt ra được khóe miệng của lưu tín an vừa kéo hắn có chút lo âu nhà mình lão mụ sẽ thấy những thứ này tiêu chuẩn nhộn nhịp đạn mạng tuy nói đây đều là hiện như nay giữa những người tuổi trẻ c h ị u tượng văn hóa đi nhưng thế hệ t r ư ớ c có thể không thấy được có thể ghét đến trong đó ngạnh chính nghĩ như thế sau đó một cái quen thuộc ai đi ở phía sau đài trợt lóe lên hắn đầu tiên là xứ sở sau đó vội vàng ngồi thẳng thân thể đem hậu trường lên tiếng kéo lên đi sau đó hắn t r ợ n to hai mắt vẻ mặt không thể tin chính mình lão mụ kia quen thuộc ai đi thật đúng là lên tiếng hơn nữa cái này lên tiếng nội dung vội vàng với châu huyền sinh đưa bé cho chúng ta chơi đùa cũng may điều này đạn mạc xen l ẫ n đang c u ộ n trào mãnh liệt trong màn đạn không có người nào phát hiện không nhưng cái này rõ ràng đã có tuổi lại nhìn một cái chính là lưu tín an người bên cạnh lên tiếng nhất định sẽ bị thủy hữu môn cho m g o i ra lưu tín an không nói gì cực kỳ hắn rất rõ ràng chính mình lão mụ không biết rõ chính nàng tài khoản đã tại nơi này tự mình bại lộ cho nên lời này đại khái xuất cũng là mình lão mụ lời thật lòng ngoài miệng vừa nói không thúc hắn hai kết hôn trên thực tế nàng so với ai khác đều gấp ôm tô tử chẳng n h ẽ lão mụ hy vọng chính mình vơi hệ mang đến có bầu trước khi lập gia đình t chơi bừa có chút lớn chứ lưu tín an đem lão mụ cái này lên tiếng t ệ t đồ sau đó phát đến điện thoại di động của mình bên trên sau đó lại dùng điện thoại di động chuẩn bị phát cho hải hển bất quá ở điểm hạ phát đưa một k h á t trước lưu tín an hay lại là dừng lại động tác chủ yếu là hắn không thể xác định nhà mình bạn gái có thể hay không vì đòi nhà mình lão mụ vui vẻ làm ra đem hắn b á n đi loại chuyện này không nên cảm thấy loại chuyện này không thể nào bây giờ hắn với hển cảm tình đã vững như vậy cố rồi loại này lẫn nhau trước t r e o ghẹo chắc chắn sẽ không để cho hai người bọn họ giữa xảy ra vấn đề gì như vậy dùng với nhau một ít bí mật nhỏ đi đòi một chút với nhau cha mẹ vui vẻ loại chuyện này đừng nói là ải hển rồi lưu tín a n cũng rất vui lòng đi làm không được không thể phát cho ải hển suy nghĩ minh bạch một điểm này lưu tín a n tiếp nối thở dài đem nói chuyện phiếm không đóng lại đáng tiếc cái này cái máng hắn không thể tìm người nói rốt cuộc ở lai sở trệ ả m gian hơn mười ngàn danh thủy hữu cùng với f a n mong đợi trong chờ đợi thời gian đã tới tiết mục phát hình thời gian ngừng lưu tín a n đúng lúc ngay đầu tiên liền mở ra đệ nhất kỳ tiết mục đ ó lấy trước cũng đã phát ra quá đầu phim bắt đầu lần nữa phát ra đạn mặc tất cả đều là một mảnh cuồng hoàn mà nhiệt độ thậm chí nếu so với trước kia hển cái tống thời điểm còn phải ná làm s ở t r ẻ ảm ẹ lưu tín an có thể từ phía sau đài số liệu rõ ràng phát hiện cái vấn đề này không nơi này quá hắn cũng không thể nói bậy bạn không chừng sẽ có cái đó duy phan với bột lọc xé b ứ c chuyện hư hỏng hắn c á i này lai、like, s ở t r ẻ ảm gian trước mắt còn có thể tính là t ị n h thổ hắn có thể không muốn trêu chọc thị phi đầu phim đi qua lưu tín an chính thức đắm chìm tiết mục mới mở màn hình ảnh chật lóe một cái quen thuộc cảnh tượng hiện lên trước mặt lưu tín an phòng họp châu ngồi ẩn nút tốt máy vị đây là mới bắt đầu bọn họ thương lượng tiết mục thiết kế cùng với thu âm rét vẹo vẹt với tiết mục tổ đối tiếp nơi đó a còn có lưu tín a n liên hiệp chế tác tổ h á n g hại z vẹo vẹt nơi đó thoáng cái lưu tín a n mồ hôi lạnh rơi xuống nên nói không hổ là ly dệ ông du ấy ừ đi lên liền làm như vậy vượt quá bình thường chuyện này hắn sẽ không bị những người ái mộ sông nát đi một cái game show cũng không đến n ổ i ba lưu tín a n như vậy an ủi chính mình còn chưa tới sao trong video ly dệ ông dù thấp giọng hỏi thăm bên người tác gia đang ở tới trên đường được ly dệ ông dù đáp một tiếng sau đó thấp giọng không biết với ai nói một câu ông tính bên kia thấy rõ à làm người trong cuộc lưu tín ăn rất rõ ràng nơi này ly dệ ông dù đối thoại đối tượng đúng là mình bởi vì này thời điểm hắn đang ngồi ở căn phòng cách vách thông qua lai sở trệ ảm ống kính quan sát gian phòng này nhất cử nhất động mà tiết mục bên trong cũng không có trực tiếp công bố một điểm này hơn nữa tiết mục biên tập cũng dẫn dắt các khán giả chỉ là đơn thuần cho là nơi này chủ tờ giờ đang cùng nhân viên làm việc liên lạc được làm ly dễ ông dù nói xong câu đó cửa phòng họ bị đẩy ra một thân thiện sắt phối hợp mặt n ở nụ cười h ẹ n thứ nhất vào cửa nàng rất bén nhạy phát giác mỗi một ống kính vị trí đơn giản nhìn lướt qua sau đó có chút ngượng ngùng đã bắt đầu quay chụp đúng nhanh mời vào đi n i u n i u n i u đây chính là chuyên nghiệp nghệ sĩ sao đầu tiên nhìn liền đem trong căn phòng những thứ này ống tính cũng cho tìm được chuyên nghiệp nghệ sĩ vừa thôi nghệ sĩ với v o n g hồng giữa nhưng là có vết tưởng ngươi nói là đi an tử ca khác giới đen ta an tử ca cũng là nghệ sĩ còn dám nói xấu ta môn an tử ca cẩn thận chúng ta y an l i ề u mạng với các ngươi này sóng nổ nước b ọ t đem lưu tín an nghẹn không nói ra lời như quả không ra ngoài dự liệu lời nói phía sau còn sẽ đặt tại lúc này quay chục trước hắn t ớ i trước tìm ly dễ ổng dù đoạn phim mà khi đó hắn nhưng là một cái máy thu hình đều không phát giác ân nói là lập tức phân cao thấp không có chút nào quả đáng ở hển sau đó rét b ẹ o vẹt bốn người khác đều là theo thứ tự vào cửa ngồi xuống hải hển tự nhiên mười phần ngồi ở ở giữa nhất nàng xê vị là không người có thể dung chuyển bất quá thực ra các nàng mấy người đều không thế nào để ý quá vị trí để cho hển ngồi trung gian tất cả đều là đã sớm dưỡng thành thói quen thật lâu không có như vậy quay t r ụ cảm giác tốt mới mẹ a nếu như gắng phải ở trong mấy người chọn một vị một dạng tống vương giả lời nói như vậy người này không nghi ngờ chút nào chỉ có thể là tôn thắng hoàn g ngoại trừ hển với khương xê ùn ky tiểu phân đội game s bên ngoài còn lại mấy cuối mùa game s h có thể nói tôn thắng hoàn chiếm cứ một nửa hài hước thật xinh đẹp một cô gái âm thầm thời điểm cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là cổ linh tinh quái thế nào đến một cái game show bên trên tôn thắng hoàn liền lắp mình một cái trực tiếp từ nữ thần biến thành nữ thần kinh đây là lưu tín an nghĩ mãi mà không ra nhưng lại không thể không kính nể tôn thắng hoàn một chút lần này thật có cơ hội đi hoa điều sao nếu như đi hoa điều lời nói có phải hay không là còn phải chuẩn bị phiên dịch mới được bọn nội bội không ngừng thảo luận chụp tiết mục khẳng định không thể để cho chàng lạy xuống cho nên ở quay chụp thời điểm chính mình cho mình sáng tạo tiết mục hiệu quả cũng là các nghệ nhân lớp phải học một trong mà một mực an tịnh h ề n rốt cục thì để tay xuống bên trong cà phê nàng vẻ mặt vui vẻ giọng ôn hòa nhưng lại không chút nào thu l i ế m tiêu ngạo m ở miệng nói không cần có ta đây ô hát châu huyền tỷ thật là đẹp trai bất quá châu huyền tỷ ngươi tiếng trung đã tốt đến mức có thể với dân bản xứ đối thoại trình độ sao tiếng phổ thông lời nói hẳn không có vấn đề gì chứ lúc này h ề n tiếng trung còn không có hiện ở đây sao được nhưng cũng đã có thể dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông với người trong nước đối thoại đúng như dự đoán nghe được tiêu chuẩn tiếng phổ thông sau đó lai sở c h ạ ảm gian thủy hữu môn tất cả đều là trong nháy mắt hưng phấn lên một lần nữa đại bạo nổ trước nhìn đường xuyên thấu qua mặc dù cũng có hệ biểu diễn tiếng trung khâu nhưng đây chính là thật tiết chế à. À, bất quá đoạn thời gian trước du nạ đi tham gia hện cái tống thời điểm hai người này vẫn còn ở trong tiết mục đặc biệt dùng tiếng t r u n g trao đổi trong chốc l á t tới đến cũng không tính là lần đầu tiên ở trong tiết mục biểu diễn tiếng trung rồi có ấy lìn ở lời nói đúng là để cho người ta rất an tâm đâu rồi cho nên lần này đi địa phương tất cả mọi người có hiểu biết rồi không bên trong năm người thật chỉnh t ề trả lời bộ dáng khéo léo cực kỳ giống sắp đi chơi xuân học sinh tiểu học như vậy mà đặt ở tiết mục bên trong càng làm cho nhân có một loại không nói ra dễ thương cảm mọi người có muốn đi thành phố sao hồng kông b á t sủ răng lần này không có lại vắng mặt thu â m mà là người thứ nhất tích cực n h ấ t tay những người h ã i mộ vẫn luôn khen nàng có thế kỷ trước mặt hồng kông mỹ nhân cảm giác cho nên hắn đối hồng kông để lại rất sâu ấn tượng lão hồng kông p h i ế n nàng cũng nhìn rất nhiều bằng lương tâm nói nàng là không cảm giác mình có đẹp đẽ quá những thứ kia các tiền bối bất quá phát khen nàng nhất định là cười h i ế p mắt tất cả đều tiếp theo ai sẽ ghét bỏ khen nhiều n h i ở hát sủ răng sau đó huệ đi cùng càng sệ ùn di ăn ý nhấp tay thành đô đại gấu me ho không khó nhìn ra đều là chín mươi bốn năm ra đời đây đối với bạn tốt là đang ở lúc không có ai len lén trao đổi qua càng sẻ ùn di thích gấu mèo muốn nhìn gấu mèo cũng không phải một chuyện ly kỳ mà hẹn đi sẽ chọn thành đô đại khái xuất cũng là bị càng sẻ ùn di nhờ cậy năm người chung hai người lựa chọn như thế tỷ lệ này đã rất lớn cho nên ở hai người đồng loạt mở miệng sau đó rất nhanh đó là nên đón các thành viên không tưởng tượng nổi ánh mắt nói hảo chính mình n h ấ t thế nào hai người này còn trộm chạy rồi hả ý thức được một điểm này giờ dị vội vàng nhấc tay cho ra bản thân ý kiến không nói chuyện nữa địa điểm coi như xác nhận tới cái này không thể được ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn đi b ắ c phương nhìn một chút quá lạnh không đi bác bỏ liên tiếp vang lên ba tiếng phản bác để cho dở gì vô tội cực kỳ nàng xem hướng hải hển nếu hẹn đi với can g sệ ủ n gì cũng có thể thông đồng được nàng cũng có thể lôi kéo hải hển húng chi lấy hển ở đoàn đội bên trong sức ảnh hưởng có lẽ nàng cũng không cần lôi kéo người khác chỉ lôi kéo một cái hển liền có thể húng chi nàng còn có bí mật của bản thân vũ khí đế đô với tân thành cũng coi như là bác phương đi nếu có thể đi hai cái này thành phố thì tốt rồi ngươi nói là đi châu hệt tỉ rõ ràng cười lên giống như là một cái tiểu thiên sứ một loại làm người thương yêu yêu nhưng thủy hữu môn nhưng là rõ ràng ở giờ gì mặt mày vui vẻ bên trên thấy được các ma nói nàng là một có thể mê hoặc lòng người tiểu các ma một chút xíu cũng không quá đáng giờ g ì đắn đo t ỷ t ỷ không có chút nào khó khăn nha không hổ là giờ g ì trực tiếp đứng im cổ h ọ c cầm tân thành tới cám dỗ bùi t ỷ nay nhìn một cái chính là trước thời hạn làm môn học nhưng đường xuyên thấu qua không phải là không có tân thành chứ sao xem ra bùi tỉ không có lên làm a đây coi là bàn ta ở ma đô đều nghe a a a người đế đô dưới lệ thì ra chúng ta có cơ hội khoảng cách gần như vậy nhìn hồng đối bối, bối sao đạn mặc bắt đầu khí thế ngất trời hàn huyền lưu tín an ngược lại là đối hết thệ các thứ này cũng rõ như lòng bàn tay dù sao lúc ấy hắn an vị ở máy theo dõi sau nhìn hết thệ các thứ này hắn cũng không có ý định kịch xuyên thấu qua mà là một tay chống cảm tiếp tục mong đợi nhìn tiết mục không thể không nói thích hợp biên tập cho tiết mục tăng thêm s á t thái hắn cũng sẽ biên tập cho nên rất hiểu những thứ này nhưng trò chơi ghi hình rồi phát sau biên tập với game show biên tập vẫn là t r a n l ệ rất lớn bốn bỏ năm lên một chút lúc này hắn cũng coi là đang học rồi tiết mục vẫn còn tiếp tục phát ra rất nhanh lại vừa l à an t ĩ n h một hồi hền rốt c ụ c thì lên tiếng tất cả mọi người rõ ràng lần này hoa điều chuyến đi trọng yếu nhất chính là hền ý kiến mặc dù hẹn đi biết rất nhiều loại hình phát biểu nhưng tiếng t r u n g trùng hợp chính là nàng không có nắm giữ nói cách khác nếu như muốn ở hoa điều câu thông chót lọt lời nói với hền cùng trận doanh tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất vì vậy ở bọn nội mộ i hiếu kỳ nhìn soi mói nàng chậm rãi mở miệng nói ta lời nói muốn đi hạ môn đây là một tất cả mọi người rất xa lạ thành phố hẹn đi trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu kiểm tra rất nhanh đó là tìm được đại khái giới thiệu đây là một cái bờ biển ả ừ hỏi một chút bằng hữu hạ môn có một kêu cổ lãng tự địa phương siêu cấp siêu cấp đẹp đẽ ồ hoa thật thật là đẹp cổ lãng tự cảnh đẹp đối với các cô gái mà nói vẫn rất có cám dỗ chớ nói chi là bây giờ vốn là mùa hè chỉ là xem hình cái loại này mát lạnh cảm giác đó là đập vào mặt năm người cũng cho ra chính mình ý kiến rất nhanh ở trải qua ngắn ngủi thảo luận sau đó mấy người đạt thành nhận thức chung thành đô cùng hạ môn xác định rõ rồi không xác định rõ rồi ít năm tiết mục chung ly dễ ổng thai chờ đợi mấy giây sau đó lúc này mới gật đầu một cái mà cái ngắn ngủi dừng lại động tác ngược lại thì bị sức quan sát bén nhạy hẹn đi cho bắt được tờ giờ thật kỳ quay a giống như là đang đợi cái gì như thế ô hát vừa nói như vậy hình như là có điểm giống còn mang thai ngay đây hẹn đi với bác sủ răng nổ nước b ọ t cũng để cho lai、like、sở t r ệ ảm gian đoàn người sức sốt rốt cuộc mọi người phát hiện là l ạ địa phương ngọt tạo chẳng lẽ là an tử ca đang cùng tờ giờ c ầ u thông như phê như phê sự tình trở nên thú vị rồi kéo xong đường tiến độ biểu thị các ngươi đã đoán đúng ngữ hoa an tử ca cũng có thể tham dự đến game show thu g m trong kia không phải rất bình thường An tử ca nhưng là căn chính miêu hồng người trong ử một một căn phòng chờ đợi các nhân viên làm việc vẫn là những người hái mộ quen thuộc nhất châu cô lết ở giờ cùng với lô đen chế tắt tổ đại khái mấy giây sau đó đại cửa bị lời ra lần này đi vào liền không phải để cho người nhìn chứ liền tâm thần sảng khỏe hề đám người mà là một cái để cho mọi người chỉ là thấy c ũ lưu tín an g、so、với, với tiên sinh ngày tới a ngày tốt ngày tốt lúc này lưu tín an còn không biết rõ chính mình mọi cử động bị ống kính trung thực ghi xuống mà chế tác tổ cũng là rất xấu đánh lên phụ đề xem ra lưu tín an tiên sinh còn chưa phát hiện chính mình đang đứng ở quay trục trạng thái đây ha ha ha ha ha ha ha ha ha thảo ta mới vừa rồi cười c có o c ắ p bên cạnh ta bạn cùng phòng đã cho ta c h ạ m địa rồi cho ta một ước tốt bạn cùng phòng đề nghị gả cho trước mặt nổ nước bọn cũng quá tinh chuẩn an tử ca thật sự một cái máy thu hình cũng không phát hiện sao an tử ca ngươi nhanh nói chuyện nha khắc nổ nước b ọ t rồi sờ chệ hạ mẹ ra mặt mỏng các ngươi đem hắn nổ nước b ọ t chạy đoàn người đều không phải xem ha ha ha ha ha này thông dếu cợt đem lưu tín ăn mặt cũng đỏ lên vị tức bất quá rất nhanh chính hắn cũng là nhục trí đi xuống không nói gì lắc đầu một cái thực ra một số thời khắc thật rất bội phục nghệ sĩ trước tiên là có thể phát hiện sở hữu máy thu hình ta lúc này đàng hoàng với chế tác tổ trò chuyện hồi lâu đều không thế nào phát hiện tới đừng chê c ư ờ i ta ạ các ngươi ở cái hoàn cảnh k i a các ngươi khẳng định cũng không biết rõ thật cự vượt quá bình thường hắn vội vàng vì chính mình mu bất quá rất hiển nhiên nơi này hắn tự mình giải bày ở thủy hữu môn xem ra càng giống như là một loại trộn dạng biểu hiện cảm giác tự mình giải thích vô vọng sau đó lưu tín an dứt h o á t cũng không giải thích rồi hắn hai tay mở ra trực tiếp lựa chọn mở sắp x ta đại khái hàng ra mấy thành phố làm cho này lần quay t r ụ hiện trường nhưng ngại vì chu kỳ quan hệ chỉ có thể từ trong chọn hai cái địa phương ngài là người hoa nếu như theo ngài kia hai cái địa phương chọn làm quay t r ụ địa muốn tốt hơn một chút đây tiết mục t r u n g châu cô lết Đờ giờ cũng chính là ly dễ ổng dù cẩn thận hỏi t h ă m lưu tín an ý kiến mà tiết mục t r u n g lưu tín an chính là trầm mặc mấy giây sau cho ra một cái rất vi diệu trả lời làm cho các nàng tự mình tiến tới chọn như thế nào đây không hổ là ngươi an t ử ca tiểu phá chạm đi ra ngoài làm sao có thể sẽ không chỉnh sống thủy hữu môn dối g i t khen lưu tín an sau đó để cho thủy hữu môn trận to hai mắt trả lời xuất hiện lần nữa ồ thời điểm là đến chọn cùng các nàng tưởng tượng chung sai lệnh tối đại địa phương sao nay vừa nói vô luận là tiết mục trung lưu tín an còn lúc này là đang ở lai sợ chệ ảm lưu tín an thậm chí là nhìn lai sợ chệ ảm các khán giả đều là dối dít lộ ra khiếp sợ biểu tình đây là cái gì mà quỷ a mặt nợ nụ cười nói ra có thể nói kinh khủng trả lời đây chính là game show tờ giờ sao an tử ca cái này không ra sức bảo vệ một tay nhà mình bạn gái lúc này xác thực ra sức bảo vệ hệt là một cái rất nam nhân cách làm nhưng lưu tín an sẽ làm như vậy sao ông kính t r ư ớ c lưu tín a n lộ ra vẻ mặt bồi dối đối với tiết mục sau đó phát triển như thế nào hắn là tối quá là rõ ràng cùng lúc đó tiết mục bên trong lưu tín a n cũng là k h ẽ cười một tiếng ta là cảm thấy đi làm cho các nàng tan vỡ nhất định là trước cho các nàng hy vọng lại làm cho các nàng tuyệt vọng như vậy mới càng thú vị một ít ngài nói đúng chứ ta là bụi tị ta thứ nhất báo cảnh sát đây là tình nhân đây là tình nhân đây là tình nhân cái này có thể so với đại nghĩa diệt thân lên tiếng chính thức n ổ toàn bộ lai sợ trẻ an gian trong n h y mắt thành phiến hoàn toàn chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh ngồi ở ống kính trước lưu tín a n cũng là mồ hôi lạnh chạy r ò n g hắn lung túng cười một tiếng vội vàng biện giải cho mình nghe ta giải thích nghe ta giải thích hắn giải thích âm thanh so với tiết mục âm thanh càng là tái n h ậ n vô lực cảm giác lưu tín a n tiên sinh ngày trời sinh chính là thích hợp ăn chúng ta chén cơm này game show thiết kế sao đúng a ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra rất có hứng thú đây được rồi lúc này cái gì giải thích đều là tái n h ậ n lưu tín a n lần nữa lựa chọn hai tay mở ra lộ ra vô xị biểu tình có phải hay không là rất thú vị thảo đệ nhất kỷ tiết mục chủ yếu nói chính là chuyến đi này phát động cùng với mỗi danh thành viên chuyện chuẩn bị trước cộng thêm đi sân bay rơi xuống đất ở thành đô quá trình đừng xem chỉ là một chút như vậy nội dung nhưng liền thời gian mà nói đệ nhất kỳ một dạng tống thời gian đi thẳng tới hơn một tiếng chủ yếu là lưu tín an xuất hiện mang đến quá nhiều thú vị tính d à i như vậy thời gian đừng nói thủy hữu muốn rồi ngay cả lưu tín an nhìn xong đều có một loại chưa thỏa mãn cảm giác loại cảm giác này xuất hiện cũng để cho lưu tín an tâm lý vui mừng lần này hắn có thể kết luận lúc này rét vẹo vẹo một dạng tống có hy vọng trở thành bạo nộ khoản đúng như dự đoán đang nhìn hết kỳ này tiết mục sau đó m ư ợ những đi n à cầu d người ái mộ đã bắt đầu có kích thước không đánh giá rồi hơn nữa này kinh doanh hào gửi bài đại khái xuất cũng là ép mở tìm thủy quân đi vậy bố bên này không có gì tham khảo tính lưu tín an qua tay lại mở ra rồi tiệu phá trạm cùng với cao ly bên này sử dụng nạp vờ nạ vợ thủy quân cũng không thiếu bất quá tiểu p h á trạm bên này ngược lại là bình thường một ít bất quá dù vậy rét vẹo vẹt hay lại là treo cao ở hc ở bảng gần trước vị trí coi như là giới hạn lưu cũng giới hạn không dừng được này chương trình tiết mục hòa bạo đơn giản nhìn lướt qua lưu tín an lại lần nữa trở lại chính mình lai、like、sở trệ á m gian với thủy hữu môn nóng này trào dâng thảo luận tới này đ ệ nhất kỳ tiết mục mà ém này thời điểm là tiếng người huyên náo rét vẹo vẹt lần nữa hướng người sở hữu chứng minh tại sao các nàng bây giờ sẽ trở thành đại thế lần này một dạng tống phát hành lần nữa để cho ém giá cổ phiếu tăng vọn lần trước xuất hiện loại tình huống này. hay là ở hệng cá nhân game show phát hành thời điểm đúng này trong thời gian ngắn liên tiếp hai lần giá cổ phiếu lên cao cũng cùng hện có liên quan như vậy thật tích đã không thể chỉ dùng kinh khủng hai chữ để hình dung nhưng kinh hỷ sau đó chính là hạnh phúc phiền não cho dù công ty cố ý ở áp chế hện nhân khí nhưng nhìn trước mắt ải hện nhân khí hay lại là không áp chế được để tột cùng làm mượn cái này xu thế lại để cho z vẹo vẹt thành tích nâng cao một bước hay lại là thuận thế đẩy ra hện chi thứ nhất solo khúc đây là một để cho kim phòng trường thậm chí còn là lý thành châu đều cảm giác được vô cùng hạnh phúc phiền não thành tích có chút tốt quá mức thành thái thiên đẩy ra kim phòng trưởng cửa phòng làm việc hưng p h ấ n hướng về phía phía sau b à n làm việc nam nhân hô kim phòng trưởng ngầm đầu mỉm cười ta đã biết tiếp theo làm gì có muốn hay không thuận thế đem trở về tin tức thả ra ngoài bây giờ là nhiệt độ cao nhất thời kỳ chờ một chút hạ môn thiên không phải còn không có phát ra kim phòng trưởng t r ầ m b n thanh â m để cho thành thái thiên nhanh chóng bình tĩnh lại hắn hít sâu một hơi lúng túng cười một tiếng không có cách nào dù sao rét vẹo vẹt là hắn dưới tay nghệ sĩ nhiều năm như vậy rét vẹo vẹt ở nhân khí cùng thảo luận độ bên trên vẫn luôn bị cùng thời kỳ tì áp chế hiện nay rốt cuộc để cho hắn có cơ hội đánh khắc phục khó khăn hắn bất hưng phấn ngược lại không nói được bây giờ chúng ta cần phải làm những gì ạ tuyên truyền tạo thế cái gì cũng không cần làm bất kỳ mời ấy l ì n các nàng công việc đều có thể tạm thời c ự tuyệt nếu thật như vậy ừ trước hết chờ một chút nhìn lúc này mới mới vừa đệ nhất kỳ tiết mục phát hình hết thể đều chỉ là mới vừa bắt đầu thôi ba chơi ạ t r ờ i ạ t r ờ i ạ d é t v ẹ o vẹt trong túc xá mấy cô gái tất cả đều là ôm trùng một chỗ không ngừng hét o ở thân cận bọn mội mội trước mặt ạ hện không có ngày thường đại tỷ chữ trạng này thời điểm giống như là một hải tử như vậy hưng ơ phấn với càng sệ ủ n di ôm thét trói thai ngược lại thì ở game show bên trong tối làm ầm ĩ hẹn đi bây giờ một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g a điều kiện tiên quyết là muốn coi thường nàng trong con ngươi l ó e lên hưng phấn nàng cũng giống vậy kích động chỉ là không giống mọi người như vậy hiện lộ với bề ngoài thôi không thể đem tin an ca gọi tới ấy ư cùng đi cái tiệc ăn mừng đi lần này tiết mục hòa bạo với hoa điệu f a n chú ý cùng với lưu tín an tồn tại không thể tách rời quan hệ về tình về lý các nàng cũng hẳn thật tốt tiệc mời một chút vị này xem ở hệ mặt mũi chiếu cố các nàng tỷ phu đúng chính là tỷ bây giờ h ẹ n muốn đổi ý cũng không được p h ỏ n g chừng lưu tín a n làm bộ khổ nao với càng sẽ ùn di mấy người nói một chút mấy cái này mội mội cũng có thể c h ó i gô đem h ẹ n đưa đến lưu tín a n trong nhà á c h hơi cường điệu quá nhưng loại tâm tình này đúng là như vậy nha thành tích tốt là bởi vì có chúng ta với hắn cũng không quan hệ lời này cũng liền a i h ẹ n có thể nói rồi hơn nữa coi như là h ẹ n tự mình nói chính nàng đều cảm thấy có chút đối lý bây giờ nàng đã sớm không phải cái kia luôn là bị lưu tín a n l ừ a g ạ t đối hoa đ i ề u không biết gì cả h i hển rồi nàng rất rõ ràng nói riêng về nhân khí nàng ở người hoa tức Thực ra,、so nữ sinh. Nữ sinh so、ra ân、so、điểm điểm. mời ăn cơm tựa hồ cũng trở thành trong tình lý ai nha tin an ca cũng là lần này tiết mục người tham dự thành tích tốt cũng với hắn có liên quan không sai không sai hơn nữa tin an ca ở tiết mục trung tính như vậy tính toán chúng ta châu huyền tỷ n g ư ơ i liền không muốn tốt hào chỉnh nàng một chút sao giờ gì nói nhỏ tựa như át ma nói nhỏ h ả i h ề n trở về chỗ một chút mới vừa mới xem xong game show sau đó biểu hiện trên mặt trở nên phức tạp cẩn thận nghĩ như vậy tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy vì vậy nàng trở nên không do dự nữa mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra t h ậ p phần thành thạo gọi đến nhà mình bạn trai điện thoại đại khái mấy giây sau đó giọng đàn ông từ điện thoại bên kia văng lên này nha tới bị bọn ngội ngội giựt dây bùi lúc này tiểu thư tâm lý tất cả đều là bất mãn nàng cũng chưa có xem qua đệ nhất kỳ tiết mục cho nên mới vừa rồi nhìn đều là tươi mới nhất thể nghiệm tuy nói biết rõ nhà mình bạn trai với tiết mục tổ cũng thảo luận được rồi nhưng thật chính thấy một màn như vậy hay là để cho nàng có chút cam t ứ c vì vậy giọng nói của nàng cũng không thể coi như là đặc biệt hữu hảo chỉ bất quá nàng tự nhận là không tốt giọng ở lưu tín a n trong hai nghe vậy kêu là một cái n g ạ o kiểu đi ngơi ư nhà trọ đúng đoán chúng ta đi qua đi nhà trọ so sánh vu ra bên trong vẫn còn có chút kiểu hơn nữa trong nhà trọ chúng quy có một ít không có phương tiện lưu tín ăn nhìn cùng với hiện đang thu thập còn không bằng trực tiếp đem tiệc h ăn mừng địa điểm lựa chọn ở nhà nếu làm xong quyết định hải hển trực tiếp cúp điện thoại chỉ còn lại có đầu góc mơ hồ lưu tín a n ở điện thoại bên kia không ngừng gãi đầu chuyện này chương năm trăm năm mươi tám luận nam nhân b ắ p thịt trí nhớ không biết thứ bao nhiêu lần lưu tín a n lần nữa khen ngợi với hển hành động lực cũng chính là sau khi cúp điện thoại một giờ sau đi ngồi ở trên ghế s a lon tìm phim truyền hình nhìn hắn bén nhạy nghe được nơi cửa vang lên trao đổi âm thanh người cao ly giọng sắc thực đại cũng có thể là bởi vì hển các nàng là nghệ sĩ quan hệ ngược lại ngũ gái nữ nhân t kia sinh ra âm thanh hoàn toàn là có thể để cho ngồi ở nhà cách một cánh cửa lưu tín ăn nghe rõ rõ rằng r à n g kèm theo một tiếng thẻ đát rất nhanh kia thanh thúy dễ nghe trao đổi âm thanh trở nên hoàn toàn rõ ràng thứ nhất chạy vào môn là tiểu ác ma rợ gì cái này để cho ngoại trừ phát xủ răng bên ngoài cũng bắt nàng không biện pháp gì tiểu ác ma nguyên khí tràn đầy hô to một tiếng tỷ phu thoáng cái liền để cho theo ở phía sau vào cửa hẹn sắt mặt tối sầm bất quá tiếng sưng hô này lưu tín ăn rất có lợi cho nên hắn rất vui lòng tạm thời làm một chút rợ gì ô dù không phải tình huống gì a đột nhiên toàn bộ chạy tới lưu tín a n dợ khóc dở cười nhìn hoàn toàn không coi mình là người ngoài mấy người nữ nhân mậu bức hỏi ở trong điện thoại hạ h n liền đơn giản nói mấy câu nói sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại cho nên lưu tín a n cũng không bây giờ biết do đến tột u cùng là cái tình huống gì mà cân nhắc cho tới bây giờ thời gian này tiết điểm hắn vẫn theo bản năng suy đoán xuống thành tích đi ra đi ra thành tích trực tiếp nổ mạnh trên mạng bây giờ tất cả đều là ở thảo luận chúng ta càng sẽ h n di trả lời lưu tín a n sự nghi ngờ này nàng cười híp mắt đáp trả lần này lưu tín ăn không sai biệt lắm có thể ý thức được đám người này quá đến nhà mình bên trong nguyên t r o n cho nên là muốn mời ta ăn cơm rồi rốt cuộc cái nhà này tương lai nữ chủ nhân a i h ẹ n mở miệng nói đúng ngươi cũng coi là chúng ta lần này tiết mục công thần cho nên tiệc ăn mừng có ngươi một phần các nàng cũng thừa nhận lưu tín a n là lần này đại bạo nổ nguyên nhân trọng yếu cũng không có mấy người các nàng lời nói tiết mục cũng sẽ không xuất hiện à. cho nên mọi người công lao đều là ngang hàng lưu tín a n nhiều lắm là chính là một thêm gấm thêm hoa tác dụng đơn độc vì lưu tín a n mở tiệc ăn mừng kia không phải coi thường rồi chính mình sao a kia ta có phải hay không là có thể lý giải vì ta cũng phải ra bản thân phần kê tiền sách đoán còn thật rõ ràng ta tới bỏ tiền mời khách hoẹn đi khinh thường đữ môi sau đó vung tay lên cho thấy chính mình làm phú bà sức lực đương nhiên rồi tại chỗ ai còn mời không nổi một bữa cơm rồi bất quá ăn người khác luôn là cảm giác nếu so với ăn tự mình tiến tới lợi ích thiết thực đối với cái này một chút tất cả mọi người là vui tươi hớn hở thừa xuống d ư ớ i mà làm người hoa lưu tín ăn hay lại là theo bản năng còn xuống ta tới đi ta tới đi đi vậy n g ư ờ i tới đột nhiên mộng bức lưu tín ăn chọc cho mấy người nữ nhân đều là cười trang điểm xinh đẹp nay tựa như tuyệt vời họa quyển một màn để cho lưu tín ăn cũng là hàm hàm cùng theo một lúc cười quả thực là vô cùng đẹp mắt một cái lần cười đủ rồi sau đó ải hề đứng dậy nàng có thể nhàn nhã ở lưu tín a n trong nhà đồ thựa nhưng đối với bọn mội mội mà nói khẳng định vẫn là nhà mình có thể để cho mọi người càng thả lòng một ít cho nên một hồi tiệc ăn mừng lựa chọn sử dụng địa tự nhiên cũng đã thành trong nhà mình chúng ta hãy đi trước một hồi mua đồ xong người tới nữa đi tình nhân giữa ăn ý vào thời khắc này hoàn mỹ hiện ra đi ra lưu tín a n đã hiểu hệ nói n bóng gió cho nên cũng cười gật đầu một cái được các ngươi hay đi trước ta bên này còn phải xử lý chút chuyện đây nhớ trả tiền a t h phu nhà giơ hải hển mặt tối sầm nệm bước hai cái tuyết chán chân đó là hướng về phía đã chạy đến cửa giờ gì đuổi theo đại khái là chỉ có thành viên môn trước mặt hải hển sẽ lộ ra như thế tiểu hài từ tức một mặt đi ngược lại lưu tín a n là tới nay không có thấy hệ hển ở trước mặt mình như vậy ân thật không phù hợp h ắ n đối với nàng nhất quán ấn tượng nữ chủ người đều đi nữ chủ nhân bọn mội mội khẳng định cũng không thể tiếp tục nghĩ nhiều lợi mấy người dối rít với lưu tín a n lên tiếng c h à o sau đó đó là đi theo vô cùng lo l ắ n g hển sau lưng cùng nhau rời đi lưu tín ăn trong nhà đưa đi mấy người lưu tín an đó là lần nữa lật xem lên lần này một dạng tống đến tiếp sau này phản hồi nhìn ra được lần này trở về thành tích quả thực là tốt quá mức tốt đến để cho đám này ở làng giải trí sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy chuyên nghiệp nghệ sĩ đều có nhiều chút hưng phân quá mức hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp lần này thành tích không bao lâu sách hai đánh bia lưu tín an gõ căn phòng cách vách môn khai môn nào cũng không là người khác chính là nhà mình bạn gái hải hển ngươi đừng nói cho ta ngươi đem mật mã cho ta quên lưu tín an một con hát tuyến làm sao có thể ta không phải suy nghĩ nhà ngươi còn có sẻ ùn kì các nàng ấy ư ta đột nhiên đi vào không tốt lắm tốt nhất là như vậy hải hện hầm hừ vừa nói sau đó thuận thế nhận lấy lưu tín a n trong tay bia đây là nàng để cho lưu tín a n mang đến mặc dù lưu tín a n không hút thuốc lá cũng không say rượu nhưng bia cái gì trong nhà hay lại là thường thường sẽ bị trước nhất nhiều chút một số thời khắc bia đã đem ra giải thử thật là một sự hưởng thụ thịt nướng a vừa vào cửa phiêu hương thịt nướng vị sẽ để cho lưu tín a n có chút cấp trên ừ có thể không ta đều đi không chọn thịt nướng nếu như còn chọn lưu tín ăn thật là nhảy vọt qua đầu rót tràn đầy một ly bia lưu tín ăn đầu tiên là nhấp một miếng tiếp lấy hắn đó là cảm giác mình bị người sở hữu nhìn chăm chú nóng bỏng ánh mắt để cho lưu tín an vội vàng lần nữa đem mình ly rót đầy sau đó lộ ra mặt đầy đủ cười vui tươi hớn hở dơ ly h ư ớ n g ngay ống kính thất sách với đám người này cùng nhau ăn cơm nhất định là muốn cho điện thoại di động ăn no trước lại nói hắn lại lén trốn đi phụ trách chụp hình là ngồi ở bên cạnh nhất vẹn đi nàng dơ cao điện thoại di động thẻ xét một tiếng hình ảnh cố định hình ảnh qua sau mười mấy phút tấm hình này đúng hẹn xuất hiện ở hẹn đ ị chính mình xã giao truyền thông bên trong hơn nữa lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh vét sạch toàn bộ đôi dép vẹ mà trong tấm ảnh chiếm cứ một chút xíu vị trí lưu tín an cũng thoáng cái trở thành mọi người n h ậ ệ t nghị đối tượng an tử ca đáng chết hắn trộm đi ta nhân sinh an tử ca rét vẹo v vẻ ẹ t a n trung l à t a chua tựa hồ mỗi một lần có hắn với h ẹ n các nàng cùng lúc xuất hiện những thứ này hotsea ập cũng sẽ trước tiên nô ra không cần đoán những thứ này khẳng định chính là s m cùng với tiểu p h á chạm phía sau số lượng bất quá những thứ này đối với này lúc đang hưởng thụ bữa tiệc lớn lưu tín an đám người cũng không hiện lên trọng yếu như vậy bọn họ thậm chí không biết rõ bọn họ lần nữa lên hotsea p lúc này hãy h n đã sớm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tựa vào lưu tín an đầu vai. vui vẻ nhìn các thành viên cùng ăn uống cùng đồ dỡn nếu không đi ngủ một hồi có đoạn thời gian không uống rượu hẹn lần nữa bị chính mình tự lượng đâm lưng lúc này mới hai n g h y bia cũng đã tiến vào một cái v ư ợ n g trầm trầm trạng thái không cần cứ như vậy rất tốt h i h ẹ n cương quyết đem lưu tín a n cánh tay ôm vào trong ngực không để ý chút nào đối phương bền chắc cánh tay cùng mình hương mềm mại tiếp xúc thân mật nhìn ra được người này đúng là có chút cấp trên nếu không nhất định là sẽ không ở các thành viên trước mặt với hắn biểu hiện như thế thân mật bất quá lưu tín ăn cũng không có nhắc nhở ý tưởng của hà hện dù sao hắn tạm thời còn không muốn đem tay rút ra biết điều nói c ã n g sẽ ủ n di các nàng nói chuyện phiếm nội dung lưu tín a n nhất định là không vào đi hắn a n tính đảm nhiệm cho hẹn làm gối dựa công việc cho đến trên đầu vai nữ hải chuyển tới vững vàng tiếng hít thở hắn lúc này mới đứng dậy đem hẹn chặn ngang ô m lấy ngủ tiếp đi ừ để cho nàng đi ngủ đi ta cũng trở về chuẩn bị một chút nghỉ ngơi hôm nay liền chẳng lẽ ngươi dự định để cho chúng ta chiếu cố châu hời u y ề n Hẹn tỷ? tỷ h hỏi, cho hỏi. i mi liền u Lưu đem lần này liền đem lưu Tín An cho đăng、hỏi. Đặt ở ộ hắn thật rất muốn trở về thống khoái đánh một lớp trò chơi nhưng đám người này nhất định sẽ ở hển sau khi tỉnh lại thêm dầu thêm mỡ đem chuyện này nói cho hải hển đao này cũng chết trên cổ rồi lưu tín an không thể làm gì khác hơn là thở dài được rồi ta chiếu cố nàng các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút vu hồ tạ tạ an tử ca với ai học đây đều là buổi chiều nhìn ngươi lai、like、sở chệ ảm thời điểm với ngươi lai、like、sở chệ ảm gian những người hái mộ học các ngươi đọc được hẹn đi xứ sở sau đó lộ ra một cái vẻ mặt phức tạp ngươi nói có hay không một loại khả năng chúng ta nghe hiểu tiếng hàn lưu tín an ăn quả đắng nữa sau đó ôm h ề n liền mở lưu i rời đi h ề n trong nhà sau đó hắn thoang cái liền nghe được sau lưng tiếng cười ân cười đi đi ngược lại không phải cười hắn hắn bắt đầu hầu ngôn l o ạ n ngữ chiếu c ô h ề n đối với lưu tín ăn mà nói đã là một món quen việc dễ làm chuyện dù sao hai người bọn họ mới nhận biết không mấy thiên thời sau khi ải h ề n cũng đã có thể làm được tại hắn già say rượu rồi khi đó vẫn không cảm giác được đ ư ợ có c cái gì bây giờ suy nghĩ một chút đây tựa hồ là một món tương đương không tưởng tượng nổi sự tình nhất là ở biết h ề n chân thực công việc sau đó một cái siêu cấp mạo mỹ đại minh tinh nguyện ý tin tưởng một cái mới nhận biết không lâu người ngoại quốc thậm chí làm ra dám tại hắn ra say rượu sự t ì n h p h a m là hắn là cái người xấu ải hển cả đời này khả năng cũng phá hủy giơ tay lên a mê mẩn hồ hồ dưới trạng thái hển không có một chút xíu phòng bị đại khái cái này cũng với lúc này bên người chiếu cố mình nam nhân là để cho nàng toàn tâm vung lòng bạn trai d u y ê n cớ rất dễ dàng cái này sợ kịch bị lưu tín a n cởi xuống lộ ra kia tựa như đồ s ứ trắng một loại nhắn nhủi tuyết bạch ra thịt tắm nhất định là không có phương tiện giặt sạch lưu tín ăn đơn giản dùng khăn lông lau một chút sẽ giúp nàng đem q u ầ n ngủ thay xong sau đó đem đối phương ăn đặt lên giường mình thì là ngồi ở một bên ôm máy tính bảng xem đến mọi người bình luận cứ như vậy đi qua hơn một tiếng t r o n g mặt hãy hẹn rốt cục thì bị thất tỉnh m ở mịt đôi mắt đẹp rốt cục thì tìm về thần thái nàng theo bản năng ngồi dậy quá đại động tác để cho một bên lưu tín a n sửng sốt một chút tỉnh hãy hẹn nghiêng đầu qua lấy một cái tóc t hai bù xù trạng thái nhìn chằm chằm lưu tín a n cho đến đem lưu tín a n nhìn chòng chọc đến có chút sợ hãi nàng rồi mới từ giường thượng xuống tới ân là nghe tỉnh mấy phút sau đó những bước nhẹ nhàng h n mang theo vẻ mặt ghét bỏ biểu tình lần nữa trở lại phòng ngủ mà nàng phải làm chuyện thứ nhất đó là bắt đầu lục soát chính mình giặt r ũ quần áo lưu tín an thực ra có giúp nàng đổi một bộ ngược lại cũng đã là ở chung lâu như vậy tình nhân rồi hỗ trợ đổi một thân thiếp thân quần áo không sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu t h ú n g chi nàng muốn đổi cũng bất quá là một kiện quần ngủ cộng thêm một cái mập lần mà thôi phía trên lời nói ai xuyên quần ngủ còn xuyên a thế nào trên người mùi rượu tốt chuẩn bị ta muốn tắm lại nói tuy nói là say tới nhưng toàn thể mà nói ai hề uống thực ra không coi là nhiều mùi rượu hoặc nhiều hoặc ít có một ít nhưng tuyệt đối không tới gây mũi trình độ nơi này h n la hét m ù a tám càng nhiều hay là bởi vì tâm lý nguyên nhân nghe được hệ nói n m ù a tám lưu t í n an giật mình hắn c h ó c mùi có chút rung động tiếp lấy đó là lộ ra ghét bỏ biểu tình trên người của ta tất cả đều là mùi vị ta cũng đi giặt rửa một cái đi người này kết quả an cái gì tâm ải hên còn có thể không biết rõ nàng tức giận liếc mắt trắng non ngón tay ú t hướng một bên đồng hồ báo thức mà lúc này đồng hồ báo thức bên trên kim chỉ giờ đã chỉ hướng con số một bây giờ một chút chớ làm loạn ngày mai ta còn muốn đi công ty phối hợp quay t r ụ đây thành tích đều tốt đến trình độ này s mở có thể bỏ qua cái này làm cho các nàng gia tăng ra ánh sáng độ thời cơ ạ ăn cơm xong các nàng cũng đã nhận được rồi thành thái thiên phát tới tin tức nói sau đó muốn ở công ty mở lai、like、sở trệ ảm lai sở trệ ảm phần mềm là vỡ lại sau đó đợi buổi tối thời điểm sẽ ở tiểu phá trạm cũng lai、like、sở trệ ảm một lần cũng có thể là hai bên đồng thời truyền bá bất quá cụ thể ai hển còn không phải rất rõ ràng ngược lại các nàng chỉ cần đúng hạt đến sau đó chuẩn bị bên trên mỹ mỹ lệ một mặt hiện ra cho những người ái mộ liền có thể ngày mai chuyện mắc mơ gì đến hôm nay l ư u tín a n chơi xỏ lá bất kể như thế nào trước tiên đem thị tan lại nói cho người này thay quần áo thời điểm hắn cũng đã có chút phải gặp không được bây giờ nhân đều tỉnh dậy hắn thu chút thù lao không quá p h ậ n chứ bớt đi đó chính là hôm nay buổi sáng đã sắp qua đi ta tắm phải tiếp tục ngủ vừa ngủ vừa nói h ã i hẹn lười b i ế n áp đ á n g yêu bộ dáng cực kỳ giống một cái cao ngạo mèo để cho l ư u tín a n không khỏi nghĩ tới nhà mình nguyên tiêu ta không yên tâm chính người ở phòng tám l ư u tín a n miệu đúng vậy cấm treo chọc ý thức được hện xù lông liêu tín ăn lung túng cười một tiếng lần nữa biết điều nằm xong thuận tiện còn đem chăn gì tốt lao kia thật động tắc ngược lại thì đem hền làm cho tức cười ngươi buồn ngủ liền đi ngủ sớm một chút không cần chờ ta tẩy đi đi trong vòng một canh giờ không ra được ta phải đi bắt ngươi ừ lưu lại một âm thanh làm người ta mơ tưởng viện vông hừ nhẹ sau đó h ải h ề n kia dáng người yểu điệu biến mất ở rồi lưu tín a n trong tầm mắt lần nữa thay đổi a n tính phòng ngủ để cho lưu tín a n mí mắt dần dần lên chiếc cũng không biết trải qua bao lâu thương mềm mại vào ngực cảm giác để cho lưu tín ăn lần nữa tinh thần nhưng rất nhanh ải hển kia thanh âm ôn nhu lần nữa để cho hắm một ý t ư ở n g thức hôn mẫu hồ ngủ đi ừ lưu tín an theo bản năng đáp một tiếng. sau đó rất tự nhiên ôm lấy đối phương cậu nam nhân ngủ thiếp đi vẫn không quên nắm tay để ở chỗ này đây là lưu tín a n hoàn toàn mất đi ý thức trước trí nhớ cuối cùng câu này cậu nam nhân hẳn không phải nói hẳn chứ ba g õ g õ đây là một cái lưu tín a n trong dự đ o á n tiếng gõ cửa tối hôm qua càng sẽ ủ n di các nàng cũng ngủ lại ở h n trong nhà như vậy bữa ăn sáng này này mấy người nữ nhân nhất định là muốn cọ hết lại đi may trong nhà còn dự sẵn không ít nguyên liệu n ấ u ăn hơn nữa ngày hôm qua khi biết hệ các nàng sẽ tới sau đó hắn còn đặc biệt dùng điện thoại di động phần mềm ở trên internet mua nhiều chút tài liệu trở lại nếu không sáng sớm hôm nay hắn còn thật không có cách cho ăn no này ngũ cái nữ nhân lưu tín a n một bên kêu tới tới một bên đi tới cửa khai môn đem dậy thật sớm c a n g s ệ ùn di còn có hẹn đi để vào chào buổi sáng a tin a n ca sớm sớm hai người đứng lên thật sớm ta theo thắng hết thói quen cuộc sống vẫn là rất khỏe mạnh c a n g s ệ ùn di thuận miệng đáp một tiếng cũng không lấy chính mình làm ngoại nhân nàng cũng không ít giúp lưu tín a n làm một ít trộm cắp sự t ì n h quan hệ này cứng rắn đâu rồi nàng sao khả năng đem mình làm người ngoài hẹn đi cũng là đồng lý hôm nay các ngươi muốn lai sợ trệ ảm sao đúng có một mặt ngay ó f n n lai、like、tối sở trệ ám, g à hôm qua từ h như nhưng hiện nhiệt chút không quá chân thực. thật chẳng ậ luận t tiến một ta trả, một t giống giác Càng lông Ngay lại nơi di đôi lên men, luôn này uốn dư bước dữ. quá cảm mày độ có ở đắp đẹp đẽ đầu thành tích tốt tất cả mọi người rất hưng phấn nhưng là theo thời gian lên men không chút nào hạ xuống đi nhiệt độ để cho mấy người dần dần cảm giác có chút b ấ tan nếu như nói là c h â m đối với các nàng rét vẹo vẹn tiêu theo lý mà nói lúc này dư luận hẳn dần dần dẹp loạn mới đúng khẳng định không nên ở bây giờ thời kỳ này tiếp tục giúp các nàng m u nhiệt độ hơn nữa hiện nay trên internet đánh giá đã chậm rãi từ các nàng rét vẹo vẹn một dạng t h n g bắt đầu hướng ép mở tiểu quản lý thăng cấp nói cách khác lần này mũi rùi nhắm ngay tựa hồ không phải các nàng mà là sau lưng các nàng công ty loại này cảm giác khác thường để cho hai nữ có chút bất an không chân thực ừ nói như thế nào đây giống như có người là cố ý mua nhiệt độ sau đó bưng rết chúng ta đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy t h ô i có chút quá đáng hơn nữa h ẹ n đi trả lời một nửa trở nên có chút chân trở nhưng cuối cùng nàng hay lại là tùy tiện nói ra có chút nhớ đem chúng ta với hoa điều trói chặt ý tứ đây đối với hoa điều phan mà nói là một chuyện tốt nhưng đối với các nàng đại bản doanh cao l y những người hái mộ mà nói tuyệt đối không tính là một chuyện tốt đừng xem năm nay là rất đặc thù n i ê n đại nhưng liền hai nước người trẻ tuổi mà nói mọi người hay lại là với nhau thập p h ầ n ép nay vẫn luôn là các nàng cố ý tránh vấn đề nhưng nhìn bây giờ hoàn cảnh tựa như có lẽ đã không có biện pháp tránh mà thái độ của các nàng tựa hồ cũng đại biểu phía sau ép mở thái độ vốn là mừng g ỡ giờ phút này không khỏi biến thành một khối khoai lang bằng tay an cũng không phải vứt bỏ cũng không phải lưu t í n an ngược lại là không quá nhận ra được phương diện này hắn sửng sốt một chút sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc một ít xảy ra chuyện gì rất khó nói do nhưng cảm giác tựa hồ không có quan hệ gì với chúng ta m ũ i rùi nhắm ngay là công ty chúng ta hẹn đi nghiêm túc phân tích đến mà nghe đến mấy cái này lưu tín an biểu tình ngược lại là hòa hóa lại a không có quan hệ gì với các ngươi là được công ty nếu như gặp phải chuyện phiền thoái chúng ta cũng sẽ cùng theo một lúc gặp họ a A. chuyện nhỏ đến thời điểm không được thì tới gì y v đi, ta muốn cứu cứu nhất định rất vui lòng tiếp nạp các ngươi hai người đủ không nói gì nhưng rất nhanh một vị họ khương nữ tử liền phản bội ta có thể nha ngươi chính là hướng về phía hữu cơ phòng ăn đi không sai ta quá n h ớ nếm thử một chút rồi chương Phía đầu tiên lưu tín an còn không có hướng mới vừa rồi can g sẽ ùn di các nàng nói sự kiện kêu bên trên nghĩ chỉ là cho là hẹn lại nhìn cái gì đối với nàng không khen ngợi luận nhà mình bạn gái chính là như vậy rõ ràng một số thời khắc trong lòng năng lực chịu được y ế u ớt không được nhưng vẫn là nhất định phải kiên trì đến cùng nhìn nhiều chút để cho nàng xem liền phá vỡ bình luận hắn thật là vừa đành chịu vừa m u ố n cười lại đang nhìn một ít ghét bình luận à. sẽ ùn kì nàng đã tới cửa ngươi vẫn chưa chịu dậy hãy hẹn m í môi lắc đầu một cái sau đó ven chăn lên rất lanh lẹ từ trên giường nhảy xuống ôi chao thế nào nay cử động khác thường để cho lưu tín ăn không sờ được đầu não hắn tự tay liễu lại nhà mình bạn gái tinh tế cổ tay truy hỏi đến tình huống có cái gì không đúng trên mạng đánh giá có cái gì không đúng n g ư ơ i là nói trên mạng mọi người đối với các ngươi tiết mục đánh giá sao ừ m ta xem cũng k h ỏ e à không đều là khen các ngươi tiết mục hiệu quả tốt đẹp đẽ mà còn rất chờ mong sau đó tiết mục hải hện đem điện thoại di động biểu diễn cho lưu tín a n nhìn lưu tín a n nhìn lướt qua trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc cảm giác không được bình thường lần này lưu tín a n không lại ngăn hải hện mà là bông u tay ra mặc cho nhà mình bạn gái rời đi phòng ngủ hắn mới vừa nói phần lớn đều là quốc nội bình luận so sánh với, với quốc nội những người ái mộ còn có hắn thủy hữu môn cùng hoàn cùng tự hỷ hàn lưới bên này thật có chút không đúng lắm dáng vẻ hắn vội vàng với sau lư mà sớm một bước ra ngoài hải hển đã ngồi ở chính mình hai cái bên người m u ộ i muội thái rời ca không nói gì hả buổi sáng thời điểm sẽ ủ n kỳ gọi điện thoại hỏi thái rời ca bất quá thái rời ca nói không có quan hệ gì với chúng ta để cho chúng ta không cần loạn tỏ thái độ hơn nữa sau đó mấy đợt tiết mục cũng đều lần nữa khảo hạch qua một lần cắt giảm không ít có thể sẽ đưa tới tranh luận nội dung a hải hển nhức đầu che c á i chán hay lại là hai năm qua các nàng vô cùng sống động để cho những người đồng hành trở nên có chút bất mãn hai năm qua đã không phải tam đại công ty kinh doanh chung nhau chiếm đoạt toàn bộ nghề lúc rất nhiều tiểu công ty kinh doanh cũng bằng vào một ít bạo nổ tổ hợp bắt đầu bộc lộ tài năng sói nhiều thịt ít đạo lý đều hiểu mà lần này các nàng với hoa đều i trở nên như thế thân mật cũng thuận thế trở thành một cái đầu mối dùng để công kích ghét mở đầu mối công ty có thể hay không kháng trụ này sóng p h g sát hải h n một chút xíu cũng không thèm để ý nàng chân chính để ý chỉ là các nàng ghét vẹo vẹt sẽ sẽ không trở thành lần này sóng gió vật hy sinh nếu như thật đem các nàng với chính trị có lên mấy cái mạng cũng không đủ các nàng sống tuy nói các nàng thực ra đã là là rất chuyện phiền t o á i ừ nói như thế Các ngươi hơn é p sai người đối diện bởi n g ư vì i g ầ đây theo h c ú nữa g gần, sau đó bắt đầu nghi ngờ sau lưng ngươi ta bắt tạo thành. sau sau sai đi được đó đầu Hơn n hép còn là lợi dụng quốc dân hiểu lầm nay có phải hay không là một loại rất chuyện phiền t h á i lưu tín an hổ khu dung một cái cái này đã không thể coi như là phiền t h á i nói là đáng sợ cũng không quá đáng chẳng lẽ nói đúng bây giờ có rất nhiều thủy quân mang tiết h tấu bắt đầu cưỡng ép đem chúng ta còn có công ty với sau lưng ngươi hoa đ i ề u giới hạn ngươi cũng biết rõ chúng ta quốc gia quốc dân rất nhiều cũng h o n đi đáp một tiếng sau đó đem lại nói rất m ị mờ nhưng trong đó ý tứ lưu tín an có thể rất rõ ràng nhận ra được Hắn ngồi xuống thở dài dùng quan tâm ánh mắt nhìn hải hển ảnh hưởng sẽ rất lớn không biết rõ chúng ta cũng không biết rõ bọn họ mục đích là cái gì là chúng ta gần đây quá sống động vậy hẳn là công kích chúng ta mới đúng a tại sao hướng về phía công ty đi đó chính là hướng về phía công ty của các ngươi đi chứ sao vậy thì càng mê hồ chẳng lẽ còn có người đ ố i công ty chúng ta có ý tưởng sao mấy người cùng nhìn nhau đều là ở với nhau trong ánh mắt thấy được m ở m i ệ n g sm lớn như vậy một cái vật khổng lồ coi như là hai nghìn không trăm mười bốn năm cũng bất quá chỉ là để cho sm hơi chút có một ít nhức đầu thôi hơn nữa động sm liền muốn thường xuyên đề phòng công ty trả thù công ty mình cái gì t á t phong làm nghệ sĩ các nàng tối rõ ràng không nghĩ ra vô luận như thế nào nghĩ các nàng cũng không nghĩ ra nhưng làm người ngoài lưu tín an tựa hồ phát giác cái gì khác thường khả năng thật là đối công ty của các ngươi có ý tưởng đi nói thí dụ như để cho công ty của các ngươi giá cổ phiếu hỗn loạn sau đó nhân cơ hội ăn nhất bút cái l o ạ i này nguy hiểm lớn hơn a không quá hiểu được rồi đừng nghĩ những thứ kia để cho các đại nhân vật đi nhức đầu đi chúng ta chỉ cần làm xong chức vụ mình công việc liền có thể tháng xong người đi đem giờ gì còn có tú vinh cũng gọi đến ta có việc muốn đoán chúng ta đi qua đi hải hện đem điện thoại di động đông xuống giơ tay lên đơn giản đánh sửa lại một chút chính mình kia lộn xộn tóc dài theo thói quen phát hiệu lệnh bất quá ở trước mắt quang liếc về một bên lưu tín a n sau đó nàng hay lại là thay đổi ý tưởng đem họp địa điểm định ở trong nhà mình không phải nói nàng không muốn để cho lưu tín a n nghe được cái gì mà là đây căn bản liền không phải với lưu tín a n liên quan sự tình làm nữ nhân hải hện nàng có thể tùy ý hưởng thụ lưu tín ăn bảo vệ súng ái nhưng bây giờ nàng là rét vẹo vẹn đội trưởng lệ l ì n ở nghệ sĩ loại công việc này bên trên nàng vẫn tính là lưu tín a n tiền bối đây nào có tiền bối để cho hậu bối bảo vệ đạo lý h ẹ n g h với can g sệ ùn di đồng loạt gật đầu đó lấy hai người cũng không có trực tiếp rời đi mà là vô cùng ăn ý đưa mắt rơi vào trên người lưu tín an đương nhiên rồi hai nàng đương nhiên sẽ không là hy vọng lưu tín a n cũng cùng theo một lúc đến rét vẹo vẹn nội bộ thảo luận chủ yếu là hôm nay hai nàng sáng sớm tới mục đích còn không có đặt thành đây lưu tín an cũng biết đều ở đây cái vòng lăn lộn lâu như vậy rồi điểm này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực khẳng định vẫn là có thịt nát mặt hai người lộ xuất man ý biểu tình này mới rời khỏi chờ hai người sau khi đi hãy hệ lướng biếng ngáp một cái thuận thế hướng trên người lưu tín an ngã một cái thật là phiền ảnh hưởng rất lớn khó mà nói bất quá loại chuyện này chúng ta cũng làm không là cái gì nếu như lần này thật là rất chuyện phiền thoái ta sau này sẽ phải dựa vào người tới ngôi không việc gì nuôi lên kỳ hỉ ba đúng như hệ nói như vậy loại này liên quan đến công ty ngày sau phát triển đại sự không phải các nàng một cái tiểu tiểu tổ hợp có thể tham dự cho nên rét vẹo v ẹ t các thành viên cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tổ hợp đội trưởng h n mệnh lệnh trong thời gian ngắn sẽ không sẽ ở xã giao truyền thông bên trên tóc dối bởi nói sở hữu trường hợp công khai tất cả đều là nghĩ lại sau đó làm ngay cả các nàng dùng để với f a n trao đổi b ó n g bóng cũng phải trải qua h n cẩn thận khảo hạch đi qua mới có thể phát hành mà trong lúc này một dạng tống cũng một mực cứ theo lẽ t h ư ờ n g phát lưu tín ăn cũng là một mực như thường lai、like、sở trệ ảm với những người hái mộ đồng thời nhìn hắn là có thể bảo đảm chính mình không nói cái gì kỳ quái lời nói về phần lai、like、sở trệ ảm gian tiết ấu phòng quản môn sẽ trọng quyền đánh ra cứ như vậy thời gian một tháng bất chi bất giác liền đi qua một dạng tống thành đô thiên cũng đã qua hơn nửa thông qua t r ư ớ c đường xuyên t h ấ u qua mọi người cũng cũng biết do thành đô thiên sau đó hạ mô thiên có lưu tín an toàn bộ hành trình tham dự cho nên lai、like、sở trệ ảm dàn nhiệt độ từ đầu đến cuối cũng là chiếm khá cao sm bên kia lưu tín an ngược lại là vẫn luôn rất chú ý bất quá đừng nói hắn ngay cả h i y hển đều là chỉ có thể cảm giác được công ty bầu không khí rất kỳ quái cụ thể thế nào kỳ quái nàng cũng không nói lên được bất quá lưu tín an còn có cái thứ nhì tin tức nguyên đó chính là nhà mình cứu cứu ác di răng làm gì y tờ lao tổng hắn biết rõ tin tức nội tình ước chừng phải so với lưu tín an ai hẹn những tiểu nhân vật này môn biết rõ nhiều cho nên ở lưu tín an gọi điện thoại tới hỏi ra sau hắn cũng không thế nào d i u dếm đơn giản nói rõ với lưu tín an rồi xuống có công ty muốn làm một chút ép mở này không phải theo chúng ta suy đoán như thế ngược lại với các ngươi không có quan hệ gì ngươi với châu huyền liền đàng hoàng công việc là được không muốn tại cái gì trường hợp công khai phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào chờ là được cụ thể không thể nói cho ta biết một chút không cứu cứu cụ thể bây giờ còn chưa nổi lên mặt nước đâu rồi đợi chút đi bất quá đại khái xuất là ca cao sau đó lưu tín an lại đem tin tức này kể lại cho hải hển đổi lấy hển một tiếng hư lạnh nha những chuyện này chúng ta cũng biết rõ ồ n g ư ơ i biết rõ muốn động thủ là c cả ạ cào sao rất tốt lưu tín an hay là cho dư h n một cái nàng biết rõ nội m ạ c c Ca ạ c à o đúng cứu cứu là nói như vậy n g ư ơ i khác nói cho người khác biết ta lưu tín an này lời vừa mới dứt hắn đó là nghe được bên đầu điện thoại kia không nén được tiếng cười xem ra hắn nói chậm ai ở bên cạnh ngươi ta càng sẽ ủn di thanh nhân xuyên thấu qua quá điện thoại di động chuyển vào lưu tín an trong hay sẽ ủn ký ngược lại là cũng còn khá càng sẽ ủn di còn là lời nói tương đối nghiêm tuy nói thỉnh thoảng người này cũng không đáng tin cậy nhưng ở loại đại sự này trước nàng rất có lý trí công ty của các ngươi trước mắt bầu không khí như thế nào đây ừ ngược lại tất cả mọi người thật giữ kín như b ư n g kim phòng trưởng cũng chỉ là để cho chúng ta làm xong chức vụ mình công việc vậy cứ dựa theo yêu cầu đến đây đi chúng ta tiết mục muốn thu âm cái này tuyệt đối không thể trí hoãn lưu tín an nhất thời có chút nữa, nữa. trước mắt hắn với hển yêu tống lập tức phải chính thức cả sân đừng xem trước mắt cái này thiết kế vẫn chỉ là ở rất một số ít nhóm người gian truyền lưu nhưng chờ đến chính thức cả sân sau luôn sẽ có một ít tin tức nội t ì n h để lộ ra ngoài bây giờ thời gian này tiết điểm nếu như lại đem hển với hắn quay t r ụ yêu tống sự t ì n h t à n mắt ra không chừng sẽ có một ít muốn đối s m động thủ nhân mượn cơ hội này đối s m hạ thủ đối lưu tín an mà nói、SM、sống m s hay chết với hắn cũng không có quan hắn để ý cũng chỉ có ai hển hoặc giả nói là rét vẹo vẹt mà thôi hắn không muốn bị nhân sử dụng như thương ừ trước hết nghe công ty an bài đi bên trong h ả i h ề n đáp ứng rất ngoan ngoãn mà điện thoại đầu này lưu t í n an biểu tình ngược lại có chút vi d i ệ u trước đ ê m mình v ớ i h ề n từ cuộc phong ba này chung lôi ra ngoài lại nói ba trong kế hoạch yêu tống thu âm thời gian là đang ở hạ môn thiên đệ nhất kỳ phát ra sau đó mà lúc này đã bất chi bất giác đi tới tháng chín hạ tuần khoảng cách tháng m ộ ư ơ i cũng bất quá thời gian một tuần h ả i h ề n các nàng lần sau ngày trở về kỳ cũng định xuống dưới ngay tại tháng m ộ ư ơ i một cuối tháng cứu cứu bài hát mới chính là ở tháng m ộ ư ơ i một giữa tháng ngược lại là không có trực tiếp cứng đôi cứng nhưng hơi chút vẫn có đồng thời cùng sân khấu cơ hội cho nên rất sớm bây á c chính trực cho din liền đem mời phát đến SM, nói đúng ra là kim trong email. Ai viên, kim trực tiếp quản lý, cho nên phải trao quyền lời nói, với kim mới răng đến đúng phòng trưởng trong hẹn thành phòng trưởng quản nên quyền khẳng định vẫn là muốn với kim phòng trưởng thông ra trao là là là lý, là đem được. SM, mà phát khí vẹt vẹt vẹo vẹo Z bị b giờ h ẹ n với bác xin răng quan hệ đã có thể nói là mọi người đâu biết rồi chút chuyện nhỏ này kim phòng trưởng ngược lại là không có mảy may cự tuyệt ý tưởng rất dễ dàng liền đáp ứng không phải là để cho thời điểm h ẹ n đến lên đài với bác xin răng đồng thời biểu diễn một đoạn mà chuyện nhỏ chuyện nhỏ vừa vặn mượn cơ hội này còn có thể hiện ra một chút bọn họ sm nghệ sĩ thực lực sm bên kia đã thông qua đ ó lấy b h á t xin răng đó là đem chú ý đánh tới nhà mình cháu ngoại trên người mới bắt đầu lưu tín ăn đáp ứng b h á t xin răng thỉnh cầu đó là không lên đài diễn xuất vẹn vẹn chỉ là đồng thời biểu diễn cùng quay chụp em vì coi như điều kiện nhưng bây giờ h ẹ n đều đã bị phong tới tháng mười một trận kia đại khái xuất cũng là lưu tín ăn với h ẹ n yêu tống phát hành thời kỳ cháu ngoại cháu ngoại g á i hữu chính mình hay lại là b h á t xin răng cộng thêm hai người này còn có một đề tài độ cực cao yêu tống khi đó nếu có thể đem mấy cái này điểm mấu chốt cùng tiến tới tội gì bất hữu thú đây là phát i n răng trình độ này nghệ sĩ đối với thành nên cái gì đã không để ý như vậy rồi hắn bây giờ để ý hơn là như thế nào thật tốt hưởng thụ cái này sân khấu đồng thời mang cho mình các khán giả hoàn mỹ nhất nghe nhìn thể nghiệm nghe phương diện này hắn có thể hoàn mỹ mang cho các khán giả về phân coi liền phải giao cho nhà mình cháu ngoại rồi bất quá mặc dù sống chung thời gian không nhiều nhưng hắc d i n răng đối nhà mình cháu ngoại tính cách sở là xuyên thấu qua xuyên thấu qua hắn bây giờ rất rõ ràng bổ sung yêu cầu lưu tín an chắc chắn sẽ không đồng ý vì vậy hắn quyết định bắt đầu sử dụng ngoại viện chính để ở nhà gác chéo chân chơi g a m lưu tín an bị trên bàn bánh liệt chấn động điện thoại di động sợ hết hồn hắn liếp mắt một cái điện thoại gọi đến biểu hiện. sau đó đẻ xuống tạm ngừng xây cả lơ phất phơ nhận điện thoại đánh mở loang o à i ngược lại trong nhà liền chính hắn bây giờ hẹn thiên thiên đều phải vì album mới làm việc muốn trước thời hạn làm thêm giờ phía sau còn có với hắn đồng thời l e m xô quay trụ đây mệt mỏi là mệt mỏi một chút nhưng hẹn rất hưởng thụ kiểu bận rộn này ân cũng không biết rõ người này đột nhiên là thế nào mẹ tính sao rồi hai ngày nữa có phải hay không là là có thể ở trên tv nhìn gặp n g ư ờ i trên tv nhất định là không nhìn thấy bất quá chính mình lão mụ rất biết t r e o g ẹ o đầu bình những thứ kia đối với nàng mà nói có thể đầu bình đến trên tv sẽ cùng với lên tv nàng xem lưu tín a n lai、like、sở chệ ảm đều là ở trên tv thấy thế nào a cũng là đồ bình đạn m ạ c lời nói đóng đồ chơi k â y ảnh hưởng tâm tình ừ ngươi nói ta theo châu huyền c á t nàng một dạng t ố n g a qua mấy ngày thì có trình đường cũng ở đây lão mụ có thể quan tâm như vậy chính mình công việc để cho lưu tín a n vừa cảm động vừa xấu hổ s ỉ lần đầu tiên nghe nói lão mụ cũng nhìn chính mình lai、like、sở chệ ảm thời điểm cũng làm lưu tín a n buồn rầu quá sức hắn luôn cảm thấy đây là một việc đặc biệt thẹn thùng với nói tới sự tình có thể tương tự với chính mình không ló mặt tiểu có thành tích lúc đại học cùng học vẫn chính mình tiểu phá trạm id chính mình ngại nói như thế dù sao thì là ý kiến rất khó để cho hắn mở miệng sự tình bây giờ đã nhiều năm như vậy hắn vẫn đã từng bộ r á n g kia không phải cái kia kia không phải là không lên tivi sao lão mụ trả lời đánh lưu tín a n một trở tay không kịp hắn ngược lại là chưa từng nghĩ một mực đem đầu bình coi là lên tivi lão mụ lần này lại học thông minh có cái gì không đúng có cái gì rất không đúng lý trình lộ mục đích là cái gì chứ trong né mắt lưu tín ăn suy nghĩ ngàn v ạ nhưng hắn mặt ngoài nhưng là không có chút nào lộ ra tiêm mụ ngài ý là người cứu cái kia hắn không phải muốn lên tv a u đánh bài hát hồi cao ly mấy ngày đó nàng nhưng là không ít bị b a c d i n e răng an bài đi các đại đánh bài hát hiện trường nghe ca nhạc t ư ở n g trải cho nên bây giờ nàng đã sớm đối một bộ kia rõ như lòng bàn tay húng chi này thông điện thoại nàng cũng là ở b a c d i n e răng tỉnh h cầu hạ đánh tới về phần mục đích chính là b a c d i n e răng trước cái kia mục đích cứu cứu xuất hiện để cho lưu tín a n trở nên càng kinh ngạc hắn sửng sốt một chút sau đó lúc này mới a một tiếng một bộ bừng tỉnh đại nộ dán vẻ cái kia không quan hệ với ta à ta liền chỉ phụ trách với cứu cứu đồng thời thu âm với quay t r ụ p mv lên đài đánh bài hát cái gì theo ta không có quan hệ gì thế nào với ngươi không quan hệ ngươi cũng tham gia với ngươi không quan hệ ngươi cứu không để cho người tham gia không phải à chính ta cũng không nguyện ý tham gia à mụ ngài cũng đừng thật sự coi ta minh tinh ta ít ngày trước còn nhìn ngươi phát vòng tròn bằng h ư u nói cái gì có một con trai của minh tinh ta không phải à nói đến chuyện này đến lưu tin a n liền một bụng nước đắng miệng hì t r e o chọc tự thành cái có chút danh tiếng nghệ sĩ bất quá chỉ là hắn tự mình trêu chọc thôi đáng sợ là thực sự có người đem chuyện này t ư ờ n g thật hắn coi là một câu tám nghệ sĩ kia có hay không tác phẩm nghệ sĩ hắn tác phẩm tìm một đại minh tinh làm bạn gái đây nếu là đoán tác phẩm lời nói chính hắn thừa nhận đi xuống đảo cũng không sao bên trên đi chơi một chút chứ ta với ngươi ba cũng muốn nhìn ngươi ở trên tv d á n g vẻ chính ngài muốn nhìn liền tự mình nghĩ nhìn khắc kéo lên cha ta ta muốn nhìn nhà mình cha g i ả không tình cảm chút nào thanh n m vang lên lưu tín ăn một con hát tuyến ba nếu như ngài bị mẹ ta bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái ngươi thật đúng là nháy mắt ta không có ta liền trong đôi mắt vào điểm cát c thật thật vấn g ư đề là coi như ta thật với cứu cứu đi thăm ra người theo ta mẹ nuôi cũng xem không đến a chúng ta cũng không cái tiết kênh trên mạng cũng không tiện lục soát đầu năm nay khoa học lên mạng đảo không phải chuyện phiền thái gì nhưng trong nhà hai cái tiểu bối cũng không ở nhà hắn ở nước ngoài lý trình lộ lời nói mặc dù không có hỏi nhưng mấy ngày trước nhìn người này phát vòng tròn bằng hữu bây giờ hình như là ở nước pháp đi cùng c h u y ê n liên điểm này được động một chút là có thể công việc phí du lịch một điểm này để cho hẹn đều là hâm mộ không được à cũng v ẻ n vẹn chỉ là hâm mộ thôi nàng cũng không có cái năng lực kia chính mình ăn mấy cân cơm khô nàng tâm lý cùng một tựa như gương sáng để cho trình đường cho chúng ta chuẩn bị không đúng lắm mụ có phải hay không là có người nhờ người thuyết phục ta à nha xú tiểu tử ngươi hoài nghi mẹ ngươi đúng không Được tại láo mụ chính mình lão mụ trước mặt tốc độ ánh sáng nhận sai không phải một món mất thể diện sự tỉnh cho nên lưu tín ăn này hay nay nói một chút xíu áp lực trong lòng cũng không có xú tiểu tử liền mẹ ngươi cũng hoài nghi lên thực ra chính mình lão mụ càng nhắc tới chuyện này lưu tín an lại càng thấy được chuyện này khả nghi cùng với nói lão mụ là đang ở bởi vì hắn hoài nghi nổi giận không bằng nói là chọc dạng đúng chính là chọc dạng lưu tín a n mặt ngoài bất động thanh sắc bối s o đã bắt đầu dùng máy tính đánh chữ a rồi thứ nhất tìm tới đối tượng dĩ nhiên chính là lý trình lộ rồi đối với lý trình lộ loại này chuyện vui người mà nói còn có cái gì là tận mắt thấy hắn ở trên vũ đài dùng xấu trạng thái đi theo cứu cứu đồng thời biểu diễn tới thú vị đây cho nên hắn đối với cái này phần hoài nghi cảm giác hợp tình hợp lý tuy nói lúc này lý trình lộ đại khái xuất vẫn còn ở châu âu hơn nữa còn có sự tranh l ệ n h thời gian nhưng hiểu lý trình lộ lưu tín an có thể kết luận người này nhất định sẽ rất mau trở lại tin tức đúng như dự đoán khi hắn đem một cái h ẹ ệ c h ặ t phát tới sau đó cơ hồ là trong n g á y mắt cái k i a viết lý trình lộ chú thích địa phương biến thành đối phương đang ở truyền b à o ngay sau đó mẹ của ngươi đây quả nhiên là bạn thân đồng đảng giữa nói chuyện với nhau lưu tín an ngoài miệng an ủi chính mình lãng mụ dưới tay cũng không dừng lại hắn đầu tiên là theo thói quen theo như tiệt đồ nhưng lý trình lộ rút về động tác so với hắn tiệt đồ động tác còn nhanh hơn người rút lui chậm ta đoạt xuống mẹ hắn chính là nàng mẹ n i lý trình lộ gần đây là nhẹ nhàng hắn rất tốt dạy dỗ một chút nữ nhân này mới được thiếu thổi ngươi thật đoạn xuống đã sớm phát cho ta rồi có chuyện nói chuyện ngươi khuyến khích mẹ ta để cho nàng mệnh lệnh đi theo cứu cứu lên đài biểu diễn vẻ mặt một bức d và g mừng như điên d và g còn có này chuyện tốt d và g biểu tình bao tam liền để cho lưu tín a n rất là kinh ngạc nếu quả thật là lý trình lộ lời nói hắn hỏi đến nước này lấy lý trình lộ tính cách người này hẳn sẽ trực tiếp thống khoái thừa nhận đi xuống mới đúng nàng không phải cái loại này chỉ dám làm không dám nói nhân nhưng bây giờ người này hủy bỏ nói cách khác không phải nàng người muốn với cứu cứu cùng tiến lên đ à i sao loại bỏ lý trình lộ sự sai lầm này tuyệt hạng lưu tín an tiện tay qua loa lấy lệ mấy câu sau đó đó là trực tiếp không trở về rồi mặc cho đầu kia lý trình lộ điên c u ồ n g phát mờ mes miệng bay dày thật là cái hữu dụng lựa chọn không phải lý trình lộ lời nói người kế tiếp người hiểm nghi đi tới một cái hắn không quá nguyện ý nhận thức là thân người bên trên người này cũng không là người khác chính là nhà mình bạn gái hải h ẹ n nhưng hắn có chút nhớ nhung không thông hề như vậy khuyến khích chính mình lão mụ nguyên nhân muốn để cho hắn trước thời hạn thích đứng sân khấu cảm giác sau đó muốn cùng h ắ n cùng lên、đài. Năm ngoài đài. à y hển có nói qua nàng rất hâm mộ dù nạ với cái tiêu kêu ly rủ nhổ nhân ở trên vũ đài múa đôi tới như vậy hắn có phải hay không là có thể lý giải vì hải hển cũng muốn với chính mình đồng thời ở trên vũ đài biểu diễn múa đôi lưu tín an bắt đầu tư tưởng đ ị ợ c hóa m u ố n tử hển bên này lấy được đáp án lại không thể giống như đ ố i lý trình lộ như vậy dứt khoát hỏi tới hắn đơn giản sau khi suy nghĩ một chút quyết định tiểu tiểu quanh co xuống hôm nay muốn tới nhà sao tính toán thời gian h i hển vì bận rộn eo bu mới sự tỉnh đã tại công ty cùng nhà trọ giữa qua lại đã mấy ngày những thời giờ này dĩ nhiên là thua thiệt xuống bọn họ đồng thời sống c h u n g g á n g rán g mới chống ra cho nên hắn ở hệ chặt bên trên bày tỏ một chút nhớ nhung cũng là một thập phần bình thường sự t ì n h bất quá hệ hồi tin tức cũng chưa có lý trình lộ nhanh như vậy nhà mình bạn gái đang bận bịu lúc làm việc một loại rất ít mới có thể nhìn điện thoại di động cũng chỉ có mới vừa chung một chỗ không bao lâu thời điểm ải hển sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động xác nhận một chút hắn có hay không phát tin tức tới ứ c t mà bây giờ chứ sao cũng chung một chỗ lâu như vậy rồi nói là lao phu láo thê cũng không tính là quá hãy hẹn sớm đã không có tích cực như vậy nhìn điện thoại di động thói quen một loại đều là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trả lời một chút liền có thể này một đợi chính là một cái giờ không sai biệt lắm chờ đến đêm khuya vừa mới kết thúc công việc hẹn lúc này mới hồi tin tức cho lưu tín an buổi chiều phải không nhớ ta bây giờ đã qua không giờ đêm cũng chính là đã là ngày thứ hai hãy hẹn tính toán một chút chính mình thời gian làm việc sau đó cho ra một cái đáp án nguyên tưởng rằng lưu tín an thời gian này điểm đã ngủ có thể lập tức trở lại lưu tín an thoáng cái liền để cho hẹn kinh ngạc đứng lên nàng trực tiếp đánh thông điện thoại đi qua lúc này nàng đã trở lại nhà trọ chuẩy r ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi chờ ngươi hồi tin tức đây nam nhân thanh âm ôn nhu để cho nàng không tự chủ được niết mép lên nàng l ư ớ n g biếng dựa vào tại chính mình mép dường tùy ý ngồi ở trên sạp hàng tinh tế trắng non lui người trường sau đó nàng cúp điện thoại thuận tay t r u y ề n bá rồi cái video điện thoại đi qua nhận điện thoại lưu tín ăn liếc mắt đó là thấy được cặp tia tuyết chán phan bạch hai chân u i u ui, ui, biết rõ bây giờ ta không ăn được thịt p h ỏ n g chứng hấp dẫn như vậy ta là chứ kỳ hỉ tưởng t ư ở n g cho ngươi tuyết trắng c u ố là một đôi châu viên ngọc luận phát đủ phan đủ chủ nhân tựa hồ cũng phát giác cái này lửa nóng ánh mắt xinh xắn tinh xảo mu bàn chân có chút nô lên b ó ngánh trong suốt ngón chân g ó hạ sau đó sẽ mở rộng ra đến rất là dễ thương bên đầu điện thoại kia nam nhân hô hấp đều là thô trọng thêm vài phần lần này hển c ư ờ i càng vui vẻ hơn rồi nàng rất thích t r e o chọc chuẩn bị nhà mình nam nhân bình thường chung một chỗ thời điểm nàng không dám làm như vậy bởi vì này như vậy làm sao mệt đến buồn ngủ vẫn luôn là nàng nhưng bây giờ cũng không chung một chỗ nói đi tìm ta quá khứ là muốn làm cái gì đừng nói cái gì màu vàng phế liệu ta sẽ tức giận đều là vợ、chồng. lưu tín a n muốn tìm nàng hỏi chút gì nàng dĩ nhiên ý thức được đã bị điểm tấu lưu tín a n dứt khoát cũng sẽ không giấu g i ế m nữa lão mụ thúc giục ta để cho ta với cứu cứu một khối lên này ta suy nghĩ lão mụ cũng sẽ không chính mình đột nhiên nghĩ đến cái này cho nên ta hoài nghi có người thổi nàng bên gối phong bên gối phong đó chính là ba rồi khu ví dụ ví dụ hiểu không a a a đừng bảo là ta không muốn học tập ta không muốn biết rõ cái gì ví dụ nhân cách hóa những thứ này đều là hệ trước đây không lâu tài năng và học vẫn quá ngữ pháp thuộc về là vừa nghĩ tới nàng liền không nhịn được nhức đầu cái loại này cho nên n g ư ơ i là đang hoài nghi ta sao một chút xíu lý trình lộ bên kia đã dò xét qua ta có thể nghĩ đến ngoại trừ nàng chính là ngươi lời này nghe hẹn r ở khóc r ở cười chẳng lẽ nói nàng còn phải cảm tạ lưu tín an đem nàng xếp hạng lý trình lộ phía sau sao mới không phải ta nếu như ta thật muốn nhìn ngươi với cứu cứu đồng thời lên đài lời nói ta trực tiếp cho ngươi làm như vậy không phải tốt ngươi trực tiếp tìm ta ta cũng phải nghe a ngươi sẽ không nghe sao l ư u tín an trở mặc sau đó hắn quyết định nhảy qua cái đề tài này như vậy nhìn một cái ải hẹn cũng bị loại bỏ chẳng lẽ thật giống là ải hẹn nói là cha mình không đúng không đúng hãn tự a hồ từ vừa mới bắt đầu liền tìm nhấm phương hướng giả thiết nói mình thật đáp ứng lao mụ với cứu cứu đồng thời lên đài diễn xuất như vậy thu được ích lợi lớn nhất người kia đến tột cùng là người nào vậy dựa theo ý nghĩ này suy nghĩ lưu tín an có thể nghĩ đến hai cái mục tiêu một là s m đến lúc đó khẳng định chính là mình với h n yêu tống phát hình thời gian nếu như đổi ở khi đó tự có một lớp nhiệt độ nói như vậy yêu tống nhiệt độ cũng tuyệt đối sẽ không thấp cho nên s m rất vui lòng thấy kia một trận cảnh nhưng vấn đề là m làm sao có thể sẽ liên lạc với chính mình mẹ đâu t h ú n g chi chính mình lão mụ đối s m vẫn luôn có ý kiến nàng đối với năm đó s m l y sù man c ự tuyệt nàng sơ lược lý lịch chuyện này nhưng là buồn bực thật lâu không phải s m lời nói kia còn lại người h i ể m nghi cũng chỉ còn lại có một cái cứu cứu là mỗi chút thời gian cứu cứu cho hắn cảm giác thực ra với ly trình lộ là như thế đều là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhân nếu như là cứu cứu lời nói như vậy tìm chính mình lão mụ hỗ trợ đưa cho hắn chịu áp lực chuyện tựa hồ cũng có thể nói rõ rồi ân lưu tin an gần như có thể kết luận tin an ngủ a không có ta nghĩ ta đoán được là ai nhờ vạ ta l á o mụ ai cứu cứu ba ồ tin an hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới gần đây khoảng thời gian này bọn họ cậu cháu hai nhưng là không hiếm thấy bây giờ quan hệ từ lâu ra ánh sáng lưu tín an ra vào nơi này đ ả o cũng được một món hết sức bình thường sự t ì n h thậm chí ở tới trên đường hắn còn bị mấy cái không nhận biết nghệ sĩ vấn ă n rồi đúng chính là một mực cung kính chào hỏi hắn cái loại này cũng làm hắn l u n g túng quá sức cái gì vì sao lại l u n g túng hắn liền nhân ra tên cũng kêu không được có thể không xấu hổ sao trang điểm ra mặt quá đáng sợ lưu tín an tự cho là mình đã đem hiện nay gì y -E、tờ d ư ớ i cờ nghệ sĩ cũng nhận thức qua một lần nhưng ở trang điểm ra mặt ra trì hạ có rất nhiều người thực ra biến hóa đều rất lớn cùng với gọi sai nhân chẳng trực tiếp giả bộ ngu trước mắt đến xem cái cách làm này rất chính xác thấy lưu tín an sau đó bác xin răng không có lộ ra mảy may hốt hoảng hắn rất kinh ngạc hỏi chính mình chó ngoại lưu tín an cũng không k h á c h khí đặt m ô n g ngồi ở trước mặt bác xin răng sau đó vui tươi hớn hở cứu cứu thật là xấu a trực tiếp tìm mẹ ta lên cho ta áp lực a bại lộ ạ ta nhưng là liên tiếp o a n u ồ n g hai người Cứu cứu m ớ cứu cứu cứu cứu ừ khi đó ngươi với châu huyền tiết mục muốn truyền bá rồi hơn nữa khi đó châu huyền cũng muốn trở về ta cũng hướng ép mở muốn trao quyền đến thời điểm muốn cho ngươi với châu huyền cùng theo ta ở trên vũ đài biểu diễn ngươi nghĩ chúng ta người một nhà đồng thời ở trên vũ đài diễn xuất đây là một biết bao thú vị sự tình a nói đến chuyện này đến áp xin i ă n g thật hưng phân không được lưu tín an dựa theo v á c j i n e rằng cách nói bổ não một chút hắn thừa nhận này xác thực rất thú vị đ ề tài độ cũng rất cao nhưng nhân ý nguyện là rất trọng yếu ngược lại ta không phải nói rất kháng cự với cứu cứu ngài đồng thời diễn xuất vấn đề là cá nhân ta là không có lòng tin gì có thể đem diễn xuất chuyện này diễn dịch được đối với ngài mà nói vậy thì giống như ăn cơm uống rượu một loại tự nhiên nhưng đối với ta đây cái chưa từng chính thức ở trên vũ đại biểu diễn quá tiểu bạch mà nói cái kia tình cảnh có chút khó mà để cho ta k h ô n g chế lưu tín an cách nói để cho người ta thập phần tin phục chỉ tiếc lúc này đứng ở trước mặt hắn nam nhân là vaccine rằng là cái kêu bởi vì tự thân thích âm nhạc cho nên mới nguyện ý dấn thân vào vào âm nhạc sự nghiệp nghệ sĩ sân khấu nhiều năm kinh nghiệm nói cho bác di rằng đây là một cái hoàn toàn không cần khẩn trương trường hợp có ta với châu huyền ở sẽ không để cho ngươi chịu đựng quá nhiều áp lực có thể được rồi tin an ta hiểu ý ngươi ta cũng tôn trọng ngươi ý tưởng ta trước vì tìm tỉ tì hỗ trợ cho ngươi áp lực chuyện này nói xin lỗi nếu như nói ngươi thật không muốn lên n à i theo ta còn có châu huyền đồng thời diễn xuất lời nói hoàn toàn không thành vấn đề ta chẳng qua là cảm thấy ngươi sòng ca bài hát cảm thấy rất hứng thú cũng đúng vũ đạo rất nghiêm túc ưu tú như vậy ngươi nếu như không để cho thích ngươi f a n nhìn một chút thật quá đáng tiếc thanh âm ôn hòa đi xuống hơn nữa dùng vẻ mặt chân thành biểu tình nói chuyện b á c xin răng làm cho người ta cực mạnh tin t y cảm hơn nữa không thể không nói có thể làm được công ty lão tổng hơn nữa đem công ty kích thước kinh doanh lớn như vậy ở có nên nói hay không khách phương diện này b á c xin răng tuyệt đối là đỉnh đầu khá một chút tay vốn là lập trường còn thập phần kiên định lưu t í n an vẫn thật là bị b á c xin răng này vài ba lời cho nói dao động ngài để cho ta suy nghĩ một chút không việc gì thời gian còn đầy đủ rất hơn nữa ta cảm thấy được thích hợp nghe một chút những người ái mộ ý kiến chờ ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt ngài ý là hừ hừ ngươi cố gắng không riêng gì vì mình cũng là vì có thể để cho những thứ kia vẫn luôn thích ngươi nhân gặp lại ngươi không giống nhau một mặt đúng không ngươi có thể thật là đáng sợ cứu cứu ha ha ha ha. thất bại tan tắc mà quay trở về lưu tín an sau khi về nhà lâm vào thời gian dài suy nghĩ sâu xa lần này hắn không có tái đi hỏi người khác ý kiến đúng như cứu cứu nói như vậy đây là một cái yêu cầu hắn tự quyết định sự t ì n h bất quá làm muốn cũng không phải là một chuyện quấn quýt sau một khoảng thời gian lưu tín an rất tự nhiên đem cái phiền tái này sự tỉnh quên đi bắt đầu vui tươi hớn hở lên trò chơi ngày hôm sau đó là hạ môn thiên đệ nhất kỳ ở đó kỳ tiết mục bên trong chính mình đem sẽ chính thức xuất diễn rét vẹo vẹn một dạng tống hơn nữa còn là lấy hạ môn t i ê n người phát khởi danh hiệu tham gia ngày đó đạn mặc với lai、like、sở trệ ảm không cần suy nghĩ nghĩ lưu tín an liền biết rõ nhất định sẽ siêu cấp náo nhiệt chính đệ xuống tay cầm sau cửa vang lên tiếng cửa mở để cho lưu tín a n theo bản năng đệ xuống tạm ngừng hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng tiếp lấy liền bị một cái mang theo hương phong thân thể mềm mại ô n cái trần ấy người tới chính là đêm khuya hắn gọi điện thoại nhớ nhung đối tượng. với cứu cứu trò chuyện thế nào hả nha các ngươi công ty kinh doanh các lao tổng có phải hay không là cũng sẽ làm cho người ta tẩy nào hả không đầu không đôi u một câu nói để cho hẹn không giải thích được cũng may lưu tín a n còn không có đem lời nói xong ta vốn là suy nghĩ c ự t u y ệ t nhưng bị cứu cứu một trận lời nói nói ra mới do dự ha ha ha ha không có chút nào thu l i ế m tiếng cười n ạ o để cho lưu tín a n một con hát tuyến u i nha lập trường kiên định một í ta không muốn đi liền nói không muốn đi muốn đi đáp ứng cái này có gì thật là khổ não nói nhẹ nhàng lưu tín ăn liếp mắt tức hẹn ý vị bóp nam nhân cánh tay mà hai người cũng đã từ mới bắt đầu hẹn chủ động ôm nam nhân đ ổ i thành bị lưu tín ăn ôm ngồi ở trên chân nàng rất tự nhiên dựa vào phía sau một chút dày d ộ n g lại ấm áp ôm trong ngực để cho nàng có thể rất tự nhiên thanh t ĩ n h lại ta chỉ có thể ngây ngô một đêm ngày mai sẽ còn muốn đi công ty sau đó hồi nhà trọ bởi vì buổi tối còn làm việc muốn với mọi người cùng nhau có thể hẹn trước đến ngươi một đêm thời gian đối với ta mà nói đã coi như là một món để cho ta vô cùng cảm kích chuyện cái gì a nói ngột ngang ta đ ó i rồi đi làm cho ta cơm được chúng ta châu huyền nữ sĩ muốn ăn cái gì đây mù tạc hoa điệu thức sao a năm mới thời điểm ăn đến cái loại này mặt l ư u tín ăn sững sở sau đó cười gật đầu năm mới lời nói ăn nhưng thật ra là đánh nước xuất mặt mà không phải là mù tạc bất qua h n cái này người ngoại quốc nhất định là phân biết rõ trong đó khác biệt đối với nàng mà nói nàng có thể nhớ cái này ăn ngon cũng đã rất không dễ dàng được vậy ta phải đi mua nguyên liệu nấu ăn ta cũng muốn đi người cũng phải đi lần trước cùng ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cũng sớm đã là một năm trước chuyện khi trước rồi khi đó bọn họ thậm chí cũng còn không có công khai đừng nói mua nguyên liệu nấu ăn ra một môn cũng phải toàn bộ vũ trang nơm nớp lo sợ rất sợ bị người phát hiện nhưng hôm nay đã không giống với ngày xưa so sánh với c h i ớ c che che giấu giấu bây giờ đã công khai tình yêu bọn họ hoàn toàn có thể không t ị hiểm thế nhân ánh mắt quang minh chính đ ạ i xuất hiện ở trước mặt người sở hữu được chờ ta đổi một quần áo Tốt. hải hệ ngược n lại không cần thay quần áo nàng khi đi tới sau khi xuyên bản thân liền rất khiêm tốn hơn nữa mặt nàng rất nhỏ chỉ cần đeo lên một cái so sánh đại khẩu trang cũng đủ để cho nàng đem mình kêu kêu nhân tướng mạo hoàn toàn ẩ n nút bất qua vóc người cao ngất vai g i n g eo nhỏ lưu tin an liền tương đối bắt mắt thực ra hắn với hển cũng không phải lần thứ nhất ra ngoài ước hẹn nhưng rất nhiều lúc hắn thường thường đều là cái kia càng bắt mắt mục tiêu đại khái sẽ bị nhận ra chứ nhận ra liền nhận ra chúng ta lại không phải là cái gì không thể biết người quan hệ h i hệ này nói thật để cho lưu tín a n á khẩu không trả lời được có thể mua nguyên liệu nấu ăn siêu thị ngay tại bên trong tiểu khu bộ cho nên cũng không cần lái xe cái gì chỉ cần tay trong tay cùng đi tới siêu thị liền có thể đúng như hai người bọn họ dự liệu như vậy bọn họ mới cùng đi vào siêu thị không mấy phút một tiếng ổ chớ ớ sau đó thân phận của lưu tín a n trong nháy mắt liền bị nhân nhận ra được nếu lưu tín ăn đều đã bại lộ như vậy với ở bên cạnh hắn thân ảnh gậy nhỏ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ bị phan nhận ra t ố t ở bên này là cái rất dễ dàng vô tình gặp được đến minh tinh nghệ sĩ quốc độ coi như bây giờ hai người bọn họ coi như là đỉnh lưu những thứ này nhận ra bọn họ người đi đường cũng bất quá là quăng t ơ i ánh mắt tò mò cũng không có trực tiếp tiến lên đối với hắn hai bao vây chặt đánh hữu kinh vô hiểm mua xong nguyên liệu nấu ăn sau đó mới mới vừa đi ra siêu thị ải hển trong túi điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại di động ra hển theo bản năng liếc mắt một cái lưu tín an lưu tín an chính là không chút nghĩ ngợi trả lời thái rời ca đi đáp đúng có thể là có người chụp tới chúng ta ra tới mua đồ đi vừa nói h ở một đêm điện hển o i di đ g đi a theo lưu tín a n ở hôm sau sáng sớm liền đứng lên đơn giản thu thập một phen sau đó là lần nữa trước đi công ty mà lưu tín a n cũng là lần nữa trở lại cuộc sống yên tĩnh bên trong cho đến ngày hôm sau hạ môn thiên đệ nhất kỷ đến hắn cuộc sống yên tĩnh lúc này mới có một chút khởi sắc muốn biết rõ lần trước lưu tín an quang minh chính đại với h ẹ n xuất hiện ở game show bên trên còn phải đuổi theo sóc đến rất sớm trước nhận biết k á c a kiêu kỳ tiết mục đến bây giờ đều bị hai bên f a n tôn sùng là chân bảo cũng là từ đó về sau thôi sinh một nhóm thành phần phức tạp f a n xuất hiện đúng chính là lưu tín an cùng h ẹ n game show fan hải h ẹ n coi như là một game show l ã o luyện nhưng để cho những người h á i mộ không nghĩ tới là làm h ẹ n với lưu tín an cùng xuất hiện ở game show bên trên sau đó nàng bày ra bộ dáng là những người hãy mộ ít ỏi bái kiến bộ dáng về phần lưu tín an chứ sao đây là một cái tốt tân bảo dấu lưu tín an game show cảm với tiết tấu đối với một ít lão game show fan mà nói là rất mới mẻ tồn tại so sánh với với thông thường hàn tống tiểu lưu tín an tiểu càng giống như là chính bản thân hắn nói cách khác giống như là tân thành nhân làm cho người ta cảm giác người trong nước có thể ghét đến một điểm này mà người cao ly ghét không tới nhưng không trở ngại đám này người cao ly cảm thấy lưu tín an rất có tiết mục hiệu quả cùng với hắn thật rất tuân tú mọi cử động tản ra thành thục nam nhân ôn hòa cảm giác cả an toàn tràn đầy một mặt như vậy vừa đáng tin vừa có thể hài hước nam nhân cô bé nào sẽ không thất thủ đây cho nên tiết mục còn chưa chính thức mở màn chiếu mộ danh tới các khán giả thì thành công đem tiểu phá chạm l i a e sở chệ ảm bản khối làm cho kẹt may lưu tín ăn hôm nay là nói trước hai giờ mở màn chiếu cho tiểu phá chạm đầy đủ điều chỉnh thời gian nếu như đ ợ i năm giờ tiết mục phát hình thời điểm xảy ra vấn đề nói không chừng này sóng cho tiểu phá chạm mang lạ cờ thiếu tổn thất đây nhóm lập trình viên đang ở tăng giờ làm việc chữa trị s e vờ mà lưu tín ăn chính là không chút hoang mang ở thủy hưu trong b ầ y với thủy h ư u môn nhắc tới thiên hôm nay sẽ có hay không có bùi tỷ đồng thời lai、like、sở chệ ảm a ta cảm thấy được trực tiếp đem rét vẹo vẹt cũng gọi tới mới có thú một d cũng ả m lắm muốn điểm Mạc mình mở giác không đúng giờ đi, thật muốn tới rồi thời liền đi cái website nhìn thôi. Còn chính c Khắp thật thấy thế như thì nhìn đến Đạn nào. fan là vị. vậy rất tốt, bây đừng nói như vậy bộ phận f a n vẫn là rất không tệ thống chi cũng có rất nhiều f a n là từ bùi tỷ và hố an tử ca ta chính là từ bùi tỷ và hố an tử ca nhìn hắn hai chung một chỗ ta cũng không biết là nên hâm mộ ai tốt còn không có sửa xong vội vàng vội vàng gấp ta chính là vội vàng quốc vương còn sớm đâu rồi đoàn người chớ hoảng sợ đợi năm giờ còn không sửa được cho thêm đánh giá kém an tử ca khác nhìn lén nhanh cho đoàn người nói một chút hạ môn thiên đệ nhất kỳ là giặc gì tự bệ an đã bị nói tới lưu tín an cũng sẽ không lại lặn xuống nước nhìn lén mà là đánh c h a với mọi người trao đổi tự bệ an không có gì tốt nói ta cũng không nhìn à, bất quá mới có thể thấy tranh xuất hiện đi thành thật mà nói an tử ca không cân nhắc đổi một hai dây ư ngươi cũng lên tv còn đỡ lấy tự bế tự bệ an ta rất tự bế a mặc dù ta có đại minh tinh bạn gái mặc dù bên trên rất nhiều rồi tiết mục nhưng ta còn là tự bế tốt nhất chờ an loại này nhiệt độ bây giờ an tử ca ngươi có thể với tự bế hoàn toàn dựng không được quan hệ đề nghị đổi kêu tiểu nhân đắc tri an xuân phong đắc ý an ngươi thế nào biết rõ bạn gái của ta là ậy lìn a n lại nói an tử ca có thể hay không với s m nhất đưa ý kiến bị tờ mở lao cho chúng ta bùi t ỷ làm rán ra đầu hình dáng rồi tán thành tán thành tán thành đêm xu phát hình thời điểm liên đối khẳng định vẫn là muốn có rất nhiều công việc quảng cáo l i ê n tại ngày trước s m quan phương phát hành một tấm z vẹo vẹt trong tấm ảnh hải hệ lần nữa lấy một cái rán ra đầu hình dáng xuất hiện dưới ống kính tuy nói loại này hình dáng cũng không có trò hệ sinh đẹp mang đến ảnh hưởng gì nhưng đối với một ít bản thân liền thích nhìn h i hển xinh đẹp bộ dáng những người h á i mộ mà nói như vậy hình dáng thật không thể đem h n tươi đẹp cảm trình độ lớn nhất biểu hiện ra mọi người có câu hắn hận cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi nhưng những người h á i mộ câu hắn hận s mờ lúc nào nghe qua nhưng bây giờ có một cái khác với công ty phản hồi đường tắt không sai chính là lưu tín an những tin tức này cũng bị lưu tín an nhìn ở trong mắt hắn không có trực tiếp trả lời mà là đem hình ảnh chặn lại đến dùng máy tính nhẹ chặt phát cho nhà mình bạn gái loại trình độ này tiếng trung hạ hển có thể không có áp lực chút nào xem hiểu cho nên loại chuyện này hay là để cho hển tự mình đi khổ não đi bù vào dán ra đầu hắn thực ra cảm giác cũng còn khá liền hãi h n gương mặt đó phòng chừng làm cái đầu t r ọ c cũng có thể sướng chết nhân chính phân vân nên như thế nào chấn an thủy hữu môn ngủ sớm bên kia tin tức cũng là cùng nhau phát đi qua có thể truyền bá rồi hắn mau đánh mở lai、like、sở t r ệ ảm cùng lúc đó thủy hữu môn tất cả đều là nhận được mở màn chiếu đầy đưa trong n g á y mắt lai、like、sở t r ệ ảm trong phòng mọi người rối rít bắt đầu với lưu tín an hàn huyên đúng như lưu tín an nói như vậy hạ môn tiên đệ nhất kỳ mở đầu đó là bọn họ rơi xuống đất ở hạ môn thu âm nơi này thời điểm những người h á i mộ phần lớn cũng đã biết rét vẹo vẹt ở hoa điệu thu âm tin tức cho nên cơ hồ là các nàng lên máy bay cũng trong lúc đó lúc ấy trên internet cũng đã có người công bố rét vẹo vẹt c h ạ m kế tiếp hành trình vì vậy ở máy bay rơi xuống đất mấy người từ trên phi cơ đi xuống thời điểm bên trong phi trường biển người nhận điện thoại phan quả thực là đem rét vẹo vẹt năm người kinh hỷ đến mọi người có thứ tự có ở đây không chỉ hoan du khách địa phương tụ tập không chút nào cho qua lại du khách tạo thành một chút xíu ảnh hưởng kích thước có thứ tự vô cùng thân thiết những người hãy mộ trực tiếp để cho hển đám người lệ nóng doanh cho đến lên xe buýt đi các nàng lần này cần ở bờ biển ngồi ở hàng sau hẹn đi lúc này mới một bữa lòng bàn tay muốn tới hạ môn mở ca nhạc hội mới được ca hơi có chút ngốc manh nhưng lại cực kỳ dễ thương trả lời đưa đến mấy người đều là hiểu ý cười một tiếng lúc này lưu tín an còn chưa từng có nhiều tham dự vào tiết trong mắt cho nên nhìn lai、like、sở t r ẻ ả m thủy hữu môn không khỏi đều có nhiều chút nóng n ả y cho đến xe buýt tới lần này các nàng c ư ở nhà trọ thứ nhất từ trên xe nhảy xuống h ẹ n liếc mắt đó là thấy được đứng ở một bên dơ cao các nàng tổ hợp tiếp ứng bài hơn nữa vóc người nóng bỏng lý trình lộ a Ở đệ n h ấ trong kỳ tiết hình á t h lý trình lộ có một con diễm lệ sóng lớn tóc dài mà cặp kia ưu việt đến để cho hển hoàn toàn không dám đứng ở bên người nàng chân dài càng là thoáng cái liền đem rét vẹo vẹt mấy người dây sạch sẽ là gần đó là rét vẹo vét Vẹ phan cũng không khỏi không thừa nhận vị này h n cứ gọi tới phiên dịch có so với các nàng năm người cũng vóc người hòa mỹ tranh phòng q u ò n tranh ngọa tàu ta hắn sao không thể tiếp nhận H-h-h-h, tranh này hôm qua vẫn còn ở thủy hữu b ệ nói yêu chúng ta kia có phải hay không là nàng tâm lý có ta thật xin lỗi bùi tỷ ta có thể phải phản bội thật xin lỗi tháng s o n g ta đã phản bội nay mẹ hắn ai chịu nổi hả tranh hạ hạ đại sư cầu mọi người dừng chớ khen ta không muốn nhìn thấy tranh này tấm tiểu nhân đắc trí mặt nhọn cũng đã sớm nói tranh tỷ không thể so với bùi tỷ cấp nàng kém còn có người không tin chủ yếu là này chân d à i h ố t liệu h ố t liệu tranh tỷ với an tử ca quan hệ gì a bùi tỷ không nghe sao nhân gia là bạn thân a an tử ca ba mẹ là tranh tỷ cha nuôi mẹ n u ô i nhặt nếu như ta bùi tỷ ta khẳng định không muốn thấy bạn trai ta với vóc người tốt như vậy nữ nhân quan hệ tốt như vậy nhân gia trai tài gái sắc trời sinh một đôi nơi nào đến phiên loại người như ngươi xấu xí đoán bậy bạn nếu như an tử ca với tranh tỷ có cái gì sao khả năng đến phiên bùi tỷ quả thật lao thủy hữu cũng biết rõ hai người này chỉ có thể có hữu tình với thân tình tất a chua, a cả mọi người với lý trình lộ rất quen thuộc giờ dị càng là hoạt bát đi tới lý trình lộ bên người đầu tiên là vui vẻ cho cái này rất thú vị tỉ tỉ một cái đại đại ôm sau đó hết sức phấn khởi thay lý trình lộ tự giới thiệu mình đến các vị vị này là chúng ta đặc biệt mời tới phiên dịch tiểu thư lý trình lộ nữ sĩ lý trình lộ cũng c ư ờ i gật đầu mọi người khỏe ta là lý trình lộ là lần này phụ trách rét vẹo vẹt hạ môn chuyến đi đi theo phiên dịch oph là chuyên nghiệp đây với trước hợp tác qua phiên dịch không có chút nào như thế trình lộ thì thật là đẹp trai mấy người mội mội cũng đều là lời nói rất n g ọ t không ngừng khen ngợi lý trình lộ nhưng quan hệ tốt thuộc về quan hệ tốt công tác là công tác nếu cũng lấy ra chuyên nghiệp thái độ như vậy vậy khẳng định cho các người làm phiên dịch ta khẳng định được xuất r a ta tối chuyên nghiệp một mặt tới mới được à bất quá ở trước khi bắt đầu chúng ta có phải hay không là hẳn trước nói một chút ta trả tiền tiêu chuẩn lý trình lộ những lời này để cho trên mặt mấy người nụ cười đều là cứng đờ mà h ẹ n mấy người q u ấ n bách biểu tình cũng để cho các khán giả rối rít ha ha cười to đùa tranh tỷ liền ông chủ cũng dám trực tiếp vinh phong loại thời điểm này làm sao có thể nhượng bộ rất phù hợp ta đối tranh tỷ ấn tượng tiết mục hiệu quả kéo căng rồi thuộc về là không để cập tới tiền lời nói hết thẻ bình yên có thể vừa nhắc tới tiền mấy người đều là trở nên cũ kết mặc dù trước mắt còn không biết do chế tác tổ cho các nàng thiết trí cái gì cửa ải khó nhưng giác quan thứ sáu nói cho các nàng biết chỉ cần là bên cạnh nối kết liền khẳng định không có chuyện tốt nói không chừng lần này hạ môn đi là yêu cầu các nàng ở giới hạn ngạch độ bên trong tiêu xài đây cho nên ép giá muốn hung hãn ép giá mới được tốt nhất không nên tiền mấy người lẫn nhau trao đổi một cái thân sắc sau đó bắt đầu từ dễ dàng nhất làm cho lòng người mềm mại tin phục c a n sệ ùn di mở miệng nàng nhỏ giọng cũng nàng đến cảm giác nếu như châu huyền tỷ ở bên người chúng ta lời nói chúng ta tựa hồ cũng không phải như vậy yêu cầu phiên dịch hãy h i n v ẻ mặt không tưởng tượng nổi nàng làm sao có thể với chuyên nghiệp lý trình lộ so với đây nếu như thật là nhiều người nói tiếng địa phương lời nói ta thật nghe không hiểu lắm nàng học là tiêu chuẩn tiếng phổ thông ở thành đô thời điểm nàng cũng cho là mình tiếng trung thực lực có thể giúp được mọi người nhưng trên thực tế rất nhiều thành đô dân bản xứ ở trò chuyện thiên thời sau khi đều nói tiếng địa phương nàng là thật nghe đầu góc mơ hồ phiên dịch là cần phải mắt thấy tay không bắt sói không được h o n đi nhìn về phía chế tác tổ ta có thể hỏi trước hạ chúng ta dự tính là bao nhiêu không cũng ngay vào lúc này chế tác tổ rốt cục thì đem lần này hạ môn đi nhiệm vụ chủ yếu nói ra lần này ở hạ môn chủ yếu hành trình cần phải mọi người tự mình kiếm được những ngày qua thuê lý trình lộ nữ sĩ cùng với ở bờ biển mở ra phan lễ ra mắt chi phí tổng kết vì năm nghìn nguyên đ ổ i thành hàn nguyên đại khái là ở một triệu còn đó cấp, ít năm cho nên bùi tỷ các nàng mới ở hạ môn mở tiệm thức uống lạnh sao ha ha ha ha ngoạ tàu hai ngày năm nghìn phiên dịch như vậy kiếm tiền n h ạ c tranh tỷ bậc này cấp cùng truyền hai ngày chỉ lấy năm nghìn nói là đánh gãy xương cũng không quá đáng bình thường lời nói được thu bao nhiều tiền a bình thường cũng không cần phải tìm tranh tỷ cấp bậc này tuy tiện tìm một ngôn ngữ học giáo học sinh đều được lúc này tìm tranh tỷ tới ngoại trừ dựa vào an tử ánh trai mạch phòng trừng cũng chính là tranh tỷ vốn là cảm thấy hứng thú đi tranh tỷ nhân rất tốt nhưng rất đắt phía trên điều này trêu chọc đạn mạc mới phát ra ngoài lý trình lộ làm phòng quản liền trực tiếp xuất thủ cho cái phần món ăn ha ha phản xệ ha ha tranh đừng ở chỗ này mặt mày dạng dỡ sắc trò c ờ a nhà loại này phong cấm lưu tín ăn một loại đều là trực tiếp ngầm cho phép dù sao hắn hiện tại lai、like、sở trệ h m gian vẫn luôn có rất nhiều người nhìn c h ẳ n c h ẳ n không chỉ hắn yêu cầu thận trọng từ lời nói đến việc làm lai sở trệ ảm gian thủy hữu môn cũng đều c ẩ n thận trọng từ lời nói đến việc làm mới được nếu không mà nói luôn sẽ có nhân nắm một chút xíu sai lầm đại làm văn chương tiết mục độ tiến triển rất nhanh không bao lâu tiết mục liền đi tới một đám người ngồi quay quần một chỗ thảo luận nên như thế nào kiếm tiền giai đoạn đi tới bờ biển người sở hữu phản ứng đầu tiên đều là suy nghĩ dựa vào đánh cá kiếm tiền nhưng vấn đề ở chỗ bây giờ nhưng là giữa hè hạ môn bản thân liền là dựa vào nam rất nóng bức thành phố này trời nóng bức chạy đi đánh cá phòng chừng không dùng được một ngày trên người các nàng này mềm mại tuyết bạch gia thị cũng sẽ bị dám đen đầu năm nay tuy nói cũng rất lưu hành mỹ đ nhưng mỹ đen với giám đen có thể là hai chuyện khác nhau húng chi các nàng căn bản liền không thích chính mình biến thành đen cho nên điều này rất nhanh thì mệt rồi đệ nhất trời cũng không có thảo luận ra một cái kết quả bất quá này dù sao cũng là mọi người ngày đầu tiên tới chủ yếu vẫn là lấy nghỉ ngơi làm chủ cũng ngay tại mọi người lúc nghỉ ngơi sau khi tiết mục nhân vật chính đột nhiên đổi một cá i nhân ngồi ở trước máy vi tính lưu tín ăn cũng là lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ gương mặt t u ấ n tú biến đỏ bởi vì lúc này đảm nhiệm tiết mục nhân vật chính nhân đúng là hắn là ở hển các nàng đi nghỉ ngơi thời điểm còn có một cái lần này một dạng tống xuất diễn khách quý một mực ở bận rộn đó chính là làm cho này lần hạ môn tiên người phát khởi lưu tín an tự mình tới tới an tử ca này nên tính là chính thức online rồi đi ở thủy h ư u môn hưng phấn trong thảo luận tiết mục trung lưu tín an rốt cục thì lộ ra c ở i mở đủ cười chủ động với chế tác tổ hàn huyên ta có thể cung cấp một cái không tệ công việc địa điểm khi đi tới sau khi có f a n liên lạc ta nói có thể đem tiệm cho chúng ta mượn khai trương ồ thật sao ừ kế hoạch đã định phải đi bờ biển biện câu cùng với làm thuê đúng không bây giờ thời tiết này các ngươi cũng nhìn thấy hai cái này tuyển hạng đối với các nàng mà nói quá khó khăn mà lại nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng các nàng tình huống thân thể mở tiệm có phải hay không là tốt hơn một chút chế tác tổ môn liếc mắt nhìn nhau cuối cùng do ly dễ ổng dù nặng nghề gật đầu một cái có thể kia hết t h ể đều do lưu tín an tiên sinh ngài tới liên lạc sao ừ ta tới liên lạc liền có thể làm cho các nàng cầm năm mươi phần trăm không đúng bốn mươi phần trăm lợi nhuận làm vì các nàng tiền lương đi trong tiệm thu nhập ta hỏi một chút tăng ngày kế tiếp không sai biệt lắm có thể kiếm được hơn năm nghìn thật là đáng tin đâu rồi lưu tín an tiên sinh thật là đáng tin đâu rồi lưu tín a n tiên sinh thật là đáng tin đâu rồi lưu tín a n tiên sinh thật là ha ha ha ha ha ha ha, gặp không được không nghĩ tới sinh thời ta lại có thể thấy an tử ca nghiêm trang bộ dáng thật là đáng tin đâu rồi lưu tín a n tiên sinh cầu cầu đoàn người chớ làm dễ m đi tờ rồi ta muốn chết cười rồi các thư hữu học lại phản phất chính là ở công khai tử hình như vậy lưu tín a n đã rất nhiều năm không có như vậy q u ấ t bách nhưng không có cách nào hắn còn phải kiên trì đến cùng lai、like、sở trệ ả mới m được mà để cho hắn không nói gì còn không phải thủy hữu môn học lại mà là nhà mình mẹ chặt trong ấy chính mình lão mụ lý trình lộ c h ă n bôi cùng với h ả i hẹn học lại hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình mình sau đó không biết nói gì đưa điện thoại di động cầm lên phẫn nộ bắt đầu cho hẹn phát tin tức bây giờ tiết mục phát hình rồi h ả i hẹn đều thấy hắn như vậy vì các nàng lo nghĩ rồi người này lại còn đang dùng loại chuyện này trêu chọc hắn có phải hay không là thật là quá đáng h ả i hẹn nữ sĩ bất quá có thể là bởi vì này câu hắn là dùng m ẹ chặt phương thức phát tới mà không phải là trực tiếp truy hỏi cho nên khi nhìn đến cái tin tức này sau đó hãy hẹn tâm lý hơi hồi hộp một chút lo lắng lưu tín ăn vì vậy sinh khí hãy hẹn vội vàng truyền bá rồi điện thoại đi qua chờ điện thoại kết nối hơn nữa thấy lai、like、sở trệ ảm gian lưu tín a n đem m ị p r ộ phồn đóng lại nàng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi tin a n ngươi tức giận sao không đầu không đuôi một câu nói đem lưu tín a n hỏi sửng sốt hắn lần nữa nhìn một cái chính mình cho hẹn phát tin tức lúc này mới c ư ờ i c h ấ n an ải hẹn không a n lòng tỉnh không có khác suy nghĩ nhiều chỉ là có chút ngượng ngùng ngươi đừng hiểu lầm a cái gì đó ta lấy tức giận vì ngươi nữa nha nhận ra được lưu tín a n một chút cũng không có tức giận ải hẹn trong nháy mắt ủy k h ấ t đứng lên nay có thể nhường cho lưu tín ăn càng hết ý kiến. Bì bì bì, ngươi còn ta cho các ngươi tranh thủ lớn như vậy cơ hội ngươi lại còn đang dùng chuyện này trêu cho ta đừng bảo là ngươi với ly dễ ổng d ụ không có thông đồng hố hại như chúng ta có thể không lần này đến phiên lưu tín an á khẩu không trả lời được chủ yếu là hắn còn thật làm như vậy tới chương năm trăm sáu mươi hai ra trong nhà thu âm ở trải qua một đêm thật là đáng tin đâu rồi lưu tín an tiên sinh lễ rửa tội sau đó cái từ này nhánh trực tiếp bị yêu gây sự thủy hữu môn làm thành quỷ xúc video hơn nữa ở đêm đó liền bị chuyện vui nhân thủy hữu môn vào tới hôm sau sáng sớm lưu tín an khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm mặt cũng xanh biết quỷ s ú c là mỗi cái đại n h i ệ t út cũng phải trải qua sự tỉnh nhưng quỷ s ú c hắn tác phẩm có phải hay không là nhiều quá mức hơn nữa còn đều là cái loại này kỹ thuật lực kéo căng vừa phát ra tới liền trực tiếp quỷ s ú c khu vinh quan g loại trình độ đó nhìn lưu tín a n thật là vừa m u ố n cười lại cảm thấy không nói gì bất quá hôm nay hắn không có thời gian đi xem những thứ kia t r e o chọc chính mình quỷ s ú c rồi đơn giản liếc mấy cái sau đó lưu tín a n đứng lên rửa mặt ăn sáng x o n g sau đó đó là thật sớm đi xe đi trước s m trước cũng đã với s m bên kia câu thông qua rồi chờ đến hạ môn thiên đệ nhất kỳ sau khi kết thúc đó là chính thức bắt đầu thu âm hắn với hệ yêu tống ân bất quá nói là yêu tống trước mắt cái tiết mục này tên còn không có chính thức quyết định bây giờ vẫn chỉ là dùng yêu tống để gọi mà thôi về phần chân chính thu âm tiết ấu không nhất định phải là yêu tống cũng có thể chỉ là ghi chép hắn với hệ sinh hoạt hàng ngày đối lưu tín an mà nói dsm đi theo giv -E、đã không có gì sai biệt rồi hắn rất thuận lợi trực tiếp dùng chính mình gương mặt tuấn tú quét ra rồi nội bộ công ty nhân sĩ thang máy sau đó ngồi thang máy một đường đi tới Z é t vẹo vẹt luyện tập thất chỗ tầng lầu bởi vì khi đi tới gian vẫn tương đối sớm cho nên lúc này luyện tập thất bên trong cũng không có người chính mình đi ra thời điểm Ai hẹn còn chưa có tình ngủ ít nhất huệ chặt chưa có trở về hắn cho nên hắn cũng không đi luyện tập thất mà là chạy thẳng tới thành thái thiên phòng làm việc thành thái thiên đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu hắn cũng không giống như là hẹn các nàng có thể buổi tối d ậ y trễ hắn chính là hàng thật giá thật sớm cựu vãn ngũ công việc dĩ nhiên nói là sớm cựu vãn ngũ trên thực tế khả năng sớm thất vãn mười hai người đại diện mà thời gian luôn là không cố định k a tin ăn a tới ừ thành tích như thế nào đây công việc bên ngoài bạn gái lần này thành tích cũng là lưu tín an hết sức quan tâm thành thái thiên cũng không có đối với lần này d ầ u dếm đồng thời trên mặt hắn không che giấu được nụ cười cũng trước thời hạn trả lời lưu tín an cái vấn đề này thành tích rất tốt so với trước kia vậy một lần thành tích cũng muốn giỏi hơn xem số người với thảo luận nhiệt độ cũng sang tân cao vậy thì thật là quá tốt ta theo châu huyền phản ứng h ó a học đây đều rất tốt đánh giá cũng rất cao cũng có một bộ phận f a n tia hy vọng gặp lại n g ư ờ i nhiều cùng với ấy lìn xuất hiện dưới ống kính hình ảnh không có ai ghét sao vô cùng thẳng thừng đặt câu hỏi đem thành thái thiên ế trụ nam nhân lúng túng cười một tiếng thẳng một cái hắng ọ n một cái lúc này mới cười trả lời dĩ nhiên cũng có bất quá khắc quá để ý những thứ kia ta biết rõ cho nên ta theo châu huyền thu âm còn là dựa theo kế hoạch đã định đúng không sai biệt lắm sáng ngày mai đi nhìn hôm nay ấy lìn có thể hay không đem trong tay eo bu mới nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành lời nói liền ngày mai không thể liền ngày hôm sau được lưu tín an gật đầu một cái cũng không có tiếp tục cùng thành thái thiên trò chuyện chính sự mà là vui tươi hớn hở nhàn hàn huyên không sai biệt lắm trò chuyện rồi hơn một tiếng sau đó cửa phòng làm việc bị đẩy ra lần này đi tới là người quen can sệ ùn di thấy lưu tín an can sệ ùn di đầu tiên là xương sở sau đó đó là vui vẻ vung tay nhỏ với lưu tín an chào hỏi thái rời ca tin a n ca buổi sáng k h ỏ e a sớm ừ đều tới đều tới hôm nay châu huyền tỷ nhiệm vụ tương đối trọng đi nàng đã đi phòng thu âm rồi được ta đây cũng đi theo tin a n ngươi muốn cùng đi hạ tới đều tới húng chi hôm nay lưu tín an vốn là suy nghĩ cho h ẹ n xem xét h á n cà phê cũng mua xong chờ hẹn các nàng đến đông đủ đây ta cũng đi à còn có xe hùng kỳ ta mua cho các ngươi cà phê trực tiếp đi trong quán cà phê dẫn là được nếu là tới xem xét như vậy cơ bản một ít xem xét lễ vật vẫn là phải chuẩn bị có miễn phí cà phê uống ai không vui con mắt của càng sệ ùn di sáng lên tiểu tiểu hoan hô một tiếng sau đó ngay sau đó lấy điện thoại di động ra đem cái tin tức tốt này nói cho các tỷ mội lưu tín a n chính là thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi trước một b ư ớ c từ thành thái thiên phòng làm việc rời đi chạy thẳng tới phòng thu âm cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra quanh quẩn ở bên thai dễ nghe thanh tuyến để cho lưu tín a n theo bản năng l ư ờ n g thở hắn không có tùy tiện mở miệng biểu dương chính mình cảm giác tồn tại mà là cẩn thận từng ly từng tí đi tới hẹn đi ngồi xuống bên người lần này hẹn đi cũng phát hiện hắn tồn tại đối phương đầu tiên là cười một tiếng sau đó tỏ ý cách cửa sổ thủy tinh lưu tín an có thể rõ ràng thấy t r ư ớ c ống nói cái kia mặc màu xám liền mũ áo lót biểu tình thập phần chân thành bóng người nhỏ bé t r ắ n g trắng mềm mềm bộ dáng hơn nữa hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn thật làm cho người ta một loại học sinh trung học đệ nhị cấp ảo giác không thể không nói nghệ sĩ ở gia thịt bảo dưỡng phương diện này thật là ưu tú đến vượt quá bình thường trình độ một điểm này khoảng cách gần với hện có tiếp xúc qua lưu tín an rất có quyền lên tiếng Ô hát! Hát kh rất mà đáng khen mỹ thanh thông qua mịt rộ p h ồ n truyền vào h n trong thai điều này cũng làm cho h n lộ ra xấu hổ nụ cười nhưng cũng trong lúc đó phát hiện lưu tín an tồn tại nàng trong nháy mắt đôi mắt sáng lên đ ó lấy trên mặt xấu hổ nụ cười cũng là biến thành vui sướng nụ cười rực rỡ phát hiện những biến hóa này phòng thu âm t i ể u tỷ tỷ lần nữa không nhịn được lên tiếng t r e o chọc hôm nay thích nam người đi tới hiện trường chúng ta ấy l i n nữ sĩ có phải hay không là có thể phát huy ưu tú hơn đây để cho người ta rất xấu hổ t r e u g ẹ o để cho hệ lộ ra lớn nhỏ âm thanh lúng túng thuộc về lúng túng nhưng cái này thật đúng là rất phù hợp hệ tiểu điểm ngược lại nàng là không băng ở cười ra tiếng n h vật vật rất, rất nhanh n tới, nàng n c lần nữa toàn tâm đầu nhập vào quay trụ bên trong mà trạng thái làm việc hạ vô cùng nghiêm túc cải hển cũng để cho lưu tín a n hoàn toàn rời không mở con mắt thường thụ sân khấu ải hển với chăm chỉ làm việc cải hển đều là lưu tín ăn vô cùng thích một mặt đại khái là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm hắn trong ấn tượng hển hay lại là cái kia uống rượu say nương n h ờ trong nhà hắn không muốn rời đi say quỷ nữ nhân mà không phải là lúc này cái này tản ra đậm đà ngự tỷ khí thức chuyên nghiệp đến để cho người ta không thể không khen ngợi đại minh tinh cho nên thấy ít ỏi t h ấ y này một mặt để cho lưu tín an vừa độc tâm vừa sợ kỳ chỉ bất quá bài hát này lưu tín an càng nghe càng không nhịn được nụ cười đầu tiên h à i hển vẫn chỉ là cho là nụ cười này là lưu tín an thấy chính mình sau không nhịn được lộ ra nụ cười nhưng càng xem quen thuộc lưu tín an hải hển càng thấy được có cái gì không đúng so với cái loại này bị chèo đến tâm động không ngừng nụ cười lúc này lưu tín a n nụ cười càng giống như là không nhịn được nụ cười nàng bỏ rơi trong đầu nghĩ b ậ y tiếp tục nghiêm túc thu âm về phần lưu tín a n nụ cười chân thực h à g nghĩa ngồi ở một bên n g hẹn đi lấy mắt sau đó mình cũng là không nhịn được câu dẫn ra khỏe môi nhỏ giọng với lưu tín a n thảo luận phát âm rất kỳ quái đúng không khúc phốc lưu tín a n thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng sặc là hắn cười chính là những thứ này nó i như thế nào đây bài hát này bên trong có rất nhiều anh văn nhưng người cao ly anh văn đi coi như là h ẹ n các nàng tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nhưng phát âm ở lưu tín an nghe tới vẫn còn có chút kỳ quái nhất là ngữ liệu hắn có thể hiểu được đây là vì ca khúc toàn thể tính làm ra thay đổi có thể loại vật này đặt ở nối liền một ca khúc bên trong nghe cũng còn khá sách phân đến mỗi một tiểu tiết sau đó cái loại này cảm giác kỳ quái liền rất rõ r à n g rồi lưu tín an cũng không phải lần thứ nhất thu âm rồi hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ một chút nhưng chính là không nhịn được h ẹ n đi ngược lại không có cái vấn đề này một là nhân vì nàng bản thân phát âm cũng rất tốt hai chứ sao công việc yêu cầu phải nhất định như vậy mới được cho nên một số thời khắc nàng cũng mới cười nhưng nàng cũng nhịn được bài hát mới cảm giác thế nào có thể đại bạo nổ sao khó mà nói thực ra chỉ nói chất lượng phương tiện không thể so với trước mặt vài bài kém nhưng ngươi nghe qua bản đầy đủ chưa lưu tín an gật đầu một cái hẹn đi mỗi lần cũng sẽ ở mọi người thu âm âm quỹ thời điểm chính mình hát một lần tới để cho mọi người làm tham khảo đây là nàng cái này trong đội chủ sướng công việc mà cái phiên bản hải hẹn cho hắn chia sẻ quá người cảm giác đây đây cảm giác không có bên trên thủ tới như vậy để cho người ta bắt hai cảm giác với bạn bôi cảm giác không sai bị lắm đánh giá ngược lại là không có gì thiết lệnh hoẹn đi khe khe thở dài hai tay mở ra quay lại hay là chờ bản đầy đủ đi ra ngươi lại đánh giá một chút đi cái gì à ta đánh giá không có tham khảo tính m à ta nhưng là làm một thông thường nhất bất quá những người nghe tới đánh giá ngược lại chúng ta đều cảm thấy không tốt lắm châu huyền tỷ cảm thấy chất lượng một dạng nàng dự cả một m loại cũng sẽ không xuất sai lầm đang nói phụ trách thu âm hẹn sửa sang lại chính mình liền mũ áo l ó t từ phòng thu âm đi ra nàng đầu tiên là treo đẹp đẽ nụ cười với phòng thu âm phụ trách thu âm các vị lao sư nói tạ sau đó đi thẳng tới hẹn đi cùng trước mặt lưu t i n an thoáng cai bắt nhà mình bạn trai bà vai ngươi mới vừa rồi cái kia nụ cười là ý gì lưu tín an xứng sở tiếp lấy mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn vội vàng nhìn về phía bên người hẹn đi muốn để cho hẹn đi phối hợp hắn xuống nhưng hắn với hẹn đi quan hệ làm sao có thể có thể so với hẹn với hẹn đi quan hệ đây lúc này hẹn đi một chút do dự cũng không có hắn cười ngươi anh văn phát tâm châu huyền tỷ chớ nha lưu tín an thở dài một hơi hắn sau này lại theo hẹn đi n ổ nước bọt tải hẹn hắn lại là tô tử này không phải mình đem mình đưa đến tuyệt lộ mà rất nhanh hãy hên bắt đầu biểu diễn nổi lên chính mình gần đây học tập với pháp đánh lưu tín a n là bất đắc dĩ không dứt mà hai người này vô cùng thân mật hoạt động cũng bị ống kính một nhất k ý lục ba trực tiếp liền từ trong nhà bắt đầu thu âm à. lưu tín a n nhìn một cái đệ nhất k ỳ thu âm a n bài vẻ mặt một bức lúc này hắn đã với hên cùng ngồi ở mới bắt đầu một dạng tống với ly dễ n g dù các nàng gặp mặt cái kia bên trong phòng họp nghe được lưu tín a n không hiểu đặt câu hỏi ly dễ n g dù hồi cho lưu tín a n một cái thập phần khẳng định gật đầu động tác sáng sớm ngày mai chúng ta nên phải đi quay dời ngày lại nói lưu tín ăn tiên sinh h ẳ n không có ở nhà thu âm ta thu âm cũng chưa từng có mấy lần làm sao có thể sẽ có ở nhà thu âm thói quen lưu tín a n không ngừng được nhổ nước vào đến sau đó k h ẽ tao mày đối với nghệ sĩ mà nói đây có lẽ là sự tình rất bình thường nhưng đối với lưu tín a n cái này mới bước vào làng giải trí tiểu bạch mà nói trong nhà thu âm ra là để cho người ta rất buông lòng địa phương thúng chi hắn đơn độc ở nhà thời điểm t r ú n g quy sẽ làm ra một ít tương đối tùy ý động tác giống như là cánh tay trấn a hay hoặc giả là thỉnh thoảng điều chỉnh một chút đ à n nói a những động tác này nhất định là không có phương tiện ở ống kính trước làm được thúng chi có ống kính lời nói lưu tín ăn sẽ cảm giác vô cùng c ô n n ệ trong nhà làm sao có thể câu n ợ đây lưu tín an vừa mới chuẩn bị lần nữa biểu thị chính mình quan niệm có thể khi nhìn đến ly dễ ổng dù hưng phấn biểu tình sau đó hắn manh tình hồn lộ ra căm tức biểu tình các ngươi liền muốn xem ta bêu xấu đưa cái này làm tiết mục hiệu quả là đi đáp đúng gam e s h o w lời nói thú vị nhất chính là nhìn gam e s h o w tiểu bạch vụng về biểu hiện thực vậy lưu tín an tiên sinh ngài gam e s h o w cảm rất mạnh nhưng hai mươi tư h vô chỉ cảnh với chụp ngài nhất định cũng là không thể nghiệm qua cho nên ngài biểu hiện là lần này tiết mục một đại xem chút ly dễ ổng dù cách nói rất có đạo lý để cho người ta căn bản là không có cách phản bác ngay cả một bên ải hển đều là gật đầu liên tục nhưng lại rất sợ lưu tín an phát hiện mình động tác ấy lìn h đều cảm thấy thú vị nàng không muốn bị lưu tín an phát hiện vậy làm sao có thể ly dệ ổ n g dù trực tiếp liền bán đứng ải hển rồi không để ý hển giận dữ biểu tình ly dệ ổ n g dù tiếp tục cho lưu tín an tẩy nào đến điều tra sách câu hỏi bên trên những người hái mộ tò mò nhất chính là ngươi với ấy lìn h sinh hoạt hàng ngày nếu là mọi người nguyện vọng làm như vậy cường c h i ệ u phan ngươi cùng với ấy lìn làm sao có thể không thỏa mãn mọi người yêu cầu đây đạo đức bắt cóc đúng không ly dệ ông dù trận to hai mắt làm ra khiếp sợ biểu tình làm sao có thể nói như vậy đâu rồi hơn nữa bây giờ máy quay phim nhưng là còn trong công việc có thể đạo đức bắt cóc thêm uy hiếp dĩ nhiên những thứ này càng nhiều đều là tiết mục hiệu quả phàm là lưu tín a n thật không vui những thứ này đều là tuyệt đối không có biện pháp phát hình đi có thể cũng đúng như ly dễ ô n g dù nói như vậy những thứ này đều là mọi người muốn nhìn nhất đến đồ vật Ai hệ nhất n định là hoàn toàn không ý kiến thu âm sinh hoạt hàng ngày chứ sao nàng sớm đã thành thói quen ở ống kính trước cảm giác đồng thời nàng cũng thập phấn rõ ràng cái loại này lần đầu tiên hoàn toàn ở ống kính kiếp trước sống không có chút nào riêng tư cảm giác rốt cuộc có bao nhiêu sao cái gì nàng chủ động dối tay nắm chặt nhà mình bạn trai bàn tay dùng ân cần ánh mắt nhẹ dọa khuyên tin a n nếu như ngươi thật không có thói quen lời nói có thể cự tuyệt nàng ở chủ quan bên trên là nghĩ thật tốt chấn an lưu t í n a n không nên để cho lưu t í n a n hành động theo cảm tình nhưng loại thời điểm này nam nhân nọ vậy đáng chết lòng tự ái trong nháy mắt n ộ n nhịp đại nam tử chủ nghĩa cái gì đã không trọng yếu lưu t í n a n chỉ là không muốn ở nhà mình nữ trước mặt bằng l ư u đeo xấu không phải là ở nhà cả ngày thu gâm mà ai hển cũng hoàn toàn không thèm để ý hắng á i đại lao g a môn còn có thể sợ phải không lưu tín a n vẻ mặt k i ê n nghị dùng sức đánh một cái b ắ p đuổi mình lục ok làm n ế p đẽ ấy linh à h ã i hẹn kệ n g ố c rồi nàng thề chính mình thật chỉ là muốn khuyên lưu tín a n không phải phép khích từ nga hội nghị đã kết thúc lưu tín a n cũng không tiếp tục ở sm chờ lâu mà là thật sớm một mình rời đi nếu ngày mai sẽ phải đi trong nhà gắn đủ loại kiểu dáng thu âm dụng cụ như vậy hôm nay hệ nhiệm vụ là rất trọng đầu tiên nàng trước tiên cần phải đem mình trong tay đoàn đội công việc làm xong lại nói bất quá nếu là thu âm sinh hoạt hàng ngày như vậy thời điểm nàng đến cũng phải có thời gian tới công ty tiếp tục công việc mới đúng thực ra nói cho cùng lần này chủ yếu thu âm đối tượng mà không phải là nàng mà là tất cả mọi người đều thật tò mò lưu tín an rất nhiều nơi đều có thể nhìn đến lưu tín an là mới m có thể n h ậ p đi người mới k i a vụng về một mặt mọi người thích xem liền là người mới tay chân luôn cuốn bộ dáng nàng đều là game show lao điều rồi suất đạo cũng tám năm rồi tìm máy thu hình tìm đều nhanh thành tinh đừng nói phan ngay cả quen thuộc game show người bình thường khi nhìn đến ai hệ làm ra một cái biểu tình cùng động tác sau đó cũng có thể đoán được đến tiếp sau này phát triển người mới mới là thú vị nhất vì vậy ở trải qua người cuối cùng tương đối tư nhân ban đêm sau đó hôm sau tám giờ sáng ly dễ ổng dù đó là mang theo chính mình quay c h ụ đoàn đội đi thẳng tới lưu tín a n cửa nhà lưu tín a n lên rất sớm húng chi hắn cũng biết rõ hôm nay ly dễ ổng dù các nàng sẽ đến cho nên thật sớm đánh liền lý hảo rồi chính mình cũng mặc vào ở nhà mặc rất thoải mái tờ sợt cùng quần vận động cửa vừa mở ra vóc người cao ngất bền chắc lưu tín a n mang theo cởi mở nụ cười tướng m ô n miệng này mời mấy nhân viên làm việc cho để vào quen thuộc mấy người vui tươi hớn hở với lưu tín ăn lên tiếng trào sau đó đó là nghiêm túc quan sát rồi lưu tín ăn ra đây là mọi người lần đầu tiên tới lưu tín ăn trong nhà cũng là lưu tín an trong nhà lần đầu tiên có nhiều người như vậy n g ư ơ i trong nhà có một chút chống c h ả i a li dễ ông dù đứng ở lưu tín an bên người hai tay ôm ngực quan sát một phen sau cho ra đánh giá này lưu tín an vô tội bung tay muốn không phải hển cũng đi vào ở trong nhà hắn thực ra muốn càng chống c h ả i một ít lại nói hành lang bên kia chính là ấy l ì n ra sao đúng c h ơ i ạ n g ư ơ i với ấy l ì n thật là tình cờ gian thành một tầng lầu nhà ở sau đó mượn cơ hội này thay đổi thân cận chẳng lẽ ngươi cho là không phải sao li dễ ông dù gật đầu một cái lộ ra đủ cười ta cho là hai ngươi biên tạo đâu rồi điều này thật là thật bất khả tư nghị một chút có thể hiểu được thực ra chính ta cũng cho là như thế cảm giác thần kỳ qua đầu là ai có thể nghĩ tới lúc ấy thiên thiên bị âm trầm khí ép bao phủ ngoại trừ uống rượu chính là say rượu cái kia nữ nhân xinh đẹp nhưng thật ra là được toàn thế giới ngàn b ạ n f a n yêu thích siêu cấp đại minh tinh đây coi như là lúc ấy h ẹ n chính mình thừa nhận sợ rằng lưu tín ăn cũng không sẽ tin tưởng kia cái kia để cho hai người các ngươi thành lập được cầu sân thượng ở phòng ngủ của ta bên trong mau chân đến xem sao có thể không yên tâm đi cũng thu thập sạch sẽ lưu tín an cười mang theo ly dễ ổng dù đi tới chính mình với phòng ngủ của h ả y ê n cửa sau đó hắn đẩy cửa phòng ngủ ra cái này tràn đầy phòng ngủ của thần bí lần đầu tiên hiện ra ở ly dễ ổng dù cũng đồng thời hiện ra ở ngày sau các khán giả trước mặt t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba chính thức b a y trụ phòng ngủ cũng đã sớm đã sớm bị lưu tín an thu thập t h ậ p phần sạch sẽ chẳng cái gì cũng là thật chỉnh tề cửa hàng ở trên giường một chút xíu sốc xếp dấu hiệu cũng không có toàn bộ phòng ngủ trang hoàng với tô nhã phòng khách không có gì sai biệt bất quá thả trên tủ đầu giường kia bức trụp anh trung cùng với kia một nhóm biến tài cộng thêm một cái ns cầm máy í b o o k hay là để cho ly dễ ổng dù có chút ngạc nhiên rất sạch sẽ a chẳng lẽ nói ngươi nghĩ rằng ta trong nhà sẽ rất loạn sao này ngược lại không đến nổi bất quá ta hiếu kỳ là trong nhà vẫn luôn là như vậy chỉnh tề không chút tạp chất còn là nói là bởi vì ta m ô n hôm nay muốn đi qua cho nên đặc biệt xử lý một phen bình thời điểm là như vậy ta hơi có một chút bệnh thích sạch sẽ đi không phải nói đặc biệt nghiêm trọng nhưng chút có một chút cho nên ta một loại đều là sẽ đem trong nhà sửa sang một chút như vậy a ly dễ ổ n dù nhìn chung quanh một phen rốt cuộc ánh mắt chính là rơi vào bên trong phòng ngủ cái kia trên b à n trang điểm rất rõ ràng này không phải lưu tín a n đồ vật xuất hiện ở phòng ngủ của lưu tín a n bên trong hơn nữa liếc mắt là có thể nhìn ra đây là nữ sĩ đồ dùng như vậy những thứ này mỹ phẩm dưỡng ra cùng với bảo kiện phẩm chủ nhân đến tuột cùng là ai đã không cần quá nhiều hiểu lầm Ê nên Linh. lời liên nói biết nói. ngoài Thanh không con không Những thứ này công bố ra ngoài thật không liên quan thật hay thu, chụp thứ thật Ừ. ta quay ra sao. mà bố rõ tất cả mọi người đều biết do hắn với h n tình nhân thân phận nhưng nếu như đem bọn họ đã ở c h u n g chuyện này chân chân thiết thiết đặt ở những thứ kia không muốn tiếp nhận sự thật những người hái mộ trước mặt nói không chừng sẽ đưa tới những người hái mộ phẫn nộ ngươi cũng với ấy l i n cùng đi ra diễn yêu tống rồi ngươi cảm thấy mọi người sẽ còn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phá vỡ sao câu trả lời này để cho lưu tín ăn á khẩu không trả lời được hắn mở ra tay m í môi cười một tiếng tựa hồ thật đúng là như vậy vậy thì không thu đây chính là cái kia với ấy l i n đồng thời sáng tạo tốt đẹp nhớ lại sân thượng ly dệ ông d đi tới sân thượng miệ nhàng kéo cửa ra, đi tới sân thượng ngoại giữa hè đã qua nhưng nhiệt độ hay lại là như cũng khiến người ta cảm thấy nóng gian sân thượng cũng tương tự rất sạch sẽ lưu tín an ngày hôm qua đặc mà quản ra bên trong thật tốt quét dọn một lần đúng nay mặt sau từ mặt chính là â linh ra ừng ly dệ ông dù không nói thêm gì nữa mà là từ sân thượng thò đầu ra vừa nhìn ngoài cửa sổ đẹp đẽ h á n giang g vừa suy nghĩ đến đã hợp tác qua rất nhiều lần lưu tín an thoáng cái liền phát giác ý tưởng của ly dệ ông dù hắn vội vàng lên tiếng nói đừng đánh châu huyền ra chủ ý à chúng ta có thể không có ý định công khai nhà nàng、Sách thật đáng tiếc này nên trước nhất cái máy bay không người đem nhà ngươi với ấy lìn ra sân thượng cũng vô xuống đến kia trưởng cảnh nhất định sẽ siêu cấp đẹp mắt siêu cấp đẹp mắt cũng vô dụng hai ta cũng không đáp ứng ly dệ ông rủ cũng không giữ vững vẫn là câu nói kia cũng hợp tác nhiều lần như vậy nàng cũng biết rõ lưu tín a n là một cái biết bao cố chấp nhân nếu lưu tín a n mình nói không được vậy thì nhất định là không được được rồi ở bên này thả hai cái máy thu hình đi đến thời điểm buổi tối tự các ngươi đóng liền có thể trong phòng ngủ đều phải thả ừ ừ nói hết rồi là quay chụp các ngươi sinh hoạt hàng ngày phòng ngủ không thả làm sao có thể được lưu tín a n thở dài một hơi thậm chí ngay cả trong phòng ngủ đều phải thả chẳng lẽ nói trong phòng vệ sinh cũng phải thả sao không chờ hắn hỏi ra lời ly dễ ổng r ù cũng đã từ phòng ngủ đi ra ngoài kế tiếp muốn đi vào địa phương chính là lưu tín a n chính mình phòng làm việc cũng chính là cái tia lai、like、sở trệ ảm gian các khán giả quen thuộc nhất căn phòng lưu tín a n chính mình lai、like、sở trệ ảm gian thực ra ly dễ ổng r ù cũng là thông qua lưu tín a n lai、like、sở trệ ảm thấy qua lưu tín a n lai、like、sở trệ ảm gian đại khái t r a n g hoàng nhưng khi nàng chân chính tiến vào cái này khoa học kỹ thuật cảm tràn đầy đủ loại thiết bị điện tử cùng với mấy cái siêu cấp đại màn ả rất lợi hại gian phòng này có thể nói là đông lại lưu tín an toàn bộ tâm huyết tâm huyết của mình bị người khen ngợi như vậy hắn dĩ nhiên vui vẻ đơn giản khắp nơi quan sát một chút thuận tiện tìm một chút tương đối khá thả máy quay phim vị trí một cái cả mạ giặt giám sát d i i vào ly rễ ổng dù mi mắt thực ra ở phòng khách thời điểm nàng cũng nhìn thấy một cái máy thu hình hiện nay có hơn n ữ a tuổi còn trẻ cũng sẽ ở trong nhà thả theo dõi dùng để ghi chép cuộc sống mình cũng tốt bảo đảm chính mình an toàn cũng tốt đây đều là rất thường gặp sự tỉnh nhưng ở trò chơi trong căn phòng cũng thả máy thu hình cái này là đem ra ghi chép người trạng thái làm việc c Lưu tín An theo ly dệ ổng dù ngón tay phương hướng sau Tín theo tay trở An ổng ngón nhìn sang, dệ dù đó mắt ặ t h n cuốn ở u q y ế m u ố n k h ô n g nên nói t h ậ t tiện nói. Ê, Thực Không phương nói. n có cái ra à y m á y t h hình u là cái h huyền vì không chế â u vì ta đ n h h t ờ gian trò chơi, đặc biệt giả chơi, biệt trò đặc Phúc! bộ. m ắ t nhìn thấy m ộ tám c i 8 nhiều các lao ra nhăn nhăn nhó nhó nói ra loại này thê quản nghiêm l ờ i nói này vừa vừa thật là để cho ly dễ ổng dù cười ra tiếng những người h ái mộ ngoại trừ hiếu kỳ lưu tín a n cùng hệ sinh hoạt hàng ngày còn có một chút cũng là những người ái mộ vô cùng để ý đó chính là hoa điều nam nhân ở yêu lúc có hay không cùng với các nàng nhận biết cao ly nam nhân có chỗ bất đồng thực ra bây giờ có không ít cao ly nữ hải cũng nghe nói qua hoa điều nam nhân rất cưng chiều bạn gái cưng chiều lao bà lời nói trước tạm bất kể trong này có hay không một ít đục nước béo có mang tiết tấu người xấu nhưng xét đến cùng mọi người hay lại là đối với chuyện này hết sức tò mò liền lấy bây giờ mà nói ly dệ ổng d ụ liền rõ h i ể n cảm thấy lưu tín a n khác biệt với các nàng quốc gia đại đa số nam nhân một mặt bị bạn gái trông coi giảng đạo này cũng không phải một món rất mất thể diện sự tình mặc dù nhăn nhó lưu tín a n cũng cảm thấy ngượng ủng nhưng ly dệ ổng dù có thể nhìn ra càng nhiều hay là bởi vì lưu tín ăn chuẩn dạng mà không phải là ngượng ủng nói cách khác hắn không cảm thấy cái này rất mất mặt ngược lại hắn vẫn thật tự hào đây là tình nhân giữa ân ái thân mật biểu hiện cũng không thể một đôi tình nhân ai cũng bất kể ai đi bên này còn có bên này thả cái ông tính người lai、like、sở chệ ảm quá trình để ý bị thu âm đi xuống sao lưu tín an suy tư một chút từ chối nói cái này ta không thể làm chủ ta phải hỏi một chút website mới được hiểu kia quay đầu ngài hỏi trước chúng ta t r ư ớ c cứ theo lẽ thường thu âm nếu như có cái gì không thể phát ra ông tính thời điểm chúng ta đến sẽ biên tập xuống được phòng ngủ phòng làm việc phòng khách đều đã sắp xếp xong xuôi tiếp đó c h í như là l u Lưu Tín、An、trong nhà một cái khác chỉ có lưu Tín An biết An nhà An dùng đến không gian.、Đẩy、cửa ra, khác chỉ cái có Đẩy đập vậy à nhà o cho con mắt của ly dệ ổng trong trong mặt cảm mạnh mẽ mắt mắt máy t giác của có ổng sáng nháy lên. Nếu để Ly dệ rủ p tập thể Tín nhất thể hình, định nhà hình. Như biểu liên nói An Lưu đại sẽ ở ậ v đều ở nhà tập thể hình rồi ở m ặ t phương diện này nhất định là thế nào thoải mái làm sao tới nói cách khác ngươi để ý lộ thì sao ly dệ ổng rủ hai t r ò n g mắt sáng lên giọng hưng phấn bộ dáng cũng làm lưu tín a n sợ hết hồn ba ta đã trở về đẩy cửa vào hệ dùng nguyên khí tràn đầy thanh âm tuyên cao chính mình trở về nhưng nàng không có chờ được tưởng tượng nam nhân kia mặt đầy đủ cười ấm áp a n t â m ôm ngược lại thì thấy được lưu tín an biểu tình bộ dáng nghiêm túc hãy hẹn có chút không sờ được đầu não nàng đi tới nhà mình bạn trai ngồi xuống bên người dùng quan tâm nhãn thần nhìn hắn xảy ra vấn đề gì rồi hả chế tác tổ hôm nay tới trong nhà nhìn rồi đi Ừm. lưu tín an đáp một tiếng tự nhiên mười phần đưa tay kéo qua hẹn tay nhỏ nhẹ nhàng nắn b ó p có một chuyện ta cảm thấy được hẳn chừng cầu một chút ngươi đồng ý mới được ta hãy h n chỉ mình mê man cực kỳ ngươi ly dệ ổng rủ tên kia khả năng hy vọng ta ở tiết mục bên trong lộ ra một chút mộ ra m ộ đột nhiên buộc phát ra giọng nữ cao để cho lưu tín a n theo bản năng che lộ thai hãy hệ bắt lưu tín a n cổ tay biểu tình cũng là cùng theo một lúc nghiêm túc thế nào tình nhân game show sẽ còn yêu cầu lộ thì đây khá suy nghĩ nhiều chính là đang nhìn chúng ta phòng thể dục thời điểm nàng cũng muốn đem máy thu hình đặt ở trong phòng thể hình a ta tập thể hình khẳng định xuyên tương đối mát mẻ trình độ này lộ thịt ta nói rõ chưa lần này hệ nghe n hiểu nàng mí môi trầm mặc mấy giây sau đó lộ ra vô cùng chờ mong biểu tình thực ra liền bảo vệ nhà mình bạn trai bền chắc vóc người một điểm này nàng cũng không có để ý như vậy mặc dù nàng là nhân vật công chúng nhưng tương tự không thể thoát tục ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất muốn thấy được mọi người ghen tị ta dáng vẻ đây u i u ui, ui, lần trước ở hạ môn ta ở trần chỉ mặc quần bơi thời điểm ngươi nhưng là rất tức giận tới ai nha vậy không giống nhau á cách ống kính với trước công chúng là hai chuyện khác nhau h ả i hẹn bắt đầu làm xáo trộn đồng thời còn không quên b i ệ n g i ả i cho mình lại nói ngươi tập thể hình nhiều lắm là cũng liền xuyên cái tay ngắn hoặc là không có tay háo lóc đi còn có thể ở trần hay sao cho nên ngươi không ngại ta mới không có không ngại ta chỉ là muốn đem tốt đẹp tồn tại hiện ra cho mọi người thôi ta lộ thịt là tốt đẹp tồn tại h ả i hện chuyện đương nhiên gật đầu một cái chỉ có chính mắt từng thấy thậm chí tự mình vào tay thể nghiệm qua nàng có tư cách này nói lời như vậy từ nhỏ đã có tập thể hình thói quen lưu tín an thân thể của hắn đúng là tốt đẹp tồn tại nói là thượng đế sủng nhi cũng không quá đáng được rồi không c ẩ n thận bộc lộ ra nàng nữ lưu manh một mặt thật là tội quá h ả i hện không hề với lưu tín an kéo chuyện tào lao mà là quay đầu chính thức quan sát trong nhà những thứ này đã đặt vào tốt máy thu hình hôm nay ly dễ ống dù đã đem máy thu hình cái gì cũng cất xong mặc dù còn không có chính thức bắt đầu thu âm nhưng loại này bị máy thu hình vây quanh cảm giác hay là để cho lưu tín ăn có chút không quá nhàn nhã nhất là trong phòng ngủ mấy cái h ả i hẹn đi vào phòng ngủ nhìn một cái may thu hình lại nhìn một cái lưu tín ăn lộ ra cười sâu xa rất không thích ứng ta chủ yếu là có chút bận tâm nếu như thật vô tới chúng ta nằm ở trên một cái giường dáng vẻ f a n của ngươi môn có thể hay không phá vỡ cởi f a n ừ như vậy ống kính hay lại là tận lực không nên bị chụp tới mới được h ả i hẹn mình cũng là có chút do dự bất quá rất nhanh nàng đó là lộ ra nụ cười rõ ràng ta còn là cái idol lại trắng trận với người đồng thời ở tiết mục bên trong đẹp đẽ tình yêu suy nghĩ một chút đều cảm thấy tốt không tưởng tượng nổi h lưu tín ăn cũng đối với thần tượng cái vòng này có hiểu biết biết do chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu sao không tưởng tượng nổi hắn lại như vậy theo sát lộ ra nụ cười n à y đúng là rất chuyện ngoại hạng đủ loại trên ý nghĩa đều rất vượt quá bình thường cho nên chúng ta tin ăn đã làm xong theo ta đồng thời quay chụp tiết mục chuẩn bị à. c ư ờ i doanh doanh bùi tiểu thư đứng dậy đưa tay ôm lấy nam nhân làm cho đàn ông anh tuấn mặt r á n tại chính mình bằng thẳng trên bụng ngón tay dài nhọn x u y ê n qua nam nhân hất phát ôn nu hỏi hắn có thể rõ ràng nhận ra được lúc này h n hưng phấn cùng kích động đối với h n mà nói với hắn cùng đi ra diễn game show bản thân liền là nàng mong đợi nhất sự t ì n h hiện ở nơi này mong đợi đã lâu sự t ì n h rốt cục thì chú đáo nàng bất hưng phấn mới là lạ chứ loại thời điểm này lưu tín an đương nhiên sẽ không làm không thú vị sự t ì n h hắn tự tay bao bọc ở h n tinh tế eo rất không đứng đ ắ n hướng nữ nhân trong l ự ư cọ dĩ nhiên làm xong nha đừng làm loại cọ đi làm cho ta cơm thu âm thời điểm ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy dĩ nhiên sẽ không thu âm thời điểm toàn bộ hành trình cũng phải làm cho để ta làm cơm biết không lưu tín an thật hận không được bây giờ liền bắt đầu thu âm đem hệ này tấm giả tạo bộ dáng rõ ràng ghi xuống giả tạo ừ không có gì lưu tín an ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng lòng ra hải h ệ n đứng dậy đồng thời còn không quên những túi người ở nữ tinh danh trí gõ má bên trên hạ xuống vừa hôn nha thu âm thời điểm loại trình độ này thân mật cấm chỉ vậy không thành bạn cùng phòng rồi ấy l ì n nữ sĩ tối nay ngài muốn ăn cái gì đây ai đoán tràn đầy lưu tín ăn đem hển chọc cho không ngừng cười nàng đảo cũng phối hợp thuận thế ngồi xuống gác treo chân hai tay ôm ngực ừ muốn ăn thanh đạm một ít được rồi cái này thì cho ngài làm kim thương ngư cơm trên cộng thêm cây xào thịt heo nha ta gần đây đều phải trưởng đậu rồi ngươi làm cho ta t h a n h đạm điểm yên tâm yên tâm dù nói thế nào ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu làm phim cho nên tối nay hai người ngược lại là không có làm b ậ y mà là ngủ rất sớm hạn sau đó h ẹ n sáng sớm tạp chế tác tổ vẫn chưa đến thời gian tiết điểm d ậ y thật sớm bắt đầu hàng thật giá thật rửa mặt trang điểm lưu tín an dậy sớm đảo không phải như vậy tốn sức dù sao với hắn mà nói đây chỉ là hắn sinh hoạt hàng ngày rửa mặt xong thuận tiện nhàn nhã một cái tới chạy bộ sáng sớm sau đó lưu tín an đi tới cửa phòng ngủ nhìn về phía ngồi ở trước b à n trang điểm thập phần nghiêm túc cải h ẹ n nhìn ra được là lập tức sẽ thượng kính rồi lúc này h ẹ n chính hết sức chuyên chú ăn mặc đến chính mình lưu tín an rất không gặp đúng dịp tiến tới từ phía sau lưng ôm lấy nhà mình bạn gái muốn đang tắm trước đổi tới một h ô n nhẹ nhưng h ẹ n sao khả năng thỏa mãn lưu tín an thúng chi người này trên người nhiệt phải chết một thân mồ hôi vội vàng tắm đi một xe chế tác tổ liền muốn đi q u a rồi thế nào ta cảm giác môn thật giống như nhảy vọt qua yêu giai đoạn trực tiếp tham gia sau khi cưới game show như thế đi đi, đi ai với ngươi kết hôn rồi lưu tín a n cũng không để ý cái này ngạo kiểu nữ nhân mà là thoáng qua du du nắm quần áo của giặt rũ đi vào phòng tắm tuy nói nam nhân ở tắm phương diện này nếu so với nữ nhân đơn giản lại nhanh chóng nhưng mo hơn nữa lưu tín a n cũng không khả năng mười phút liền làm qua loa h ú n g chi hôm nay còn có thu âm cho nên ở lưu tín a n đi vào phòng tắm sau mười lăm phút trong nhà cũng đã vang lên tiếng trúng cửa chính chính thật tốt trang điểm xong hệ nội v vàng đứng dậy một đường chạy chậm đi tới cửa đầu tiên là dùng miêu nhãn xác nhận một chút môn người ngoại lai、like、đúng là chế tác tổ sau đó nàng lúc này mới đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình ở nhà thờ s ợ đồng thời liếc mắt một cái phòng tắm phương hướng. ân lưu tín a n là lấy đến giặt rũ quần áo đi vào hơn nữa một hồi người này nhất định sẽ biết rõ quay chụp đã bắt đầu cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng nhà mình bạn trai sẽ ở ống kính đi về trước quang cái kia cẩn thận ra hỏa sao có thể có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình đây nàng mở cửa dùng hoàn mỹ nhất mang nụ cười đem chế tắc tổ cho nên đón đi vào đương nhiên rồi nàng đối đầu tiên nhìn thấy ống kính chuyện này không có cảm giác đến có cái gì khó chịu ồ chớ sớm như vậy lại tới sao đây là lưu tín a n tiên sinh trong nhà không sai chứ bên kia mới là ấy liền ra chứ Hải hẹn nụ cười trên mặt không có biến hóa chút cười biến nhiên nụ trên nào, nàng có mặt rất tự nhiên trả lời, bởi vì hôm nay muốn thu âm, cho nên ta rất sớm lại tới. ồ là như vậy hả nha được rồi coi như nàng giả bộ khá hơn nữa nàng trong x ư ơ n g hay lại là cái kia dễ dàng xấu hổ tính cách ly dệ ổng d ủ không có tiếp tục t r e o ghẹo hải hển mà là chính thức dẫn chính mình công việc đoàn đội đi vào trong nhà chính thức theo vào đến thực ra chỉ có mấy công việc nhân viên bọn họ phụ trách đem trong nhà đóng cửa máy quay phim mở ra mà ly dệ ổng d ủ chính là sẽ mang một tên tác gia chính thức ngồi ở nhà bất quá các nàng cũng sẽ không ở l â u đợi một hồi xác nhận hài hển với lưu tín a n quay chụp không có vấn đề gì sau đó liền sẽ rời đi bây giờ đã không phải hơn mười năm trước cái loại này sở hữu tờ giờ cũng d ơ máy quay phim lập tức quay chụp nhân đại cao cấp đi theo mặt người ca mê ra đã sớm thay thế những thứ kia không có các nhân viên làm việc khoảng cách gần quay chụp cũng có thể để cho các nghệ nhân có thể thuộc về một cái an tĩnh lại vẫn tính là tương đối tư m ậ t hoàn cảnh như vậy các nghệ nhân cũng có thể phát huy tốt hơn quay chụp thực ra cũng không tính được chính thức bắt đầu cho nên phụ trách máy quay phim các nhân viên làm việc nhanh đi rồi các căn phòng khởi động máy quay phim ly dễ ổng dù chính là với hệ ngồi ở trên ghế salon xuất ra hôm nay quay chụp kịch bản gốc ngày đầu tiên quay chụp lại nói lưu tín a n tiền sinh đâu tin a n lời nói ở rửa mặt nghe được rửa mặt một từ ly dễ ổng dù đôi mắt trong nháy mắt sáng lên nhưng hệ phản phất đoán được ý tưởng của nàng như vậy chúng ta tiết mục hẳn là mười hai đúng không cao ly tiết mục phát ra có nghiêm khắc giới hạn tuổi tác mười hai chính là chỉ mười hai tuổi lấy thượng nhân có thể xem cái này đã liên quan đến vị thành niên rồi cho nên hắn với lưu tín an game show bên trong không thể xuất hiện một ít kỳ quái ô n g kính ít nhất ly dễ ổng dù để cho lưu tín an lộ thịt kế hoạch bị lỡ biết rõ một điểm này ly dễ ổng dù thở dài một hơi nhiệt độ nhất định sẽ nổ mạnh nói như vậy ta cũng sẽ nổ mạnh ai hên c ư ờ i nói cảm giác nói không phải rất cụ thể nàng lần nữa bổ sung một câu phát á o nổ mạnh chính cho chuyện từ khai muôn lúc liền nghe được thanh âm lưu tín an rốt cục thì từ phòng tắm đi ra không thể không nói nam nhân ở đầu đ ộ t lên cờ cờ ư ớ át trên người quấn vòng quanh xương ngủ nông lung thời điểm có một loại không nói da gợi cảm l i ê n lấy lúc này lưu tín an mà nói mới vừa đi ra phòng tám có chút d ư ơ n g mắt nhìn trên ghế s a lon hai người hắn cũng là người ta không rời mắt nổi hãy hẹn dĩ nhiên là trước tiên thấy được lưu tín an bộ dáng này nàng khe to mày không nhịn được đứng dậy nha tóc lau khô mới đi ra tóc một chút vẫn còn có chút tứt át nhưng lưu tín an nào còn có công phu lau khô tóc vừa nghĩ tới bên ngoài bây giờ cũng đã quay c h ụ hắn liền không nhịn được cuống cuồng chủ yếu vẫn là sợ ly dễ ổng rủ khiêng máy quay phim b ọ t thẳng đi vào ân nói không chừng này bởi vì thành tích thật sẽ làm như vậy chờ lưu tín ăn lấy mái tóc thổi được lần nữa trở nên thập phần khô sau đó đây đối với nhi sắp ở cao ly cùng hoa điệu đưa tới dư luận gió bao tình nhân nhỏ rốt cục thì chính kinh ngồi ở nhà mình trên ghế salon đối mặt bọn hắn là lần này tiết mục chúng quy người chế tác ly dễ ổng dù giờ cùng với một vị tuổi rất trẻ nữ tác gia ngoài ra còn có phòng khách bên trong k i a tổng kết tám cái máy thu hình ly dễ ổng d ụ nhìn một cái bên người tác gia đối phương ngược lại cũng thập phần cơ t r í nàng giang hai tay đến ba cái số sau đó dùng sức vô xuống tay đây cũng tính là đánh bạt rồi đã lâu không gặp hai vị bên trong không sai biệt lắm có hai tháng chứ li dệ ổng dù với h n rất tự nhiên bắt đầu h à n h u y ê n lưu tín a n nhìn li dệ ổng dù trầm mặc nửa giây sau vẫn là không nhịn được mở miệng nói không bao lâu đi ngày hôm qua không phải mới b à i kiến nơi này ta chỉ là đang ở tiết mục bên trong chính thức gặp mặt xin lỗi ta có chút khẩn trương lưu tín a n lung túng cười một tiếng hắn có thể là thất thần trong lúc nhất thời không phân rõ tiết mục với thực tế dựa theo game show bộ sách võ thuật mà nói hắn với li dệ ổng dù đúng là rất lâu không gặp không có vấn đề gì cảm giác lần này thu âm sẽ rất khổ cả ừ ta cũng có loại cảm giác này li dễ ổng dù với hệ lần nữa hai mắt n h ì n nhau một、cái. sau đó hết sức ăn ý mở miệng nói hai người này ăn ý quá khoa trương một chút làm với giống như là chính thức quay chụp r ư ớ c có thông đồng tốt như vậy cũng may lưu tín ăn lần này không nói lung tung hắn biết điều ngồi ở hển bên người thực ra một dạng tống thời điểm quay chụp chương trình với bây giờ kém không nhiều lắm theo lý mà nói hắn là không nên quá khẩn trương mới đúng nhưng một dạng tống lúc quay chụp chủ yếu vẫn là rét vẹo vẹn mấy người hắn với lý trình lộ cũng coi như là thêm đầu thêm gấm thêm hoa cái loại này thực ra ống kính không coi là nhiều cũng sẽ không trở thành nhân vật chính nhưng lần này bất đồng lần này chỉ có hai cái nhân vật chính một là h i hển một cái khác chính là hắn Thậm chí, hắn phân lưu ợ n n g ế so với tín c an tựu s là mọi người tốt nhất đại nhập nhân vật nhận ra được lưu tín an khó chịu ly dễ ổng dù quyết định trước tạm thời mang theo lưu tín an đi một lần chương trình lưu tín an tiên sinh nhìn rất bất an đâu rồi là bởi vì máy thu hình duyệt cớ ừ một chút xịu đi có chút không đúng ra bất quá theo ta được biết ngài ở lúc làm việc đối mặt hẳn với bây giờ không kém bao nhiêu đ â u hơn nữa ngài khi đó hay lại là lai、like、sở trệ ảm chúng ta đây chính là ghi hình rồi phát sau có thể biên tập cái loại này lưu tín an lung túng đưa tay nhẹ nhàng gãi g ã i mặt ta biết rõ chỉ là có chút không quá thích ứng cho ta chút thời gian để cho ta thích ứng một chút thì tốt rồi nói xong ở một bên hắn hít thở sâu đến mà ngồi ở bên cạnh hắn h à i hẹn chính là cười che mặt à thật là mất mặt ui ui ui, ngươi nhưng là chuyên nghiệp nghệ sĩ ngươi khẳng định so với ta thích ứng nhiều lý giải và thuế bất đi ngày hôm qua ngươi nhưng là rất giả bộ nói cái gì nhất định sẽ lên tinh thần đây chính là ngài lên tinh thần d á n g vẻ mà lưu tín an tiên sinh dài dòng li dễ ông d ủ hài lòng cực kỳ nàng muốn nhìn chính là lưu tín an cùng hệ loại này thân mật thường ngại c á i và hơn nữa nàng phát hiện chỉ cần là v ớ i hệ đáp lời lưu tín an là có thể khôi phục lại bình thường tối tự ở cái kia trạng thái ân không hổ là xuất diễn quá rất nhiều game show thành thục nghệ sĩ hải hệ rất hiểu nên như thế nào mang người mới thực ra nơi này hoàn toàn là li dễ ông dù hiểu lầm h i hệ mới không phải là cái gì đặc biệt dẫn lưu tín an đâu rồi càng nhiều thật ra thì vẫn là không phục bị lưu tín ăn nổ nước bọt thôi chỉ có nàng nổ nước bọt người này phần người này làm sao dám cãi lại hơn nữa còn là tại làm sao nhiều ống kính trước nàng được đem hình tượng của mình bưng ở cái gì dính nhân mẹo con thiết lập nàng được lệnh leo cô quặn mới được lần này thu âm chủ yếu là đem hai vị ngọt ngào ấm áp thường ngày biểu diễn cho mọi người t r ư ớ c sách câu hỏi điều tra nhị vị đều có xem qua đi ly dễ ô n g rủ đối với hai người tiến hành đơn giản phỏng vấn nơi này quay t r ụ chủ yếu vẫn là vì mượn nàng miệng đem lần này tiết mục nội dung chủ yếu kể lại cho đến thời điểm xem tiết mục các khán giả nhìn rồi chúng ta sẽ tận lực hiện ra cho các khán giả tối chân thực một mặt được tiếp theo rồi mời nhị vị nhàn nhã sống chung thì tốt rồi kia chúng ta đi trước a ta cũng phải đi hãy hển kêu lên một tiếng vội vàng cầm từ bản thân sách tay đi theo ly dễ ổng dù đồng thời đứng dậy mặc dù biết do hển vẫn là phải đi công ty quay chụp nhưng khi một màn này chân chính phát sinh lần nữa biến trở về một người độc thân lưu tín an vẫn còn có chút khẩn trương một hồi phải đối mặt quay chụp cũng chỉ còn lại có chính hắn không có cách nào hển bên kia còn có eo b u ô mới công việc phải làm có thể sắp xếp một chút thời gian với hắn đồng thời quay chụp vốn là một món rất khổ cực、chuyện. hãy hển cũng rõ ràng một điểm này cho nên đang cùng ly dễ ổng dù cùng đi tới cửa sau đó nàng vẫn là không nhịn được nghiêng đầu nhìn lưu tín an đem những thứ kia máy thu hình toàn bộ đều coi thường xuống công việc bình thường là được ta biết rõ cố gắng lên thân ái ừ m lưu tín an đem mấy người cũng đưa tới cửa phất tay trào từ ra sau đó lại cửa đóng toàn bộ nhà ở lần nữa trở nên yên tĩnh có thể những thứ kia đi theo động tác của hắn không ngừng thay đổi quay trụp phương hướng máy thu hình nói cho hắn biết mặc dù coi như lúc này hắn là một mình nhưng kỳ thật hắn hiện tại là vẫn luôn bại lộ ở ống kính trước lưu tín an lại tới đến trên ghế xa lon ngồi xuống dưới ánh mắt ý thức lạc ở trên bàn cái viên này máy thu hình trước máy thu hình rất khéo léo nếu như không phải t r ư ớ c thì có tiếp xúc qua hắn nói không chừng thật sẽ đưa cái này tiểu máy thu hình coi là bãi kiện như vậy trên cổ á o chơ thu âm m ị p rộ phồn cũng nhắc nhở lúc này lưu tín an đang ở thu âm hắn tiện tay mở tv nhìn không mấy phút nữa sau đó ánh mắt lại vừa là theo bản năng rơi vào ống kính bên trên thật không phải hắn cố ý tìm cho mình ống kính chủ yếu là một khi nhớ tới chuyện này hắn tổng hội theo bản năng đi tìm những thứ kia máy thu hình vị trí bất quá cũng may hắn là cái lâm trận phản ứng rất nhanh nhân biết do tiếp tục như vậy chính mình sẽ làm hư quay t r ụ con mắt của lưu tín an chuyển một cái dứt khoát bắt đầu với máy thu hình nổ nước bọt lên lần này quay t r ụ tới thật là thập phần không thích từ nga thì ra các nghệ nhân cũng sinh hoạt tại khổ cực như vậy trong hoàn cảnh n hắn dùng bông lỏng tư thế dựa và o ở trên ghế salon lầm bầm lầu bầu bắt đầu với máy thu hình đại tố khổ ngược lại tấu đơn cái gì hắn cũng nghe qua mặc dù không có chính thức học qua nhưng làm tân thành nhân chính mình ném b ỏ quần áo cho mình đáp cũng không tính được việc khó gì tờ g i cũng thật là đủ quá đáng đi lên liền trực tiếp tiến vào chính đề một chút cho ta hòa hoãn thời gian cũng không có châu huyền a ấy lìn ấy lìn cũng chạy đi công ty thực ra ta sinh hoạt hàng ngày rất buồn chán ta coi như là một không thế nào hãy xuất môn nhân công việc lời nói thực ra bây giờ nên đi chuẩn bị buổi chiều lai、like、sở trệ ảm chuyện nhưng ta không biết rõ có muốn hay không cho mọi người hiện ra một chút ta trạng thái làm việc bất quá nếu cũng c h ủ kia có muốn hay không phơi bày một ít lưu tín an bắt đầu với máy thu hình h à n huyên điều kỳ quái nhất là cái này máy thu hình còn hết sức phối hợp làm lưu tín an nói xong lời này sau đó ly dễ ổng dù bên kia tầm xa không chế máy thu hình nhẹ nhàng bên trên hạ rời dân mình t h u thật giống một người gật đầu một cái như vậy này tức cười một mặt để cho lưu tín an không khỏi tức cười mà có anh tuấn khuôn mặt hắn nghe răng cười một tiếng bộ dáng cũng để cho ngồi ở máy theo dõi nhìn đảng trước đến thu âm mấy người nữ nhân không nhịn được hô hấp r ồ n r ậ p ai nói chỉ có nữ nhân xinh đẹp sẽ làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc cực kỳ anh tuấn nam nhân cũng sẽ có hiệu quả giống nhau lưu tín an nói xong đó là đứng dậy đi vào chính mình phòng làm việc giống vậy ở chỗ này cũng có mấy cái máy thu hình chính trong công việc đến một người trong đó càng là trực tiếp đặt ở chính hắn máy thu hình phía trên dùng một cái khác thị giác quay chụp đến hắn lai、like、sở trệ ảm lúc bộ dáng ố、oh, hát nơi này lại cũng có một cái bất quá thật muốn quay t r ụ ta công việc lời nói trực tiếp tới ta lai sở trệ ảm gian lục bình không phải tốt còn có thể cho ta cống hiến một chút nhiệt độ không phải a lễ vật liền không bắt buộc mọi người quét qua có cái này tâm liền có thể quen thuộc hoàn cảnh ngược lại thì để cho lưu tín an tự tại một ít ở chỗ này hắn vốn là phải đối mặt máy thu hình cho nên ở chỗ này nếu so với ở phòng khách rất nhàn nhã nhiều tân thành nhân một khi thanh t ĩ n h lại người lắm điều đặc thù cũng cùng nhau biểu hiện ra hắn rất nhuẩn nhuyễn đánh mở máy tính nắm quen thuộc con chuột lưu tín an tựa hồ cũng tìm về ngày thưởng tự tin cùng nhàn nhã cũng l i ề n tại hắn thao thao bất tuyệt bắt đầu với máy thu hình giới thiệu chính mình lúc làm việc cũng trong lúc đó đi xe đến công ty h ẹ n cũng là nhận được máy quay phim đối mặt đãi ngộ lưu tín an bên kia đã bắt đầu quay t r ụ n nàng bên này dĩ nhiên cũng giống như vậy nàng thường ngày chính là gần đây muốn tới công ty tiến hành e l b u m mới chuẩn bị quay t r ụ n đương nhiên rồi nàng bên này nội dung chiếm so với h à n không nhiều tiết mục phát hình thời điểm không sai biệt lắm đúng lúc là trở về thời điểm nếu như muốn nhìn rét b ẹ o vẹt trở về chuẩn bị vẫn là phải đến cái kia kênh đi xem mới được yêu tống nơi này càng nhiều hay lại là biểu diễn hại hệ nhật thường chung với lưu tín an trung độ trình tuy nói như vậy, nhưng yêu tống không chụp nơi này không có nghĩa là trở về ngoài lễ cũng không chụp cho nên trước mặt h ẹ n máy quay phim từ nàng đến công ty tiến vào trạng thái làm việc đến buổi t r ư a nghỉ ngơi ăn cơm từ đầu đến cuối cũng không có biến mất quá nay cảm giác bị áp bách mười phần một màn ngay cả cùng với nàng ăn chung bữa t r ư a c á c thành viên đều là khen ngợi không dứt càng sẽ ùn di càng là đỡ lấy một t r ư ơ n g nhượng hiện người nhìn chứ liền không nhịn được tâm tình vui thích cười ngây ngô tiến tới ống kính trước t r e o g ẹ o nói liền ăn cơm xong đều phải quay t r ụ p sao nha xuất hiện dưới ống kính lời nói chế tác tổ cũng sẽ không cho các ngươi tiền không sao chúng ta cọ cái ống kính không sai không sai châu huyền tỷ ngươi cũng thích hợp nhiều đánh làm quảng cáo mả nhiều tuyên truyền tuyên truyền đi, đi đi không cần loạn vào ống kính thoát ăn ngon các ngươi cơm hãy hẹn thô bạo sắp loạn vào bọn mội mội đội đi đừng nói lưu tín ăn rồi thực ra chính nàng cũng là có chút bận tâm với kỳ này tiết mục phát hình sau các khán giả phản hồi có thể lời nói phê bình cùng nhục mạ để cho nàng một người tới chịu đựng liền có thể các thành viên đều là vô tội bởi vì chính mình yêu đưa đến các thành viên bị tội liên đối phê bình n à y đã để cho nàng rất khó chịu rồi nếu như thấy các thành viên lại bởi vì chính mình bị chửi nàng thật sẽ rất khó chịu rất khó chịu cho nên có thể lời nói nàng không nghĩ chính mình các thành viên bị c u ố n vào nàng với lưu tín an tình yêu sóng gió bên trong có thể nàng cái tâm tình này các thành viên lại làm sao không phát hiện được đây trong đó h ẹ n đi biểu hiện là để cho nhân xem thế là đủ rồi nàng trực tiếp đưa tay vặt lấy cái kêu bày ra ở trước mặt hệ máy thu hình sau đó đem chính mình k i ệ gương mặt đẹp đôi đi lên chúng ta tới nói một chút chúng ta đổi tin an ca ấn tượng đầu tiên đi Ô、hát,、có、thể,、ta、theo thắng hết hẳn là người thứ nhất thấy tin an ca đi, ở mấy người chúng ta tin ta trong. có ca an người người bên là đi, mấy ở ừ ngay từ đầu các tỷ tỷ cũng không nói cho chúng ta biết có tin an ca người này đây nói đến chuyện này giờ gì liền tức lên thú vị như vậy sự t ì n h nàng lại là cuối cùng mới biết rõ không thể trách ta ả là một ít người không để cho nói nha hãy hẹn giống giận bị các thành viên không nhìn thẳng hoẹn đi đem ống kính nhắm ngay mình không ngừng lẩm bẩm các vị ta biết có rất nhiều f a n không tin t ư ở n g châu huyền tỷ với tin an ca ở trong tiết mục nói quá c h í n h kia nhưng ta có thể dùng ta nhân cách bảo đảm tin an ca ngay từ đầu là thực sự hoàn toàn không biết rõ châu huyền thân phận của tỷ không sai tin an ca căn bản không hiểu làng giải trí tới bên này cũng có khác nguyên nhân bất quá bây giờ tin an ca với bác xin rằng tổng biên tập quan hệ đã công khai có phải hay không là có thể nói thẳng chuyện này h ả i hên b ấ t đắc dĩ nâng chán gật đầu một cái đúng như càng sẽ ùn di tiếp nối cha như vậy bây giờ lưu tín an đã công khai với bác xin rằng quan hệ như vậy mới bắt đầu lưu tín an tới cao ly mục đích cũng sẽ không là cái gì cần phải giữ bí mật chuyện, chuyện này tối hôm qua nàng liền hỏi lưu tín an cũng may mắn là tối hôm qua liền hỏi nếu không lúc này coi như xấu hổ lấy được cho phép c a n g sẽ ùn di lộ ra hưng phấn biểu tình nói bắt quái cái gì náng t h í c h nhất trước rất nhiều thú vị chuyện không thể trắng trợn nói ra cũng làm nàng nghẹn quá sức lần này nàng phải làm cái kia tối bắt quái nữ nhân quả nhiên đi người khác game show bên trong làm loạn là thú vị nhất tiếp đó c a n g sẽ ùn di với hển đi đó là triển khai hai nàng tiết lộ lữ t r ì n h hải hển không tiếp tục thấy hai người này mặc dù làm ồn một ít nhưng quy củ với phân tức vẫn có nhất định là sẽ không nói một ít không thể tại ngoài sáng đã nói sự tình cho nên cũng liền tùy ý hai người náo loạn bất quá để cho hển kỳ quái là thế nào các xù giăng thành thật như thế nàng xem hướng ác sủ răng biểu tình hơi mang theo mấy phần nghi ngờ đại khái là nghi ngờ ánh mắt vô cùng rõ ràng mỗi ít ác sủ răng thả tay xuống bên trong nhanh tử không hiểu nhìn mình vị tỷ tỷ này thế nào châu h u y ề n tỷ ngươi thế nào không cùng với nàng hai cùng nhau đi náo ừ cảm giác thật buồn chán chớ h ẹ n đi vừa nói bắt quái còn vừa không quên quan sát ở hệ bên này đậu tĩnh ở rõ ràng nghe được ác sủ răng đối với chính mình với c a n g sệ bùn di nổ nước bọt sau đó nàng không nhịn được máy quay đầu nhìn chằm chằm đối phương ác sủ răng không chút nào hoảng nàng một tay trông cảm kia ưu nhã động tác cực kỳ giống đại nhà nhân gia người quý phụ các tỷ tỷ nói đều là những người hái mộ biết rõ sự tình n a thật muốn tiết lộ lời nói khẳng định vẫn là muốn kể một ít mọi người không biết rõ sự tình đi nói là nói như vậy nhưng có cái gì là những người hái mộ không biết rõ thú vị sự tình a hẹn đi theo bản năng tiếp lời nhưng rất nhanh nàng tựa hồ chính là phát giác cái gì như vậy l ừ a gạt đến những người hái mộ làm việc thực ra thật có rất nhiều tiêu d n g mới h ả i h ẹ n lần đầu tiên nhất định phải chạy đi ma đô lần đó ui ui ui các ngươi không sai biệt làm được a lần này hệ là thực sự cảm giác có chút l u n cuốn nàng vội vàng rêu dao nhưng nàng thanh â m ở hương phân chúng nữ bên trong là như vậy tầm thường thực ra đây nha lần này h ẹ n không đ ể thêm mức chính mình r ộ n g gần đó là ở bảy mồm tám bỏ chó vào luyện tập thất nàng tiếng giống giận này cũng thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu lúc này ở luyện tập thất cũng không chỉ là h ẹ n mấy người còn có một cùng luyện tập các vũ giả tổ hợp đội trưởng lựa giận có thể không phải ai cũng có thể chịu được tiếng giống giận này để cho chúng nữ đều là thân thể mềm mại r u lên cuối cùng do hẹn đi một mực cung kính đem máy quay phim còn trở về bùi tiểu thư lạnh dên một tiếng nhận lấy máy quay phim dẫn trách nhìn mấy người ngày đầu tiên không nên quá bên trong ít bốn đây chính là đã lâu không gặp đội trưởng giáo hơn các thành viên một mặt với mấy người cũng rất quen thuộc các vũ giả rối rít vỗ tay khen quả thực là để cho mấy người mội mội không xuống đ à i được bất quá mọi người cũng, cũng không phải để ý như vậy hình tượng nhân đợi hẹn đi tới một bên tiếp tục ăn cơm rất nhanh thì các nàng là lần nữa hi hi ha ha mà bắt đầu không có tim không có phổi bộ dáng nhìn ải hẹn thẳng lắc đầu nàng nắm ca mê ra cùng mình bữa t r ư a đi tới một cái coi như ăn tính xóa xỉnh khả khả yêu yêu bắt đầu chính mình ăn c h u y ể n bá buổi trưa hôm nay ăn là cho cơm a liên l ạ công ty phòng ăn bữa trưa mùi vị tạm được mê mội lương tâm khen công ty mình bữa chưa thật là một kiện vô cùng khảo nghiệm nàng lương tâm sự t ì n h cân nhắc đến đây là đệ nhất kỳ tích mục ải h ề n vẫn là quyết định cho công ty nói lời khen ngược lại những người lãnh đạo cũng chỉ nhìn đệ nhất kỳ biểu hiện đợi sau đó nàng tái h ả o h ả o nhổ nước bọn công ty đủ loại ghét địa phương thực ra bình thường tin ăn đều có chuẩn bị cho ta bữa ăn sáng thỉnh thoảng cũng tới đưa cho ta cơm công việc của hắn là tương đối không chọn thời gian cái loại này nhắc tới thực ra rất ngượng ngùng vốn là tin ăn là có thể càng nhiều chuyên trú tại chính mình trong công tác nhưng ta tồn tại phá hư ngày khắc trình ăn bài một điểm này ta vẫn luôn cảm thấy rất đúng không khởi tin ăn những người hái Giống vậy. t A cũng thao ậ t thích t có lỗi yêu mọi mình làm mọi tâm, mình, người, riêng, thật là hết sức xin lỗi. Hắn là người người chiếu không quản chính sống Hắn cũng yên chính thật thật hết thực thể h có cuộc sức có cố c tốt tốt rất tốt, mọi người cũng đều có thể yên tâm. ta sẽ cố tốt đều lý là sự sẽ nên mời mọi người không cần lo lắng. mời mọi lo thao thao bất tuyệt ở ô n g kính trước nói mình bạn trai sự tình thật là càng cả nghĩ càng kỳ quái a ta theo hắn hẳn là làng giải trí trong lịch sử thứ một đôi như vậy không t ị hiểm với ở ô n g kính tiền đ ể cùng với nhau nghệ sĩ đi ồ ồ thật lo lắng cho đến thời điểm mọi người bình luận nếu như là khen chúng ta càng nhiều thì tốt rồi xin thứ lôi ta một điểm này tiểu tiểu tư tâm chương năm trăm sáu mươi lăm Hình tượng. hoàn ì n tượng. h h toàn không cần hình tượng chỉ cần chân thực châu huyền tỷ ngươi cũng cũng thì thầm nhiều chút cái gì chứ một người hướng về phía ô n g kính nghĩ linh tinh bộ dáng quả thực là quá kỳ quái một ít giờ di nhìn chằm chằm nhìn một hồi mạnh phát hiện thì ra ở k h á c nhân thị giác bên trong các nàng ở thu âm đơn nhân kính đầu lúc lại sẽ như vậy ngu xuẩn mình là một rất thân thiết hảo mượn m ộ i nàng có thể không nhìn nội thương yêu tỷ tỷ mình làm ra như vậy hàm hàm sự t ì n h cái gì cọ ống kính cọ xuất hiện dưới ống kính tham gia náo nhiệt đây đều là không còn bóng chuyện nàng chính là gánh tâm tỷ tỷ không sai thành công cho mình tẩy não sau đó Giờ g ì vừa nói quan tâm h ề n lời nói một bên chủ động hướng ống kính bên kia tiếp cận thấy trong màn ảnh cái kia khả khả yêu yêu chính mình sau đó nàng mở tâm d ư ơ n g lên nụ cười này đúng là rất dễ thương cử động đồng thời h ề n cũng không có chút nào cảm giác bất mãn nhưng này dạng thân cận nếu như đến thời điểm thật bị ly dễ ổng dù phát ra ngoài lời nói giờ g ì khẳng định sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí nói cái gì không lễ phép có ống kính loại lời nói chén chết rồi bên k i a đi một ít Ai hển mịt mờ nhắc nhở giờ g ì nhưng giờ g ì không chút nào hoảng ở nàng mới vừa vào rét vẹo vẹn một năm kia nàng cũng đã lãnh hội qua lưới làm lộ nàng vốn là kẻ tới sau. hơn nữa còn là bị các tỷ tỷ cưng chiều hư hài tử sớm nhất xuất đạo lúc bởi vì với các tỷ tỷ vô cùng thân cận lộ ra nàng có chút không lễ phép như vậy phê bình âm thanh nàng sớm đã thành thói quen ta như vậy đến thời điểm có phải hay không là sẽ bị mọi người mắng không có trường một rồi ai một cổ chúng ta giờ gì thật là trường thành đây Giờ gì cười hì hì nói ra những lời này quả thực là để cho hẹn căng thẳng trong lòng đây chính là nàng từ vào công ty sau đó vẫn làm nữ nhi d ư ỡ ngội m n ộ i a thật là làm cho trái tim của nàng đau như đã nói qua tin an ca bên kia cũng ở đây đồng bộ thu âm chứ ừ hẳ là t a bên này không ngừng cái kêu bên khẳng định cũng không dừng ly dệ ông dù phụ trách nhìn chằm chằm lưu tín an bên kia quay chụp dù sao so với nàng lưu tín an càng giống như là người mới khẳng định vẫn là muốn nàng nghiêm túc với một chút mới được nàng bên này cũng chỉ có hai cái đi theo nhân viên làm việc rất là để cho người yên tâm Giờ gì hơi chút rời mông một chút làm cho mình chỉ ở trong màn ảnh xuất hiện nửa gương mặt sau đó rất tự nhiên đảm nhiệm người chủ trì công việc hải h ẹ n lem xô cảm cường cũng chỉ là so sánh với với lưu tín an mà nói nhưng ở rét vẹo vặt chúng lem xô cảm cường nhưng thật ra là nàng mới hẹn đi thứ yếu là bác su răng cuối cùng mới là c a n g s ệ ùn gì cùng hải hện làng mội mội nhất định là có thể giúp một cái liền giúp một cái kia lấy châu huyền tỷ ngươi đối tin an ca hiểu có thể đoán được bây giờ tin an ca đang làm gì không không hổ là rất có game sâu cảm g i ờ gì nàng thoáng cái liền tóm lấy rồi những người hái mộ tốt k ỳ điểm nếu là tình nhân như vậy tình nhân giữa a n ý chính là một cái rất thú vị xem chút ôi chào đến đến châu huyền tỷ đem điện thoại di động giao ra chúng ta muốn nghiêm trang một chút người với tin an ca có hay không thông đồng tốt à hải hện mê mẩn hồ hồ đem điện thoại di động giao ra kim người chủ trì giờ gì sau khi nhận lấy đưa điện thoại di động đưa cho trước mặt bác sủ răng bác sủ răng đảo cũng phối hợp nàng mới vừa rồi cũng lại gần nghe lén hai người nói chuyện p h i m tới chỉ thấy nàng thuần thục đ i ề n mật mã vào giải tỏa rồi điện thoại của hải hển sau đó thuận tay mở ra hển cả cào tóc bất quá tại sao không có nói chuyện p h i m ghi chép hải hển nghiêng đầu quá đi nhìn một cái cười trả lời ta theo tin ăn đều là dùng n g chắt nói chuyện p h i m hoa điều cái kia nói chuyện phim phần m p h mềm ôi chao tại sao không cần cả cào tóc ca cùng với nói nơi này là bác sủ răng ở truy hỏi chẳng nói bác sủ răng là đang ở trò hển một cái giải thích nấc thang đại đa số cao ly quốc dân tâm nhãn thực ra cũng không lớn vốn là h ẹ n với lưu tín an chính là một lúng túng thân phận lúc này nếu như nàng lộ ra một chút xíu bất thái quốc đến thời điểm nhất định sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí thực ra tại sao dùng n g mẹ chạn tất cả mọi người lòng biết rõ tám năm đồng đội cùng với bạn tốt nhiều năm làm cho các nàng có vô cùng ăn ý hết thể các thứ này đều là ở không có một người trước thời hạn thương lượng điều kiện tiên quyết tự nhiên mười phần tiến hành chủ yếu vẫn là trong luyện tập văn hơn nữa nhìn rồi một dạng tống tất cả mọi người biết rõ trình đường đi tin an đem ta kéo gần trong nhà hắn gờ rút cho nên ở bên kia trò chuyện thiên thời sau khi sẽ thường, thường dùng mẹ chạn dĩ nhiên ta theo các thành viên nói chuyện phiếm vẫn sẽ dùng g ờ rút đầy đủ sau khi giải thích giờ gì đem ống kính kéo qua tới nhắm ngay điện thoại của á i hển dĩ nhiên ở chính thức thu â m trước giờ gì hay là trước đưa tay ngăn chở ống kính để cho hển xác nhận một chút không có không thể nhìn đồ vật sau đó lúc này mới tiếp tục quay trụ bất quá làm phát sủ r ă n g mở ra hển cùng lưu tín an nói chuyện phiếm không sau đó một câu hàn văn một câu tiếng trung đối thoại để cho nàng hoàn toàn mậu b ư ớ c hơn nữa cách phổ là á i hển bên này phát là tiếng trung lưu tín an bên kêu hồi ngược lại thì hàn văn cái gì à châu huyền tỷ ngươi với tin an ca đây là cái gì mã hóa nói chuyện điện thoại sao a không phải làm như vậy chủ yếu vẫn là vì rèn luyện một chút chính mình tiếng t r u n g trình độ đi bây giờ ta đánh chữ nhưng nhanh lắm vậy dạng này chúng ta cũng xem không hiểu ngươi với tin an ca có hay không thông đồng được a hải hển tay nhỏ mở ra trên gương mặt thực tươi cười hiện ra nghiền ngẫm biểu tình vậy thì không liên quan đến nàng chuyện không được được tìm ngoại viện mới được giờ gì bắt đầu lục xoát lên điện thoại di động đến nhưng liên lạc lý trình lộ khẳng định quá phiền t o á i cũng may nhắc tới hoa điều một cái dễ thương cô gái thoáng qua nàng náo hải năm nay s m có rất nhiều thiết kế trong đó cũng bao gồm một cái các nàng rét vẹo vẹt với hậu bối một dạng ạ hệ ẹ pạ thiết kế nếu đều nhắc tới ạ hệ ẹ pạ rồi như vậy nàng trong đầu thoáng qua cái tia cô gái xinh đẹp là ai tự nhiên cũng liền nổi lên mặt nước lúc này giờ gì vô cùng vui mừng với chính mình việc xã giao rất rộng nàng với thà nghệ chắc sống c h u n g tương đối tốt cho nên phương thức liên lạc đã sớm có người muốn tìm thà thà sao thà thà lời nói hôm nay chắc có hoạt động đi càng sẽ ùn di đột nhiên lại gần bổ một câu nói nàng vẫn hẹn đi với ạ hệ pạ quan hệ muốn tốt hơn một chút dù sao các nàng với ạ hệ pạ l i u trí mẫn các nàng còn có một cái chung nhau thiết kế. kia cũng không cần quái dây tốt được rồi nhìn tin an ca trả lời đại khái xuất là không có c o thông đồng được như vậy hiện tại mời ấy l ỉ n h nữ sĩ trả lời một loại lúc này tin an ca sẽ ở nhà làm cái gì đây đã như vậy phiên quái thả thả liền là một kiện không lý trí chuyện giờ gì cũng sẽ không lại vòng vo trực tiếp đem vấn đề ném đúng ra hãy hệ nắm g lên trước mặt ông k í n h suy tư mấy giây sau như linh chém sắt cho ra bản thân đáp án lời bây giờ đại khái xuất là ngồi ở trước máy vi tính tìm kiếm hôm nay muốn lai、like、sở trệ ảm trò chơi cùng với các hạng liên quan tới lai、like、sở trệ ảm chuẩn bị chắc chắn sao ừ đại khái s u ấ t nếu như không phải như vậy lời nói đó phải là ở phòng khách xem tv sẽ không ra đi chơi sao tuyệt đối sẽ không tin ăn là rất chạch tính cách cho hắn một đài máy tính hắn có thể đều ở nhà nửa năm không ra khỏi c ử a đây nói lời này thời điểm hển vẻ mặt t i ê u ngạo cùng tự hào giờ g ì cùng bác sủ răng trố mắt nhìn nhau cuối cùng kim người chủ trì giờ g ì lần nữa mở miệng nói ấy liền nữ sĩ suy đoán kết quả có chính xác hay không phiền thoái hậu kỳ đem thị giác hoán đổi đến tin an ca bên kia hãi hên cười ra tiếng đám này mội mội là thực sự có thể làm càn ỡ bất quá cũng may mà giờ dì với bác sủ răng nói trên trọc cười nếu không mà nói chính nàng thu âm sinh hoạt hàng ngày thật đúng là cảm giác rất kỳ quái đây không thể không nói lui tới rồi một năm d ư ớ i tình nhân giữa ở a n ý phương diện tuyệt đối là không thể chê lúc này lưu tín an xác thực đúng như hệ nói n như vậy đang ngồi ở trong nhà trên ghế salon vừa ăn thức ăn ngoài vừa nhìn tv đương nhiên giống vậy lúc này lưu tín an cũng đang đứng ở quay chụp trạng thái chính ăn đâu rồi đại môn đột nhiên bị đ ẩ y ra ly dệ ổng dù đi tới nhìn về phía lưu tín an có muốn hay không đoán một lúc này hạ giờ phút này ấy lìn đang làm gì ai hệ đều đoán được lưu tín an đang làm gì lúc này không để cho lưu tín a n ngược đoán một chút quả thực là quá đáng tiếc một ít đột nhiên đạo tới nhiệm vụ để cho ăn cơm lưu tín a n dừng tay lại bên trong động tác thực ra nói thật lưu tín a n hoàn toàn không làm được giống như là h ẹ n các nàng như vậy nhìn chằm chằm ca mê ra không ngừng lẩm bẩm lầu bầu nay cho tới chưa quay t r ụ càng nhiều lúc đều là hắn với máy thu hình lẫn nhau hỗ trợ không nói vượt quá bình thường là ly dệ ổng dụ vẫn luôn không có vào nói cho hắn biết phải làm gì đột nhiên này chạy vào liền muốn để cho hắn suy đoán hển bên kia sự tỉnh trong né mắt lưu tín ăn đại nào cấp tốc vận chuyển đến là ấy liền bên kia ở đoán b ngươi thật là quá thông minh cái này cùng thông minh có quan hệ gì không phải thoáng cái liền có thể đoán được sao loại người như ngươi chuyện đương nhiên rộng đến thời điểm phát hình đi gặp bị mọi người mắng làm sao có thể mọi người khẳng định trước tiên liền phát giác chỉ có tờ giờ ngại không phản ứng kịp nổ nước b ọ t người xem không được nhưng lưu tín a n nổ nước bọt ly dễ ổng dù cũng sẽ không khách khí hắn rất rõ ràng ly dễ ổng dù như vậy nổ nước bọt không những sẽ không để cho ly dễ ổng dù sinh khí ngược lại người này nhất định sẽ hài lòng không chịu nổi rồi ý nào đó mà nói đối với g a m s h nhân mà nói chỉ cần là có thể tăng cường tiết mục hiệu quả chính là ở trên mặt nàng tắt một phát nàng đều sẽ vui tươi hớn hở chịu đựng đi xuống ân như vậy nhìn một cái lem xô nhân tựa hồ cũng có chút kỳ quái run run em mờ nhanh ấy lên bên k i a nhưng là đã đoán đúng bây giờ n g ư ơ i đang làm gì ta đang làm gì còn cần đ o á n à cảm giác có người với ngươi t i ế p lời ngươi n ổ nước b ọ t muốn liền kéo căng nữa à ly dệ ổng rủ t r e o chọc để cho lưu tín an vẻ mặt lúng túng tựa hồ thật đúng là như vậy mới vừa rồi liền chính hắn thời điểm hắn cũng không biết do nói cái gì cho phải khu bây giờ ấy lên lời nói lưu tín an bắt đầu suy đoán lên bây giờ hển đang làm gì dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng một loại thời gian này cũng là hẹn giờ ăn cơm m ớ i đúng nhưng hẹn như n g là cái công việc điên cuồng bận rộn thời điểm là thực sự sẽ quên hắn toàn tâm đầu nhập cái loại này nói cách khác như vậy đối làm việc nghiêm túc địa h ẹ n khả năng không nhiều chạy đi phòng ăn ăn cơm m ớ i đúng lợi bây giờ hẳn là ở luyện tập thất với các thành viên cùng nhau ăn cơm đi sau đó nghỉ ngơi một chút tiếp tục công tác chuẩn bị a lại cũng đáp đúng đây lưu tín ăn khỏe môi khều một cái không che giấu chút nào chính mình đáp ý sao khả năng đoán không đúng hắn có thể hiểu rất rõ h i rồi bất quá bình thường ngại thật là hoàn toàn không ra khỏi cửa liền đều ở nhà đây ly dễ ông dù tiếp tục tìm đến đề tài nếu lưu tín a n ở có người tiếp lời thời điểm sẽ biểu hiện thập phần sống động như vậy nàng rất vui lòng trở thành cái tiếp l ờ i nhân đúng như dự đoán có người cùng theo một lúc nói chuyện hiếm lưu tín a n biểu hiện nếu so với mới vừa rồi sống động một ít nói ra xấu hổ ta cũng ở đây bên ở không sai biệt lắm thời gian hai năm rồi nhưng ta đối chung quanh đây không có chút nào hiểu d i ả i chủ yếu vẫn là công việc vấn đề đi ta công việc liền quyết định ta mỗi ngày buổi tối cũng phải ở nhà tiến hành lai、like、sở trễ ảm bình thường lời nói thực ra ta ở bên này cũng không bằng hữu gì cho nên căn bản cũng không sao máy sẽ ra cửa vậy mình ở nhà sẽ không cảm giác buồn chán sao liệu tín an tiêu mi ngón tay hướng mình lai、like、sở t r ẻ ảm căn phòng dùng hoang đường giọng nổ nước và nói trên cái thế giới này sợ rằng không có một người nam nhân sẽ k h a n g cự những thứ đó đi Cho chơi màn ảnh lớn siêu cấp nhiều tự do thời gian người đàn ông nào sẽ cự tuyệt những thứ này hơn nữa trên cái thế giới này là tồn tại thích một mình nhân khả năng trong mắt người ta một mình thời điểm sẽ có vẻ rất cô độc tinh mịch nhưng chỉ có mình ta mới biết rõ ta rốt cuộc có bao nhiêu sao hưởng thụ loại này thời gian l i u tín an trả lời để cho ly dễ ổng dủ như có điều suy nghĩ nhưng lưu tín an vẫn chưa hoàn toàn trả lời xong là một m sở trệ a mẹ hắn quá biết cái gì kêu toàn phương vị cho mình bộ lá chắn rồi mới vừa nói từ thực ra nghiêm chỉnh mà nói cũng không nghiêm cẩn hắn không có biện pháp đại biểu một loại người cho nên hắn phải nhất định đem mình chọn đi ra mới được bất quá một số thời khắc xã giao cũng là ác không thể thiếu quốc nội các bằng hữu có thể ở trên internet tiến hành câu thông ở bên này lời nói mặc dù không nhiều nhưng là kết giao một bộ phận quan hệ không tệ bằng hữu có thể lấy một thí dụ sao ừ chúng ta là không có gì việc xã giao cho nên nói biết được nhân thực ra cũng là thông qua ấy liền đến giống như là hy t r ù n ca a còn có tae rễ ổng tỷ các nàng nghiêm chỉnh mà nói ta biết tae rễ ổng tỷ với s â n nhì tỷ thời điểm nếu so với nhận biết z é t vẹo vẹt ấy lìn còn sớm hơn một chút đây a chúng ta biết rõ chuyện này bởi vì một lần thương vụ hoạt động đúng không lưu tín an đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt không nói cái khác ly rễ ổng dù chuyện này trước chuẩn bị hay là để cho nhân cảm thấy rất thoải mái ai cũng sẽ không ghét một cái đối chính mình hiểu biết nhân cho dù người này giải chính mình càng nhiều vẫn là vì công việc không sai còn nữa chính là na liễn nhiều hiền các nàng tất cả đều là rất sớm rất sớm đã nhận biết bạn kia không có hay không ngoại trừ ba ở i ngoài nhận biết người vì lìn ấy bên nhận s o Có các nói A, mưa kỷ, như đã nói qua mưa các nàng thật giống như kỳ, kỳ nàng đã tháng ậ t trở tống tín tới, tổ tựa thuộc t giống người đi. Nói lại phải muốn như đến an mảnh như này chỗ hợp hồ h mưa lưu là về thuộc về về. kỳ, thời điểm dê ý lệ trở về ở cao ly với hoa điều cũng nhắc lên một trận tên là tòm bòi nhất triều muốn không phải là bởi vì phía sau công ty vô cùng g ã y cánh coi thường lần này trở về thành tích đưa đến với rất nhiều người muốn mua chuyên tập cũng mua không được nếu không hẹn các nàng hơn nửa năm thật đúng là không nhất định đã làm tống mưa kỳ các nàng bị hậu bối như vậy nghiền ép thực ra rất mất mặt mà tháng mười cái này ở ba tháng vén lên n h i ệ t triều đoàn đội lại phải về thuộc về nếu như lần này như cũ có thể xuất ra với ba tháng tò mòi một loại chất lượng ca khúc lời nói năm nay nói là dê ý lễ năm hết tết đến cũng không quá đáng ách không đúng tựa hồ còn có một không thua với các nàng tổ hợp tới lưu tín an có ấn tượng bởi vì trong đó có một chân dài vượt quá bình thường nữ hai tới về phần tại sao lưu tín an ấn tượng sâu như vậy dài như vậy chân ai không suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt không hỏi tới để chính là ở chỗ hắn không nên ở trước mặt hề nhìn lâu kia hai mắt lần đó nhưng là hệ nhưng n là hung hăng lạnh nhạt lưu t í n ăn một ngày một đêm không có cách nào vóc người vốn là hệ m ậ n bản cái này ở bình thường đều là lưu t í n ăn nhất đều không thể mang đ ủ hắn lại còn dám nhìn vóc người đẹp khác nữ nhân không bị mắng mới là l ạ chứ dê ý lễ sao đúng nàng lần trước nói với ta là tháng mười thời điểm trở về n à y không phải lập tức chuyển sao a bất quá ngươi đang ở đây chúng ta tiết mục bên trong thay k h á c tổ hợp tuyên truyền nếu như bị h n biết rõ có thể hay không bị mắng dĩ nhiên sẽ không ở tiết mục bên trong tuyên truyền mời mọi người nhất định phải ở cuối tháng mười một ủng hộ chúng ta rét vẹo nhất định phải ủng hộ nhất là lai、like、sở t r ệ ảm thời gian đám người kia ta biết rõ các ngươi sẽ thấy lưu tín an tiên sinh với chính mình f a n quan hệ rất tốt đây cùng với nói là f a n thực ra sở t r ệ ạ mẹ với thủy hữu tri gian quan hệ cùng nghệ sĩ cùng f a n giữa vẫn còn có chút khác biệt chúng ta càng giống như là cùng c h u n g trí hướng bằng hữu đồng thời chơi game đồng thời nói chuyện tiếm đồng thời chia sẻ gần đây nghe thấy dĩ nhiên ta cũng không phải nói nghệ sĩ với f a n giữa liền không phải bạn chỉ nói là so với ấy lìn các nàng ta theo thủy hữu muốn gặp mặt thời gian khả năng càng nhiều hơn một chút mỗi ngày đều sẽ gặp mặt cho nên đối với mọi người mà nói ta không phải là cái gì nhân vật thần bí ta sinh hoạt hàng ngày mọi người cũng có thể ở lai sở trệ âm thời điểm thấy nhắc tới chính mình công việc lưu tín a n trở nên thẳng thắn nói mà hắn trong giọng nói cái loại này hưng ơ phấn cũng là tất cả mọi người đều có thể l i ế t nhìn có thể là một phần mình thích hơn nữa còn có thể làm ra sự nghiệp công việc này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là một kiện vô cùng may mắn sự tình lưu tín a n tiên sinh thật là rất thích chính mình công việc lời này để cho lưu tín a n hai tay mở ra sau đó lộ ra một cái cực kỳ sáng sủa lại cởi mở nụ cười kiếm tiền mà mà cái đẹp trai nụ cười cũng để cho ly dễ ổng dù có thể chắc chắc này chương trình tiết mục tuyệt đối là sẽ có được những người hái mộ yêu thích đừng xem hôm nay ngày đầu tiên thu âm lưu tín a n đủ loại không thích ứng nhưng chính là loại này không thích ứng mới để cho lưu tín a n có một loại có khác với sở hữu nghệ sĩ một mặt chân thực gần giờ phút này đó là ở sm công ty vừa bận rộn làm việc e l bu mới thu âm một bên phối hợp chế tác tổ quay t r ụ p hải hển cũng sẽ ở một mức độ nào đó bên giữ hình tượng vừa phối hợp quay c h ụ nhưng lưu tín ăn bất đồng hắn hoàn toàn bất đồng hắn không thèm để ý chút nào cái gọi là hình tượng người khác thiết liền là chính bản thân hắn tối chân thực một mặt trên thực tế hắn là như thế nào như vậy hắn ở tiết mục trong biểu hiện cũng liền là như thế nào có lẽ như vậy hắn sẽ để cho một bộ phận theo đuổi hoàn mỹ người xem cảm thấy khó chịu nhưng đầu năm nay các khán giả rất muốn thực ra liền là chân thực lưu tín an rõ ràng có thể ở chỗ này chém gió một ít với các khán giả giữa giảng b u ộ c a hoặc là muốn đem tốt nhất một mặt phơi bày ở trước mặt mọi người a nhưng tuyệt đại đa số người làm thuê đối với mình công việc cái nhìn chính là rất phổ thông hai chữ kiếm tiền v â phần giả đại không lý tưởng có kiếm tiền tới thật sự chương năm trăm sáu mươi sáu c đây, công công、like、đây cũng là từ vừa mới bắt đầu liền hẹn xong quay chụp hai người game show có thể nhưng không thể tạm ngừng với nhau công việc ly dễ ông dù đối với lần này hào không ý kiến nàng muốn vốn là hai người tối chân thực sinh hoạt ghi chép loại này càng chân thực quay chụp nàng càng hài lòng bất chính mình cực. giơ một cái ca mê ra hệ mới vào cửa liền thấy ngồi ở nhà phòng khách nghỉ ngơi ly dễ ổng dù đám người thời gian này là lưu tín ăn lai、like、sở chệ ảm thời gian sở chệ ạ mẹ công việc không đáng giá gì ghi chép lưu tín ăn lại không giống như là hệ loại này nghệ sĩ cho nên lưu tín ăn lai、like、sở chệ ảm thời điểm ly dễ ổng dù đám người đang nghỉ ngơi ở phòng khách nghỉ ngơi cũng là được lưu tín an đồng ý cực khổ hôm nay quay chụp có khỏe không suốt đạo tám năm h n để cho ly dễ ổng dù rất b ấ t lo đây cũng là tại sao h n quay chụp chỉ cần chính nàng tay cầm ca mê ra quay chụp nguyên nhân chủ yếu thành thật mà nói mệt quá bất quá bây giờ lúc này cũng là ở quay chụp sao hạ h n đầu tiên là trả lời một câu sau đó nhìn về phía trước mặt cái kia nhắm ngay mình máy quay phim d i ỡ khóc d i ỡ cười hỏi ừ hoa thật là một giây đồng hồ đều không thể để cho người ta nghỉ ngơi chứ hãy hệ làm bộ như rất tức giận đem mình xách tay quẳng ở trên ghế salon hai tay chống lạnh nâng lên mặt mày vui vẻ với ly dễ ổng dù kháng nghĩ đến tất cả mọi người là làm việc với nhau rồi lâu như vậy quan hệ ly dễ ổng dù hoàn toàn không có đem hệ dê giả bộ phẫn nộ bộ dáng coi là thật cũng vô xuống đến đến thời điểm làm như thế nào biên tập ta sẽ cân nhắc lần này dã lòng tham lớn a từ giờ người với lưu tín ăn nhưng là hiện nay h ợ p nhất đ ề tài độ cao nhất nghệ sĩ tình nhân ta mà là ngư i môn trực tiếp từ giờ nếu như không làm được thành tích đến chúng ta cũng sẽ không tha thứ chính mình ly dễ ổng d ụ dĩ nhiên không cam lòng chỉ làm ép mở dưới cờ game show giờ nếu như có thể mà nói nàng dĩ nhiên cũng muốn tiến quân có dây đài mà không phải là vùi ở trên internet bây giờ cơ hội đã đặt ở trước mặt thì nhìn chính nàng kết quả có thể hay không bắt được t h i n yên tính hiện như thế nào đây có chút tay chân luôn uống nhưng năng lực thích ứng rất mạnh càng nhiều lúc còn chưa thích ứng thời thời khắc khắc bị máy thu hình phong tỏa đi ngay cả một ít thành danh đã lâu nghệ sĩ xuất hiện ở trào buổi sáng kỳ cũng sẽ đối nhiều như vậy máy thu hình cảm giác khó chịu chớ nói chi là lưu tín ăn cái này không có bị như vậy h ấ n luyện qua thay đổi giữa chừng người mới lai sở t r ệ ảm dù nói thế nào cũng chỉ cần đối mặt một cái ông k í n h hơn nữa màn ảnh sau đều là một ít với lưu tín a n cùng trung trí hướng các bằng hưu đây chính là lưu tín a n chính mình nguyên thoại nhưng đêm xô liền không phải như vậy rồi không cần quá lo lắng tin a n hắn nhất định sẽ làm rất tốt ải hẹn khen ngợi chính mình bạn trai n u hỏa ánh mắt rơi vào phiến kia đóng chặt lai sở t r ệ ảm gian phòng khoe môi câu dẫn ra trong nháy mắt đó lai sở t r ệ ảm gian môn cũng mở ra mới vừa rồi còn bị nàng treo ở mép nam nhân đi ra ở thấy nàng sau đó thoáng cái đó là lộ ra vui vẻ vui sướng biểu tình giống vậy hiện ra như vậy nụ cười sáng rỡ còn có chính nàng nhưng rất đáng tiếc ly dễ ổng dù tưởng tượng chạy gấp tới ôm cũng chưa từng xuất hiện cho dù tất cả mọi người đều có thể nhận ra được hai người vui sướng có thể lưu tín an chỉ là rất phổ thông hỏi một câu trở về rồi hả hải hển trả lời cũng giống vậy đơn giản lại phổ thông ừ m、um. g ân có chút vô cùng chân thật muốn không phải biết rõ hai n g ư ờ i còn chưa kết hôn ta đều nghĩ đến n g ư ờ i hai là kết hôn gì nhiều năm vợ chồng rồi Và, a đ giờ tự mình kết quả mang tiết t ấ u ấy ư cẩn thận đến thời điểm bị chửi lưu tín an tự nhiên làm theo n ổ nước bọt để cho hển hết sức ngạc nhiên nang đạo không phải ngạc nhiên với nhà mình bạn trai thịnh vượng n ổ nước bọt mướn mà là nghệ sĩ xuất thân à i h ề n mịt mờ đưa tay bóp một chút nhà mình bạn trai bàn tay dùng ánh mắt tỏ ý lưu tín a n nói chuyện không muốn như vậy tùy ý lưu tín a n cũng có thể cảm giác được hển nhắc nhở hắn quét miệng cười một tiếng tờ giờ muốn chính là chỗ này loại chân thực cảm lần này lấy được khác thường nhìn chăm chú liền không phải lưu tín a n rồi mà là ly dệ ông dù nhận ra được ánh mắt ly dệ ông dù cũng là học lưu tín a n bộ dáng quét miệng cười một tiếng rất thú vị mà phải không điên rồi đúng là điên nhiều năm như vậy nghệ nhân giáo dục để cho hển hoàn toàn không cách nào hiểu hai người nao đ ư ờ n về nàng lắc đầu một cái thở dài sau đó mình ngồi ở trên ghế salon lưu tín a n nhìn hải h n động tác cũng là theo chân cùng nhau ngồi xuống người lai、like、sở chệ ảm kết thúc ừ kết thúc còn có thủy hữu h ả o kỳ sau lưng ta tại sao còn muốn thả cái máy thu hình đây nói đến lai、like、sở chệ ảm lưu tín a n liền muốn cười mọi người là thực sự đối với hắn lai、like、sở chệ ảm hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay chẳng qua là nhiều một máy quay phim mọi người liền bắt đầu rồi điên cuồng suy đoán giống như là cái gì hắn muốn quay chụp ghi chép sinh hoạt vợ l ụ c á hoặc là cái gì hệ chân nhãn á đương nhiên cũng có người đoán được là muốn chụp tiết mục gì nhưng còn không chờ lưu tín ăn chính mình đội chủ đề thì có thủy hữu thay hắn trả lời nói cái gì tuyệt đối không thể nào à nói cái gì hắn đối với chính mình lai sở trệ á m rất để ý sẽ không đồng ý loại chuyện này à lưu tín ăn nhìn ở trong mắt manh ở trong lòng nói ấ y náy hắn còn không có cao thượng đến trở thành thủy hữu môn trong miệng cái tía cao ngạo sở trệ à mẹ thật là quá xin lỗi bị mọi người phát hiện sao cái đó ngược lại không có không phải còn chưa tới tuyên truyền thời điểm à trước bảo mật một chút đi cũng đúng à ta mua cơm rong biển trở lại mọi người muốn ăn chung sao ai h ã n đem chính mình ném ở trên ghế xa lon xách tay cầm lên mở ra dây khóa kéo sau lấy ra đóng gói hoàn hảo không chút tổn hại cơm rong biển hướng về phía mọi người hỏi g i thực ra tất cả mọi người ăn cơm rồi chỉ có lưu tín a n còn không có ăn bởi vì hắn biết rõ buổi tối phải đợi h ẹ n ăn chung bất quá h ẹ n hay lại là mua rất nhiều rồi buổi trưa thời điểm nàng liền hỏi lưu tín a n trong nhà có bao nhiêu nhân viên làm việc nếu là h ẹ n h ả o ý mọi người dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt húng chi đây chính là rét vẹo vẹt ấy liền tự tay mua được bữa ăn tối a không đúng phải nói là bữa ăn khuya mới đúng rất nhanh lưu tín a n ra phòng khách chính là trở nên đèn đốt sáng trăng người cao ly đều là không cần giấc ngủ một điểm này lưu tín ăn ở nhận thức hệ các nàng sau đó liền thấu hiểu rất rõ nhưng kéo dài đến đêm khuya quay t r ụ đây là lưu tín an lần đầu tiên tiếp xúc hắn đồng hồ sinh học rất chính xác lúc vừa qua không giờ đêm hắn đó là bắt đầu ngáp liên hồi trở nên không tinh thần ă n rồi bữa ăn khuya các nhân viên làm việc cũng sẽ không tiếp tục tại lưu tín an trong nhà chờ lâu chính thức chuẩn bị xẹp tan việc nhưng bọn hắn tan việc lưu tín an với h n còn chưa tan sợ đây đối với nhi tình nhân nhỏ rốt cục thì ở tự buổi sáng sau khi tách ra lần đầu tiên chính thức ngồi chung ở máy thu hình trước cái này hắn mới xem như chính thức với mọi người chào hỏi đi mọi người khỏe ta là rét vẹo vẹt lịn lưu tín an nhìn xong hệ tự giới thiệu mình sau đó cũng là cũng bắt trước mọi người khỏe ta là rét vẹo vẹt ấy lìm bạn trai lưu tín an ha ha ha ha nha tại sao phải dùng lối gọi này a ta đây nên nói cái gì tiểu phá c h ạ m ký hợp đồng sở chê à mẹ tự bế chưa ăn sao tự bế chưa ăn là lưu tín an id chẳng qua hiện nay hắn với tự bế đã không có chút quan hệ nào rồi chuyện này cũng là một mực bị thủy hữu môn nổ nước bọc tới tự bế chưa ăn là cái gì h ả i hề mê hồ trả lời để cho lưu tín a n trận to hai mắt hắn há miệng s ừ n g sốt hồi lâu cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải cuối cùng chỉ đành phải cười khan một tiếng thở dài một hơi không muốn cố ý làm tiết mục hiệu của a mọi người sẽ hiểu lầm hắn không nói gì thanh â m để cho hẹn che miệng cười khẽ nàng sao sao khả năng không biết rõ lưu tín a n tiểu phá trạm ai đi đâu rồi mới bắt đầu nàng còn không có với lưu tín a n xác nhận quan hệ lúc chạy đi len len chú ý lưu tín a n thời điểm cũng đã đưa cái này ai đi khắc cốt b ì n h tâm nói là nàng ngoại trừ những thứ kia cảm ơn chào ngươi bên ngoài trước nhất nhớ tiếng trùng cũng không quá đáng đùa không nên quá coi là thật ba ngày đầu tiên thu âm coi như thuận lợi không thời điểm quá đến có thể làm làm giấy tráng phim chuyến phát ra khả năng chỉ có một bộ phận rất n h ỏ hôm nay nói là ngày đầu tiên quay t r ụ thực ra càng nhiều hay là trước để cho lưu tín an trước thời hạn thích thứng một chút cái này quay t r ụ hoàn cảnh nhìn trước mắt lưu tín an thích thứng rất không tồi hôm sau sáng sớm lưu tín an vẫn là d ậ y thật sớm bất quá lần này sau khi thức dậy chuyện thứ nhất cũng không phải đơn giản rửa mặt sau đi vận động mà là trước tiến tới bên người hẹn bên người nhỏ giọng hỏi thăm vẫn thuộc về ngủ say trạng thái h à i hẹn châu huyền n ộ t ngươi muốn đứng lên trang điểm sao lưu tín an có thể làm được vô cùng chân thực không giữ lại chút nào ở ống kính trước triển lãm phát hiện mình nhưng hẹn không làm được như vậy buổi sáng khẳng định cũng phải cần thu âm hơn nữa thu âm hay lại là thức dậy khâu lấy một cái thuần mặt mục đi đối mặt ông tính đùa gì thế cơ bản mặt mục trang vẫn là phải có đầu tiên hải hển cũng không nghe thấy nhà mình bạn trai tê ơ cho đến lưu tín a n nhẹ k h ẽ đẩy đẩy nàng nàng mới không tình nguyện mở mắt ra đơn giản hóa trang một chút đi ta muốn mở máy tại sao buổi sáng còn phải quay chụp suy nghĩ còn không phải rất thanh tịnh hển vô thần nhìn t r â n nhà giống như là đang hỏi lưu tín a n cũng giống là đang ở hỏi mình ừ nếu không không chụp quay chụp tùy thời có thể sửa đổi nhưng t h ả i mái thời gian ngủ cũng sẽ không có nhiều lưu tín an nhất định là vô điều kiện hy vọng nhà mình bạn gái càng thoải mái càng tốt nhưng hắn những lời này thoáng cái sẽ để cho hệ n i ậ t mình tỉnh lại chỉ t h ấ y hển mách ngồi dậy sau đó vội vàng vén chăn lên mặc thư thích mùa thu quần áo ngủ quần ngủ chân trần nha liệu đi đến chính mình trước bàn trang điểm ta trước trang điểm một hồi ngươi mở lại được trong n g á y mắt thanh tỉnh hệ để cho lưu tín an tấp tắc kêu kỳ lạ chung một chỗ lâu như vậy hắn gần như không bai kiến hải hển như vậy không hổ là đại thế nghệ sĩ đơn giản mặt mộc trang không dùng được quá lâu thời gian đơn giản hướng trên mặt phun p h ú n p h ú n vụ chi sau hệ vốn là thủy n ộ n khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên vô cùng m ị n màng nàng đơn giản chơi đùa một hồi sau đó ở lưu tín a n trận mắt hốc một bên dưới rất tự nhiên trở lại mép dưỡng rút về trong chăn chợp mắt trước nàng vẫn không quên cũng nàng một tiếng ngươi nhớ làm bộ như mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ mở máy quay phim biết không a nha gọi ta thời điểm ôn nhu một chút không muốn giống như bình thường như vậy gọi ta lưu tín a n vẻ mặt c ổ a quái bình thường hắn gọi nàng phương thức khả năng này không thể phát hình đi không đúng thu âm đều không thể thu âm nhẹ ngừ một tiếng biểu thị đáp ứng sau đó hãy hẹn tìm tới một cái rất tốt tư thế ngủ trên mặt mang điểm tĩnh nụ cười một màn này khiến cho lưu tín an theo bản năng nhổ nước bọt một cái câu dối trá sau đó hắn thấy rõ nhà mình bạn gái trên c h á n tách ra một cái gân xanh kinh hồn bạt vía lưu tín an b ộ i vàng dùng sức t ă n g hắng một cái hắng dọn g một cái tiến tới ống kính trước tự mình bắt đầu đ ế m ngược đến ba hai một đ ế m ngược xong hắn đem máy quay phim đắp lên đến không bắt lại lại đem máy quay phim mở ra chính mình kia trường tuấn lãng mặt tiến tới ống kính trước nay hẳn là đã bắt đầu làm việc đi lưu tín an cũng nang một tiếng rồi mới từ máy thu hình trước tránh hình ra một giây kế tiếp phòng ngủ toàn cảnh bị máy quay phim toàn bộ ghi xuống trên giường bị tử còn không có thu thập mà vén lên một bên góc c h â n cũng chứng minh lưu tín an mới vừa thức dậy không bao lâu về phần trên giường bên kia nô lên không khó đoán ra đây là một cá i nhân húng chi t i ê u tán loạn ở trên giường hắc phát cũng sắp này nhân bại lộ thân phận đi ra thực ra cái c h à n g diện này đã có thể nói là khiêu chiến những người hái mộ cực hạn cái nào thần tượng f a n có thể tiếp nhận thấy mình thích nữ thần tượng như vậy lười biếng với một người nam nhân nằm ở trên một cái giường đây nhưng bọn hắn liền làm như vậy rồi trên internet sớm đã có rất nhiều đ ố i hển cái gọi là nghệ sĩ đạo đức phương diện này thảo luận nhưng sm ở dư luận điều khiển phương diện này vẫn luôn là cao ly bên này người xuất sắc h ố n g chi năm nay hắn với hển c h i gian quan hệ còn liên lụy đến rất nhiều chuyện cho nên không riêng gì sm hy vọng dư luận thay đổi xong địa phương khác cũng nghĩ biện pháp để cho hắn với hển dư luận thay đổi xong sự thật chứng minh làm như vậy là có hiệu quả vốn là cái gọi là nghệ sĩ đạo đức rất nhanh thì bị điển hình tình nhân thay thế cùng nhau xuất hiện còn có một chút thành phần không biết nhưng đối với hển cùng lưu tín an cv cực kỳ sùng bái cv đàm a n bây giờ một màn này bất kể là lưu tín a n hay lại là ai h n cũng đã làm xong bị mắng chuẩn bị từ quyết định xuất diễn tình nhân game show một khắc kia cái này chuẩn bị tư tưởng bọn họ đều đã chuẩn bị xong từ ông kính đi về t r ư ớ c mở lưu tín a n đi tới mép giường đầu tiên là ôn nhu giúp h n dịch tốt mới vừa rồi bởi vì chính mình thức dậy vén lên góc chăn sau đó ôn nhu giúp h n đem tán loạn ở trên c h á n tóc dối trải vớt tốt ta mở ra thâu nha mặt mũi tinh xảo phản phất mặt mục hệ này n mới chậm rãi mở mắt ra này mắt lim d i buồn ngủ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng thiếu chút nữa không để cho lưu tín ăn thoáng cái p h á công ai nói nhà mình bạn g chờ chút hãy hẹn biểu hiện này có phải hay không là quá mức tự nhiên một ít lưu tín an hoảng hốt gian luôn cảm giác mình có thời điểm đang ngủ sau khi tỉnh lại thấy h n bộ dáng này chẳng lẽ nói người này đã từng có tại hắn tỉnh ngủ trước chạy trang điểm sau đó sẽ làm bộ ngủ t cái ý niệm này ở lưu tín an trong đầu không ngừng phóng đại cho tới để cho lưu tín an đều quên lúc này vẫn còn ở quay trục t r u n g ngược lại là hẹn phát hiện trước thất thần lưu tín an lần này nàng không lại tiếp tục làm bộ mê hồ mà là trước ngây thơ ngáp một cái sau đó mềm n h ũ n dùng chính mình tiểu lại âm nói với lưu tín an đến chào buổi sáng sớm rốt cuộc lưu t í n an tỉnh táo lại hắn đầu tiên là đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy đưa tay ô m tới hà hện sau đó nghiêng đầu nhìn máy quay phim n ổ nước b ọ à nói hậu kỳ lúc này hẳn đem ta mặt loại trừ mới được nếu không ta sợ chính mình sớm muộn có một ngày bị f a n của ngươi vây đánh tới chết p h o c nha mọi người mới sẽ không làm như vậy sự tỉnh quá đáng đây lại vừa là tràn đầy tội quá một ngày a tội quá có thể có người như vậy một vị bị nhiều người như vậy thích đại minh tinh làm bạn gái bản thân cũng đã là một món rất tội quá chuyện hà hện nhẹ dên một tiếng lướng biếng dối người lười biếng tư thế phát họa hẹn dịu dàng góc người mặc dù hành vi động tác cùng với kia trương với ba mươi tuổi hoàn toàn không hợp mặt đẹp cũng để cho nàng xem ra so với tuổi thật trẻ trung hơn rất nhiều nhưng này ưu việt vóc người vẫn là rất phù hợp nàng tuổi tác a điều kiện tiên quyết là không nhìn toàn thể tỷ lệ khu bớt nói ta muốn đi rửa mặt ta cũng đi ta cũng đi thấy lưu tín a n cũng đi tới cửa rồi nguyên vốn còn muốn ở trên giường ỉ lại một chút hình nhanh nhẹn đứng dậy trực tiếp từ trên giường n g ả y xuống tìm tới chính mình dép sau một đường chạy chậm đi tới lưu tín ăn bên người chờ lưu tín ăn nhìn về nàng nàng lại híp đôi mắt đẹp lộ ra tuyệt mỹ nụ cười nụ cười nở rộ trong nháy mắt đó đừng nói lưu tín an rồi ngay cả sáng sớm đang vẽ mặt sau từ đầu đến cuối quan sát hai người biểu hiện ly dễ ổng d ụ đều là không khỏi khen ngợi lên tiếng thật là quá đẹp cái này dậy sớm đơn độc đoạn bình đi xuống phát cho hãng quảng cáo nói không chừng đều có quảng cáo thương hội bị h ẹ n giờ khắc này phong tình bị họ o ở mà trong nháy mắt này bao gồm tương lai vô số thấy một màn như vậy các khán giả đều là hết sức an ý căm ghét nổi lên cái tia nụ cười đối diện nhân vật chính đúng chính là lưu tín an về phần lưu tín an tự mình chứ sao hắn hổ khu dung một cái một cổ buồn nôn để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại cũng không có quá h o ả n g dù sao loại cảm giác này. hắn sớm đã thành thói quen Tờ giờ ấy liền biểu hiện có phải hay không là có chút quá k i ể u hóa một bên ghi chép cái gì tác gia tiến tới ly dễ ổng dù bên người hơi có chút lo âu hỏi lưu tín an biểu hiện rất chân thực hắn đã thích thứng bên người máy quay phim hơn nữa rất tự nhiên đem các loại máy quay phim coi là không có gì nhưng hệ không được tiếp t h ụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nàng vô thời vô khắc cũng đem mình hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra ở máy quay phim trước nếu như là tách ra quay chụp lời nói loại cảm giác này rất tốt h i hệ xuất hiện mỗi một màn đều là duy mỹ cái này cũng rất phù hợp mọi người đối với nàng nhất quán ấn tượng nhưng với lưu tín an đồng thời loại này duy mỹ liền lộ ra không phải như vậy thích hợp rồi hoàn mỹ hẹn với chân thực lưu tín a n có một loại rất thú vị tương phản mà càng thú vị nhưng thật ra là hẹn chính mình không kèm được chính mình hoàn mỹ sau đó bị lưu tín a n tức phá công bộ dáng làm nghệ sĩ h ải h n đương nhiên là có một phần chính mình dưỡng khí công phu nhưng ở phá h n công trong chuyện này lưu tín a n là có chính mình độc đáo tâm đắc tự giống với bây giờ nha l ư u t í n a n chương năm trăm sáu mươi bảy lưu t í n a n rất nhiều lần đầu tiên thật không có hệ hề hệ phá vỡ chủ yếu là lưu tín ăn người này qua khi người sáng sớm đem chính mình mặt một một mặt hiện ra cho f a n thuận tiện với những người hái mộ nghĩ linh tinh nói buổi sáng khỏe đây là h n thu âm một dạng tống lúc nhất quán tiết tấu nhưng ngồi ở một bên lưu tín a n quả thực là có chút khó k h ô n g chế chính mình biểu tình chủ yếu là h n có rất nhiều nói phương căn bản cũng không phải nàng tự làm ra sự t ì n h giống như là cái gì trước khi ngủ đọc sách a vận động a lưu tín a n có thể v ô n g ự c bảo đảm phàm là không có máy quay phim tồn tại nữ nhân này có thể nằm ý đến một giờ trưa loại chuyện này có thể phát sinh nhiều lần lắm rồi vì vậy nghe không vô lưu tín ăn lộ ra một lời khó nói hết biểu tình mà cái biểu tình này cũng cùng nhau bị máy thu hình ghi chép cho nên mới có sau đó một màn này ngươi đây là cái gì biểu tình cố nén khỏe miệng co giật hệ lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình nghiêng đầu lại dùng hiền hòa ánh mắt nhìn chính mình mím môi môi rất sợ cười ra tiếng bạn trai liệu tin an không lên tiếng chỉ là rất ngoan ngoan lắc đầu một cái với tin an chung một chỗ sau đó bất chi bất giác liền dưỡng thành ngủ sớm dậy s ớ m tập Phúc! Khu khu! Nha! Tín an. Tiểu thư không kèm được Liêu Vui tin an! nàng nổi giận tiểu rồi, g kèm vốn là kia t r ư ơ n g góc cạnh rõ ràng gương mặt tuấn tú bị hển phóng thành bất quy tắc đồ hình mà khoe miệng quét ra lưu tín ăn nói chuyện đều có chút khó khăn sai lầm rồi thật sai lầm rồi ngươi tới nói cho mọi người tại sao ngươi cười thật ta phải nói nói hãy hên lạnh rên một tiếng cho thấy chính mình bá đạo một mặt không việc gì đến thời điểm để cho ly dễ ổng du đem đoạn này biên tập xuống là được nàng cũng không thể là như vậy quá đáng hình tượng muốn một mực giữ ôn nhu hiền lương bộ dáng mới được rõ ràng mỗi lần nghỉ ngơi cũng muốn ngủ tới khi buổi trưa mới dậy nói cái gì ngủ sớm sớm a a a muốn bị hư vừa mới nói được nửa câu tình nhân đau t t để cho Lưu、Tín、An h giữa n đùa ư c hết h t dẫn là một loại tăng tiến cảm tình phương thức mới vừa rồi mặc dù hệ rất căng thức nhưng tỉnh táo lại sau đó tình nhân hai người hay là a n ý ngồi xuống bắt đầu thảo luận tới liên quan tới quay trụng phương thức tới tuy nói là trụng tiết mục nhưng ngươi cũng phải lộ ra các khán giả sẽ vui yêu một mặt ta vui game show tiền bối châu huyền bắt đầu đích thân dạy dỗ nhưng lưu tín an đối với lần này đáp lại hủy bỏ thái độ thực ra âm thầm ngươi cũng rất được những người h ái mộ yêu thích không cần phải biểu hiện như vậy chẳng ai h o à n mỹ liền đem ngươi tối bình cái dạng này lấy ra không phải rất tốt nói cái gì vậy hãy hẹn vừa nói một bên hướng về phía máy quay phim làm ra cây kéo động tác loại này thảo luận quay chụp nội mạc với duy trì hình tượng quá trình nhất định là không thể phơi bày cho các khán giả mới được vẫn nhìn quay chụp ly dệ ổng dù biết rõ đây là rất mấu chốt sự t ì n h nàng không lại tiếp tục cần nút mà là trực tiếp đẩy ra lưu tín an trong nhà đại môn đi vào nhân tiện nhắc tới bởi vì lưu tín an cùng hẹn ra cách rất gần ly dệ ổng dù các nàng nhưng thật ra là ở hành lang cùng với hẹn ra phòng khách xem hết thệ các thứ này đương nhiên hải hẹn rất cẩn thận đem sở hữu khóa cửa được chỉ c h ư a lại một cái phòng vệ sinh cùng phòng khách c u n g nhân viên làm việc sử dụng diễn tư khẳng định vẫn là phải bảo vệ tốt mới được trước tạm dừng một chút đi mọi người cũng chưa nghỉ ngơi một chút vừa vào cửa ly dệ ổng dù liền hướng về phía ống kính hô to sau đó thẳng đi tới hển cùng lưu tín a n ngồi xuống bên người ờ giờ ngài cảm thấy hai ta làm như thế nào quay chuột khá hơn một chút hải hển đổi u chắc hỏi l i ê n tiếp tục như vậy a rất có thú à ấy l i n ngươi cứ tiếp tục giữ sau đó lưu tín a n ngươi tới n ổ nước bọn cái này kiểu không phải rất tốt nếu như là lưu tín a n nói lời này hải hển có thể không có áp lực chút nào hồi đỗi trở về nhưng lời này là xuất từ ly dễ ông du miệng lem sô ờ giờ ở tiết mục trung quyền phát biểu là cực đại địa hải hển căn bản không dám nói thêm cái gì chỉ là có chút buồn dầu há miệng cuối cùng môi anh đào mất khởi c ả lời là nói như vậy nhưng người này nói chuyện quá khinh người biểu hãy hển cũng đang đến đồng thời hướng về phía nhà mình bạn trai đầu đi một cái ánh mắt phẫn nộ vĩnh viễn không muốn nghi ngờ một cái tân thành nhân miệng lưỡi nhất là ở nơi này tân thành kín người tâm nổ nước bọn muốn thời điểm thủ hạng nghệ sĩ cũng biểu hiện như vậy không vui ly dệ ổng dù nhìn về phía lưu t í n an n g ư ờ i cũng thu liễm một chút thật rất thú vị châu huyền lộ ra tức giận bộ dáng thời điểm vô cùng khả ái ừ ta thực ra cũng cảm thấy như vậy nha ải hện thật nóng nảy thế nào nhà mình bạn trai với ly dệ ổng dù chung một phe không đúng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ từ một dạng tống bắt đầu hai người này cũng đã chung một phe thì ra nàng mới là người ngoài với chế tác tổ kháng nghị sau đó lưu t í n an bất phóng túng đi một chút ít nhất hắn không hề trực tiếp như thế nhổ nước bọn thực ra nổ nước bọn địa phương cũng không có bao nhiêu lưu tín a n tối đa cũng chính là ngoài miệng t r e o chọc một chút nhà mình bạn gái nhưng ở quay chụp trong quá trình h ắ nội đ h ẹ n cẩn thận cùng cưng chịu là tất cả mọi người đều có thể thấy l i ê n lấy bây giờ ăn điểm tâm mà nói nếu như là bình thường lời nói điểm tâm khẳng định chính là lưu tín a n đơn độc xử lý nhưng bây giờ là đang ở quay chụp h i h ẹ n còn có một cái thích chế tác mỹ thực hình tượng đâu rồi cho nên hôm nay trong phòng bếp có hai người trong ngày thường luôn là phụ trách bữa ăn sáng lưu tín ăn rất nghe lời cho hển trợ thủ mà hển chính là mặc khăn tròn làm bếp đem tóc dài vân lên sắc đến trứng trắng trên trán b ậ t vánh tóc cắt ngang trán luôn là không lớn nghe lời có thể h ẹ n hai tay mình cũng chiếm vì vậy nàng tự nhiên mười phần nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an không chờ nàng mở miệng lưu tín an cũng đã hết sức ăn ý đưa tay giúp h ẹ n sửa sang lại tóc dài thành thạo lại ôn nhu động tắc để cho nhìn thu âm một đám các cô gái đều là không khỏi che miệng sắc nhọn kêu thành tiếng nói này là kịch tv gì quay chụp hiện trường phòng chừng đều có người tin đi tại sao có thể có tình nhân thật giống là trong kịch tv diễn dịch như thế đây với bình thường như thế muốn ăn chứng luộc chưa chín đạn sao ừng lưu tín an rất thích chứng luộc chưa chín đạn hải hển rất biết một điểm này. nơi này nàng cố ý hỏi chủ yếu vẫn là lộ ra chính mình rất biết lưu tín a n một mặt à lưu tín a n muốn nói cái mang tới nhưng sợ này một đời người tức trực tiếp không cho hắn làm chứng l u ộ c chưa c h í n đản vẫn là nhịn được thương thương sáng sớm hôm nay bữa ăn sáng là rau cải trứng gà s a n g ít rất nhanh phần này nhìn rất m ê người trên thực tế mùi vị cũng tương đối khá rau cải trứng gà s a n g ít ngay tại hệ t r u n tâm chuẩn bị một chút được bưng lên rồi bàn không mặc dù quá vẻ ngoài rất tốt nhưng đối với lưu tín a n cái này một trăm tám mươi ba có tập thể hình thói quen lại trọng lượng cơ thể bảy mươi kg đi lên nam nhân trưởng thành mà nói xăng ít phân lượng hay lại là quá là ít ỏi cho nên chính hắn cho mình tiểu tiểu tăng thêm cái bữa ăn thật là quá đáng đâu rồi nơi này còn có cần phải tiến hành vóc người quản lý lập tức phải chuẩn bị trở về thuộc về nghệ sĩ ngươi lại ngay trước nàng mặt ăn như vậy ăn ngon thịt bò bít tết sắt thịt bò bít tết nhưng là lưu tín ăn sở trường tuyệt hoạt vẻ ngoài mê người mùi thơm nước mùi thịt bò bít tết rất nhanh thì để cho hệ nuốt n nổi lên nước miếng nhưng thẳng thừng muốn không thể được bây giờ nàng là lập tức chuẩn bị trở về thuộc về muốn tiến hành vóc người quản lý nữ nghệ sĩ làm sao có thể chủ động đi lên tỉnh cầu thịt bò bít tết đây nhất định là phải đợi lưu tín ăn cưỡng ép đút cho nàng mới được. hãy hẹn đoán m i ệ m tràn đầy thanh âm đem lưu tín ăn cho cười cũng chung một chỗ lâu như vậy rồi hắn còn có thể nghe không giả hẹn lời nói ngoại âm hay sao hắn không chút hoang mang dùng đao đem thịt bò bít tết cắt thành thuận lợi cửa vào hạt nhỏ sau đó sẽ dùng nhanh tử gấp lên thân mật đưa đến ái hải em ép dù sao cũng ở nhà không để ý nhiều như vậy l i ê n đây là lưu tín ăn để ý đến máy thu hình sau đó làm ra thay đổi lâu rồi nếu như không máy thu hình hắn trực tiếp dùng nhanh tử kẹp ăn a non nớt thịt trâu ở hẹn trong miệm tuân ra nước thịt nồng nặc kia thịt trâu mùi thơm để trò hẹn lộ ra thỏa mãn bi ăn một chút xíu thịt trâu không có việc gì ghê gớm ta trở lại vận động ừ một ít người không phải nói tự có vận động thói c o n sao thế nào bây giờ biến thành ghê gớm rồi hả hãy hẹn s ư n g sở t r ắ n g đ o á n gò má dâng lên đỏ ửng nàng bất mãn hướng về phía lưu tín ăn những mũi nhưng ở lại một khối thịt trâu thế công hạ trong nháy mắt thua t r ư ợ n có chút dương cái miệng nhỏ nhắn hài lòng nhìn nam nhân ăn điểm tâm ngược lại là không có bất kỳ giả tạo thành phần coi như là bình thường hai người bọn họ tất cả đều là như vậy ăn điểm tâm hôm nay hệ ngược lại không cần đi công ty quay chụp nhưng hai người đem xô cũng không thể chỉ quay chụp hai người sinh hoạt hàng ngày Tiết m ụ cho tổ t í c chút cũng cái chọn c h hợp tham gia, phát hành chút nhiệm vụ, cũng là một cái rất không h một rất tồi gia, là vụ, để.、Cho、nên khi nhìn đến hai người ăn sáng xong sau đó ly dễ ổng dù lần nữa không ngợi mặt tới bắt đầu chính thức vì lưu tín ăn cùng h ẹ n giới thiệu này chương trình tiết mục hai người bọn họ t á c phải đối mặt nhiệm vụ thứ nhất biết rõ nhị vị bình thường rất muốn đi ra ngoài ước hẹn thật sự bằng vào chúng ta lần này nhiệm vụ thứ nhất đó là yêu cầu nhị vị cho chúng ta này chương trình tiết mục đặt một cái tên hơn nữa tự tay chuẩn bị ra tiết mục tiếp ứng vật làm ly dễ ổ n dù đem hôm nay nhiệm vụ chậm rãi nói đến ngồi ở trước mặt nàng lưu tín ăn với hền đều là sức sốt hai người hai mắt nhìn nhau một cái cùng hơi có chút mê hồ lưu tín a n tạo thành so sánh chính là hệ t r o n g con người hưng phấn lưu tín a n là thực sự bối rối cái này phải làm sao mới được chúng ta đã dự hẹn xong tạp chí quay chụp tiếp theo rồi mời hai vị trước theo chúng ta đi phòng trang điểm để chuẩn bị đi à bên trong tạp chí quay chụp lưu tín a n có xem qua rất nhiều lần nhưng thật tham dự vào cái này thật đúng là là đại cô nương l ê n thiệu lần đầu tiên lên rồi lần này lên đường yêu cầu ngồi xe là lưu tín a n xe mình mà khi hắn mở cửa xe thời điểm bất ngờ phát hiện mình trong xe cũng đã hiện đầy máy thu hình một cái hướng ngay chủ lái một cái nhắm ngay kế bên người lái còn nữa chính là trung gian để một cái giám thị hậu xếp hàng châu ngồi máy thu hình chìa khóa xe lưu tín a n s ắ c thực đã cho ly dễ ổ n g dù hắn cũng nghĩ tới lái xe thời điểm trong xe sẽ có máy thu hình thật là làm một màn này xuất hiện ở trước mắt sau đó hắn tầm mắt vẫn không tự chủ được bị máy thu hình hấp dẫn đi đột nhiên định trụ lưu tín a n cũng để cho hẹn s ư n g sở mà khi hẹn theo lưu tín a n tầm mắt thấy cái kia máy thu hình sau đó nàng danh mánh cười một tiếng rất tồi tệ lấy tuổi trò đỉnh đỉnh nhà mình bạn trai e o lái xe thời điểm cũng không thể vẫn nhìn máy thu hình a ta đương nhiên biết rõ lưu tín ăn hít sâu một hơi lên tinh thần g i t vào trong xe giống vậy ải hển cũng là kéo ra kế bên người lái cửa xe một bên ai cổ đến một bên ngu thuận ngồi xong c h ó i thật t an toàn mang tiếp lấy tự nhiên mười phần đem chắn nắng bản kéo xuống dùng tới gương soi mặt nhỏ kiểm tra chính mình trang điểm ra mặt dù sao cũng là quay chụp tuy nói bây giờ các nàng muốn xuất phát đi phòng trang điểm tiến hành tạp chí quay chụp cần dùng đến trang điểm ra mặt nhưng cơ bản n g y trang ải hển hay lại là phải tự chuẩn bị ít nhất để cho nàng thượng kính sau đó lái sẽ tinh thần một ít nơi này thì không khỏi không nhắc một câu lưu tin ăn gia thị tốt rồi với hển yêu sau đó lưu tin ăn cũng bắt đầu học sử dụng mỹ phẩm dưỡng da tuy nói so với trình tự phức tạp mỗi ngày đều muốn ở trên mặt mình dậy vào một hai giờ h ẹ n còn t r ê n l ệ khá xa nhưng hắn vẫn có một cái h ẹ n không có ưu thế hắn sự trao đổi chất nếu so với h ẹ n tốt hơn rất nhiều dù nói thế nào cũng là tập thể hình người yêu thích thói quen tốt để cho hắn không không lo lắng chút nào t r ư ở n g đ ầ u loại chuyện này dây nỉ tan toàn trói kỹ ừ lên đường kiểm tra xong rồi chính mình trạng thái h ẹ n đem chắn nắng b ả n lần nữa khép lại sau đó hưng phấn cao dơ hai tay hoan hô vui vẻ như vậy vậy khẳng định đây là ta lần đầu tiên với người đồng thời chụp tạp chí đây nhận biết ca ca khi đó chắc có quay chụp qua chứ Vậy không giống nhau, lần này là ta, nhà, không không nhau, chỉ hai chúng nha, hưng phấn hưng phấn, giống lần người người lái ta, Ta ta là à. có bất dám xe điều â y Lưu Tín một An nhẹ nhẹ vỗ c á trong tay mình tay lái, rất là vô tội trả mình lái, là lời. i vô đ này thật là cái rất hoàn mỹ đáp án tôi thiểu h ệ n là bị n ẹ n không phản đối bất quá không liên quan lưu tín an bất hưng phấn không trở ngại chính nàng vui một mình nàng đưa tay đem bên trong xe âm hưởng mở ra rất nhanh lãng mạn điện thoại di động tiếng h á trong t xe vang lên học tập tiếng t r u n g sau đó hển thoáng cái liền mở ra tân thế giới lại môn nàng là nghệ sĩ hơn nữa còn là với ca khúc vũ đạo quan hệ cực đại thần tượng cho nên ở học được tiếng t r u n g sau đó nàng nối hoa điệu bên k i a bài hát hết sức tò mò nàng còn có thể hỏi ai đây đương nhiên là chỉ có thể hỏi lưu tín a n rồi mà làm chín mươi sau lưu tín a n đang hỏi quốc nội ca khúc phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là bài hát này chủ nhân châu k i ệ t luân hài h ẹ ngược n lại là nghe nói qua người này thực ra nàng cũng xem qua k i a bộ ở cao ly siêu cấp được hoan nghênh không thể nói bí mật nhưng đối phương bài hát thật sự là không thế nào nghe qua thử tính ở lưu tín a n dưới sự đề cử nghe vài bài sau đó rất hiểu nhạc lý hơn nữa có nhất định sáng tác cơ sở hẹn trong nháy mắt thích vị này quỳ tài chính là nàng thỉnh thoảng cảm thấy đối phương đang ca đọc nhấn rõ từng chữ phương diện này một số thời khắc còn không c ó n à n g cái này người ngoại quốc rõ ràng ân lưu tín an nói là đặc sắc nàng tin như vậy thả chu đồng bài hát đến thời điểm còn phải đi mua bàn quần chứ bất kể lâu rồi để cho chế tác tổ đi phiền não đi không được thì đem đoạn này c ắ t bỏ đi theo lưu tín an sau xe ly dễ ổng dù đem h ề n cùng lưu tín an lần này đối thoại nghe lọt vào trong thai sau đó khoe miệng nàng co lại máy liệt tiết mục hiệu quả là có sau đó chuyện phiền lòng cũng ném cho nàng nhậu nhé thật có hai người này cao ly rất nhỏ chớ nói chi là c lưu tín a n trở hẹn đi tới với nhau cũng hết sức quen thuộc phòng trang điểm nơi này cũng là rét vẹo vẹt thường thường tới địa phương hóa trang trang điểm cái gì lưu tín a n liền không phải lần thứ nhất rồi cho nên nơi này ngược lại là không đặc biệt gì yêu cầu quay chủ địa phương nhưng toàn thể hình dáng sau khi làm xong nguyên bản là tuấn giật phi phạm lưu tín a n trở nên càng thêm để cho người ta rời không mở con mắt vốn là to lớn vóc người ở chính trang gia tri h ạ càng làm nổi bật lên hắn ưu việt vóc người Hoa! Đừng xem nơi này xem có là bất kỳ một cái nào xuất ca đều chưa từng đã cho các nàng bất quá trong này vẫn có cái rất không vui nhân đó chính là làm lưu tín a n chính quy bạn gái hà i hện lúc này nàng đang dùng trong gương phản xạ dùng một loại ánh mắt kinh khủng nhìn mình chằm chằm b ạ n trai chỉ là rất đáng tiếc lúc này đắm chìm trong mọi người ca ngợi chung lưu tín a n cũng không có phát hiện nhà mình bạn gái đáng sợ ánh mắt có một cái như vậy đẹp trai bạn trai ấy l i n một số thời khắc chắc cũng sẽ rất khổ nào chứ cho h ẹ n làm tóc nữ thợ trang điểm cười ha hà t r e u ghẹo trước mặt vị này giống vậy có tuyệt sắc phong thái nữ nhân hai người này ở tướng mạo cùng vóc người phương diện thật là quá xứng đôi rồi nàng một hồi nhất định phải trước thời hạn tìm chế tác tổ muốn một phần trụ tốt tạp chí đem ra làm làm điện thoại di động bảo vệ màn hình bình thường hắn cũng sẽ không ra ngoài nhưng bây giờ ta thật có thể sẽ trở nên khổ não bởi vì quá tuân tú sợ hắn khắp nơi chơi đ ù a không phải sợ hắn biết rõ mình thực ra thật rất tuân tú chuyện này phúc ha ha ha cái gì a lưu tín an bình thường tiên sinh không biết rõ mình rất tuân tú sao bình thường hắn không thèm để ý a nhưng bây giờ mọi người như vậy ca ngợi hắn hắn sẽ bị bệnh vậy minh tinh bệnh a minh tinh、bệnh. dù nói thế nào nàng cũng là với hai cái tân thành nhân quan hệ cực tốt ở nhổ nước bọt phương diện nàng nhưng là lấy được hai người chân truyền ha ha ha ấy l i ngươi h n thay đổi hay nói nữa à có không ta chỉ là đang ở nhổ nước bọt tên khốn này thôi ô hát thật là thân mật đây có thể trực tiếp như vậy không lo lắng đối phương sinh khí chú m a n g đối phương này đủ để lộ ra hai người quan hệ thân mật như vậy quan hệ yêu thương đối với một cái yêu cầu phan ủng hộ nghệ sĩ mà nói thật quá quý b á u rất nhanh nghe đủ rồi mọi người ca ngợi lưu tín an n ệ bước vững vàng bước chân đi tới nhà mình bạn gái phía sau thợ trang điểm rất phối hợp để cho mở một cái thân vị để cho lưu tín an trực tiếp đứng ở h n phía sau sau đó lưu tín an hai tay đệ chặt h n phía sau l ư n g ghế có chút túi đầu hướng về phía trong gương cái k i a mặt không chút thay đổi nữ nhân lộ ra cởi mở nụ cười đẹp mắt không xấu x i、si、chết t r ư n g năm trăm sáu mươi tám liên tiếp trở về người bên cạnh môn đại mỹ nữ với đại s u ấ t ca tổ hợp chân hoàn toàn không cần gì sửa đổi hoặc là hậu kỳ xử lý chỉ cần đi theo chuyên viên quay phim yêu cầu dọn xong tư thế sau đó lộ ra hai người cũng thập phần giỏi nụ cười sau đó quay chụp sẽ thập phần thuận lợi mà trải qua ngày đầu tiên cùng với hôm nay tạp chí quay chụp sau đó năng lực thích ứng siêu cường lưu tín a n rốt cục thì dần dần thích ứng như vậy một cái quay chụp tiết ấu đương nhiên rồi quay chụp cũng không khả năng mỗi ngày đều có lợi hại hơn nữa nghệ sĩ cũng không chịu nổi mỗi ngày đều bị giống như như vậy hai mươi bốn giờ theo dõi cho nên ở liên tục hai ngày quay chụp sau đó lưu tín a n với h ẹ n vẫn có một người giống dạng kỳ nghỉ lần này hai người game show quay chụp chu kỳ rất dài cho nên không cần phải an bài chặt như vậy vội vã mà không rảnh rỗi ngày này hai người cũng không có hoàn toàn không đi xuống hạ hệ tiếp tục vì eo b u n mới bận rộn lưu tín ăn chính mình cũng là có tương lai、like、sợ chệ ảm công việc so sánh với, với bình thường lai、like、sợ chệ ám, hôm nay live sở trệ ả m còn nhiều hơn hạng nhất tân hoạt động một dạng tống phát hình sau đó mỗi một thứ sáu lưu tín an đều phải kiên trì live sở trệ ả m cùng các khán giả đồng thời nhìn kỳ mới nhất game show nhưng hôm nay nhiều hơn một cái nhiệm vụ mới đó chính là muốn tốt cho mình h ư u tống mưa kỳ tuyên truyền cho các nàng mới nhất phát hành ca khúc mà nghe xong bài hát mới sau đó lưu tín an phản ứng đầu tiên đó là thật may lần này hẹn các nàng không với tống mưa kỳ các nàng đụt vào kế tháng ba vén lên tòm b à t phong triều sau đó dê ít lệ tháng mười phát hành tân k h u n sơ lần nữa đốt cái này hơi có chút rộn ràng mùa thu từ ca khúc mv phát ra một khắc kia miệng của lưu tín an gần như cũng chưa có khép lại quá tuy nói là đồng bộ ở tiểu phá trạm đồng thời thả ra nhưng mv cũng không có phụ đề cho nên đối với một bộ phận nghe không hiểu tiếng hàn các khán giả mà nói mọi người không phải rất hiểu bài hát này biểu đạt ra ngoài ý tứ chân chính chẳng qua là cảm thấy bé gái các thành viên đều rất đẹp bài hát này rất ê m t h a i rất cấp trên thống mưa kỳ rất đẹp rất áp nhưng đối với có thể nghe hiểu tiếng hàn lưu tín an mà nói bài hát này mang cho hắn r u n g động ước chừng phải điệu bộ mặt lá cơ mv chung mấy người cũng rất đẹp nhưng bài hát này ca từ chuyển ra ngoài ý tứ ngược lại thì châm chọc những thứ kia lấy ánh mắt của hạ lưu đi nhìn kỹ các nàng người xấu ca khúc lập ý thật rất không tồi nhưng bài hát này phát hành ở cao ly lưu tín an có chút bận tâm tống mưa kỳ các nàng sẽ gặp phải rất nhiều chủ lưu thanh â m phê phán hắn rung động với đám này nữ hài d ũ khí nhưng tương tự lo lắng cho mình bằng hữu bị cái gọi là thế tục trói b u ộ c cho nên hắn vội vàng đem máy thu hình với mịt rổ phồn đóng lại gọi đến tống mưa kỳ điện thoại cùng lúc đó một bộ phận đã tra cứu quá bài hát này ca từ thủy hữu môn cũng là dối rít bắt đầu giúp một ít không rõ vì sao chẳng qua là cảm thấy bài hát e m t hai thủy hữu môn giải thích lai sở t r ệ ả m gian bên này có phòng quản ở điều khiển lưu tín a n không phải rất lo lắng tống h mưa kỳ điện thoại tiếp ngược lại là rất nhanh l ệ n h ta xem ngươi lai sở t r ệ ả m đây mới kết nối điện thoại bên kia đó là truyền đến đối phương mang theo nụ cười trả lời khóe miệng của lưu tín a n có cắp đ ổ i chặt hỏi các ngươi bài hát này e m t hai là e m hai nhưng thả cái hoàn cảnh này có phải hay không là không tốt không việc gì à chúng ta nói rất rõ ràng rồi có vấn đề là dùng ánh mắt của hạ lưu xem chúng ta nhân người bình thường mới sẽ không cảm thấy mạo phạm đi được rồi các ngươi tâm lý không nhiều là được may lần này châu huyền các nàng không với các ngươi đ ụ ợ c vào nếu không lần này thật đen nhiều đỏ ít rồi ô hát cây trúc tỉ các nàng lần sau trở về chất lượng không được sao bởi vì là quan hệ rất không tồi bằng hữu tống mưa kỳ ở kiểm soát khoảng cách phương diện này có thể nói là đại sư nàng có thể với chính mình thân cận nhân không có chút nào thời gian rảnh rỗi đối với tự có khoảng cách cảm động lòng người giữ một khoảng cách lưu tín an dĩ nhiên chính là người trước ba tháng lần đó tuyên truyền nàng cũng đã minh xác biết một điểm này dù sao khi đó các nàng còn là một không thế nào có danh tiếng tiểu tổ hợp đây ngược lại thì cá nhân ta nghe cảm so ra kém các ngươi ok r a thu âm rồi cái này thì phát cho cây t r ú c tỷ phát đi chứ chính nàng chắc cũng là ý tưởng này lưu tín an mới không sợ đâu rồi năm nay không ra ngoài dự liệu lời nói gần như có thể chắc chắn nói năm nay là thuộc về tống mưa kỳ các nàng một năm rồi duy nhất đối với các nàng sẽ mang đến ảnh hưởng không tính làm ấ y cái thành danh lão một dạng bên ngoài đại khái là là hắn với hển đây đối với nhi đột nhiên xuất hiện tình nhân đi l i ê n này vẫn chỉ là ở nhiệt độ phương diện thật muốn nói d i ớ i ca hát lời nói tống mưa kỳ các nàng hẳn là tháng đã t â dần ân không tính l à mấy cái lão một dạng ha cảm giác đi cùng với ngươi sau đó cây trúc tỷ tính cách cũng trở nên tự nhiên d ậ y rồi thế nào ngươi lúc trước cũng nhận biết nàng ngươi thật sẽ nói chuyện h i ế m ha ha ha ha tống mưa kỳ chính mình cũng không lo lắng lưu tín an tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu là bạn tốt lo lắng hai người trao đổi cũng từ vừa mới bắt đầu đối bài hát mới đ à m luận biến thành giữa bằng hưu tán gẫu a ngươi với cây trúc tỷ yêu tống bây giờ hiện đang quay trục chứ hai ngày trước lai、like、sở chệ ảm thời gian cái kia máy thu hình nên đón chính là thu âm đi phổ thông thủy hữu môn không nhìn ra nhưng tiếp xúc qua quay trục tống mưa kỳ làm sao có thể không phát hiện ra được đây bất quá trong này vẫn có cái cái máng điểm để cho lưu tín a n rất muốn nói ngươi này bắt đầu trở về không làm việc cho giỏi thiên thiên hướng ta lai、like、sở trệ ảm gian chạy cái gì không ngủ được thời điểm được nghe ngươi thôi miên mới được ngoa tạo lưu tín a n trực tiếp nổ thô tục mà điện thoại bên kia tống mưa kỳ chính là cười to lên yêu tống ta có cơ hội đi xem xét sao ngươi có rảnh rỗi lại nói a phiền chết đi được ta có điện thoại đi vào trực tiếp điện thoại túi chào an t ử ca ngươi hảo hảo đi làm đi lo lắng tống mưa kỳ tuyệt đối không chỉ là lưu tín ăn chính mình nhẹ nhàng lên tiếng sau đó lưu tín ăn cúp điện thoại bất đắc di lắc đầu một cái l cũng, cũng trong lúc đó ở công ty nghe xong bài hát mới hẹn mấy người chính là liếc mắt nhìn nhau cuối cùng do lạc quan nhất cũng tối sẽ khích lệ lòng người càng sệ ùn di dẫn đầu phá vỡ yên lặng rất lợi hại a tất cả mọi người là người làm nhạc nghe được game hai ca khúc cũng sẽ xuất phát từ nội tâm ca ngợi thật quá tuyệt vời lần này mưa kỳ các nàng chắc cũng sẽ bắt được rất thành tích tốt cũng còn khá chúng ta vãn một tháng mới trở về giờ gì cũng là cực nhạ nói chêm chọc cười bộ dáng chọc cười biểu tình căng thẳng ải hèn được rồi mọi người đứng lên tiếp tục luyện tập đi bài hát của chúng ta cũng không kém vậy khẳng định tin an ca bên kia đã bắt đầu lai、like、sở chệ ám nhìn tiết mục sao ải hèn gật đầu một cái lấy điện thoại di động ra liếc mắt một cái lai、like、sở chệ ám đẩy đưa đã tại một giờ trước liền phát cho nàng hiện ở lập tức năm giờ tiết mục lập tức phải phát hình ngày hôm qua bên cạnh thiên quay chụp như thế nào đây cái gì thế nào các ngươi không đều thấy ở trong mắt rồi không nào có ngày hôm qua chụp tạp chí còn các ngươi nữa ở nhà thời điểm chúng ta cũng không phát thấy vậy thì chờ đến thời điểm tiết mục phát hình rồi là có thể thấy được châu huyền tỷ luyện tập làm nũng là không có dùng nàng hện là đa tâm tuyệt đối sẽ không mềm lòng đợt thứ hai một dạng tống chính thức đi tới lưu tín a n trò h ẹ n các nàng giới thiệu công việc tiệm thức uống lạnh nơi đó mỗi đêm ở bờ biển tiến hành một cái ngắn gọn phan lễ ra mắt cũng là vào lúc này quyết định ra đến đương nhiên rồi một dạng tống thời điểm thủy hữu môn làm sao có thể bỏ qua như vậy một cái trêu gẹo lưu tín ăn thời cơ đây thật là đáng tin đâu rồi lưu tín an tiên sinh mỗi một kỳ tiết mục mới mở đầu cũng sẽ đơn giản hồi tưởng một chút trước nhất kỳ nội dung tiết mục thật vừa đúng lúc là ly dễ ổng rủ câu k i a đối lưu tín arkhen cũng ở đây mới bắt đầu hồi tưởng giai đoạn thả ra thoáng cái mọi người đó là rối rít bắt đầu quét nổi lên những lời này nói là rét vẹo vẹn thứ năm cuối mùa một dạng tống danh tình cảnh cũng không quá đáng hình ảnh rất nhanh đi tới hện với này fans chủ tiệm c â u thông câu lưu loát tiếng chung một lần nữa đối xem tiết mục các khán giả tới một cái tiểu tiểu hện rung đ ộ n ở thủy hưu môn khen trung tiết mục trung hện đơn giản đem mới vừa rồi chính mình với chủ tiệm trao đổi phiên dịch cho các thành viên. sau đó bắt đầu đoán mà bắt đầu nói cách khác chúng ta có thể bắt được lợi nhuận năm mươi phần trăm sao đúng vậy xem ra một ngày chúng ta là có thể kiếm được năm nghìn khối đây lạc quan càng sẽ ủ n di cùng giờ g ì r ồ i rít vui mừng k ê u thành tiếng t i ê u thật giống các nàng đã hoàn thành tiết mục tổ mục tiêu tự tay kiếm được kia năm nghìn khối như thế nhưng lúc này tiết mục bên trong lưu tín an lãnh bất đinh đứng dậy cho mấy người tạt một chậu nước lạnh nói đúng ra các ngươi chỉ có thể cầm bốn mươi phần trăm bởi vì ta là người tiến cử cùng thời điểm là trung gian cho nên ta muốn rút hết m ư ơ i phần trăm mới được hắn nhẹ p h i u p h i u lời nói này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều sức s u sau đó hắn thu hoạch được ngũ đôi không tưởng tượng nổi ánh mắt mô d ạ cổ ít năm k h á c nhìn ta như vậy à đây là ta thủy hữu cũng là ta liên lạc ngày mai ta còn muốn cùng theo một lúc công việc ta mới rút ra một mươi tiền phí tổn đã rất yếu đối đại các ngươi rồi giờ gì đôi mắt đẹp chuyển một cái sau đó cô ý xếp đặt làm ra một bộ t i ế t nối biểu tình nàng đi tới h n bên người nhẹ giọng dù gì nói châu huyền tỷ xem ra ngươi đ ố i tin ăn ca không có gì lực uy hiếp a không sai không sai lại còn muốn tiền phế bớt đi a muốn không phải xem ở trên mặt nàng ta liền quất các ngươi hai mươi rồi giờ gì phản ứng cực nhanh châu huyền tỷ người đang ở đây tin an ca tâm lý phân lượng chỉ có mười l ư u tin an trong lòng hệ h n cái kia tên là lý trí dây băng bó chặt đ ứ t ánh mắt của nàng chừng một cái trực tiếp kêu lưu tín an toàn danh ha ha ha ha ha cáp không hổ là giờ gì t r e o chọc tỷ phu cái gì không có chút nào khó khăn nha ta liền muốn biết rõ lần này một dạng game sô lâm kết quả có hay không bị an tử ca đánh điên rồi sao giờ gì nhưng là rét vẹo vẹt một dạng cương triều an tử ca chính là có mười cái mạng cũng không dám động giờ gì à an tử ca là sẽ trình sống trung gian thương tiền phế loại sự tình này hắn cũng có thể làm đi ra thật biết chơi nơi h thật là lợi hại đâu rồi? Lợi hại? Liên cũng không đánh không phải, tháng phát hát à là ngài ta ta lợi lợi Liên lại lệ rồi, với, mới bài đâu đụng đầu đây. dê, cũng cũng sao? sẽ y này đối thoại dĩ nhiên chính là lưu tín an cùng cứu cứu p ắ r d i n r ằ n g đối thoại nhắc tới cũng thú vị với lưu tín an quan hệ không tệ tống mưa kỳ ở trung tuần tháng một ư ơ i trở về cứu cứu chính là ở tháng một ư ơ i một thượng tuần nhà mình bạn gái càng là lựa chọn ở cuối tháng rất đúng dịp ba người cũng xóa khai chưa từng xuất hiện để cho lưu tín an khó mà quyết định nên đưa cho ai tiếp ứng tình huống tình cảm kia tốt lần này ta liền có thể rất không có áp lực cho mưa kỳ các nàng tuyên truyền rồi tiểu tử ngươi cũng phải ở ý châu huyền tâm tình yên tâm đi châu huyền sẽ không đối loại sự tình này để ý nàng còn chỉ mong ta thành lập được rất tốt đẹp ở xã giao quan hệ gần đó là với nữ nhân ừ nàng tin tưởng ta ta cũng tin tưởng nàng áp xin răng cười cười không lên tiếng người trẻ tuổi luôn là ở yêu lúc một giọng nhiệt huyết nhưng bất kể như thế nào hắn mãi mãi cũng là đứng bên ngoài cháu bên này thu âm như thế nào đây hết thầy thuận lợi đi lại nói chế tác tổ còn muốn thu âm ta tới với cứu cứu ngươi đồng thời luyện tập đâu rồi nhưng ta cho à có thể thu âm a l ư u t í n a n xứng sở hắn hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm asm tiết mục ngài không ngại xuất hiện dưới ống k í n h cái này có gì lần sau các ngươi chế tác tổ muốn thu âm lời nói quá làm cho ta không ý kiến abdin răng cười rất là s ả n g khoái l ư u t í n a n sau khi suy nghĩ một chút cũng là cười theo cũng là abdin răng đều đã với sm phải đến với h ẹ n đồng thời biểu diễn cơ hội một cái tiểu tiểu thu âm húng chi bọn họ hay lại là loại này quan hệ thân thích vô luận như thế nào nghĩ ưu cứu với sm cũng thì sẽ không để ý ngược lại thì hắn suy nghĩ nhiều cảm giác thế nào lần đầu tiên hàng thật giá thật game show thu âm rất không có thói q u o n chứ không được tự nhiên chết cảm giác lúc nào đều bị nhân giám thị như thế làm gì cũng phải suy tính một chút ha ha ha ha nghệ sĩ chính là ăn chén cơm này à nếu không hiện nay cũng sẽ không có nhiều như vậy quan sát nghệ sĩ cuộc sống riêng game show được hoan nghênh rồi mọi người đối với không biết hết thể đều là ôm hiếu kỳ thái độ hiếu kỳ chính là giám thị a cách nói thật tốt nghe một ít mới được liệu tín an bung tay đứng lên đơn giản hoạt động một chút thân thể sau đó chính thức bắt đầu với cứu cứu luyện tập đã tháng mười chúng như là đã quyết định xong muốn với cứu cứu cùng tiến lên sân khấu đánh bài hát như vậy lưu tín an liền nhất định phải đem chuyện này làm được tốt nhất mới được hắn có thể không muốn trở thành cái kia ở trên vũ đài cho cứu cứu cản trở tồn tại một dạng tống thuận lợi phát hình cùng với rất tốt đẹp tờ phản hồi để cho s m đ ố i hển cùng lưu tín an game show tràn đầy lòng tin bất quá nhiệt độ phương diện này ít nhiều gì hay lại là bị dê ít lệ trở về ảnh hưởng trung quy tới nói vấn đề không lớn ngược lại quay chụp là một mực cũng rất thuận lợi thời gian rất nhanh đó là đi tới tháng mười một đối với phổ thông những người ái mộ mà nói tháng mười một để cho mọi người mong đợi nhất dĩ nhiên chính là cuối tháng rét vẹo vẹt năm nay lần thứ hai trở về mặc dù trước mắt còn không có chính thức vật vật liệu tin tức thả ra nhưng trở về tin đồn đã xôn xao quy mô khá lớn rất nhiều fan cũng căn cứ s mờ gần đây tình huống suy đoán ra tương lai rét vẹo vẹt trở về kế hoạch chỉ là rất đáng tiếc là tiếng hô cao nhất hệ cá nhân solo vẫn là không có một chút xíu tin tức xác thật những người h ã i mộ không ngừng nhớ lại cũng không dùng lưu tín an người biết chuyện này biết rõ rất rõ ràng cùng lúc đó át xin giang tuyên bố trở về tin tức ngược lại thì ở vốn là khí thế ngất trời hàn ngu trong vòng tiểu t h i ệ lên một chút gọn sóng thực ra rất nhiều l a n lộn vòng phan cũng đối b á c c i n rằng có một loại cảm giác kỳ quái nói là phan đi thực ra mọi người càng nhiều hay lại là đến xem náo nhiệt nhưng đối với b á c c i n e răng n h i ệ p vụ trình độ mọi người là không có một chút gì nghị tin tức này cũng chỉ là vang lên một chút rung động mà thôi sẽ không thực sự có người cảm thấy b á c c i n rằng có thể với bây giờ đ ạ i thế dê ít lệ đụng đụng đi có thể ngày thứ nhì thứ nhất logo quảng cáo xuất hiện để cho tin tức này để tài độ trong nháy mắt phóng cao rồi một n ư ớ c thang bởi vì gần đây rét vẹo vẹn một dạng t ố n g n h i bá lưu tín an luôn là sẽ ở cao ly bên này họ sẽ ở trên bảng tiểu tiểu xuất hiện một lần nếu thường thường trong buổi họp bảng như vậy hắn tướng mạo đã sớm bị một ít truyền thông cao sạch sẽ giống như là cái gì thường ngày chiếu lai、like、sở chệ ả m tiệt độ a những thứ này cũng sẽ bị bởi vì tốt k ỳ điểm đi vào mọi người thấy rất nhanh thì có f a n phát hiện lần này park jin răng trở về tuyên truyền chiếu chung có một bóng người với lưu tín an lạ thường tương tự mọi người là biết rõ lưu tín an cùng park jin răng quan hệ cho nên rất nhanh thì có phóng viên chạy đi hỏi park jin răng rồi cứu, cứu trả lời vậy kêu là một cái thoải mái không sai lần này ta bài hát mới có ta cháu ngoại tin an tham dự đây là một lần rất cơ hội khó được chúng ta sẽ rất hưởng thụ cái này sân khấu tin a n a cố gắng lên nha sau khi nói xong đỡ lấy một con kỳ quái kiểu tóc h á t xin r ằ n g còn rất nguyên khí hướng về phía ống kính ấ i rồi xuống quả thực là đem dầu mỡ hai chữ phát huy đến cực h ạ n rồi cho nên lưu tín an đang nhìn hết quy tắc này video thời điểm thật là hổ khu dung một cái cả người nổi ra gà lên cứu cứu nhân là không tệ liền là một số thời khắc đi quá sặc sỡ một ít với hên trò chuyện thiên thời sau khi hắn biết có rất nhiều có bài hát của danh đều là cứu, cứu viết đây là một việc rất để cho người ta tự hào sự tỉnh nhưng biết trong đó biên vũ cũng là cứu, cứu biên sau đó loại này cảm giác tự hào thấy liền dần dần vi d i ệ u đoạn này phỏng vấn video tự nhiên là không có khả năng chỉ ở cao ly bên này truyền bá rất nhanh chuyện này cũng bị một ít biết khoa học lên mạng thuỷ hữu môn rời chuyển đến tiểu phá trạm sau đó mọi người trêu chọc lưu tín an phương thức liền có nhiều một cái an tử ca sẽ không ở đại tinh t i n h chăm sóc v ấ n luyện h ạ trở nên càng ngày càng đốt chứ các ngươi chẳng nhẽ cho là bây giờ an tử ca không đốt sao n h ặ mặt ngoài thượng nhân khuôn mẫu nhân dạng nói không chừng bây giờ an tử ca liền quần cung không mặc trước mặt huynh đệ đi tốt ta càng tò mò hơn bài hát mới là cái gì phong cách mặc dù như là Hắc dinh răng hay lại là đáng giá một tin danh khúc người chế t ạ c ca các ngươi chẳng nhẽ quên an tử ca giọng hát rồi không ngoa tạo đúng vậy đại tinh tinh điên rồi an tử ca cũng dám tỉm mọi việc như thế trêu chọc nơi nơi dĩ nhiên càng nhiều vẫn lo lắng lưu tín a n sẽ đem lần này Hắc dinh răng trở về làm hư hết hạn đến trước mắt lưu tín a n ở hai cái quốc gia tiếng t â m đều là tương đối khá hắn dù nói thế nào cũng có bộ phận cao ly huyết thống cái này làm cho một bộ phận bài xích ngoại vật người cao ly ngược lại ngược lại là có thể tiếp nạp hắn chương ú n g chi năm trăm sáu mươi chín áp xin răng trở về chuyện vui mọi người mãi mãi cũng là vui vẻ mà tiểu phá chạm hút trù lắc mình một cái vì làng giải trí người mới chuyện này vừa vặn chính là một cái có thể để cho chuyện vui mọi người quần hoan sự tình thời gian rất nhanh đó là đi tới giữa tháng cũng chính là cứu cứu tân khúc phát hành thời gian tháng mười hàn ngu hoàn toàn bị tống mưa ký chỗ dê ý lệ thống trị năm nay thật là thuộc về đại tân sinh một năm từ ba tháng bắt đầu lấy dê ý lệ h ải cầm đầu thế lực mới nữ đoàn môn bắt đầu anh dũng phát lực lao bài mặc dù tam cự đầu vẫn ôm cạnh tranh nhưng cũng là ở những người mới dưới sự x u n g kích trở nên cùng cùng nguy cơ ân bất quá lạc đà gầy so ngựa còn lớn h ố n g chi dẫn đầu bờ lạc vẫn còn một cái cực mạnh cạnh tranh trạng thái chân chính hoàng hôn tây sơn nhưng thật ra là tuyến z vẹo vẹt liên này hay lại là lưu tín ăn với hệ cho z ẹ o vẹo đánh một liều thuốc mạnh kết quả đâu rồi muốn không phải điểm này nói không chừng năm nay z vẹo vẹt khó khăn đương nhiên rồi không chuyện xảy ra nói thế nào đều được cũng không có người có thể kết luận không có lưu tín an a i hển các nàng sẽ chưa gượng dậy nổi bởi vì b a c k i n r ă người đến tiếp sau này mấy đợt lưu tín an cùng hển hai người game show vị này giống vậy thích xem chuyện vui ông chủ cũng là theo chân tham dự mấy đợt tiết chế bất quá bây giờ trọng yếu như vậy tân khúc phát hành thời kỳ sm sẽ không cái này có nhiệt độ cơ hội lưu tín an ngồi ở trước máy vi tính soát tân liên quan website sau đó hắn mạnh phát hiện nhà mình cứu cứu còn giống như không có một quốc nội vận d o a n website không đúng nói đúng ra là jev cũng không có cái hàng thật giá thật ở quốc nội phát hành website rét mẹo vẹn ở quốc nội đại hoạch thành công để cho rất nhiều công ty kinh doanh cũng chú ý tới rồi cái này siêu cấp bảng đại thị trường nhưng rất nhiều công ty như cũng khổ nào với không có tiến vào đường tắt có thể bác d i n rằng không nên đối với lần này khổ nào mới đúng nhận ra được một điểm này lưu tín an trực tiếp gọi cho chính mình cứu cứu d â y số điện thoại đường dây được nối rất nhanh mà điện thoại bên kia bác d i n rằng ôn hòa thành tuyến cũng để cho lưu tín an có chút t i ê u mi không hổ là siêu cấp đại tiền bối ư phát bài hát loại sự tình này một chút xíu cũng không khẩn trương h ã hẹn các nàng trở về trước còn muốn khẩn trương một chút trở về thành tích đây loại này nhàn nhã dạo bức cảm giác quả thực là đẹp trai ngây người, người cứu cứu không cân nhắc ở hoa điệu mở cái gì t à i khoản sao ta khẳng định không riêng gì người a công ty cũng cùng nhau vào ở chứ tiểu phá chạm cái gì đến thời điểm thực thì đổi mới hạ vật vật liệu loại t u y ệ n ở chúng ta quốc gia vẫn có một nhóm f a n ừ xác thực ta quay đầu tìm người vận hành một chút cũng để cho na liễn các nàng mở kênh đi coi như tuyên đại bản doanh ở địa phương với nghe hồng hoa điệu bên này f a n sức mua cũng là không thể khinh t h ư ờ n g chuyện này bác xin rằng đã sớm tiền đặt cuộc chuẩn bị xong chỉ là cần phải đợi một cái thời cơ thỏa đáng sáng sớm ngày mai điểm đến đây đi đi trước đồng thời chuẩn bị hôm nay tân khúc phát hành ngày mai sẽ là bác k jin răng lần đầu tiên đánh bài hát dựa theo kế hoạch lưu tín a n là muốn cùng theo một lúc đi mà cùng nhau muốn ở trên vũ đài xuất hiện còn có lưu tín a n bạn gái ải hển nay trước mắt hay lại là một cái đối với ngoại giới bảo mật sự tình có thể nói là một cái tiểu kinh hỷ ta là với châu huyền cùng đi còn là nói tách ra các ngươi không phải muốn chụp tiết mục mà đồng thời tới chứ sao được lưu tín a n không cự tuyệt nữa đơn giản với cứu cứu lại trò chuyện mấy câu sau đó ngược lại đem sự chú ý đặt ở trước mặt trên màn ảnh máy vi tính lần này ngược lại là không có lai、like、sợ trệ h m chủ yếu là hắn không có một đang lúc đường tắt đi xem cứu cứu t â n khúc tiểu úp nhìn một ít rời trở tới đây sách lậu video ngược lại không thì như thế nào có thể hắn chính là đại úp hơn nữa còn là với cao đứng thẳng bên kia khá có quan hệ úp nội danh sau đó lưu tín an cẩn thận đó là nâng cao một bước loại này nhìn sách lậu leo t ư ờ n g dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm sự tình hắn một cái cũng sẽ không làm cho nên hắn mới đề nghị cứu cứu cũng tới quốc nội giả thiết kênh vận danh một chút dư luận tập thời gian điểm lưu tín an lần nữa đổi mới website lần này một nhánh tân video rốt cục thì xuất hiện hắn vội vàng mở ra sau đó mặc các loại màu sắc của n i ế m bên trong dựng một món tử sắc lôi ti cứu cứu đập vào mi mắt rõ ràng cứu cứu này tấm hình dáng hắn đã tại mv quay trụ hiện trường bãi kiến không biết bao nhiêu lần nhưng ở trong máy vi tính thấy trải qua biên tập sau dẫm ở nhịp bên trên cứu cứu lúc hắn vẫn khó tránh khỏi có một loại cực kỳ khó vì tình cảm giác vì lần này mv quay trụ áp xin răng đặc biệt chạy đến toàn bộ các nơi trên thế giới lấy cảnh bất quá cân nhắc đến lưu tín an công việc vấn đề lưu tín an ngược lại là không có toàn bộ hành trình đi theo cứu cứu toàn thế giới chạy tới chạy lui chỉ là ở se un thu âm thời điểm ngắn ngủi chạy đi tham dự xuống dù vậy, công ứ u hay thập h lại là p -E, cho, cho -E, ty mình dưới cờ ý t với hên cùng thuộc về sm thần đồng còn có đủ loại ở vũ đạo vòng đại ngưu đều có xuất hiện ở đây lần mv bên trong lưu tín an chính mình lúc xuất hiện gian là đang ở đoạn thứ hai điệp khúc thời điểm với vị kia hắn yêu cầu gọi đối phương vị ca thần đồng c ũ n g xuất hiện vị này tên là thần đồng nghệ sĩ nhưng thật ra là kim hy chùn đồng đội coi như là từ h ẹ n x u ấ t đạo bắt đầu vẫn chiếu cố các nàng ca ca một trong hơn nữa vốn là cái rất dễ thân cận tính cách lưu tín an với đối phương sống chung rất không tồi về phần mình ở m v Chi trong biểu hiện sao nói sao lưu tín an nhìn cảm giác cũng liền trung quy trung cụ trải qua bác xin răng địa ngục một loại huấn luyện hắn vũ đạo trình độ ngược lại là có thể theo kịp cũng không xuất hiện cái gì cản trở tình huống có thể quay chụp thời điểm hắn vẫn nở dê rồi nhiều lần tới ân thời điểm hy vọng đến đánh bài hát thời điểm không xuất sai lầm đi một khúc cuối cùng lưu tín an ngồi liệt tại chính mình trên ghế còn không chờ hắn lấy hơi điện thoại di động của mình đó là bắt đầu điên cuồng chấn động là chú ý chi này mv làm sao có thể cũng chỉ có chính hắn đây lúc này chấn động nguyên nhân dĩ nhiên chính là gia tộc của chính mình bởi rồi lưu tín an túi đầu liếc mắt một cái sau đó biểu tình tối sầm có thể như vậy kịp thời ở gia tộc trong bảy mang tiết tấu ngoại trừ lý trình lộ người này còn có thể là ai đây lưu tín an đơn giản xem qua một lần sau đó không có phát hiện thân dự định lúc này nếu như hiện thân hắn nhất định sẽ biến thành cung mọi người trêu g ẹ o cái đĩa giống như là cái gì lần đầu xuất d i ệ n mv càng thụ thấy mv bên trong chính mình nghiêm trang dán g vẻ nén cười rất khó đem loại này đâm thẳng nhân khí cứ hỏi đề nhất định sẽ bị lý trình lộ người ra g i a chết nhất định phải giả chết mới được ngay sau đó chấn động biến thành tiếng điện thoại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện nhóm người sau lưu tín an trực tiếp nhận điện thoại uy mà hắn về phải thanh âm cũng để cho điện thoại bên kia h ề nợ n nụ cười làm sao rồi như vậy phải p h i ta lần sau gặp được lý trình lộ nhất định đem nàng đầu véo đi xuống v tốt bạo lực thật là đáng sợ mặc dù ngoài miệm vừa nói đáng sợ nhưng giọng điệu này bên trong lưu tín a n nhưng là một chút sợ hãi cũng không nghe ra tới ngược lại ngược lại là hơi có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ở bên trong gọi điện thoại tới là vì cười nhạo ta sao làm sao có thể em vi ta xem á chúng ta tin yên tính hiện rất tốt sao thật là rất cảm tạ tiền bối công nhận ha ha ha ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi như vậy vẻ vải dáng vẻ đâu rồi thật là đáng yêu hãy hẹn tung tăng thanh tuyến cũng để cho lưu tín a n tâm tình thay đổi khá hơn nhiều hắn thẳng người khôi phục lại bình thường cái k i a ôn hòa trạng thái hôm nay sớm một chút đến đây đi ngày mai không phải muốn cùng đi quay chủ h ừ nhớ ta vậy khẳng định ta dĩ nhiên là tưởng niệm cực kỳ nhà ta châu hề u y rồi lưu tín an thanh âm đột nhiên trở nên mập mờ từ lúc bắt đầu thu âm sau đó hắn chính là có đoạn thời gian chưa cùng h ẹ n thật tốt thân thiết một phen hôm nay chính là cái không tệ thời cơ ít nhất không có g h é t máy thu hình tới để trò hẹn làm mượn cớ cự tuyệt hắn làm người từng trải ải hẹn nghe được lưu tín an kỳ quái trọng âm cùng thời điểm phát giác lưu tín an n ú t ở trong giọng nói hưng phấn g Hải h ề ngoài c ũ n k ra hắn vẻ chặt i cũng không có ngừng lão ép、e、bọn họ cũng là hương phấn nhắc tới hắn lần này ở mv trong biểu hiện đây chính là minh tinh bằng hữu hơn nữa còn là quan hệ tốt như vậy bạn tốt bọn họ ngoại trừ vì hắn cảm thấy vui vẻ bên ngoài lại có là nghĩ nhìn hắn chê cười ân hôm nay là đi chuẩn bị đánh bài hát chương trình trong ngày về phần là cái gì ca khúc đây mọi người lúc này hẳn cũng đã thấy đi nguyên khí tràn đầy tiểu đùi bắt đầu chủ động với máy thu hình bất lời mà ngồi ở ghế lái lưu tín ăn trước kiểm tra một chút dây nịt an toàn sau đó nghiêng đầu nhìn hướng về phía máy thu hình lộ ra nụ cười h à i hển dây nịt an toàn giúp ta hệ đại khái là tối hôm qua thân mật để cho hai người d í n h dính cấp bậc tăng lên một ít h à i hển tựa hồ quên mất máy thu hình tồn tại rất tự nhiên với nhà mình bạn trai xuất ra nổi lên tiểu lần này ngược lại thì đem lưu tín ăn cho khó ở hắn sửng sốt một chút sau đó lúc này mới cởi ra chính mình dây nịt an toàn tìm trong người giúp hệ nịt chặt dây an toàn lái xe lúc lưu tín ăn từ trước đến giờ đ cho nên nói là thu âm thực ra càng nhiều hay lại là h ẹ n chính mình độc giác hí, cộng thêm h ẹ n thỉnh thoảng đặt câu hỏi lưu tín an ngược lại là hết sức phối hợp hải h ẹ n vấn đề hắn đều nghiêm túc từng cái trả lời đồng thời tiếp tục chuyên c h ú ở trước mặt đường xá rất nhanh bọn họ đó là thuận lợi đi tới phòng trang điểm lần này phòng trang điểm cũng không phải h ẹ n thường thường đi kia nhà mà là với di y v có quan hệ hợp tác một nhà phòng trang điểm phòng trang điểm vật này ở s e o u l thật là không nên quá nhiều làm nghệ sĩ đại bản doanh ở bên này gần như mỗi mười phút liền có thể đụng tới một nhà phòng trang điểm lần này lên đài diễn xuất là bác j i n r i a n g tân cúc cho nên ở trang điểm ra mặt cùng phục trang phương diện này khẳng định vẫn là phải phối hợp cứu cứu yêu cầu mới được bác j i n răng một cũng sớm đã đến chờ đến lưu tín an với hải hển cùng với bên người mấy cái đi theo đi theo quay chụp nhân viên đi vào phòng trang điểm sau đó nên đón hai người đó là vị trưởng bối này hưng phấn lớn nhỏ âm thanh cùng với ông cứu cứu lưu tín an rất tự nhiên tiếng hô cứu cứu nhưng đến nơi này hải hển hải hển trong lúc nhất thời có chút do dự nếu như là âm thầm không có quay chụp lời nói nàng nhất định là cũng cùng theo một lúc kêu cứu cứu nhưng bây giờ nhưng là quay chụp hơn nữa lần này mình tới đó là hợp thân phận của tác giả tới hắn kêu tổng biên tập ngắn gọn do dự như vậy một cái c h ư ớ c mắt sau đó ải h ề n lễ phép có chút không n g ờ i lộ ra bảng hiệu của mình nụ cười rực rỡ tiền bối ngài tốt ốc hát ấy lìn đã lâu không gặp hôm nay là lấy thân phận của hậu bối tới gặp ta đúng không bên trong tin tiệc an ngươi cũng hẳn kêu tiền bối mới được đồng thời quay chụp đều là hết sức quen thuộc nhân lưu tín an không có cảm giác được chút nào kỳ quái hắn mở ra tay đạo cũng phối hợp tiền bối gọi hết áp xin răng sau đó lưu tín an rất tự nhiên uốn người nhìn về phía ải hển sau đó ở h n bất đắc dĩ nhìn soi mói lần nữa có chút túi người dọn vậy kêu là một cái cung kính ây lên tiền bối ha ha ha ha ha. lần này phát ra tiếng cười liền không chỉ là bác j i n g i a n g rồi phòng trang điểm bên trong một bộ phận đối quay chụp rất là tò mò hình dáng sư môn tất cả đều là bị ba người giữa thú vị chuyển động cùng nhau chọc cười h ã hẹn với bác j i n g i a n g quan hệ tốt chuyện này ở h n cá nhân game show trận kia cũng đã ra ánh sáng mọi người cũng không cảm thấy có ly kỳ bao nhiêu đi trước chuẩn bị một chút trang điểm ra mặt đi quay chụp có được hay không tạm thời cắt đứt một chút bác xin răng mỉm cười nhìn ly dệ ông r mà người sau rất sảng khói gật đầu phối hợp tắt đi máy thu hình ta liền tham gia trận đ ầ u a phía sau ta có thể không được không đánh cho người đến phía sau ta còn mời khác nghệ sĩ đây b á c xin răng phong khinh vân đạm trả lời để cho lưu tín ăn một con hát tuyến đây tột cùng là mạng giao thiệp hay lại là di y vợ lao tổng trận ép rất khó nói do bất quá l ờ i hắn đối cứu cứu hiểu hắn cảm giác người trước có khả năng tương đối lớn dù sao cứu cứu ở làng giải trí mạng giao thiệp quan hệ xác thực rất tốt không có máy thu hình trận ép nói chuyện p h i m cũng trở nên tự nhiên rất nhiều thực ra đang duy trì hình tượng trong chuyện này p á t xin răng với hền là như thế bọn họ đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện hơn nữa xuất đạo đã lâu nghệ sĩ đang đối mặt ống kính lúc giữ tự mình ở ống kính tiền n h â n thiết sớm liền thành một loại bản năng cũng liền lưu tín an loại này thay đổi giữa trường người mới mới có thể chân chính trên ý nghĩa làm được không nhìn ống kính tồn tại chuẩn bị hình dáng là một kiện tương đối khổ cực sự tình hôm nay cùng theo tới còn có thành thái thiên vị này hệ người n đại diện được mời tham gia sân khấu nhưng là đi quan phương đường tắt lưu tín an có thể không làm nổi hệ người đại diện cho nên một cái có thể đem khống đại c u ộ người đại diện là rất có cần phải hôm nay tới đánh bài hát nhưng là truyền kỳ nghệ sĩ bác xin r n g cho nên thu âm sân khấu tiết mục tổ cũng rất sung sướng cho phát xin răng một cái siêu cấp đại phòng nghỉ ngơi lấy cung phát xin răng nghỉ ngơi giống vậy hôm nay cùng tiến hành đánh bài hát thu âm các nghệ nhân cũng đều được đảng hoàng tới với phát xin răng vân an cùng thời kỳ đánh bài hát nghệ sĩ không mấy cái đặc biệt n ổ i danh nhưng không nên quên lúc này dê ý lệ vẫn chưa kết thúc các nàng trở về nói cách khác ngay khỏe chứ chúng ta là dê ý lệ trước mặt năm cái nữ sinh xinh đẹp cúc đến tiêu chuẩn chín mươi độ cung dùng tương đương cung kính thanh tuyến với vị này siêu cấp đại tiền bối vân an đối mặt hậu đối thời điểm phát xin răng sẽ trở nên vô cùng ôn lù thống chi trước mặt hay lại là năm cái cô gái xinh đẹp các ngươi khỏe các ngươi khỏe hôm nay phải tiếp tục cầm một vị đi tuần thứ nhất là ngầm thừa nhận không có một vị cho nên b á c j i n e răng căn bản sẽ không cân nhắc đến một vị sự tình thống chi l i ê n ca khúc chất lượng với nhân khí mà nói cho dù hắn là siêu cấp đại tiền bối nhưng vẫn là so với lúc này trước mặt này n g ũ một cô gái kém một chút năm nay mấy người này thật là manh qua đầu đại tiền bối khen để cho mấy người xấu hổ cười với b á c j i n e răng v ấ n a n sau đó các nàng ngay sau đó đi tới người thứ hai trước mặt cũng chính là vaccine răng bên người hẹn trước mặt ấy tin tiền bối ngài được vẫn ăn muốn theo như thứ tự tới mới được mọi người không phải lần thứ nhất với hệ gặp mặt so sánh với với mới vừa rồi với bác j i n rằng vẫn ăn lúc mấy người muốn nhàn nhã không ít tống mưa kỳ càng là lộ ra bảng hiệu của mình xã sợ đủ cười chủ động răng hai tay với hệ ôm một cái nàng nhưng là với hệ đồng thời lục đụng chạm mục đích quan hệ hải hển cũng không sợ người lạ nàng cười với tống mưa kỳ hồi ôm một hồi sau đó thân nít nạm khen lần này các nàng thành tích các ngươi lần này thật quá tuyệt vời hắc h ắ đó là khẳng định người bình thường lúc này nhất định là nên k i ê m tốn nhưng với hệ quan hệ rất tốt tống mưa kỳ mới sẽ không k i ê m tốn đây ưu tú nên tiêu nạo g n g n g đầu g i ữ ngực nên khiêm tốn khiêm tốn nhưng nên tiêu nạo g thời điểm cũng tuyệt đối không thể quá đáng khiêm tốn mà ở h n bên người còn có một cái một mực bị mọi người không nhìn đối tượng với bác d i n răng tại h n trao hỏi là ngọc bởi vì hai vị này là các nàng tiền bối nhưng lưu tín an tuy nói đối phương tuổi tác muốn so với các nàng cũng phải lớn hơn nhưng cựu suất đạo niên đại mà nói các nàng mới là tiền bối coi như đối phương là bác d i n răng đại tiền bối c h á u ngoại vậy cũng không thể dối loạn quy củ phải không lưu tín an cũng lên nói ba tháng thời điểm hắn cũng đã bị đám nữ nhân này mà cũ bắt nạt ma mới qua một lần rồi cho nên lần này phản ứng cũng rất nhanh các tiền b ố i tốt đ ế t ử lớn tuổi hơn người mới lưu tín an vấn an âm thanh thoáng cái đó là chọc cười tại chỗ người sở hữu trong đó lây hèn tiếng cười nhất cởi mở náo nhiệt cái gì ai không thích nhìn ô、oh, hát lên đường đâu rồi hậu bối ta đi lần sau không cho các người tuyên truyền rồi chớ ta nhưng là đưa rồi rất nhiều lễ vật coi như là quan hệ rất tốt tống mưa kỳ cũng không khả năng ngay trước ác d xin răng mặt như vậy với lưu tín an không lớn không nhỏ cho nên hắn rất tự nhiên hoán đổi thành tiếng trung đ ổ i thành tiếng chung lời nói cũng chưa có nhiều người như vậy biết rõ nàng không lễ độ như vậy rồi một số thời khắc với người cao ly sống chung thật để cho tống mưa kỳ cảm giác rất mệt mỏi hay lại là với chính mình quốc gia nhân đồng thời nói chuyện phiếm vông lòng nhất chương năm trăm bảy mươi không có ống kính cảm lưu tín an ghê gớm ta trả lại cho ngươi vị thành niên lui khoản đúng không ha ha ha ha ngươi đ ả o là h i ể u rõ còn rất nhiều không coi ai ra gì tán gẫu để ở chàng mấy cái người cao ly cũng hết sức tò mò cũng chỉ có đều là người hoa lá thư hoa cùng với hoàn toàn nghe hiệu được tiếng trung hệ có thể nghe hiệu hai người trao đổi đương nhiên một mực như vậy không cân nhắc người khác dùng tiếng mẹ để nói chuyện phiếm khẳng định không được rất nhanh hai người lại lần nữa hoán đổi đến tất cả mọi người có thể nghe h i ể u tiếng hàn tán gấu lên sau đó phải tiến hành dự lục c â u đánh bài hát tiết mục hay lại là với trước như thế trước thời hạn thu âm tốt buổi chiều muốn phát ra phiên bản sau đó đợi buổi chiều lãnh thưởng thời điểm lại đi ra hôm nay không ra ngoài dự liệu lời nói một vị khẳng định vẫn là tống mưa kỳ các nàng nguyên nhân rất đơn giản giờ quả thực là đẹp mắt qua đầu một vị cảm nghĩ nghĩ được chưa không muốn độc mãi chúng ta a nào có nửa trận mở trạm b i n đạo lý lá thư hoa cũng là một quen thuộc rồi sau đó rất sáng sủa nữ hải nghe được lưu tín an đánh như vậy thú nàng vội vàng đáp trả bạn tốt tống mưa kỳ cùng với mỉm n h ỉ cũng là cùng theo một lúc tiết lời tổ hợp bên trong ba cái không phải là người cao ly đều là thập phần sáng sủa tính cách ngược lại thì hai cái địa phương người cao ly bị các thành viên như vậy sáng sủa làm có chút bất đắc dĩ làm sao lại được mãi còn không phải là bởi vì đặc biệt coi trọng các ngươi những thứ này đều là hư vẫn là phải chân chính bắt được mới phải l ư u tín an buông tay sau đó nhìn về phía hiếu kỳ đánh giá ống kính triệu mỹ kéo dài khẽ mỉm cười đang nhìn cái gì cái này là đang ở quay chụp cái gì á c xin răng tiền bối trở về ghi chép sao a không phải là ta với tin ăn hai người game show ồ ấy lean tiền bối với lưu tín ăn tiền sinh hai người triệu mỹ kéo dài mê mẩn hồ hồ thuật lại một lần hải hện trả lời sau đó mánh trận to hai mắt giống vậy đi theo vẻ mặt khiếp sợ còn có mấy người khác nhất là tống m ư a kỳ nàng làm hai người chung nhau bạn tốt lại còn biết rõ chuyện này biết rõ hai người này sẽ quay chụp một cái hai người game show chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại cũng đã bắt đầu quay chụp lại không nói cho ta tống mơ kỳ lộ ra một cái ai oán biểu tình vậy cũng thương tiểu biểu tình cho dù ai nhìn đều cảm giác cảm giác có tội trần đấy nhưng rất đáng tiếc lần này nàng gặp phải là hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng lưu tín an cùng với gần đây với lưu tín an học xấu không ít tại hệ hai người ăn ý lộ ra ngây ngô nụ cười rất tự nhiên bỏ đi rồi nội tâm kia ném một cái ném ném ném ném cảm giác có tội mấy người khác tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc sau đó rất nhanh hải hệ liền bị bắt q u hai nữ đứa bé môn bao bọc vây quanh không, có cách nào các nàng quy không thể làm hề mặt đi hỏi lưu tín an chi tiết đi hay hoặc giả là vây quanh mắt xin răng hỏi các nàng cũng không lá gần đó ngay cả tống mưa kỳ cũng không dám kiên nhẫn thỏa mãn đám này các cô gái bắt q u á i giục chi sau dê ý lệ toàn bộ một dạng lại v ừ a là nghiêm túc cẩn thận với mấy người lên tiếng c h à o lúc này mới đồng loạt rời đi nhìn mấy người thanh xuân tịnh lệ bóng lưng tuổi đã hơn ba mươi hển không biết sao một loại vui vẻ yên tâm cảm tình sông lên đầu năm đó không bao lâu các tiền bối nhìn các nàng ở trên vũ đài rực r ỡ hào quang lúc có lẽ cũng là loại ý nghĩ này nay tản ra đậm đà từ ái khí tức hển để cho lưu tín ăn trận to hai mắt nhà mình bạn gái đây là tình huống ì thế nào trong lúc bất trận tự hển lắc mình một cái thành bùi mụ, mụ? Châu, khu, hắn hiếu kỳ đưa tay chọc chọc hề h n bà vai tình hồn h à i hện như đầu tức giận chứng mắt liếc hắn một cái làm gì ây rất tốt bùi mụ mụ biến mất ngạo kiều tiểu bùi lần nữa âu lai đây cũng là một thật thiếu n ữ đây ba nói như vậy giống như là bác d i n răng loại này nhân vật truyền kỳ tiết mục tổ cũng sẽ ưu tiên để cho hắn tiến thật điểm hành hắn cho là dự lục, thật là sớm điểm để cho hắn kết thúc giảm bất chỉ hoan hắn đến tiếp sau này công việc mà những thứ kia không nổi danh nghệ sĩ đoàn thể môn liền phải chờ tới rất dựa vào sau thứ tự đây là làng giải trí bên trong một ít bất thành văn quy tắc ngầm giống như là hậu bối nhất định phải tới cùng tiền bối môn vấn a n như thế nhưng t á c xin răng cũng không quá vui vẻ cái loại này cảm giác mất tự nhiên hắn cũng không có chuyện gì húng chi nhìn nhiều một chút bọn hậu bối biểu diễn đối với hắn mà nói cũng là một loại công việc cho nên hắn không giống như là những t h ứ kia có cái giá nghệ sĩ đem chính mình vị trí sắp xếp rất cao hướng về phía bọn hậu bối di tức sai sự hắn rất thân thiết đem mình dự lục vị trí lui về phía sau điều chỉnh một chút đem tương đối sớm thứ tự cho đi một tí cần còn bận rộn hơn nghệ sĩ đoàn thể làm như vậy cũng để cho áp xin răng phòng nghỉ ngơi lần nữa n ê n đón một ít người mới đoàn thể viếng thăm nhà mình cứu cứu này được hoan nghênh bộ dáng nhưng là đem lưu tín an nhìn sửng sốt một chút đợi những người tuổi trẻ này sau khi rời đi phát xin răng trực tiếp đắp cháu ngoại bà vai có phải hay không là đối cứu cứu cảm thấy kính nể rồi hả nếu như ngài có thể ở bình thường quay trụt h ờ i điểm cũng xuất ra như vậy chính kinh một mặt thì tốt rồi dám như vậy trực tiếp nổ nước bọn phát xin răng chỉ sợ cũng chỉ có lưu tín an dám làm như vậy đi phát xin răng không có chút nào sinh khí ngược lại hắn ha ha cười to dùng sức vỗ một cái cháu ngoại bà vai vừa tán câu đến thứ tự rốt cục thì đi tới nơi này phát x n răng tuy nói là dự lục nhưng giới đài vẫn có p a n hôm nay đại đa số f a n cũng là hướng về phía dê y dễ đến không có gì f a n là đặc biệt hướng về phía parkin rằng đến nhưng chỉ cần là lăn lộn v ò n g f a n cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua parkin rằng sân khấu cho nên đợi thứ tự đi tới parkin rằng thời điểm chỉ là bố cảnh thời điểm đứng ở sân khấu phụ cận lưu tín an cũng đã nghe được dưới đài những người h ã i mộ hưng phấn tiếng gọi ở mỹ loại cảm giác này hắn đã từng lãnh hội qua nhưng lúc đó hắn là đứng ở dưới đài mà không phải là đ à i cạnh dưới đài cảm giác chứ sao lưu tín an không biết rõ loại này ví dụ có phải hay không là không tốt hãy cùng hàng năm hội chối lúc hắn đi theo gia nhân ở một bên trở đi cả kheo đội siết đi qua như thế với cái loại này mong đợi tâm tình là giống nhau như lúc hắn có thể lãnh hội loại này xem náo nhiệt tâm tình nhưng không thể thể sẽ tự mình biến thành náo nhiệt tâm tình hắn không thể không trải qua đài nhưng lên đài chủ trì đổi u theo đài hát này g đó là thuần thuần hai chuyện khác nhau đừng nói hắn ngay cả một ít thành danh đã lâu khôi hại nghệ sĩ tại chính thức lên đài hát này lúc cũng sẽ biểu hiện tương đối tay chân luôn cuống hắn gần đây nhưng là bổ rất nhiều rồi game show nhìn rồi rất nhiều loại tràng diện này đây không ngừng khoảng đó đi lưu tín an đưa tới hệ quan tâm làm bạn gái hạ hện chủ động đi tới lưu tín an bên người nhẹ nhàng dôi tay nắm chặt rồi nam nhân bàn tay đồng thời dành cho đối phương một cái đẹp đẽ nụ cười rất khẩn trương hãy cùng lần đầu tiên mở l i a e sở chệ ảm như thế để cho người ta khẩn trương ngươi lần đầu tiên mở l i a e sở chệ ảm thời điểm là hình dáng gì bị dẫn đạo trả lời lưu tín a n theo bản năng hồi tưởng chính mình lần đầu tiên l i a e sở chệ ảm thời điểm thực ra hắn thường thường bị f a n s u ố i bẩy trở về nhìn chính hắn mới bắt đầu phát video lần đầu tiên l i a e sở chệ ảm ghi hình rồi phát sau lưu tín ăn có ghi hình rồi phát sau thói quen hắn là cái mọi việc cũng phải đem hết toàn lực nhân Cho n ê n từ bắt vừa mới bắt đầu q u y ế t định tốt muốn tốt t i ế n hành l i e s ự nghiệp thời điểm, hắn điểm, l i ề n xong nhìn làm chệ í chính n mình ghi hình phát sau, để để thăng chính mình chuẩn Húng lần đầu tiên h ghi phát chi rồi lai r t sau, sở đầu để đề bị. ảm thời điểm hắn cũng đã có chút danh tiếng chớ quên hắn là tiên phát video sau đó l i e s ở t r ệ ảm thời đại đến tài năng và học vấn đến l i e s ở t r ệ ảm lần đầu tiên l i e s ở t r ệ ảm a ngay từ đầu không có mở mạch nói thật lâu lời nói sau đó có người ở trong màn đạn hỏi s ở t r ệ ảm mẹ tại sao không nói lời nào ta mới phản ứng được ha ha ha ha ha hãy hệ thề chính mình thật là muốn để an ủi lưu tin an nhưng lưu tín an miêu tả thật là vô cùng có hình ảnh cảm đi một tí nàng chỉ là nhớ lại một chút cảnh tượng liền không nhịn được chính mình nụ cười nàng thậm chí có thể nhớ lại đến lúc đó lưu tín a n vẻ mặt bối rối lấy nàng đối người này giải người này hẳn lúng túng đến che mặt đấm b à n từ đi. chú ý cái bàn sao nghệ cho ha ha ha ha ha quá đáng sảng khoái nụ cười phối hợp lên trên kia t r ư ơ n g nhượng người nhìn chứ không khỏi lộ ra nụ cười mặt đẹp rất dễ dàng liền đem lưu tín a n rộn ràng tâm dưới sự chân a tới khá hơn một chút chưa áp xin răng chờ đến tình nhân nhỏ không nói thế nào sau đó mới chen lời miệng chờ thấy lưu tín ăn dùng sức gật đầu một cái. vì vậy thuộc về nghệ sĩ lưu tín an lần đầu tiên lên đài diễn xuất cũng là vào thời khắc này mở màn đánh ca múa đài đối với lưu tín a n mà nói cũng không xa lạ gì nhưng từ trên võ đài hướng dưới đài nhìn góc độ đối lưu tín a n mà nói là mới mẻ bất quá hắn tưởng tượng cái loại này thấy người xem tình huống cũng không có phát sinh chỉ từ trước mặt đánh tới đưa hắn tầm mắt trước mặt chiếu một mảnh ánh sáng dưới tình huống này đừng nói là nhìn người xem hắn ngay cả mặt mũi trước sân khấu nhìn cũng không phải rất rõ ràng vô cùng đâm ánh mắt để cho lưu tín a n theo bản năng to mày nhưng sau đó hắn nhìn về phía mình bên người h ải hến bên người cái này treo bảng hiệu nụ cười một cái nhăn mày một tiếng cười tất cả để cho nhân hồn giác mộng oanh x i n h đẹp bóng người không có lộ ra một chút xíu kỳ quái biểu tình cặp tia đôi mắt đẹp cũng là vô cùng sáng ngời không chút nào bị những thứ này bắn sạch ánh đẹp vang giống vậy xuất hiện ở trên vũ đài hãi mộ vây tay chào h loại này phổ thông đánh ca múa đài đối với bác xin răng với hển mà nói chỉ là một nhỏ như không thể lại tiểu tiểu tình cảnh bởi vì là dự lục cho nên không quá yêu cầu với những người ái mộ chuyển động cùng nhau hoặc là khác chuyện gì ở cứu cứu đơn giản với nhân viên làm việc câu thông tốt sau đó quen thuộc tiếng nhạc bắt đầu ở tràng quán bên trong v a n g lên lưu tín an đi theo festivalum nhạc tấu có quy luật đánh nhịp trải qua thời gian dài như vậy luyện tập hắn sớm liền không phải trước cái kia giọng hát không hoàn toàn tứ chi cứng ngắc âm lê dại hắn với hển sẽ không trước tiên lên à y ca khúc đoạn thứ nhất địa khúc bộ phận là cứu cứu chính mình độc lập hoàn thành hắn vơi hẹn phải đợi đoạn thứ hai điệp khúc thời điểm lại theo lên đài một ca khúc không mấy phút nữa mà thôi không bao lâu ca khúc chính thức tiến vào đoạn thứ hai bên người hẹn nhìn hắn một cái sau đó nâng lên trắng đoán bàn tay đợi lưu tín an nhìn mình sau đó bàn tay của nàng nắm chặt xiết chặt quả đấm cố gắng lên thân ái được lưu tín an nghiêm túc hồi đáp ngừng thở từ sân khấu một bên chính thức đứng lên sân khấu sau đó dưới đài trước đen tuổi các khán giả cũng dơ cao trong tay đủ loại kiểu dáng tiếp ứng bài lưu tín an sơ lược nhìn lướt qua trong đó phần lớn đều là dơ tống mưa kỳ các nàng tiếp ứng bài còn nữa chính là một ít hắn không nhận biết tổ hợp mặc dù không thấy rõ những người hái mộ mặt nhưng từ lúc lưu tín an với h n mặc cực kỳ phối hợp màu trắng như tuyết sân khấu đồng phục xuất hiện ở sân khấu sau đó dưới đài đó là trong nháy mắt vang lên sóng thần như vậy tiếng thét trói thai trong đó lưu tín an còn mơ hồ nghe được có người kêu tên mình thậm chí ngoa tào an tử ca ở một nhóm không phải là mẫu trong lời tìm tiếng mẹ đẻ cũng không phải một món buồn ngủ chuyện khó cái này giọng nữ giống to thoáng cái liền để cho lưu tín an vẫn có chút căng thẳng tâm tình phân tán mở tiêu thật giống là hắn hai năm trước lần đó ở ma đô tham gia trăm đại ban thưởng như vậy không kh hắn không có chút nào khẩn trương thậm chí bắt đầu có chút hưởng thụ lên cái này sân khấu tới hắn rất tự nhiên hướng về phía mới vừa rồi kêu ra tên mình phương hướng lộ ra đẹp trai tự nhiên m ụ c ư ờ i đồng thời rời bước đến á c xin răng bên người hải hện ngay từ đầu với sau lưng hắn sau đó đợi lưu tín an đứng ở bên cạnh á c xin răng sau đó nàng t h ậ p phần nhẹ nhàng đi tới trong hai người gian vững vàng địa b á chiếm đóng rồi x ê vị nếu như là người khác lời nói á c xin răng chắc chắn sẽ không đem x ê vị nhường lại nhưng vào giờ phút này vị này lao n g a n đồng đã hoàn toàn hưởng thụ nổi lên cái này với người nhà đồng thời biểu diễn sân khấu h i hện sớ muộn cũng sẽ trở thành người nhà của hắ trước thời hạn cho cháu ngoại nàng d â u lót đường cũng chuyện đương nhiên đi đẹp trai mỉm cười lưu tín an cùng bên người nợ nụ cười xinh đẹp hển rất là phối hợp phối hợp đến để cho người xem thậm chí còn phụ trách q u a y chụp cận cảnh ống kính đạo diễn cũng tạm thời quên mất bài hát này nguyên hát ác di rằng liên quan đem ống kính đ ô i ở lưu tín an cùng hển trên mặt làm hiện nay được hoan nghênh nhất nghệ sĩ tình nhân lưu tín an cùng hển đáng giá cờ bờ ép như vậy đối đãi ca khúc vẫn còn tiếp tục đơn giản với những người hái mộ lên tiếng chào sau đó lưu tín an nghe thính phản trung truyền tới nhịp chính thức bắt đầu chính mình biểu diễn bài này tên là gợ rộ vở bài nguyên nhân cũng là như thế lưu tín ăn có thể ở bỏ ra đủ nhiều cố gắng sau đó hoàn toàn nắm giữ bài hát này tiết tấu trình độ này hơn nữa lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình đủ để cho hắn lấy một cái cực chất lượng cao hoàn thành lần này sân khấu cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh ở hai tay của hắn bao bọc khỏe môi hơi n h t lên có chút thở dốc trong nháy mắt bên tiêu cứu, cứu chính là dơ cao đến tầm làm cho người ta một loại cực kỳ tức cười cảm giác mà trung gian này hển nàng khả khả yêu yêu hai tay so với cây kéo tay đáng yêu bộ dáng thoáng cái đó là cách ra mới vừa rồi đang biểu diễn lúc nàng ta cao quý lãnh diễm khí chất chờ đến bay trụ cận cảnh máy thu hình sáng lên đèn đỏ sau đó ba người đều là n ố i lỏng một hớp l ư ớ t tức hương phấn h à i h ệ n không kiềm chế được tâm tình mình trước tiên đó là quay đầu thập phần kinh hỉ nhìn bên người nam nhân lưu tín an biểu hiện quả thực là ngoài nàng dự liệu tuy nói nàng đối lưu tín an rất có lòng tin nhưng vẫn là không nghĩ tới nhà mình bạn trai lại lần đầu tiên liền thuận lợi như vậy thông qua dự l ụ muốn biết rõ gần đó là xuất đạo trước huấn luyện nhiều năm các nàng ở lần đầu tiên đối mặt đánh ca múa đài lúc cũng là sẽ ở ra sân trước khẩn trương đến rút g i y đây chính là đại tim tuyển thủ sao thật là quá bất hợp lý rồi làm tốt lắm thiên an t á ây ây ây nhiều người như vậy đây thiếu đắc ý vô hình luyện tập lâu như vậy nếu như xuất sai lầm đừng nói cứu cứu ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi thích hợp ca ngợi có thể tăng cường lưu tín a n lòng tự tin nhưng một mực khen chỉ sẽ để cho người này đắc ý dương dương l ư u tín a n buông tay tiếp tục vui tơi ư hớn hở với giới đài những người hái mộ phất tay một cái tuy nói giới đài cũng không phải hắn phan đi hơn nữa có thích hay không hắn vẫn nói một câu nhưng không có vấn đề lưu tín a n rất hưởng thụ bây giờ loại cảm giác này dự luật hiệu quả rất lệnh tốt ít nhất lưu tín a n mình là cho là như vậy nhưng rất nhanh cứu cứu trả lời thì cho hắn một cái đòn c a n h tình muốn ghi lần nữa mới vừa rồi các bạn biểu diễn muốn ghi lần nữa mới được ôi tiếp lấy khẩn trương là ta xảy ra điều gì không may sao h i hện cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng khi nàng nhìn thấy mấy cái phụ trách thu âm chuyên viên quay phim trâu đầu ghé thai nói gì sau đó nàng rốt cục thì mánh phản ứng kịp một chuyện cứu cứu a tin a n không quá sẽ tìm ống k í n h tìm ống k í n h là nghệ sĩ hạng nhất tối cơ bản kiến thức cơ bản làm làm thần tượng nghệ sĩ các nàng phải thời thời khắc khắc tìm đến lúc này chính trong công việc ống k í n h sau đó đem chính mình hoàn mỹ nhất biểu tình cùng động tác hiện ra ở ống tính trước mới vừa rồi dự lục toàn thể biểu hiện rất tốt nhưng lưu tín ăn từ đầu đến cuối đều là nhìn chính đối với mình cái kia ống tính giống như là một ít di động ống kính cận cảnh cảnh xa mặt bên những thứ kia ống kính hắn cũng không có trước tiên tìm tới cho nên khi toàn thể hình ảnh liền hiện ra sau đó rõ ràng không phát giác ống kính lưu tín an liền sẽ có vẻ vô cùng đột n ộ t như vậy dự lục để lên nhất định là không hợp cách trọng lục cũng là phải nhất định làm việc ống kính lưu tín an nghe được hệ hình cùng cứu cứu giữa trao đổi hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó mí môi có thể đem ống kính thứ tự còn có thời gian đoạn nói cho ta biết một chút không có thể người muốn gánh vác lưu tín an gật đầu một cái hít sâu một hơi như đinh chém sắt trả lời cho t A mấy các, các tiền Đùa, bối n diễn xuất thật là quá hoàn mỹ rồi bất quá vẫn là có chút nhỏ tì vết nào tin ăn không quá sẽ tìm ống kính đây. A xin giang biết ra cháu với cái đoàn này đội quan hệ không tệ cho nên trả lời giọng cũng thật phần thân thiết muốn ghi lần nữa sao ừ muốn tiến hành đặt vấn mới được ra đặt vấn đúng đặt vấn